Trưng như nhiều 275, cao thủ nhiều như mê, thị tử muốn nhặt một â h nhặt thủ nhiều như mê, thị ị tử Trưng tử muốn nhặt mềm mây, bóp. 275, cao lý trầm chu có vấn đỉnh thiên hạ dạ t ầ m bất kể đây là mời trào thuộc hạ khẩu hiệu hay là thật có ý nghĩ thế này bất luận là trí lớn nhưng tài mọn hay là ngực giấu binh giáp lý trầm chu nhất định phải làm một chuyện đó chính là khai thác tiến thủ đem địa bàn trò kéo dài ra ngoài nếu như một mực bị áp chế tại lưỡng còn nơi lý trầm chu dựa vào cái gì quân lâm thiên hạ vì quyền lực bang bây giờ nội tỉnh hiển nhiên là không cách nào cầm vũ khí nổi dậy công thành bất đất lý trầm chu chỉ có thể từng bước thu phục các nơi ba phái dùng cái này là văn cầu nhường thế lực hướng bắc kéo dài là khởi bình chuẩn bị sẵn sàng hoán hoa kiếm phái vừa vặn phù hợp lý trầm chu yêu cầu đầu tiên người mang trọng bảo mang ngọc có tội tiếp theo nội tình không sâu cao thủ không nhiều thứ ba thiên phủ tri địa môi trường l ưu lương so với nga m y thanh thành ba sơn đường môn và thục địa đại phái hoán hoa kiếm phái hiển nhiên là quả hầm không bắt nạt quả hầm lẽ nào đối phó những người khác mẫu chót là đánh không lại những tia kẻ khó chơi nga mi Thanh thành b đi môn môn ự điều động nhiều cao thủ như vậy kẻ nóc cũng có thể nhìn ra vấn đề trong đó có người sẽ mời đồng minh còn có người sẽ thừa cơ đánh lén tuyệt đối không nhường quyền lực b a n g tốt hơn khó đối phó nhất không ai qua được đường môn đường môn truyền thừa lâu đời chi nhánh vô số trong môn cao thủ nhiều như mây nếu như hai nhà liệu chết tương bắc dù là xem nhẹ địa lợi ưu thế cũng là đường môn phần thắng cao hơn đường môn cao thủ đứng đầu nhất thực lực là trên lý trầm chu lý trầm chu đánh không lại bọn hắn ngay cả võ công đại thành võ công mạnh hơn xa lý trầm chu tiêu thu thủy đối mặt đường môn lục thức trước đây thủ giết chết hai người tình hôn dưới vẫn bị còn lại bốn người bắt lấy tay chân hạn chế hành động c h ó i buộc trọn vẹn bảy năm quyền lực bang duy nhất phần thắng chính là liêu tùy phong tại đường môn xếp vào gián điệp không có những người này chỉ bằng lý trầm chu quyển đầu đó chính là thua không nghi ngờ đường môn nội tình quá thâm hậu đường môn cao thủ quá nhiều quá mạnh bằng không làm sao hùng bá thục chung mấy trăm năm cho dù là công khai hiện lộ ra vậy không thua gì quyền lực bang mười chín người ma bắt đại thiên vương liêu thùy phong cho lý trầm chu thiết kế chiến thuật chính là trước chiếm cứ hoán hoa kiếm phái dùng cái này là văn cầu từng bước đem cao thủ điều qua chậm rãi mở rộng địa bàn từng chút một chiếm đoạt chung quanh môn phái sau đó thu phục đại phái quá trình này sẽ kéo dài thời gian rất lâu quan trọng nhất chính là không thể nóng đội nô giới ngô lân chấn thủ xuyên thủ bọn hắn sẽ không quản võ lâm tranh đấu nhưng mà nếu như làm quá phận quá đáng ban ngày ban mặt diệt cả nhà người ta cho dù bọn hắn không muốn quản dân đoán sôi sục phía dưới triều đình cũng là không thể không、quản. nếu không phải như thế chỉ bằng chỉ là hoán hoa kiếm phái làm sao đang ra quyền lực bang bố cục hai năm dưới thời gian lần trước tại hiến vương mộ quyền lực bang tổn thất nặng nề liêu kỳ phong càng biến đổi thêm cẩn thận vì p h o n g ngừa không may xuất hiện trừ r a mai phục tại hoán hoa kiếm phái gián điệp tân hồ khâu quyền lực bang ngoài ra phái ra bốn vị thần ma hai vị thiên vương xử lý việc này không động thì thôi động như lôi đỉnh đêm hoán hoa kiếm phái trong yên tĩnh trừ ra mấy cái tuần tra đệ tử đại đa số người cũng ngủ say sưa ngay tại này cả vườn thanh mộc c h ó n một cố độc ma quái vụ chậm rãi lan tràn ra bách độc thần ma hoa cố phần Quyền l ự hoa n cô h được phần là sáu bảy mươi tuổi lão đầu tử dung mạo lại cùng hai mươi tuổi không khác không phải chú nhan tâm pháp mà là vì độc nguyên duy trì sinh cơ khôi phục thanh xuân dựa theo hoa cô phần ngày xưa yêu thích hẳn là hạ độc chết hoán hoa kiếm phái tất cả da cầm r a súc đem thi thể chỉnh chỉnh tề tề bảy ở cửa uy hiếp tiêu tây lâu chẳng qua lần này tập kích yêu cầu nhanh độc chuẩn nếu như ngô giới ngô lân nhúng tay việc này chỉ cần ngô gia huynh đệ còn sống quyền lực bang vĩnh viễn không cách nào vào thủ ngay cả thuộc địa đều không thể bước vào lý trầm chu dựa vào cái gì quân lâm thiên hạ lẽ nào bắt chước hôn giang long lý tuấn đối với liêu tùy phong mệnh lệnh hoa cô phần cho dù ăn tim gấu gắn báo vậy tuyệt đối không dám vi phạm tân hồ khâu gián điệp hai năm rưỡi thời gian sớm đã thăm dò hoán hoa kiếm phái tình huống hoa cô phần âm thầm chui vào phóng thích kịch độc sương mù cắt giảm người tiêu ra chiến lược không phải là không muốn đem tất cả mọi người hạ độc chết mà là không thể làm như thế mục tiêu của bọn hắn là tiêu ra là đem tiêu ra đều diệt môn không phải diệt môn hoán hoa kiếm phái hoán hoa kiếm phái là muốn lưu lại bằng không quyền lực bang lấy cái gì làm văn cầu ngươi trung quy vẫn là đậu thủ một thanh â m theo tân hổ khâu phía sau chuyển đến tân hổ khâu mặt mũi tràn đầy kinh hại xoay người hắn đứng phía sau một cái khô khan đầy lao đầu trong tay cầm một cái cây trổi lạc lạc nhìn hắn lao giả này là tiêu đông quảng tiêu tây lâu cùng cha khác mẹ huynh trưởng năm đó làm chuyện sai lầm từ tụ tại tổ tiên đường mỗi ngày quét dọn đ ệ n h viện trừ ra tiêu tây lâu vợ chồng không người biết được hắn thân phận tân h ổ khâu cũng không biết ta từng quan sát ngươi ba ngày ba đêm ngươi ngay cả chuyện hoang đường đều không có một câu nhưng mà ta hôm nay mới biết ngươi không phải câm điếc ngươi giấu thực sự là đủ sâu ta không phải câm điếc cũng không phải kẻ điếc ta từng tại ngươi bên thai gõ đồng la tại đồng la vang lên trước đó tiếng bước chân của ngươi đã bắn ngươi đồng dạng ngươi lanh tranh n h ả m chán thăm dò để ngươi thật sớm bại lộ tiêu đông quảng lạnh lùng nhìn tân hồ khâu tân hổ khâu cái chán nhỏ xuống một giọt mồ hôi lạnh chậm rãi cầm lấy tẩu thuốc dùng sức đánh hai cái hắn hiện tại hiểu rõ hai chuyện thứ nhất gián điệp kế hoạch sớm bị người nhìn tấu thứ hai đánh lén kế hoạch đồng dạng bị người nhìn tấu đây không phải bạo khởi đánh lén đây là gậy ông đập lưng ông tân hổ khâu không có lui tự tôn của hắn không cho phép hắn l u i lại tân hổ khâu là cực kỳ xuất sắc kiếm khách hổ khâu là hắn suốt đời lớn nhất vinh quang thời kỳ xuân thu nô vương hạp lư mất đi bởi vì ngô vương trời sinh ưa thích bảo kiếm trôn cùng bảo kiếm khoảng chừng hơn hai ngàn trôi bởi vậy nô vương h nơi đây từng xuất hiện một đôi b ạ c h hổ, hậu nhân liền xưng nơi đây là h ổ khâu trong giang hồ không biết có bao nhiêu cao thủ kiếm khách muốn t ử kiếm chỉ tìm được bảo kiếm gần đây hai ba mươi năm theo kiếm chỉ đạt được bảo kiếm kiếm khách chỉ có hai cái tân h ổ khâu khúc kiếm chỉ tân h ổ khâu đạt được bảo kiếm về sau tự cho là võ công suất thần nhập hóa đi khiêu chiến lý trầm chu bị lý trầm chu một quyền đánh sập trên mặt đất từ đó thần phục với quyền l ự c bang chương hai trăm bảy mươi lăm cao thủ nhiều như mây thị tử muốn nhặt mấy bót hai, hai tân hồ khâu có chút yêu thích danh lợi theo lão giả ngăn lại tân hồ khâu rất nhiều đệ tử sôi nổi hành động tại trong tông môn bố trí kiếm trận xương độc cũng bị giải trừ hoàn hoa kiếm phái có vị am hiểu giải độc đồng minh tiêu thu thủy gần đây những ngày qua vì cho đại ca tiêu dịch nhân lấy lại danh dự tập sát bạch liên giáo đồ kết giao rất nhiều hào hữu trong đó có một mỹ nhân t u y ệ t s ắ c là đường môn người cầm lái đường lao thái thái ruột thị tôn nữ rất được đường lao thái thái chân truyền nàng này tên là đường phương là đường môn đệ tử đường phương mặc dù cũng không trên ám khí ngâm độc giải độc bản sự lại rất cao minh đây là đường môn đệ tử tiêu chuẩn thấp nhất đường môn mặc dù là độc thuật đại tông nhưng cũng không phải tất cả mọi người thích dùng độc có chút tính cách cao ngạo khinh thường dùng độc có chút quang minh chính đại không thích t h m hiểm ác độc thủ đoạn còn có một chút khổ tu v ó kỹ đối với đường môn công phu ám khí có thể nói là chẳng th bất kể loại nào đệ tử bọn hắn có thể không học làm sao phối trí độc dược không học ám khí k ỹ xảo nhưng khẳng định sẽ tiếp ám khí k ỹ xảo khẳng định h i ể u giải độc chi pháp đường trúc quyền t i ể u này chi thứ bên trong chi thứ sớm đã k h ắ c lập môn hộ võ giả còn biết giải độc chi pháp là đích hệ tử đệ đường vương há có thể sẽ không giải độc đường môn giáo dục hệ thống còn không phải thế sao cho đùa ai dám l ờ i biếng thức d ậ y học không chút lưu tình càng là được chào đón đích hệ tử đệ phương thức giáo dục liền vượt nghiêm ngặt miễn cho bọn hắn bị địch nhân giết chết đường p ư ơ n g giải không được ôn ra kị độc loại trừ hoa cô phần xương độc lại là dư giả chi phí thấp, phạm Chất l ư ợ n giải cao, độc phương pháp chính là dùng khăn lông bất bịt lại miệng mũi nếu như bên cạnh không có sung túc nguồn nước dùng đi tiểu cũng là có thể đường phương n g ư ờ i hai lần xuất ra mấy hạt kẹo bạc hà nghiền nát thành bụi phấn lẫn vào một thùng nước lớn trong để người dùng này thùng nước đường thấm ư ớ c khăn mặt bịt lại miệng mũi tiêu thụ thủy hơi có chút kinh ngạc bách độc thần ma hoa cô phần xương độc cứ như vậy giải trừ đường phương l ư ờ n g một cái nhi phối trí độc dược không cần tiền a phạm vi lớn như thế xương độc cần bao nhiêu dược liệu đến phối trí nếu như tất cả đều dùng chân quý dược liệu phải hao phí bao nhiêu tiền hoa cô phần dùng đến lên sao lẽ nào không có tương đối giàu nhân ái độc dược có là cái gì thạch tín độc tính mạnh mẽ số lượng nhiều bao ăn no nếu như ngươi vui lòng có thể đem g i coi như ăn cơm đường phương từ bên hông báo túi xuất ra hàm khí hay là chuẩn bị chiến đấu đi nói những thứ này có làm được cái gì tiêu thu thủy mặt mũi tràn đầy đều là hát tuyến ta đã từng lấy là độc thuật cao thủ kịch độc nhất định phải dùng tối kỳ tuyệt phương thức giải trừ không ngờ rằng lại sẽ là như vậy đường phương hừ lạnh nói đều là quán trà t i ể u quán thuyết thư tiên sinh vì thu hút người nghe biên tạo nên mỗi một vị độc thuật đại sư đều là dùng núi vàng ngân hải tích tụ ra tới bồi dưỡng thành vốn không phải là thường cao hạ có thể tùy ý lãng phí tài nguyên có thể tiết kiệm đương nhiên muốn tiết kiệm lấy một thí dụ trên phố nghe đồn hùng mô, mô hạt rẻ rang đường bổ sung kỳ tuyệt độc một k h o ả n ă n g lực hạ độc chết ba một k h o ả hạt rẻ nhiều nhất hai người ăn còn lại hai mươi tám phần độc dược tất cả đều lãng phí hết huống hồ hạt rẻ rang đường một lần ít nhất mua nửa cân mấy chục k h o ả hạt rẻ chẳng phải là muốn lãng phí năng lực hạ độc chết mấy trăm người phân lượng trong nhà có nuôi vàng cũng không thể như thế lãng phí hơn phân nửa là hùng mô mô vì hù do người cố ý biên tạo nên đường môn k ỳ thực vậy là qua ôn da kịch độc cũng là như thế sao danh tiếng lâu năm ôn da muốn cao minh rất nhiều nghe nói bọn hắn có cái gì nhất nguyên trùng là đem năm ngọt bát mặt đông tây tây chua kết hợp lại kỳ trùng cụ thể ta không rõ ràng lắm mãi mãi nói đây không phải là trùng là ngư gọi là n ậ ngư bận điệu ngư thương ngư cứu ngư tứ lại danh bổ bên trong lãnh huyết đã từng tất cả đều gặp qua ám khí đường môn càng mạnh một ít độc thuật ôn ra càng mạnh một ít nếu như nỗ lực đủ nhiều tiền tài khi k ỷ cổ quái gì kịch độc đều có thể tại ôn ra tìm thấy bọn hắn thậm chí có thể khiến cho nam nhân trở nên đây nữ nhân trắng hơn non Tiêu công tử, ngươi có muốn hay không thử nhìn một chút? Đường phương đột nhiên đến rồi hào hứng, đùa tiêu thu thủ ngươi nhiên rồi muốn công có không nhìn Đường phương đến hứng, hay hào đùa đại chiến mở ra hai người lại tại đấu võ mồm không phải là bởi vì khinh thường quyền lực bang mà là hai người nhiệm vụ là c h ấ n thủ tổ tiên đường là phòng tuyến cuối cùng tạm thời không có việc gì chỉ có thể đấu võ mồm dài bờn bên kia chém giết đã mở ra tân hổ khâu theo tàu hút thuốc cái trong lấy r a bảo kiếm b i ể n chư thần kiếm tân hổ khâu từ trong kiếm chỉ lấy được thần binh đồng thời cũng là tân hổ khâu suốt đời kiêu ngạo thân kiếm dẹp t r ư ờ n g mà mảnh ngắn mà xích khắc kiếm co lại ra toàn trường lập tức cảm thấy một cỗ bén nhọn x í c khí tiêu đông quảng không hề phản ứng hắn chỉ là chậm rãi giơ tay lên lòng bàn tay có một thanh kiếm gãy tiêu đông quảng n ă m đó phiêu bạn giang hồ ngoại hiệu trong lòng bàn tay danh kiếm nói chính là cái này kiếm gãy kiếm này tên là cổ tùng tán quyết là một thanh truyền đời danh kiếm tiêu tây lâu vợ chồng đối thủ là một cái quỷ khí âm t r ầ m hình như cương thi lao giả người này tên là âm công âm công xuất thân từ thần châu nôn ra thần châu ở vào tương tây nội danh nhất là càng thi nôn ra là một nghề nghiệp này nhân tài kết xuất thậm chí dưới đây sáng chế quyền cước tuyệt học tên là cương thi quyền âm công mặc dù không tính nôn đối với cương thi quyền lĩnh ngộ lại là thiên hạ tuyệt đình hơn xa nôn ra dòng chính bằng lúc này liệt quyền lực bang b ắ t đại thiên vương đây tân hồ khâu hoa cô phần loại hình c à n g hơn ba chủ hắn còn tinh thông nhiều loại cổ quái kỳ lạ độc thuật nhất là khó lòng p h ò n g bị lần này tới hai vị thiên vương âm công ngăn trở tiêu tây lâu vợ chồng một vị khác thiên vương là ai nàng là một cái khuôn mặt n g o a n lệ thiếu nữ trên đầu mang vòng vàng trên cổ tay mang vòng vàng trên cổ chân mang chung vòng nhỏ toàn thân trang sức đều là kim nàng gọi tân diệu thường là tân hồ khâu nữ nhi cũng là tổ kim điện sau khi mất đi quyền lực bang tân nhiệm hòa vương quyền lực bang bát đại thiên vương võ công quyền thế đồng đều tại m ộ ư ơ i chín người ma c h i thượng nói cách khác tuổi quá trẻ tân diệu thường võ công xa xa siêu việt t r ạ hán càng thêm nàng thay thế chính là h ỏ a vương thuyết minh nàng am hiểu h ỏ a công hô hừng hực liệt hỏa phóng lên tận trời bị tân diệu thường ngăn chặn tiêu dịch nhân tiêu khai nhạn huynh đệ kinh hãi một phần kém chút mất đi chiến ý cùng lúc đó tam đạo hắc ảnh chậm rãi tới gần tiêu thu thủy cùng đường phương tùy thời phát động đánh lén ám sát chương hai trăm bảy mươi sáu đi ra ngoài dung đoạn nhận được một đầu tiêu thu thủy một chương hai trăm bảy mươi sáu đi ra ngoài dung đoạn n h ặ t được một đầu tiêu thu thủy một nhất động thần ma tả thường sinh vậy ô ảnh thần liền thật sự thiệt thòi lớn chúng ta là đến cho bang phái lập công không phải ăn nổi lộ tay ít nhất cũng phải lựa lựa bản sự thụ nhất liêu tùy phong tín nhiệm tả thường sinh càng là hơn hiểu rõ lần này diệt môn tiêu ra cao thủ mạnh nhất cũng không phải là hai vị thiên vương mà là quyền lực bang hộ pháp t ô t hơn giả quyền lực bang nguyên bản có bốn vị hộ pháp đông nhất kiếm lam phóng tỉnh tây nhất kiếm bạch đan thư chín thủ thần ưng tôn kim viên l ậ t trời giao thẩm tiềm long trong đó lam phóng tỉnh cùng bạch đan thư cùng võ đang thiết kỵ bình bạc đạo t r ư ở n g kẻ thù cũ rất ít rời khỏi tổng đá tôn kim viên cùng thẩm tiềm long tại lập nghiệp trong quá trình bị cường địch oanh thành trọng thương từ đó theo giang hồ xóa tên tuyệt đại đa số người đều cho rằng tôn kim viên cùng thẩm tiềm long đã mất đi vì vị trí của bọn hắn đã bị hai vị mới võ lâm cao thủ thay thế một cái là hỏa vân tả thần cổ kiếm hồn một cái là đồng tử tóc trắng nhậm vô cương lần này đến chính là nhậm vô cương nhậm vô cương tinh thông long tượng trưởng giết người nhưng vóe là tiếng tăm lừng lẫy đại m a đầu hắn còn có một cái khác không muốn người biết thân phận bình nhất chỉ sư minh bình nhất chỉ là giang hồ nổi danh thần y dỉ tính cách rất cổ quái tà dị cảm thấy mình trị bệnh cứu người là cùng diêm la vương đoạt mối làm ăn muốn cho hắn xuất thủ cứu người nhất định phải giết chết một người danh xương sát nhân thần y dỉ bình nhất chỉ có phải hay không nghĩ như vậy không quan trọng quan trọng là nay bảo đảm địa vị của hắn không người nào dám tùy ý đắc tội bình nhất chỉ bằng không bình nhất chỉ chuyển ra thoại đi dùng người kia thân bằng hảo hữu là thù lao không được bao lâu thời gian là có thể đem đối phương diệt môn nếu như ác hơn một điểm thậm chí năng lực hoàng tuyển mua cốt cũng là đối ngoại tuyên bố cầm tới trên người người này một cái xương cốt đội ta ra tay một lần loại chuyện này truyền đi cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xương cốt của mình bị người từng tây hủy đi một người có hai trăm linh sáu khối xương nếu như kỹ thuật tương đối tốt hủy đi đến một trăm tay lúc người này vẫn như cũng là còn sống vậy đơn giản sống không bằng chết giám đắc tội bình nhất trị người hoặc là người cô đơn không cố kỵ gì hoặc là võ công cao cường năng lực một cái tắt trục chết bình nhất trị hoặc là cái đại lăng trùng nhiệt huyết dâng lên không quan tâm chuyện gì cũng làm ra được n h ữ m vô cương hoàn mỹ phù hợp này ba cái điều kiện mẹ góa con tôi lão đầu không có dòng dõi duy nhất thân thuộc là bình nhất chỉ bản thân hoàn toàn không nhận uy hiếp võ công cao cường tâm loan thủ lạc long tượng trưởng lực khai bia đá vụn có thể đem bình nhất chỉ hoành thành thịt vụn lỗ mang hiếu chiến nhiệt huyết vô não nhậm vô cương tình bướng bình đi lên không có hắn chuyện không dám làm cũng may nhậm vô cương chỉ ít hiểu được một cái đạo lý người trong giang hồ bay sao có thể không bị chém bị chém liền cần thần ý trị liệu bởi vậy hắn hòa bình một chỉ quan hệ không tệ Quyền lực bang n lực tứ đại hộ pháp, h vì ậ mấy vô cương tính cách tính tần nhận n hiếu h là sắc t lần n à phái ra năm h chính nhà, chiếm hoán hoa kiếm phái. Chém giết ngày càng tịch、liệt. Hoán hoa kiếm phái cũng không phải là không ậ m muốn kiếm kiếm nắm vô cương, cả cứ càng cũng chắc ngày n giết là liệt. là bài. tiêu diệt sát ra Mấy năm gần đây tiêu tây lâu âm thầm mời chào rất nhiều ẩn cư cao thủ tỷ như phụ trách lao bàn trương nhũ trương nhũ nhưng thật ra là cái nam nhân người này chính là âm dương thần kiếm trương lâm ý trương lâm ý xuất đạo cực sớm nhưng tính cách cực quái ra tay tàn nhẫn trung n i ê n bởi vì si tại kiếm mà quên tại tỉnh lại luyện kiếm lúc nộ sát t á i thê sau vừa hối hận vừa tự trách mấy thành công nhiệt thường xuyên hóa trang thành vợ cả trang phục hắn tiên hiệu một là vì bảo kiếm trong tay tên là âm dương kiếm một là vì kiếm thuật âm dương biến hóa cuối cùng thì là vì hắn trang phục không phải âm không phải dương dựa vào tiêu đ ô n g quảng trương lâm ý các cao thủ lại thêm mấy trăm đệ tử cùng với đường phương bố trí hoán hoa kiếm phái ban đầu thời điểm chiếm thờ phòng tiêu đ ô n g quảng thậm chí huy kiếm giết chết tân hồ khâu lấy được duy nhất tiêu diện sau đó nhập vô cương xuất thủ quyền lực bang tổ chức cơ cấu hoàn mỹ phù hợp kim tự tháp kết cấu càng lên cao võ công càng là cao minh qua lại trong lúc đó ngày đêm khác biệt hộ pháp gờ tờ gờ tờ thiên vương gờ tờ gờ tờ thần ma tiêu thu thủy còn ở vào giai đoạn trưởng thành tiêu tây lâu vợ chồng tăng thêm tiêu đông quảng miễn cưỡng ngăn trở hai vị thiên vương rất nhiều đệ tử vây công thần ma đợi cho n h ậ m vô cương ra tay to lớn trí cương long tượng trưởng lực b a n h kích mà xuống tiêu đông quảng bị một t r ư ờ n g đánh bay tiêu tây lâu trọng thương ngã xuống đất tiêu dịch nhân tiêu khai nhạn bị thoải mái bắt sống tiêu thu thủy l i ề u chết l i ề u mạng bị một t r ư ờ n g oanh đến hoán hoa khê trong đường phương bắn ra hàm khí phi thân thoát khỏi hộ pháp có muốn đuổi theo hay không thích thường thích cung kính nhìn nhận vô cương nếu h hừ lệnh â m m vô cương nói, này như ngươi có thể ngăn cản đường môn mấy ngàn đệ tử không dừng ngủ đem truy sát năng lực bảo vệ tốt đường môn một trăm linh tám chủng kịch độc ba trăm sáu mươi chủng hàm khí có thể đi truy nàng nói thật cho ngươi biết năm đó ta cùng đường lao thái bà đối diện một chiêu sau đó c h ọ n vẹn nằm hai tháng cứu chữa của ta là bình nhất chỉ thích thương thích kiếm mẹ nó còn truy cái giám a tả thương sinh khá là cẩn thận đề nghị vẫn là đi tìm xem thi thể đi có thể đại tổng quản nhường chúng ta tìm bí mật cũng tại đây người trẻ tuổi trên người n h â m vô cương k h o á t k h o á t tay ngươi cứ tự nhiên tả thương sinh ngay lập tức theo suối nước truy đuổi thiêu tư hành cùng song nhi trở về huyền tâm chính tông thư dạng nguyện cùng đoạn thanh sương tạm thời lưu tại nam y các nàng là muốn ngồi kiệu hoa rời đi kiệu hoa đến trước đó nhất định phải lưu tại nam y song nhi n h ẹ nói thiếu gia làm sao vậy phu nhân n h ư ờ n g nô thì chằm c h ầ m vào ngươi a thiếu gia có muốn hay không đi diêm bang xem xét tuyệt không mảy may hứng thú trình hoài tu là tĩnh trai t i ê n tự a tuyệt không mảy may hứng thú thuộc địa mỹ nhân nhiều không kể x i ế t tuyệt không mảy may hứng thú nếu không mau mau đến xem đường môn mỹ nhân tuyệt không mảy may hứng thú song nhi hướng dẫn từng bước tiêu tư hành từ chối thẳng thắn tiêu tư hành không có chê hoa ghẹo nguyễn hứng thú nhưng đi ra ngoài xem xét cảnh đẹp vẫn rất có hứng thú tiếp qua hơn một tháng thuộc địa sẽ nhật tựa như lưu tinh hoa vũ hiện tại là cuối cùng du ngoạn thời gian võ lâm cao thủ nóng lạnh bất sâm nhưng tiêu tư hành tuyệt đối sẽ không treo lên đại thái dương du lịch cảm thụ lấy ngày càng nóng rực thời tiết tiêu tư hành không khỏi cảm t h á n dương trí vận khí thật tốt chỉ là vứt đi sinh nhật c ư ớ n g mà không phải tại hơn nửa đêm bị sĩ tốt nhóm chùm bao tải loạn đao chém chết hơn bốn mươi độ đại thái dương chọn hơn một trăm cân gánh đi đường qua loa đi c h ậ m nửa bước liền sẽ bị dương trí quật không có tiền làm thêm giờ không có tiền thưởng muốn mua một chút giải nhiệt đồ uống còn mẹ nó muốn chính mình bỏ tiền có thể chịu lâu như vậy không người trong nóng vậy không có xuất hiện giảm quân số còn không có đánh lén chặt dương những thứ này s i tốt quả nhiên là kiện tốt tinh nhuệ trong tinh nhuệ nếu như tiêu tư hành là những k i ê u kiện tốt khẳng định sẽ ở nửa đêm chặt dương trí mang theo vàng bạc châu báu tìm địa phương lên núi vào rừng làm cước miễn cho bị dương trí dày vào chết ts hôm qua ba mươi tám độ ta mang theo một cái dưa hấu hồi già n h ệ t phải chết sinh nhật cương gánh hơn một trăm cân tương đương với sáu cái trái dưa hấu hoặc là ba thùng máy đun nước thùng nước chư vị có thể thử một chút hai người thật lâu không hề đơn độc đi ra ngoài dung o ạ n song nhi có vẻ vô cùng vui sướng ngẫu nhiên trở nên cực kỳ to gan trong lúc vô tình đến hoán h o á khê nhìn thanh tịnh thấy đáy suối nước Tiêu tư, hành đang định đi tám, thấy thượng tiêu tư hành đưa a n định g đi thấy h tám, trật ợ n muốn xuống hàng luồng g máu, đắp theo lấy tơ sát b y tay ớ i người tuổi. một trẻ Trưng ngoài ru nhặt một Trưng đem i ngoài ra ngoạn, nhặt hành ru được người chào n h ứ c tới phát giác được hắn còn có hô hấp ngay lập tức ra tay chữa trị mặc dù không biết người này nhưng mặt mày của hắn cùng tiêu dịch nhân hơi có chút cùng loại hơn phân nửa là huynh đệ tiêu dịch nhân huynh đệ không phải là tiêu thu thủy tiêu thu thủy như thế nào biến thành bộ dáng này tiêu tư hành trong lòng hoài nghi nhưng ra tay tinh chuẩn nhanh chóng quán thông tiêu thu thủy huyện đạo cho hắn uy hạ hai cái liệu thương đang dược dùng chân khi giúp hắn hóa giải dược lực thiếu ra đây là người nào nếu như ta không có đ o á n sai hắn hẳn là hoán hoa kiếm phái tiêu thu thủy thương thế trên người đến từ n h ậ m vô cương long t ư ợ n g trường vì nội công của hắn căng cơ nguyên bản tuyệt không có khả năng mạng sống chẳng qua vận khí của hắn rất tốt mặc trên người một kiện bảo y hóa giải năm phần trường lực cái gì bảo y năng lực hóa giải năm thành trường lực sau nhi kinh hai chừng to mắt trường lực thuộc về đánh mất bất luận là kim ti giáp hay là thiên tàm ti bảo y cũng không hiệu quả gì dương cương trưởng lực năng lực vọt thẳng đoạn sơn g sườn âm n u trưởng lực năng lực xuyên thấu qua hộ thể bảo y yể tiêu tư hành giải thích nói nghe nói bạch liên giáo đời trước giáo chủ ngẫu nhiên được đến một khối ký thiết vàng này rèn đúc ra một kiện bảo y yể một cây t r ư ờ n g thương bảo y tên là thần thiết liên hoa chiến y yể nhìn như là thiếp thân nội giáp kỳ thực cùng loại với h áo giáp năng lực hữu hiệu phòng ngự trưởng lực vài ngày trước hàng sơn trậu vàng dựa tay đại hội tiêu d ị c nhân bị bạch liên giáo cao thủ đánh thành trọng thương tiêu dịch nhân bị bạch liên giáo thủ hủy diệt rất nhiều bạch liên phân đà cái này bảo y y yể hơn phân nửa là tại tiêu diện bạch liên phân đà l đ á nghe tiếc, Tiêu t u Thủy chỉ lấy được một thì thần thiết thương. chỉ hề, không hoa chiến、thương. Hai kết hợp lấy y được được liên lại, lợi đến đó mới kiện kết gọi lợi hại. n bảo g người ta nói qua bảo y cùng trường thương đường vân bổ sung nào đó khí cơ hợp lại cùng nhau lúc năng lực hấp n h i ế p thiên địa nguyên khí n ư n g tụ thành hộ thể cơ ư n g khí cùng thương mang cùng loại với du long kiếm ỷ thiên kiếm thân binh lợi khí cũng có đặc thù dĩ năng bá vương thương bổ sung bá vương chiến ý lý sương g i ả n năng lực t r a tìm địch nhân sơ hở kháng long giảm năng lực phá hủy địch nhân binh khí du long kiếm cùng ỷ thiên kiếm dị năng thì là tự động hấp thụ thiên địa nguyên khí n ư n g tụ bén nhọn kiếm mang bạch ả o kiếm còn chưa ra hộ, cũng đã có kiếm khí còn chưa cũng có ngưng hộp, ra đã tụ. b liên giáo bộ này thần binh bảo giáp cũng là như thế thần binh năng lực tự động ngưng tụ thương mang bảo giáp năng lực tự động ngưng tụ cơ khí khuyết điểm là hai nhất định phải đồng thời thuộc về một người y ưu điểm là bảo y là thiếp thân mặc cũng không phải khôi giáp d à y cộm nặng nề mặc vào tương đối dễ dàng tiêu tư hành đang cứu chữa tiêu thu thủy cách đó không xa đột nhiên chuyển đến một tiếng hô quát đem người phóng các hạ người nào không xa đột nhiên c h u n đến m t tiếng hô q đem người phóng người này cùng ngươi không thân chẳng quen không muốn vì từng chút một nhỏ nhặt không đáng kể thiện tâm không duyên cơ đưa sóng tính mạng tả thương sinh lạnh lùng nhìn tiêu tư hành tiêu tư hành còn chưa đáp lời tiêu thu thủy từng bước khôi phục ý thức nói khẽ vị huynh đại này bọn hắn là quyền lực bang cao thủ ngươi ngươi cho ta xuống những người này ra tay tàn nhẫn không chút lưu tình nguyên lai là quyền lực bang cao thủ tiêu tư hành trong lòng hơi hơi nghi hoặc một chút nguyên tắc quyền lực bang cùng hoán hoa kiếm phái đối đầu là bởi vì nhạc phi lần này là cái gì hoán hoa kiếm phái vì sao lại bị theo dõi tả thương sinh cười lạnh nói s ợ rồi sao sợ đều mau đem người phóng đỡ phải đại gia ta ngươi là lý trầm chu sao ngươi dám gọi thẳng ban chủ tục danh nguyên lai、like、ngươi không phải lý trầm chu a nếu như lý trầm chu ở đây ta có lẽ có hứng thú thử một chút lý trầm chu kia đ ố i kỳ quyền ngươi tính là cái thứ gì tiêu tư hành mặt mũi tràn đầy đều là khinh bị bị nhân tả thường sinh tả thường sinh tính cách khá là cẩn thận nhìn tiêu tư hành tư thế ngược lại không dám tùy ý ra tay chưa nghe nói qua nghĩ từ trong tay của ta đoạn người nhường lý trầm chu đến đây đi cái khác toàn cũng không đủ tư cách tiêu tư hành phất tay ra hiệu tả thường sinh xéo đi an ngay nói thật tiêu tư hành xác thực không biết tả thường sinh là vị nào nhân mình quyền lực bang có danh tiếng cao thủ hơn một trăm vị ai mẹ nó có thể nhớ được song nhi theo dương sách xuất ra sách nhỏ l ậ t đến quyền lực bang k i a một tờ giải thích nói thiếu ra tả thường sinh tên hiệu nhất động thần ma am hiệu cùng người liều mạng n à y cuốn sách nhỏ là lý hồng tụ lưu lại có qua có lại song nhi đưa cho nàng một quyển sách nhỏ lý hồng tụ đương nhiên muốn về kính một quyển nhất động thần ma tiêu tư hành lẩm bẩm hai câu hơi có chút ấn tượng mười chín người ma đại bộ phận đều là diễn viên của chúng có thể bị nhớ cũng rất có đặc điểm cực kỳ có đặc điểm không ai qua được vị này tả thường sinh bởi vì hắn thật có động tả thường sinh cười lạnh nói khẩu khí thật lớn thiên đường có lối ngươi không đi Địa ngục không người ụ c cửa không hiện trôi n g lại tại vào, ơ i đi, đi chính được. hắn không muốn là l mẹ vậy con chưa kích ảnh Người hát dứt, một đạo hát ảnh tập kích mà đạo tới.、Người、xuất thủ ám sát thần ma thích t h ư ờ n g thích quyền lực ban g cao thủ phần lớn am hiểu đánh lén năng lực ở loại địa phương này xông ra ám sát thần ma danh hảo thích t h ư ờ n g thích dẫn nấp khí cơ chi pháp cực kỳ cao minh thích t h ư ờ n g thích ra tay trước đó ngay cả song nhi cũng không thể phát giác lưới dao đâm về tiêu tư hành sau gáy tiêu tư hành cái ót tựa như sinh ra con mắt tay phải long trào đột nhiên nô ra bắt lấy thích thường thích cổ tay tại thích thường thích ánh mắt kinh hai trong t i ê người bình thường công kích thời điểm nếu như eo cơ thể tính dẻo dai tương đối tốt có thể vặn eo chuyển hướng tả thường sinh làm không được đây là hắn tuyệt đối làm không được sự việc hắn giam tại di động cao tốc lúc chuyển hướng hậu quả chính là bị vặn gãy cuộc sống vĩnh viễn tê liệt ngã xuống tại giường vì bụng hắn có một động năm đó tả thường sinh cùng người l i ề u mạng bị ngâm độc đao đâm vào ngực bụng dẫn đến ra thị t hư thối bắt đại thiên vương bên trong dược vương mạc phi hoan tự mình cho hắn làm giải phẫu đem thị thối t đều cắt bỏ lại dùng y ra bí pháp nhanh chóng khâu lại mặc dù thành công bảo trụ tả thường sinh tính mệnh lại lưu lại một lỗ thủng lớn ban đầu lúc tả thường sinh đau buồn phẫn nộ muốn chết sau đó một lần nào đó cùng người quyết chế lúc địch nhân một trưởng đánh vào lỗ thủng bên trên thân hình lộ ra sơ hở t ạ thường sinh nắm lấy cơ hội một cái bóp gậy đối phương cái cổ từ đó sau đó t ạ thường sinh ưa thích dùng nhất trên bụng lỗ thủng âm người danh sưng nhất động tần ma việc này là quyền lực bang t u y ệ t mật trừ r a l ý c h ẩ m chu và cao tầng bên ngoài không người biết được cái này bí ẩn ưu điểm là âm người thuận buồm xôi gió khuyết điểm là phần bụng thiếu một viên rất nhiều phần bụng phát lực động tác t ạ thường sinh đều không làm được thì như cao tốc chuyển hướng nhìn chủ động nào h lên t ạ thường sinh tiêu tư hành trong mắt lóe lên sắc cơ tay phải thanh long thắng trào chụp vào tả thường sinh ngực bụng tả thường sinh s ắ c mặt vui mừng nghĩ lầm tiêu tư hành t r u n g kế chỉ nghe thổi phù một tiếng tiêu tư hành lợi trào bắt bỏ vào trống rỗng ngay tại tả thường sinh muốn đánh lén tiêu tư hành thời điểm đột nhiên phát hiện trong bụng kịch liệt đau nhức định thân nhìn lại p h ầ n bụng t r ỗ i trống không thể trói buộc tiêu tư hành vô kiên bất t ồ i lợi trào tiêu tư hành vùng trào xuyên thủng ngực của hắn bụng bắt lại c ộ c sống cốt không không muốn tha tả thường sinh đang muốn cầu xin tha thứ tiêu tư hành lợi trào đã thu hồi lại lấy ra một đoạn xương s tạ thường sinh chết không nhắm mắt ngã trên mặt đất tiêu tư hành tiện tay ném đi sư vỡ tại suối nước trong đem rửa sạch tay huy trưởng oanh ra hai cái hố đem thích thường thích cùng tạ thường sinh trôn sau đó nhìn về phía tiêu thu thủy tiêu thu thủy trên mặt tràn đầy trấn kinh c h i sắc vạn không ngờ rằng tại hoán hoa kiếm phái lôi kéo khắp nơi tùy ý sát lục quyền lực bang thần ma vẹn vẹn hai chiêu liền bị tiêu tư hành giết chết không hề có lực hoàng thủ vị này ân công rốt cuộc là nhân vật nào nói đến hai ta hay là bạn ra đâu a bạn ra người gọi tiêu thu thủy ta gọi tiêu tư hành nguyên lai là tiêu đại hiệp tiêu thu thủy ngay vậy tiêu r ra ê n nét mừng. Trưng mặt lộ ta chỉ nghĩ ề tiền tiền tiền n đánh Trưng nghĩ đánh đánh bối, bối bối, bối i hoặc chết. chỉ chết hoặc chết. là là đem đem ta t lão đệ có thể hay không nói một chút quyền lực bang vì sao muốn nhằm vào hoán hoa kiếm phái nguyên nhân cụ thể ta cũng không biết ta chỉ biết là quyền lực bang bố cục c h í ít hai năm d ư ớ i duy nhất một lần phái ra một vị hộ pháp hai vị thiên vương năm vị thần ma tiêu thu thủy mặt lộ đ ắ n g chát mặc dù lời này có chút bôi nhọ tổ tiên nhưng ta quả thực không biết hoán hoa kiếm phái có bảo vật gì đáng giá quyền lực bang nhớ thương tiêu tư hành trần an nói lão đệ thoải mái tinh thần nói một chút địch nhân tình huống tới đều là ai tiêu thu thủy nói võ công cao nhất là một cái tóc bạc mà hồng hào lao giả trưởng lực sôi trào máy liệt là quyền lực bang hộ pháp tiêu đại ca h i ể u rõ người này sao tiêu tư hành ra hiệu một chút song nhi mở ra lý hồng tụ cho sách nhỏ tìm mục tiêu nhân vật người này là đồng tử tóc trắng nhậm b ô cương năm nay bảy mươi sáu tuổi tinh thông long tượng trường lực quyền lực bang tứ đại hộ pháp sắp xếp thứ tư tính cách tản nhận h i u sát vừa rồi đánh chết hai người vụ có l ỗ thủng chính là tả thường sinh người này chủ động biểu lộ ra danh hào đánh lén là ám sát thần ma thích thường thích nàng là tẩy thủy thanh sư muội tẩy thủy thanh am hiểu dùng đao thích dùng khoái đao cắt mất nam nhân k h ú khụ tẩy thủy thanh rất ít sát nhân nàng thích đem đối thủ trở thành tàn phế để người vĩnh viễn thống khổ còn sống căn cứ ly cô nương phân tích tẩy thủy thanh dường như đến từ ký quốc là thiên nhận giáo đệ tử nguyên bản vì nữ hiệp khuôn mặt phiêu bạt giang hồ bởi vì thủ đoạn đ g á t bị người nhìn thấu chân diện mục từ đó tan biến tại giang hồ bị tẩy thủy thanh hại đến tàn người vì sinh tồn không thể không báo đoàn sửa ấm đến bước đường cùng phía dưới chí ít có bảy tám phần võ giả lựa lựa thiếu gia giết thích thương thích tẩy thủy thanh có lẽ sẽ v ì sư m ộ i báo thủ thiếu gia ngàn b ạ n chú ý phòng hộ lý hồng tụ sách nhỏ cực kỳ kỹ càng đối với quyền lực bang tổ chức cơ cấu trừ gia liếu tùy phong song xí nhất sát ngũ phượng hoàng cái khác cao thủ đều ghi chép trong sổ bao gồm trường thiên ngũ kiếm sư công hổ bà và ẩn tàng cao thủ không chỉ có tên võ kỹ còn có sư thừa lai lịch thậm chí còn có cựu gia của bọn hán tỷ như lam phong tình cùng bạch đa thư hai người cùng võ đang hộ pháp thiết kỵ bình bạc có thủ năm đó lúc đối chiến bốn người bất phân thắng bại chẳng qua đồ vật song kiếm võ công phá cách lộ càng chạy càng hẹp thiết kỵ bình bạc tu hành chính là huyền môn chính tông khí công càng ngày càng mạnh nếu như lần nữa quyết đấu thiết kỵ bình bạc phần thắng cao hơn tiêu thu thủy trí nhớ vô cùng tốt mặc dù không biết quyền lực bang cao thủ lai lịch lại nhớ kỹ chiêu số của bọn hắn song nhi nhanh chóng so với rất nhanh liền xác nhận thân phận hai vị thiên vương là quỷ vương cùng hòa vương quỷ vương xuất thân thần châu nôn ra am h i ể u cương thi quyền còn am h i ể u sử dụng thi độc có một loại kỳ tuyệt tam khí tương tự xíu xiu lông tóc bị hắn xưng là quỷ mao e ngại thuần dương nội công thái dương chân hỏa h ỏ a vương là mới nhất đề bạt bộ vị tên thật gọi là tân diệu thường là tuyệt diệt thần ma nữ nhi am hiểu hỏa diễm công phu vo công vượt xa c h a hắn gián điệp tại hoán hoa kiếm phái chính là tân h ổ khâu t ư ơ n g tại h ổ khâu kiếm chỉ đạt được biện t r ư thần kiếm dùng độc chính là bách độc thần ma h o a c ô phần tới vô ảnh đi vô tung cao thủ hẳn là vô ảnh thần ma l i ế u thiên biến người này khinh công cao thâm tinh thông địa mã hành tiên thiên mã hành địa hai môn thân pháp những cao thủ này vì hoa cổ phần phiền t o á i nhất vậy trước tiên đem cái phiền t o á i này diệt trừ tiêu tư hành lắp lắc, lắc quần tiêu thu thủy tràn đầy cảm kích nhìn tiêu tư hành quyền lực bang ra tay như thế quả quyết không còn nghi ngờ gì nữa đối với hoán hoa kiếm phái có mưu đồ chưa chắc sẽ đem cha mẹ của hắn huynh đệ cũng giết chết chỉ cần cứu viện kịp thời không nói đem người nhà tất cả đều cứu trở về đi c h ỉ ít có thể cứu ra hai ba người húng hồ tiêu tư hành triển lộ võ công v ừ a xa tiêu thu thủy tưởng tượng có tiêu tư hành trượng nghĩa tương trợ quyền lực bang những cao thủ kia chưa hẳn có thể chống đỡ được tiêu thu thủy tính cách hào khí nam nhi nhiệt huyết trọng nghĩa khí không biết thương x u t bản thân chết chưa nói quá nhiều lời khách sáo hôm nay tiêu tư hành giút hắn một lần Ngày thoát i u t khỏi hoán hoa kiếm phái về sau đường phương ngay lập tức phát động mạng lưới quan hệ của mình mời các lộ cao thủ trợ quyền tiêu t h u thủy đối phó bạch liên giáo lúc, giao lúc kết giao ba cái tốt bạn đường lưu tả khâu siêu nhiên đặng ngọc hàm mặc dù không có kết nghĩa kim lan nhưng cũng cứ gọi nhau huy nệ h đ ba người gần đây tại cẩm giang tiêm tu cùng hoán hoa kiếm phái cách xa nhau không xa tiếp vào đường phương truyền tin ngay lập tức chạy tới chợ quyền theo sát mà đến còn có đường đại đường đại là đường môn dòng chính tại địa phương khác thanh danh không h i ề n hách tại thuộc trung lại là nổi tiếng nhân vật cứu người cần sớm làm đường phương không kịp triệu tập càng nhiều giúp đỡ lúc này mang theo những người này đi hướng hoán hoa kiếm phái hoán hoa kiếm phái địa lao l i u thiên biến cầm trong tay ra trâu roi hung hăng quật tại trên người tiêu tây lâu phẫn độ quát ngươi có khai hay không n g ư ơ i có khai hay không n g ư ơ i mẹ nó rốt cục có khai hay không tiêu tây lâu hôn thân l à t h ư ờ n g khí cơ v ệ vải ánh mắt lại có chút khinh thường trả n đầy vẻ trầm trọng quyền lực bang sẽ chỉ điểm ấy thủ đoạn sao ta để ngươi bị da thịt nỗi khổ không phải là bởi vì ta sẽ chỉ những thủ đoạn này mà là rất nhiều hình phạt trong da thịt nỗi khổ nhất là rất nhỏ vậy đơn giản nhất liêu thiên biến cười lạnh nói tiêu tây lâu nếu như ngươi lại không c u n g khai ta liền đem tiêu dịch nhân cùng tiêu khai nhạn giao cho hoa cô phần thí nghiệm thuốc sau đó dùng thê tử nữ nhi của người khao các huynh đệ cuối cùng đem các nàng bán được thanh lâu tiêu tây lâu cười như nên ó i ha ha, ha, ha, ha. k ỳ thực ta thở nhỏ nung ô chiều từ bé chịu không nổi cực hình bị ngươi ba năm roi ta cũng nhanh không chịu nổi nhưng mà ta không thể cung khai hiểu rõ này nguyên nhân trong đó sao vì quyền lực ban g danh dự thực sự quá kém n g ư ơ i ưng thuận tất cả hứa hẹn trong mắt ta đều chẳng qua là đành g i á m đương nhiên trong mắt n g ư ơ i ngươi nói ra đồng dạng là tại đành g i á m dù là lý trầm tru ở đây chính miệng ưng thuận hứa hẹn vẫn như cũng là tại thả g i á m chó thành thật cung khai sẽ bị các ngươi hành hạ chết chết không khai nhận vẫn là bị các ngươi hành hạ chết có khai hay không nhận khác nhau ở chỗ nào tất nhiên không có khác nhau ta làm sao có khả năng đem vất vất vả và s i ê u tập đến bảo vật giao cho các ngươi sức mạnh ý chí của ta cũng không mạnh nếu như ngươi không phải quyền lực bang ta đã sớm c u n g khai ha ha ha ha ha ha ha ha, ha, ha ba thiêu tây lâu tiếng cười càng phát ra càng rỡ liêu thiên biến nghe vậy hơi có mấy phần bất đắc dĩ quyền lực bang sáng tạo nhà lập nghiệp lúc vì mau chóng mở rộng địa bàn làm qua rất nhiều chuyện thất đức thất tín bội nghĩa phía sau t h ọ c đao loại sự tình này làm qua không biết bao nhiêu lần thanh danh đã sớm thối đường cái lưỡng quảng nơi có một cao thủ tổ hợp cái này tổ hợp tổng cộng có năm người danh xưng tứ tuyệt nhất quân liêu kỳ phong từng đi mời trào bị n ô n từ từ chối không phải là bởi vì quân lâm thiên hạ khẩu hiệu mà là bởi vì bọn họ t r ư ớ n g mắt quyền lực b ằ n g vô nghĩa thất n g a làm lúc đi tiếp xúc bọn hắn năm cái vừa vặn chính là liêu thiên biến liêu thiên biến đối với cái này ấn tượng tự sâu lý hồng tụ trên sách nhỏ ghi chép việc này năm người theo thứ tự lạ dáng vẻ hào sản g thần tẩu cố quân sơn trường tuyệt hoàng viễn dung k h ủ y tay tuyệt diêu là v ũ quyền tuyệt tất thiên thông chân tuyệt văn mân sương võ công của bọn hắn không tính đặc biệt cao tại chính diện đối quyết tình hùng d ư ớ i năm người liên thủ năng lực miễn cưỡng đối phó yếu nhất thiên vương đánh lén tình hùng d ư ớ i quyền lực bang phái ra hai ba vị thần m a là có thể đem bọn hắn diệt trừ đối với năm người hành vi chỉ có thể nói là làm hại tính công lớn vũ nhục tính cực mạnh gần đây năm năm lý trầm chu nhiều phiên nỗ lực biểu hiện ra quyền thuật t ô n g sư tư thế cùng người lúc giao thủ đa số tình hùng d ư ớ i là chính diện đối quyết liêu tuy phong cũng chỉ là âm thầm thu mua gián điệp rất ít bày ra đánh lén ám sát mục đích rất đơn giản tẩy trắng thanh danh chi tiết năm đó làm quá mức lại thế nào vất vả tẩy trắng thanh danh vẫn như cũng là kém vô cùng đối mặt quyền lực bang những thứ này hộ lang chỉ cần tiêu tây lâu đầu góc bình thường tuyệt không có khả năng tin tưởng bọn họ liêu thiên biến lạnh lùng nói cho thể diện mà không cần đã ngươi muốn chết vậy ta liền thành toàn ngươi chỉ một lúc sau hoa cô phần đến địa lao ta đã từng nghĩ tới nếu như cùng một cái thiên phú dị bầm phúc duyên thâm hậu tuổi trẻ thiên tài là địch cái kia dùng dạng gì kịp độc đem vị thiên tài này cho hạ độc chết ngươi nên nhìn qua võ lâm sử thoại đi chương hai trăm bảy mươi bảy ta chỉ nghị đánh chết tiền bối hoặc là đem tiền bối đánh chết hai chương hai trăm bảy mươi bảy ta chỉ nghĩ đánh chết tiền bối hoặc là đem tiền bối đánh chết hai dạng này thiên tài dường như được thiên quyến dường như cũng có bách độc bất xâm thân thể cho dù dùng kim ba tuần hoa kim tằm cổ độc coi như ăn cơm cũng có thể hồi phục sức khỏe bất kể lợi hại cỡ nào độc dược bất luận là kiến huyết phong hầu hay là truyền nọ c độc vô tận đối với những thứ này phúc duyên thâm hậu thiên tài mà nói đều là tiến bộ cầu thang độc tính vượt liệt nguy hiểm càng lớn tiến bộ càng nhanh như vậy nên như thế nào đối phó dạng này người đâu đương nhiên là thuốc mê xuân dược ngay cả nuốt mãn g cổ chu cấp đ o ạ n dự đối với cái này vậy giải phẫu vô sách ta không biết nguyên do trong đó nhưng ta biết đây là đối phó thiên tài thủ đoạn tốt nhất hoa cô phần từ trong ngực xuất r a bình thuốc t i ể u tây lâu cười lạnh nói nhà chúng ta không có nhân vật thiên tài như vậy bằng không mà nói chúng ta làm sao lại như vậy biến thành tù nhân ngươi là đang nói chê cười sao hoa cô phần lạnh lùng nói ta chỉ là muốn để ngươi giúp ta thử một chút mới nhất nghiên cứu ra dự vật ngươi lão phu bình sinh chán ghét nhất chính là các ngươi những danh môn chính phái này quang minh chính đại bộ dáng lão phu ngược lại là rất muốn nhìn một chút ngươi năng lực không có thể nhị được hoa cô phần n g ư ơ i giết ta giao ra lam sam ký cho ngươi một thông khoái đây là hạc đ ỉ n h hồng uống có thể an tâm hoa cô phần lần nữa xuất ra một cái bình thuốc địa lao bên ngoài truyền đến một tiếng to rõ lo ngâm theo sát lấy đất rung núi chuyển gạch lắc nền từng khúc nứt ra hoa cô phần trong lòng biết cường đ ị c h đến đang muốn đi bắt con tin không nghĩ dưới chân chấn động quá mức nhịp chân một chút n ữ a thước không tự chủ được đánh cái lạo đ ả o thân thể hướng bên trái nằm v à o xuống Siêu. một thân ảnh nhẹ nhàng sẽ qua hoa cô phần bình thuốc bị người tới cướp đi không phải người khác chính là song nhi song nhi tại khinh công thiên phú không gì sánh kịp năng lực tại độc xà thủy triều trong tự do xuyên toa muốn đại cận thân né tránh tình huống d ư ớ i bắt được song nhi sợ l à cần sợ lưu hương lục tiểu phụng các cao thủ ngay cả tiêu tư hành nếu như chỉ dùng cầm nã thủ bắt song nhi cũng cần đánh đánh lâu dài tiêu tư hành tìm đến địa lao phát giác được trong địa lao tình hình cố ý chế tạo ra chấn động m á n h liệt thu hút hoa cô phần chú ý song nhi thừa cơ cấp đi độc dược không giống nhau hoa cô phần đứng ngưỡng song nhi móc ra hòa súng mạnh hai cái bình thuốc bị song nhi ném mạnh giữa không trung ẩm ẩm ẩm ẩm hai thanh hỏa súng đồng thời khai hỏa chỉ dây lương băng đạn lên hỏa diễm đánh nát bình thuốc nhiễm rực dịch sau đó oanh kích tại trên người hoa cô phần ở trên người hắn lưu lại lô máu là cái này hoa cô phần thiếu hụt người này độc thuật cao minh v õ công căn cơ cực kém sẽ không hộ thể cơ khí đối mặt liên hoàn viên đạn liên tục né tránh cũng làm không được chỉ có thể trơ mắt nhìn nổ tung ánh lửa rơi vào bộ ngực mình mặc dù bị bảo y ngăn lại lực trùng kích lại chấn thương tạp phủ sau đó viên đạn bắn về phía tứ chi những thứ này đạn dược nhiễm k í độc đủ để một kích mất mạng phù phù hoa cô phần chết không nhắm mắt ngã trên mặt đất hắn không phải là bị loạn súng bắn ch hắn chết bởi chính mình phối trí độc dược sự thật chứng minh hoa cô phần phối trí kịch độc s á t thực rất lợi hại chỉ cần nhiễm đến từng chút một ngay cả hoa cô phần bản thân cũng không có thời gian đi nuốt giải dược tiêu thu thủy x ô n g tới cứu phụ mẫu hắn vận khí coi như không tệ trừ ra tiêu đông quảng bị nhậm vô cương bánh sát cái khác thân nhân cũng còn sống chẳng qua chúng rồi hoa c n g tán trên người cắm kim la bản tạm thời chết năng lực hành động dựa vào bản thân căn bản mang không đi ngay tại tiêu thu thủy lấy lúc gấp đường phương dẫn người đến giúp đỡ đem người cũng cấp cứu ra ngoài tiêu tư hành ngăn tại nhậm vô cương trước người tiền bối tất nhiên đến làm gì đi vội vã nghe nói tiền bối am hiểu lòng t ự ợ trưởng trường lực sôi trào mãnh liệt như rồng tựa như voi vạn bối đối trưởng pháp có chút tâm đắc muốn mời nhâm lão tiền bối chỉ điểm mấy chiêu nói ngắn gọn chỉ cần đem ta đánh chết tiền bối là có thể đi qua tiêu tư hành ngang thân mà đứng núi cao sừng sững nguyên đình áo choàng bay phất phối khí cơ như thần như ma nhấm vô cương lăn lộn giang hồ một giáp cao thủ như thế nào chưa từng thấy há có thể không biết trước mắt tuấn người trẻ tuổi là suốt đời cường địch hắn tính cách lỗ mãng cuồng n ạ o tiêu tư hành ngăn cửa khiêu khích hắn đương nhiên không thể nào bông tha đánh thắng được hay không, là một chuyện. Có dám hay không đánh là một chuyện khác n h â m vô cương hiển nhiên là dám đánh không chỉ dám đánh với lại không sợ chết b ố bê n g ư ơ i tên là gì tiêu tư hành n g ư ơ i muốn vì tiêu tây lâu làm chim đầu đàn tiền bối hiểu lầm hôm nay tới đây ta chỉ là muốn đánh chết tiền bối hoặc là đem tiền bối đánh chết tiêu tư hành trong mắt sát cơ ngưng tụ thành thực chất n h â m vô cương trên mặt hiện lên vẻ n g o a n lệ Quỷ vương âm công âm thanh lạnh lùng nói tiêu tư hành việc này không có quan hệ gì với n g ư ơ i mau mau xéo đi bằng không ta quyền lực bang trả thù không phải ngươi năng lực chịu được, được. tiêu tư hành cười lạnh nói nói hay lắm nhà ta tại ngoài vạn dặm thông liêu phu nhân ta tại hà trung không biết lý trầm chu có bao nhiêu bản sự năng lực cách khoảng cách xa như vậy đ i ề u binh kể h tướng lẽ nào hắn sẽ tự mình ra tay đó thật là thật tốt quá ta đã sớm nghĩ linh giáo lý trầm chu phiên thiên tam thập lục lộ kỳ thử một chút hắn kỳ quyền không biết tự lượng sức mình miệng la i ế t không được người vậy ta đều dùng nắm đấm canh sát ngươi âm công gầm thét một tiếng nhảy lên thật cao tựa như cương thi loại đi thẳng về thẳng nhảy lên hai tay lập tức lộ ra mười cái lóe ra xanh thăm t h ẳ n q u ă n mang n ó n tay cương thi quyền t ư ơ n g tây cảm thi nhân lĩnh n ộ g a tuyển học cái gọi là t ư ơ n g tây cảm thi cũng không phải yêu ma tà túy thủ đoạn ngược lại là tích đ c h ỉ ít dự tính ban đầu là tích đức làm việc thiện hoa nhân từ xưa coi trọng lá dụng về cội rất kiên kỵ chết tha hương tha hương nhưng sinh tử sự t ì n h há lại chính mình có thể làm chủ nhất là võ lâm tranh phong có thể chết ở nhà mình địa bàn đây mới thực sự là hiếm thấy chết tha hương tha hương làm sao bây giờ đương nhiên là đem thi thể cho vận chuyển trở về thương tây cản thi làm chính là đường này làm ăn bọn hắn sẽ cho thi thể thực hiện chống phân hủy d ư vật nhường thi thể nhanh chóng cứng n ắ c hình như cương thi sau đó dùng hai cái thật dài cây gậy trúc vòng qua áo liệm ống tay áo cản thi nhân phía trước dẫn đường dùng cây gậy trúc khiến thi thể trong quá trình này thi thể hai tay lập tức giật giật lúc này mới có tương quan truyền thuyết làm phần này buôn bán có thêm tại từ đ ạ o g i a phần lớn là mao sơn đệ tử những người này vận mệnh hung thần thiên sinh khắc thân khắc bạn mệnh số phần lớn cô độc cả đời không có buôn bán lúc trông coi nghĩa trang hoặc là cho người ta xem phong thủy suốt đời sở cầu chính là tích đức làm việc thiện cho mình tích lũy âm gian công đức sau khi chết biến thành quỷ xoa cụ thể biểu hiện chính là đức cao vọng trọng đạt được bản địa bách tính tán thành mất đi sau đó tại bản địa miếu thành hoàng trong thiên đ i ệ mặt năng lực có một tôn tượng nặn tương đương với bản địa thành hoàng quỷ xoa năng lực hưởng thụ một nén nhác hỏa dân già nghe đồn càng ngày càng nhiều thanh danh càng ngày càng kém kinh doanh phần này buôn bán trừ da mao sơn đạo sĩ bên ngoài tám chín mươi phần trăm đều là yêu tả âm công càng là hơn tả trong t h i tả bằng không làm sao dám danh xương quỷ vương thiểu tư hành đữ môi tại tiêu tư hành trong trí nhớ nhà mình nhạc phụ hư nhược vô cũng là quỷ vương hư lão quỷ năng lực đ â y vị này âm lão quỷ mạnh không biết mấy trăm lần mắt thấy âm công cường chiêu hành đến lợi t r à o trận thân trận có lại tương tự cương thi tiêu tư hành chân trái hơi cong tay phải vẽ cái vòng tròn hô một tiếng hướng ra phía ngoài đ ờ y đi hàng long thập bắt trưởng kháng long hữu hối đối phó âm công tiểu này tà mang ngoại đạo lựa chọn tốt nhất tự nhiên là như lai thần trưởng chẳng qua nhiều người phức tạp không tiện thi triển liền dùng hàng long thập bắt trưởng tiêu tư hành tay trái hư kết thủ ấn tiên thiên thuần dương chi khí theo thể nội tán giật mà ra trong đan điền tôi luyện đã lâu nhân dối tung tại trưởng lực chi thượng tiêu tư hành tại thái dương thần miếu đốn ngộ về sau mỗi ngày sáng sớm thu thập một sợi mặt trời mới mọc từ khí luyện hóa vào đan đ i ể n liên tục vô tận từ khí tựa như mới lên thái dương âm công cảm thấy mình tựa như tuyết động vũ băng có một loại bị trưởng lực hòa tan cảm giác có khó chịu không nói ra được xen lẫn tại lòng bàn tay chuẩn bị đánh lén tiêu tư hành thi độc cảm khí lại không có thôi phát khí lực ngao kim long bay lên không ngang ngược cắn rỡ nhấm vô cương thầm mắng một tiếng rắc rưởi huy trưởng đón lấy tiêu tây lâu đổi trở về làm không được liền đi chết Âm công cùng tân diệu thường ngay muốn lập tức muốn rời đưa i Tiêu t Hành b y lên trời, tay r ờ i t phải khép vanh như thần như m khí cơ g i ề n xuống, áo chẳng cuốn ép mà áo sạch lấy t ra ư ở n đánh g lực h p í hai người, tốt một chiêu đám ư Thường đưa ơ n vân thiên hàng. Tân diệu thường đưa tay banh g tay một Diệu đ ra lửa mang theo người vũ khí sôi nổi n ổ t u n g ở trong trời đêm có vẻ dị thường rực rỡ đẹp để người hoa mắt thần mê Trưng 278, gọn gàng mà linh hoạt, cường chiêu banh sát. Một, trưng 278, gọn gàng mà linh hoạt cường gọn gàng linh banh gọn gàng linh mà mà chiêu võ công nhưng vượt xa tân hồ khâu mặc dù là b ổ vị thiên vương lại đủ để xếp tại vị trí thứ bốn so với nguyên bản hỏa vương tổ kim điện tân diệu thường tuyệt đối không kém một chút nửa phần tại tinh tế khống chế phương diện thậm chí càng hơn một bậc thực lực trên âm công mấu chốt nhất là âm công một thân võ công đều là bảng môn tà đạo bị tiêu tư hành mặt trời mới mọc từ khí khắc chế tân diệu thường t ă n cơ vững chắc công lực hùng hậu dám cùng tiêu tư hành l i ề u mạng chủ lực không có bất kỳ cái gì khắc chế quan hệ đương nhiên liệu mạng hiển nhiên là không đấu lại tân diệu thường chưa bao giờ nghĩ tới cùng tiêu tư hành liệu mạng tân diệu thường lòng bàn tay c lấy nội kính thúc đẩy vũ khí dẫn phát nổ tung liệt diễm phóng lên tận trời ngưng tụ thành một cái hỏa long cuốn về phía tóc của tiêu tư hành công địch tất cứu tiêu tư hành có thể dùng ngực đón đỡ một trường lại không thể cho phép bị liệt diễm cùng nổ tung đốt rủi tóc hai tay vung lên áo choàng nghiền ép mà xuống hai tay tại áo choàng phía sau trợ hợp trợ phân tựa như xé rách lụa trắng phân xuyên đoạn hải t r ư ở n g lực đánh vào hỏa long đỉnh đầu bài vân trưởng tê thiên bài vân hỏa long đột nhiên tàn đi trường lực trở thành hư không không giống nhau tiêu tư hành thân thể rơi xuống tóc bạc mặt hồng hào lao giả phóng lên tận trời cường phương pháp này xuất từ tiên h trúc phật môn tại phật môn lý niệm trong lục hành sinh vật vì bạch tượng lực lượng lớn nhất trong nước sinh vật vì long lực lượng lớn nhất long tượng hai chữ biểu đại lực long tượng trưởng không chỉ có là cao thâm trường pháp còn có thể luyện võ trong quá trình từ ngoài vào trong sinh ra nội kình dùng cái này tôi luyện gần cốt khí huyết để thăng khí lực bởi vì là từ ngoài vào trong tu hành không cần ngồi xuống luyện khí giảm mạnh t ẩ u hỏa nhập ma mạo hiểm lâm trận ngăn địch thời điểm quyền cước một cách tự nhiên bổ sung mạnh mẽ nội kình thường thường năng lực tại trong lúc lơ đẳng khắc địch chế thắng chính là phật môn hộ pháp thần thông n h ậ m vô cương cũng không đi qua thiên trúc sở dĩ học thành bộ này lòng tượng t r ư ờ n g là bởi vì thiên trúc phật pháp sự suy thoái rất nhiều ngày trúc cao tăng viễn phó trung nguyên học tập phật pháp n h ậ m vô cương lúc tuổi còn trẻ là giang dương đại đạo tại c ấ p bóc đốt giết lúc bị một vị thiên trúc cao tăng thu phục cao tăng muốn dùng phật pháp độ hòa hắn thu hắn làm đồ đ ệ nhậm vô cương mặt ngoài hối cải kỳ thực âm thẩm bày ra t h í sư trôi qua mấy năm cao tăng nghĩ lầm nhậm vô cương mặt ngoài hối cải n ỳ thực âm t o ẩ m bày ra thi sư long tượng trưởng là phật môn hộ pháp thần thông bản ý là kim cương t r ứ n g mắt hàng yêu phù ma cầm chính vệ đạo n h â m vô cương tùy ý sát lục hoành hành vô kỵ dẫn đến lệ khí nhập thể nội tâm bị ma niệm lấp đầy người khác đều là lao luyện thành t h ủ giang hồ càng già tính cách vừa ổn hắn lại ngày càng tùy tiện tính tình ngày càng không thể khống nhất là đang toàn lực ra tay thời điểm đuôi lông mày khỏe mắt không tự chủ được rung động nét mặt trở nên dữ tợn tựa như địa ngục các quỷ xa vào sát lục không thể tự thoát ra long tượng công từ ngoài vào trong thể pháp kim tu dường như sẽ không tẩu hòa nhập ma nhưng mặc cho vô cương nhập ma nhiều năm lệ khí c u ấ n thân đã có t ẩ u hỏa nhập ma dấu hiệu trôi qua ba năm năm cho dù không bị giết chết cũng sẽ bị điên cùng dại hoặc là kinh mạch đức từng khúc võ công mất hết hoặc là cùng dại đến tinh thần suy kiệt d ấ u hết đ n t á t cảm nhận được khí cơ dẫn dắt tiêu tư hành trở tay một chiêu thần long bãi vĩ cùng nhậm vô cương đang đối mặt oanh mượn lực lần nữa bay lên giữa không t r ú n g thân thể hố néo như rồng một cái kim quang lộng lây trường lòng gầm thép oanh kích mà xuống hàng long thập bát trưởng phi long tại thiên kim long còn quấn tiêu tư hành thân thể vô kiên bất tội khí kình như sông lớn tăng vọn thiên hạ treo ngược âm công cùng tân diệu thường bước chân bị ngăn lại tiêu tư hành nhanh nhẹn rơi xuống đất vân tung m ị ảnh từng hồi rồng gầm song trưởng mang theo màu trắng yên hà đánh phía âm công ngực bụng bài vân trưởng phi vân đánh nguyệt trường đến nửa đường kinh lực tiêu tán tiêu tư hành thân hình tùy theo tản vào đến hàn vụ trống ở khắp mọi nơi bằng mọi cách trường lực không b ị mờ như là dòng chơi tại trong mây mù phi long thần lòng kiến thủ bất kiến vĩ giả thân giả quỷ nhìn xem lão tử đánh đ ầ ngươi nhấm vô cương nổi giận gầm lên một tiếng song trưởng xuất hiện nhiều lần một đôi tay không trên giới tung bay một trưởng nhanh hơn một trưởng tân diệu thường phất tay nhóm lử không tốt mục tiêu của hắn là hai người cường chiêu cùng xuất hiện lại đánh tới không trung ngay lập tức đoán ra tiêu tư hành mục tiêu là âm công tiếc rằng hai người khí cơ đã tiết như thế nào được đến cứu viện một hàng dài theo trong mây m ù lóe sáng trợ rơi kim long rơ vớt ngàn vạn trào hành tùy ý mà tới âm công giận dữ hét mẹ nhà hắn lời còn chưa dứt lợi trào đã đến cổ họng âm công lập tức quỷ trào vì công đối công là quyền lực bang bắt đại thiên vương dù là chủ tu bằng môn tà đạo nhưng ở b á n g ằ n g môn tà đạo phương diện cũng có đặc biệt lý giải vừa so sánh cương thi càng n h a n n g h càng sắc bén càng kịch độc lợi trào chụ mười cái dài ba tấc móng tay lóe ra xanh thăm thẳm hàn mang ngay tại lợi trào đối doanh trong nháy mắt âm công trong mắt lóe lên gian xảo răng r ắ c răng rắc răng rắc mười cái móng tay đồng thời đứt gãy bay vụ t hướng tiêu tư hành thai mắt mũi miệng cùng lúc đó âm công c ư ờ i lạnh thúc đẩy nội kình xuất hiện lần nữa dài ba tấc móng tay đây là âm công nghiên cứu ra bí thuật hắn đã sớm biết móng tay của mình sớm muộn cũng sẽ bị địch nhân chặt đứt tà môn ma đạo kế tục không còn chút sức lực nào theo chính mình tuổi tác tăng trưởng võ công sẽ càng ngày càng yếu vì đề thăng chiến lực nhìn như luôn luôn giữ lại dài ba tấ đều cắt xuống như là hậu thế sơn móng tay dính sát vào móng tay bên trên chính hắn chân chính móng tay thì là ngâm đặc biệt rực rịch nhường móng tay trở nên mềm mại như c u ố n cứ gói một loại cút lại thu tại chính mình đầu ngón tay vị trí cành hộ cường đ ị c h lúc đem mười cái sơn móng tay bỗng nhiên tiêu xạ ra ngoài sau đó bắn ra móng tay bộ này liên chiêu xảy ra bất ngờ khó lòng phong bị từ tu thành phương pháp này âm công ba lần theo hẳn phải chết cảnh địa chuyển bại thành thắng phương pháp này còn có một cái chỗ tốt kia chính là có thể tại sơn móng tay chúng ta ngã khí không cần phải lo lắng quẹt làm bị thương chính mình nhìn như mười cái móng tay kỳ thực mười cái tử mẫu đinh. xanh thăm thẳm quỷ hỏa bay lên lúc này đã đến l i ề u mạng cảnh địa âm công không dám có chút giữ lại suốt đời vất vả thu thập thi đậu quỷ hỏa không giữ lại chút nào đổ xuống mà ra toàn bộ đánh phía tiêu tư hành Với anh, tiêu tư hành hư lạnh một tiếng tay phải a n h ra lấp kín vô hình khí t ư ở n g hư không ngưng tụ bất kể hắn là cái gì quỷ hỏa cái quỷ gì vậy móng tay từ mẫu đinh hết thể hoành thành m ộ t mịn rộng lớn to rõ long âm chuyển vào đến âm công trong hai thiên long âm tiêu tư hành tại thái dương thần miếu ngộ hiệu tiết học từng một kích chấn vơ mấy trăm độc xạ nhìn như chỉ là tầm thường âm ba công kỳ thực vì khoang miệm thúc đẩy Phật kim cương t r ừ n g mắt mới là thật đế âm công suốt đời khổ tu bằng môn tà đạo quen thuộc cùng thi thể liên hệ cả người quỷ khí âm trầm làm sao thừa nhận được thiên long âm bị chấn thất khiếu chảy máu hai chương hoạt, c hai trăm bảy mươi tám gọn gàng mà linh hoạt cường chiêu oanh sát. sát hai tiêu tư hành đưa tay một trường kinh ngạc c h ă m dặm âm công tại chỗ miệng phun máu tươi như là cái vải rách búp bê bị trưởng phong đánh bay mấy trượng đụng ngã hậu viện tường lây gạch đá vật liệu gỗ rào rào nện xuống đến chảy ra đen nhánh máu tươi trường đánh chết t m công đối với tiêu tư hành mà nói chẳng qua là bóp chết mấy cái tiểu quỷ vẫn như cũ thần hoàn khí túc cảm nhận được phía sau khí cơ nhìn bay vút lên mà tới hỏa lòng tiêu tư hành xoay người ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ có hình có chất sóng â m từ trong miệng hướng xa xa phi t ố c quyết tán liên hỏa trường long dễ dàng sụp đổ nguy cấp thời điểm nhấm vô cương không còn dám c o giữ lại đón lấy tiêu tư hành phát ra một tiếng to rõ tự mình long âm kỷ khiếu chân cửu tiêu phương pháp này xuất từ phiên thiên tam thập lục lộ kỳ vốn là lý trầm chu độc môn võ học nhưng nghĩ mời chào cao thủ nhất định phải cho ra chỗ tốt lý trầm chu tính cách của ngạo Tự tại nghĩ phiên thiên tam thập lục lộ kỳ nghiên cứu không gì s á n h kịp liền đem phương pháp này chia tách quyền cao chức trọng hộ pháp tuân giả mỗi người cũng học qua hai ba chiêu dùng cái này tăng cường chiến lược phiên thiên tam thập lục lộ kỳ là một môn bỏ tuyệt cổ kim nội ra tâm pháp khí là thần ý là thể hình là dùng ở trong chứa ba mươi sỏ biến mặc dù vô chiêu vô thức nhưng chỉ cần tu luyện có thành tựu i gửi chư tại đủ t i ể u b i n h khí thậm chí cả quyền trường trào chân đồng đều có thể dung hợp khăng khít phát huy ra kinh thế hai tục cường đại uy lực cũng có thể tách ra tu hành bất kể tu hành cái nào biến đổi đều có thể tăng lên rất nhiều chiến lược Trung hợp là, nhậm vô cương biết hai chiêu vừa vặn đều có âm ba công kích hắn sẽ một chiêu khác là vạn trượng kỳ hoa giả thiên mạc cùng loại với thái dương quyền vì chướng mắt ánh sáng mạnh rượu nhân mắt để người mắt mở không ra sở dĩ chọn môn học này hai chiêu là bởi vì nhậm vô cương cảm thấy mình trường lực sôi trào m á n h liệt không gì không phá nhưng k i n h công không tốt lo lắng bị địch nhân chơi diều học tập nhằm vào con mắt lỗ thai v õ kỹ chính là vì chấn nhiếp địch nhân thừa cơ tiếp h thân cận chiến dùng như rồng tượng như voi trường lực đem địch nhân chụp thành bánh thịt nếu như long tượng trường không đấu lại địch nhân cũng có thể dùng cái này bảo mệnh hai cố có hình có chất sóng ầm ầm vang đúng nhau giữa không trung chuyển đến bén nhọn đến cực điểm nổ đùng thậm chí năng lực nhìn thấy đen nhánh tia chớp cưng m á n h cực kỳ năng lượng tại tiêu ra hậu viện tứ tán băng s ạ n g đem mặt đất lật ra một lần xung quanh mười trượng tất cả bất kể gạch đá vật liệu gỗ hay là các mô bọc c h ế t bao gồm thi thể của âm công đều vỡ vụn thành phấn mạnh như tân diệu thường bị ảnh hưởng còn lại quay vào cũng bị chấn thất khiếu chảy máu tạm phủ nhận tổn thương mang theo người vũ khí rào rào chiếu xuống mẹ nhà hắn cho lão tử h a i nhậm vô cương hai mắt nhắm nghiền khoe mắt chạy ra tơ máu khuôn mặt như điên giường như tuồng toàn thân bao phủ hùng tàn bạo liệt khí cơ tựa như một khoả lựu đạn trừ r a bộc phát không còn cách nào khác tiêu tư hành không tránh không né không cách không ngăn tay phải vẽ cái vòng tròn bình thường không có gì đặc biệt đẩy n a n g ra ngoài theo trưởng lược anh ra cả tòa hậu viện thời gian không gian tựa như lâm vào đường im nhóm vô cương cảm thấy không khí ngưng trọng như thủy ngân trước ngực phía sau lưng đều là xiềng xích mỗi hướng về phía trước sung phong n ử a bước đều muốn nỗ lực gấp trăm lần tổn thất trường lực chậm rãi tựa như ốc xen nhóm vô cương cảm thấy mình có một trăm loại phương pháp né qua đạo này trường lực không nhận mảy may tổn thường kỳ thực lại ngay cả né tránh khí lực đều không có tiểu này cực hạ n độ tương phản nhường bộ ngực hắn khó chịu nội tâm kinh sợ không thôi tàu hỏa nhập ma ngay tại chiến đấu đến thời khắc quan trọng nhất ẩn nó ở thân thể chỗ sâu nhất tám thương liên tiếp bộc phát toàn thân trên dưới không ngừng run r u dậy nội tức lung tung đi khắp kinh mạch thân kinh bách chiến kinh nghiệm chiến đấu giờ phút này đã tìm không thấy nửa chút chỉ có vô tận trống g i ố n g thiên địa tứ phương đồng đều không tồn tại chỉ còn lại cách không trường lực ẩm vô kiên bất tội trường lực rơi tại đỉnh nhậm vô cơ môn hoành hành vô kỵ đồng tử tóc trắng tại trường lực phía dưới trở thành thị v ụ xương vỡ tư tán tiêu x ạ n u ầ n thành một đoàn tân diệu thường cảm giác đang muốn thừa cơ đi đường nhưng lại nhìn thấy bay vụ sưng vỡ tân diệu thường trong mắt lóe lên vẻ tuyệt vọng nàng đã nghĩ không ra phá cục cách tiêu tư hành cũng không có định cho nàng phá cục cơ hội đen nhánh áo choàng bao phủ bầu trời đêm tựa như đem chu thiên tinh đấu bao phủ trong đó lại giống nồng hậu dày đặc mây đen tại tân diệu thường trong lòng lưu lại vĩnh hằng vẻ lo lắng bài vân trưởng ương vân thiên hàng tân diệu thường hai tay lập tức v a n h ra vũ khí lại chỉ oanh đến một kiện áo choàng càng dày đặc hơn càng quần quận ương vân từ trời rơi xuống đem nàng đánh vào trong đất bùn vê n h vơi bộ vị hòa vương từ đó hương tiêu mà vẫn liêu thiên ư biến đang truy kích tiêu thư hành lưu cho nhậm vô cương nếu như nhậm vô cương thắng hắn có truy tập phạm nhân công lao nếu như nhậm vô cương vua hắn đã chạy ra hơn một mươi dặm có thể trốn được tính mệnh lẽ nào hắn không lo lắng bị tiêu thu thủy phản x á t không lo lắng vì tiêu tây lâu bọn người là vương hữu mà liêu thiên biến am hiệu khinh công có thể không ngừng công kích những người này b ư ớ c bách tiêu thu thủy cứu viện dùng cái này chế phục tiêu thu thủy còn nữa nói lúc trước tập kích hoán hoa kiếm phái tiêu thu thủy bị nhậm vô cương đánh một trường may mắn còn sống tất nhiên thân chịu trọng t ư ơ n g cái nào còn có cái gì chiến lược tối cần thiết phải chú ý chính là đường phương. Đường phương là đường lao à đường l thái thái tôn nữ cực kỳ sùng ái tôn nữ đ ạ t được đường lao thái thái chân t r u y ề n phải đề phòng đường phương thoải mái đại vẩy mực lưu bạch tiểu đề thi này hai chiêu tên tình thơ ý họa lại là đường lao thái thái bí mật bất chuyển mấy chục năm trước đường lao thái thái chính là bằng này lực á p đồng môn biến thành đường ra gia, gia chủ thoải mái đại vẩy mực là phi bữa l ư u bạch tiểu đề thi là mũi tên á m khí kỹ pháp đến tuyệt đỉnh đồng dạng là phản phát u y chân s á o lộ là phi tiêu phi đao phi b ú a tụ tiễn mà không phải những t i u loẹ loẹt ngoài dự đoán cơ quan liêu thiên biến cường điệu đề phòng đường phương đường phương cảm giác được hắn đề phòng mọi người liếc mắt nhìn nhau đường phương bắn ra mấy viên á m khí liêu thiên biến phi thân lẹ qua tả khâu siêu nhiên cùng đặng ngọc hàm giáp công mà tới đường nu đường đại đồng thời ném mạnh á m khí bốn phương tám hướng đều là cường chiêu l i u thiên biến danh xưng vô ảnh thần ma k i n h công tất nhiên là cực kỳ cao minh tới vô ảnh đi vô tùng qua trong dây lát na di mấy trượng tránh đi năm người hợp kích. tâm tư lại vẫn tại trên người đường vương lo lắng đường vương đột nhiên lấy ra bữa đường vương không có lấy ra bữa vì đường vương không cần đến thi triển phi bữa ngay tại liễu thiên biến tránh chuyển xê dịch lúc đột nhiên cảm giác phía sau đau xót theo sát lấy tứ chi bất lực một cái tên nọ xuyên thủng hậu tâm của hắn liễu thiên biến quay đầu nhìn lại tiêu thu thủy cầm trong tay hai thanh thủ nọ nhắm ngay lồng ngực của hắn phức phức hai cây mũi tên đồng thời bắn ra lại là hai cái lô máu tiêu thu thủy xác thực thân chịu trọng thương không chỉ thân chịu trọng thương còn muốn có lao cha như thế tình hôn giới xác thực bất lực g ú t kiếm cho nên t ạ m thời t h e o chương i ế n chuyển thành n sĩ chức thủ. xã g ờ hai trăm bảy mươi chín lao cha có chút tư nhân ham muốn nhỏ một chương hai trăm bảy mươi chín lao cha có chút tư nhân ham muốn nhỏ một sao hối hận thì đã muộn tiêu t â y lâu mặt mũi tràn đầy hối hận than g thở hắn đã sớm biết tân hổ khâu là gián điệp cũng biết hoán hoa kiếm phái bị người theo dõi tự nhận đã làm tốt sung túc chuẩn bị không ngờ rằng lại là không chịu nổi mục k í c h nếu không phải có tiêu tư hành đám người cứu mạng chỉ sợ đã trở thành oan hồn đi âm tạo địa phủ trồng tê ban trên thực tế này không thể hoàn toàn quái tiêu tây lâu khác nhau châu p h ủ võ lâm môi trường có phải không cùng xuyên thục võ lâm luôn luôn tương đối an nhàn một mặt là kho của nhà trời thích hợp dưỡng lão ẩn tu lao tiền bối rất nhiều rất có thể nào đó lùi bại tự miếu đạo quán cất dấu cao tăng đại đức đắc đạo chân nhân vây tay một cái trực tiếp đem một cái ngọn núi sân bằng dư thương hải loại đó mặt hàng có thể đảm nhiệm thanh thành phái trưởng môn nhân thanh thành phái nhìn như yếu đuối mong manh nhưng t h ụ c địa tô môn ai chẳng biết thanh thành sơn ngoại hồ t h n g long nếu như đem dư thương hải tháo thành tam phối những thứ này lao tiền bối tuyệt sẽ không để ý nhưng mà nếu có người dám đánh thượng thanh thành sân môn vậy liền lưu lại luyện đan đi một mặt là ngô gia huynh đệ c h ấ n thủ xuyên thục tinh binh lương tướng vô số giang hồ chém giết sao cũng được nếu như n h á o đẳng quá mức triều đình muốn đi tiêu phỉ xuyên thục võ lâm tình huống chính là cao môn đại hộ cùng cao môn đại hộ lẫn nhau ngăn được mới phát môn phái cùng mới phát môn phái lẫn nhau tranh đấu triều đình cùng lao tiền bồi nhóm phụ trách làm dịu cỡ lớn tranh chấp c h ó i buộc chặt tranh đấu p h ạ vi như thế tình huống dưới tiêu tây lâu không khỏi đối với thực lực bản thân xuất hiện hiểu lầm đoán sai giang hồ hiểm ác còn có một chút mới phát môn phái b hoán hoa kiếm phái thực lực cũng không yếu sở dĩ tắc tác là bởi vì quyền lực bang quá mạnh liêu thị phong quá cẩn thận không chỉ phái ra hai vị thiên vương chủ sự còn có n h ậ m vô cương áp trợ nguyên kịch bản trong hoán hoa kiếm phái ngay cả mười chín người ma đô không có nhìn xem toàn liền đã nhịn không được đây là có vô số đồng minh tương trợ cộng thêm tiêu thu thủy bất hắc nếu như đem giang hồ hiệu thành trò chơi hoán hoa kiếm phái là tiêu thu thủy tân thủ thôn quyền lực bang là đây cuối cùng bột hơi kém đại bốt có biểu hiện như vậy đã coi như là rất không tồi hóa công tán đã bị giải trừ phong bế việt vị kim la bản cũng bị rút ra c ự hình tra tấn vết thương toàn thân lại tê lại ngứa lại thêm trong lòng đau đớn tiêu tây lâu làm sao ngủ được tiêu tây lâu ho một tiếng đem người thân tất cả đều kể đến cho mấy người bọn hắn sắp đặt đường lui dịch nhân ngươi là lao đại lúc này nên gánh chịu trách nhiệm ta viết một phần thư tín ngươi mang bản môn kiếm phổ đi tung sơn bái nhập tả lanh thiền muôn h ạ n t a t i ê n tâm tung sơn phái tại thiếu lâm bên cạnh lý trầm chu an gắn báo cũng không dám quấy dậy tung sơn tả lanh thiền lòng ô n trí lớn giã tâm ta cho hắn đầy đủ chỗ tốt hắn khẳng định sẽ nhận lấy ngươi ngươi đến tung sơn phái sau đó chuyên tâm luyện võ không nên nghĩ chuyện khác tung sơn kiếm pháp đoan nghiêm hùng vĩ chỉ cần ngươi khắc khổ tu hành tất nhiên năng lực có thành tựu xin nghe phụ thân phân phó khai nhạc ngươi trung hậu thành thật thật là nhiều danh môn đại phái thích nhất người đứng thứ hai ta cùng với thanh thành phái nội chân nhân có chút bạn cũ ngươi đi đầu nhập vào thanh thành phái xin nghe phụ thân phân phó nữ nhi năm năm trước đó nga mi thanh tâm thần ni nghị thu ngươi làm đồ ta làm lúc tâm cao khí ngạo không có đáp ứng yêu cầu của nàng thanh tâm thần ni từ bi tấp bụng ta viết một phần thư tín nàng hẳn là sẽ nhận lấy ngươi phụ thân ta không muốn nghĩ nhiều như vậy chuyện hiện tại quan trọng nhất chính là g i n xét lại khổ tâm luyện võ hiểu chưa nữ nhi đã hiểu các ngươi cũng ra ngoài đi thu thủy lưu lại ba người lưu nhau đứng dậy rời đi tiêu thu thủy nói phụ thân dù sao đã đắc tội quyền lực bang hai bên không thể nào hòa giải chúng ta cùng quyền lực bang liều mạng hài nhi không sợ bọn họ tiêu tây lâu lạnh lùng nói ngươi hôn đản này ngươi không sợ quyền lực bang ngươi đánh thắng được hòn họ sao tiêu thu thủy im lặng không nói tiêu tây lâu thở dài quyền lực bang mục đích là trong tay của ta tảng bảo đồ làm sao ký mục đích là lý đường bảo tàng lại không biết ta căn bản không có đem tảng bảo đồ làm sao ký mục đích là lý đ n g bảo tàng ạ i không b t a c h ô n g có đem t bảo đồ đ ị tại n g ư ơ i đi quế lâm tầm bảo phụ thân vì sao đem việc này giao cho ta đại ca ngươi dã tâm quá nặng năng lực không đủ hơi có chút trí lớn nhưng tài mọn nếu là đem bảo đồ cho hắn không chừng sẽ làm r a loạn gì không nếu như để cho hắn đi theo tả lãnh thiền học một chút nhi bản sự mai mai tính tình của hắn n g ư ơ i nhị ca ưu điểm là trung hậu thành thật khuyết điểm là quá mức thành thật đầu óc chưa đủ linh hoạt làm sao ký tổng cộng có ba quyển tàng bảo đồ cũng là chia làm ba phần nếu là giao cho đại ca nhị ca ngươi đại ca ngươi có lẽ sẽ đem tàng bảo đồ đưa cho thượng quan kim hồng dẫn đạo kim tiền bang cùng quyền lực bang tranh đấu sau đó bị liêu tùy phong cùng thượng quan kim hồng tính、toán. cuối cùng chết không toàn thây ngươi nhị ca sẽ chỉ đem tàng bảo đồ giấu đi sau đó tìm địa phương luyện võ tìm không thấy cái khác tàng bảo đồ chỉ có ngươi không chỉ thông minh lanh lợi với lại không có lung ta lung tung d ạ tâm đồng thời vận khí vô cùng tốt nhân vật như ngươi không nên ở tại trong nhà bế quan tiềm tu nên trong giang hồ lịch luyện hoán hoa kiếm phái chỉ là một cái giếng nước ngươi bây giờ muốn nhảy ra miệng giếng tại vô biên vô tận trong b i ể n rộng tìm cơ duyên vung tay đi làm đi vi phụ vĩnh viễn tin tưởng lựa chọn của ngươi tiêu tây lâu nhường tiêu thu thủy nhiệt huyết sôi trào hận không thể lập tức liền đi trong giang hồ lịch luyện chẳng qua láo cha thân chịu tr nếu như nhi nữ tất cả đều rời khỏi lỡ như lão cha xảy ra chuyện chẳng phải là thật lớn bất hiếu không cần phải lo lắng ta ta lưu tại thành đô tiếp tục kinh doanh hoán hoa kiếm phái quyền lực bang tổn thất nặng nề g h vì liêu tùy phong cẩn thận thời gian ngắn sẽ không xuất thủ nếu như liêu tùy phong đoán được ngài ý nghĩ đâu nay chẳng phải là tuyệt hào đánh lén cơ hội sẽ không quyền lực bang đối phó hoán hoa kiếm phái là vì t à n g bảo đồ bây giờ loại tình huống này ai cũng biết ta sẽ đem t à n g bảo đồ rời đi tiếp tục tiến công chỉ có thể đạt được một môn phái không có cái khác chỗ tốt còn có thể bị thuộc địa môn phái cùng ngây công cử động lần này lợi bất cập hại lý trầm chu sẽ làm như vậy nhưng l i ê u tùy phong sẽ không tiêu tây lâu cười lạnh nói thu thủy nếu như ngươi cùng quyền lực bang cao thủ đối đầu tôi cần thiết phải chú ý chính là liêu tùy phong hắn là khó đối phó nhất người tiêu thu thủy gật đầu hỏi phụ thân tiêu đại ca bên ấy chúng ta nên như thế nào trả lời chắc chắn ân cứ u mạng suốt đời khó quên theo lý thuyết ta nên đem tảng bảo đồ cho hắn nhưng nếu như làm như thế không khỏi có gấp lựa bỏ tay người hiếm nghi cái này có thể khó khăn tiêu tây lâu tính toán một lúc Cười nhưng mà đó ta tại đạt Quế Lâm vợ chồng lân ái không có nghĩa là tiêu tây lâu không cần không gian riêng tư tiêu tây lâu thích cổ quái kỳ lạ đồ chơi nhỏ âm thầm sưu tập một phòng cất giữ trong trong tư trạch nhàn rỗi không chuyện gì liền đi thưởng thức t i ể u này yêu thích không thể nói là xấu hổ mở miệng nhưng hơn năm mươi tuổi l ã o gia tử nhàn rỗi không chuyện gì đi tư trạch thưởng thức các loại đồ chơi nói ra không dễ nghe à. tiêu thu thủy ba no no nhìn không ra à. l ã o cha còn có kiểu này yêu thích tiêu đại ca tiêu thu thủy hơi có chút xấu hổ l ã o cha những k i a đồ chơi nhỏ tựa hồ có chút không lấy ra được làm sao vậy để ta tới nói xem có phải hay không là người cha kể n g ư ờ i nghe quyền lực bang muốn tìm tìm bảo vật ngấp ở chỗ nào nhưng ngươi không thể nói cho ta biết bằng không có gấp lửa bỏ tay người hiểm nghi trừ đó ra bên ngoài lại không biết như thế nào hồi báo ta nói chuyện cũng không lưu loát tiêu tư hành cười tủm tìm rót một chén rượu đưa cho tiêu thu thủy chúng ta quê quán có câu nói gọi là nói nhiều như vậy vô dụng cũng tại trong rượu bên cạnh tiêu thu thủy bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch hay là tiêu đại ca hào khí hai nhà chúng ta là bàn ra hai trăm năm trước rất có thể là người một nhà cần gì phải vậy khách sáo nếu như khắp nơi đều là quy củ giang hồ có lẽ quá qua không thú vị tiêu đại ca nói có đạo lý tiêu thuỷ cảm thấy mình tìm được rồi tri âm hắn là vô câu vô thúc người không thích quy củ trói buộc nhưng lại vô cùng có tinh thần trách nhiệm thiên sinh nhân tâm hiệp cốt tiêu đại ca ta nói thật cho ngươi biết quyền lực bang muốn tìm tìm chính là lý đường bảo tàng nghe nói vốn là việt vương khởi bình phản võ lúc lưu lại sau đó viên thiên cang phát hiện nơi đây bảo tàng đem bảo tàng mở rộng viên thiên cang tiêu đại ca có hứng thú không ngươi có thể không biết vài ngày trước có một rời núi đạo nhân nói với ta hắn trong lúc vô tình đào được viên thiên cang cùng lý thuần phong mộ huyện từ bên trong đạt được một quyển lung ta lung tung chữ như gà bới còn có cái sắc rùa tiêu tư hành tiêu thu thủy l, -l, -l. tiêu đại ca tin tưởng tin vì sao vì cái đó chữ như gạo đới là trường sinh quyết cái đó s á p rủa chí ít có trên vạn năm lịch sử tiêu tư hành giải thích nói l ã o đệ ngươi nghe ta giải thích cho ngươi à trong giang hồ các loại nghe đồn tất cả đều là có quy luật cũng phù hợp cố định xáo lộ cái gì xáo lộ da nhất đồ vật nhất là mai rủa nhiều cùng ba hoàng n ă m đế liên quan đến nhất là h i ê n viên liên đối lấy còn có cựu thiên huyền nữ sibu phong hậu ứng long tiên tần thời kỳ nghe đồn nhất là liên quan đến binh khí cùng đan dược nghe đồn hạch tâm chính là hai người một cái là tần thủy hoàng một cái khác là phương sĩ tử phúc nhắc tới cũng là kỳ lạ căn cứ ta nghe được nghe đồn tần thủy hoàng rèn đúc mười mấy thanh có được có thể được thiên hạ bảo kiếm luyện chế ba bốn mươi khỏa thuốc trường sinh bất lao sau đó tất cả đều không ăn được hậu hán tam quốc trong năm nghe đồn đại bộ phận cùng gia cát lượng tào tháo trương giác liên còn đến hay là nào đó vài vị manh tướng sư phụ t h như đồng nguyên vương viện đường c h i ế u nghe đồn tám chín mươi không rời được bốn tên lý thế dân võ thắc t i ê n viên tiên càng lý thuần phòng nhớ kỹ này bốn tên như vậy đủ rồi à đúng nếu như liên quan đến、Phật、pháp hơn p â n nửa cùng huyền trang huệ năng hai vị cao tăng liên quan đến v ư ợ tây t nghe đồn nhiều sẽ bổ sung lâu lan hai chữ nếu như xem nhẹ thời đại còn có một cái quy luật tất cả cùng b ì n h qua có liên quan nghe đồn cuối cùng rơi vào điểm đều là có được có thể được tiên hạ bảo tàng thần binh bảo vật nhưng những bảo vật này thường thường đều là thuộc về kẻ thất bại thì như tiên tần thời kỳ thương long thất túc thì như tùy đường trong nam dương công bảo khố lão đệ ngươi đi ra ngoài lịch lũy lúc nghe được tương quan nghe đồn không cần phải đi phán đoán thực hư đây chẳng qua là tại lãng phí thời gian ngươi cần phải làm là bóc ra những kia loẹoẹo suy diễn thẳng tới chuyện xưa bản chất tiêu tư hành hướng dẫn từng bước an nói biểu chuyện tiêu thu thủy hiểu ra liên tục gật đầu đại ca cha ta có chút cất giữ đều là cổ quái kỳ lạ đồ chơi nhỏ đại ca hiểu sâu biết rộng làm phiền đại ca cho ta tra trưởng trưởng nhãn phân biệt phân biệt thật giả dễ nói chúng ta cái này đi xem sáng sớm hôm sau tiêu dịch nhân đi tung sơn học võ tiêu khai nhạn đi thanh thành sơn tiêu tuyết ngư đi nga mi sơn tiêu tây lâu vợ chồng thì là lưu tại hoán hoa kiếm phái tiêu tây lâu v h ồ n g h ì u tại h o á hoa k i ế h á i tiêu tây l â h ồ n g thì là lưu tại h á n hoa cũng may âm dương kiếm trương lâm ý thương thế không ngh tiêu thư hành theo tiêu tây lâu cất giữ trong cầm mười mấy món đồ chơi nhỏ không thể không cầm đỡ phải đả thương tiêu tây lâu mặt mũi không thể cũng lấy đi kia có vẻ quá mức tham lam cầm mấy món thú vị là đủ tiêu thu thủy mang theo l a m sam kỳ đi quế lâm tìm cơ duyên của mình bắt đầu giang hồ luyện luyện quyền lực bang tổng đà lý trầm chu nhìn thám tử truyền đến tình báo cũng không có như liếu t h y phong dự đ o á n loại nổi giận chỉ là tiện tay đem tình báo để lên bàn sắc mặt tất cả như thường đại ca việc này nên xử trí như thế nào lão ngũ ngươi là của ta túi khôn hẳn là ngươi cho ta phân tích việc này ngươi có đề nghị gì đầu tiên mười t r a o cao thủ bổ đủ quân sự chúng ta gần đây thứ bị thiệt hại quá mức thảm trọng mười chín người ma bây giờ chỉ còn lại mười cái thực tế thiếu hụt độc thuật cao thủ đường môn chi nhánh quá nhiều nàng căn bản không còn được ngoài ra đường môn dòng chính trong có một chi thế lực những năm gần đây phi tốc trưởng thành đã có cùng đường lao thái thái tư thế ngang nhau sớm muộn cũng sẽ xảy ra tranh đấu cuối cùng nhằm vào huyền tâm chính tông không thể như là lúc trước như vậy không lọt vào mắt căn cứ phân tích của ta tiêu tư hành cùng sở lưu hương lục tiểu phụng không sai biệt lắm bất kể người này đi tới chỗ nào đều sẽ dẫn tới vô số tranh đấu hoặc là tìm cơ hội đem tiêu tư hành diệt trừ hoặc là tìm cơ hội đem tiêu tư hành kéo lên thuyền tiểu lệ gần đây kết giao một nhân tài nhà bọn hắn tổ truyền bản sự chính là kiếm người lên núi liêu thùy phong đã sớm chuẩn bị không có bị lý trầm chu vấn đề làm khó nói chuyện say sưa theo thao bất tuyệt lý trầm chu nhướng mí mắt là ai tống giang nhi tử tống sĩ tuấn liêu thùy phong âm thanh trở nên nghiêm túc đại ca người có quân lâm thiên hạ hùng tầm trang trí nhưng mà bang phái huynh đệ tại giang hồ phương diện là cao thủ lại không người sẽ mang bình đánh giặc nói tiếp đi chúng ta có thể lợi dụng tống sĩ tuấn mời chào lương sơn đại trại lão nhân để bọn hắn giúp đỡ lội binh hoặc là nhường hắn thiết kế triều đình tướng lĩnh buộc bọn họ tạo phản lão lý trầm chu lôi kéo trường âm nói ra còn hơn thác tháp thiên vương tiểu cái sự tình không thể dùng h ắ n chung nhưng có thể dùng h ắ n chí tống sĩ tuấn là đem lợi khí đều xem đại ca dùng như thế nào xin phép nghỉ một tiên nghĩ đến tiếp sau cốt truyện gần đây thật sự là quá nóng năng lực mẹ nó nhiệt đến ba mươi bảy ba mươi tám độ nóng đến ta đầu góc mơ hồ rất nói thêm trước thiết kế tốt cốt truyện không hiểu ra sao đều quên hoặc là viết lung ta lung t u n g ta muốn lý một chút cốt truyện tiện thể xem xét trước kia là hố chương hai trăm tám mươi tiểu thư nhà ta ngưỡng mộ tiêu đại hiệp muốn cùng ngải kết thân hai o o á n h k ế m phái sự t ì Nhi người h tạm theo thành đô một đường hướng đông theo quỳ châu lộ du sơn và thủy trong lúc vô tình đến thi châu thi châu ở vào hồ bắc bên trong có mấy cái cỡ lớn miêu c r ạ i tiêu tư hành đã từng thấy qua một vấn đề tứ xuyên là cái nào tứ xuyên tứ xuyên là thế nào tới trong đó một loại cách nói chính là mạn bình bốn năm xuyên nhanh chuyển vận x ứ chia làm mít tử lợi ủy bốn đường cùng xưng là xuyên nhanh bốn lộ tên gọi tắt tứ xuyên quỳ châu lộ hạ hạt một giám tam quân ba phủ b ắ t châu quan trọng nhất châu phủ tự nhiên là trùng khánh còn có một cái tiêu tư hành cảm thấy hứng thú vô cùng châu phủ p h ủ châu p h ủ châu ở đời sau được xưng là p h ủ lăng một túi p h ủ lăng cọng cải tầm ớt và hương liệu hai bao thịt bò kho ba bộ thú vị phim chiếu rạp vượt qua đêm dài đằng đắng, đắng. thi châu đặc điểm lớn nhất là dòng rắn l ẫ l ộ có rất nhiều thiếu dân bộ rơi từng nhiều lần nhắc lên phản loạn những bộ lạc này vì miêu trại làm chủ t h i châu thành trong đâu đâu cũng thấy buôn bán ngân sức cửa hàng cùng với như nước trong veo miêu nữ tiêu tư hành thích vô cùng miêu ra trang phục thực tế thích tinh mỹ ngân sức suýt nữa chọn hoa mắt bởi vì người trong nhà tương đối nhiều mua đồ không thể chỉ mua một phần tiêu tư hành thô sơ giản lược tính toán trực tiếp thuê một chiếc xe ngựa bảo đảm có thể cùng hưởng ân huệ người người cũng có đến lúc đó mọi người cùng nhau chơi biến trang cho chơi tốt nhất có thể khiến cho hư dạ nguyệt n g nhảy miêu c h ạ y nhảy múa ngay tại tiêu tư hành vui sướng mua sắm lúc phía trước đột nhiên xuất hiện một người người này có n g a trên người mang theo lẫm liệt sắc khí thẳng tắp chằm vào tiêu tư hành t ế vị huynh đài này ta hôm nay tâm tình rất không tệ không có sát lục ý nghĩ nếu như ngươi bây giờ chủ động rời khỏi hẳn là có thể giữ được tính mạng tiêu tư hành tâm tình sát thực rất không tồi lời hay khuyến cáo trước mắt sát thủ hy vọng hắn không muốn muốn chết song nhi phụ hòa nói vị huynh đài này ngài hay là mau mau rời đi đi chọc g i ậ n thiếu ra nhà ta cho dù có ba đầu s á u tay vậy khó thoát thịt nát xương tan sát thủ c h á n nổi gân xanh màu xanh tím mạch máu t r ê n thành giếng tự sắc mặt đỏ tựa như tông chiên mệnh của ngươi gia trị một năm trăm l ư ợ n g huynh đ à ta có thể cam đoan với ngươi tốn hao một năm trăm l ư ợ n g thuê ngươi、người. khẳng định không có đem thân phận chân thật của ta kể ngươi nghe hắn hơn phân nửa là đồng hành của ngươi để ngươi thu hút chú ý sau đó thừa cơ lạnh lén tiêu tư hành dối ra hai đầu ngón tay ngươi bây giờ có hai lựa chọn quay người rời đi có thể sống sót rút đao ra khỏi vỏ hẳn phải chết không nghi ngờ mau mau đi thôi ngươi cho rằng ta là ba tuổi h ả i đồng không thành sát thủ giận tí mặt xoay người rút đao nạp ba mươi bảy cân quỷ đầu đao chém về phía tiêu tư hành cái cổ nói hắn là sát thủ có chút không chính xác hắn bản chức là đao thủ có thể hiểu thành lấy tiền làm việc lính đánh thuê chỉ cần cho hắn tiền bạc vừa có thể làm sát thủ cũng có t hủy ể cho người làm b ả là là là là đầu đao mang theo gào thét tiếng gió phép chạm mà xuống một đao kia hãn luyện hai mươi năm thành công thi hành bảy tám c ư ơ i lần nhiệm vụ năng lực thoải mái chém xuống địch nhân thủ cấp thiếu tư hành thở dài tốt lời hay nạn khuyên chết tịch quỷ ta hôm khối mảnh vỡ, ngay tại thân hình hắn ngã xuống đất trong ném mắt hai cây mũi tên theo đao thủ phía sau bắn ra ám tiễn xảy ra bất ngờ cho dù ai cũng không nghĩ ra lộ mãng dễ dẫn đao thủ phía sau lại có bực này cơ quan quả nhiên là khó lòng phong bị tiêu tư hành đưa tay điểm ra lưỡng đạo chỉ lực đem múi tên điểm rơi xuống đất tay trái lợi t r ả o hướng bên trái cầm ra bắt lấy một cái phán con m ú t tiện tay xoay trở thành bánh quay trèo sát thủ đang muốn đi đường một đầu kìm sát loại bàn tay lớn nắm hắn cổ họng lập tức chuyển đến r ắ t một tiếng nhìn tới ngươi cũng chỉ là bia lỡ đạn tiêu tư hành tiện tay ném thi thể ngay tại sát thủ ra tay thời điểm tiêu tư hành cảm nhận được chung quanh khí cơ phân tích ra địch dí phương hướng hô to con thân thể phóng lên tận trời như là một đầu mạnh mẽ lựa ứng nào về phía địch dí nơi phát ra một tiếng long ngâm đột nhiên vang lên bén nhọn trào ánh tre khuất bầu trời giang giác, giang giác. nương theo lấy liên tiếp xương cốt tiếng vỡ vụn mấy cái kiếm thủ bị vặn gãy cổ tay bảo kiếm len k e n lang r ớ t xuống đất tiêu tư hành lợi trào t r u n g cung thẳng vào chụp vào một tấm vừa tròn lại bình tựa như bánh rán mặt béo cho ta một cái không giết người lý do tiêu tư hành bắt lấy bánh rán mặt cổ áo một tay đem hắn nhấc lên bánh rán mặt dáng người tương đối thấp chỉ tới tiêu tư hành nách bị tiêu tư hành bắt lại về sau có loại treo ngược cảm giác sắc mặt bị kìm nén đến tím xanh ẩm tiêu tư hành đem bánh rán, mặt ném xuống đất. bánh rán mặt che lấy cổ từng ngụm từng ngụm hưởng thụ không khí mới mẻ liên tiếp ho mười mấy âm thanh vừa rồi khó khăn lắm đạo khí quy nguyên. trên mặt lộ ra cùng kính thần s á c tiêu đại hiệp quả nhiên lợi hại bánh rán mặt đứng người lên thi cái lễ lúc trước bánh rán mặt hình như trí tuệ vững vàng tính trước kỹ cảng trí giả hiện tại bánh rán mặt lại tượng quán rượu trường quỹ miệng cười thường khai hòa khí sinh t à i nghe được ngươi những lời này ta khoảng năng lực đoán được ngươi sẽ nói gì tiếp vì giảm b ấ t phiền phức ta đem cảnh cáo nói phía trước một bên ngươi nên lắng thai nghe hiểu rõ đầu tiên ta hôm nay tâm tình rất không tệ ngươi quấy tâm tình tốt của ta để cho ta tức giận phi thường tiếp theo bất kể ngươi đứng sau lưng người nào bất kể ngươi người sau lưng có mục đích gì bất kể bọn hắn có cái gì thẻ đánh bạc ta xác suất lớn sẽ không đồng ý cuối cùng ngươi có ba câu nói thời gian vì chính mình tranh thủ sống sót cơ hội ba câu nói sau đó nếu như ta cảm thấy không hài lòng sẽ trực tiếp đem ngươi giết chết xin bắt đầu ngươi biểu diễn tiêu tư hành đưa tay khoa tay một cái ba tại hạ b à n h kiệm b ả o phủ đại q u ả n g i a một câu tiểu thư nhà ta bảo tiên băng tiên sinh thích võ ngưỡng mộ tiêu đại hiệp nhân phẩm võ công anh hùng hiệp nghĩa xin thể không phải tiêu đại hiệp không cả mời đại hiệp qua phủ một lần hai câu tiêu đ tư hành có chút hăng hái nhìn bành kiệm bành kiệm không nói gì vì tiêu tư hành mới vừa nói qua hắn chỉ có ba câu nói cơ hội tuyệt đối sẽ không nhiều lời nửa câu cao môn đại hội võ lâm thế ra còn ra là độ nguy hiểm cực cao Tiêu chức nghiệp nếu như bọn hắn không hiểu thận trọng từ lời nói đến việc làm đạo lý đều vĩnh viễn không cần mở miệng không nói lời nào cũng là năng lực truyền lại thông tin bành kiệm n g h i ê n g thân thể nhìn về phía góc tường chỗ nào trưng bày lấy một đầu đại vặc rượu đây là đường trúc quyền phiêu b ạ c giang hồ ký hiệu tuyệt giới đại đa số tình huống bên trong sẽ đổ đầy trúc diệp thanh đường trúc quyền yêu nhất trúc diệp thanh phía trước dẫn đường tiêu đại hiệp ngài mời lên xe ngựa cần bí ẩn như vậy sao giảm b ấ t phiền thoái không cần thiết bành kiệm trước giờ chuẩn bị tốt xe ngựa sang trọng trong xe ngựa là tiêu tư hành thích cắn nhất rượu ngon thức ăn ngon vừa mới mua sắm miêu trang ngân sức cũng đều trong xe ngựa song nhi đâu song nhi không thấy không ai nhìn thấy song nhi tung tích vì song nhi là cưới lấy a kim a kim trở bất động đường trúc q u y ể n chở song nhi lại không có vấn đề chút nào qua trong dây lát biến mất không còn t â m tích bành kiệm không hỏi song nhi ở đâu nhiệm vụ của hắn là mời tiêu tư hành đi b ả o phủ chỉ cần tiêu tư hành bản thân đã đến b ả o phủ nhiệm vụ của hắn liền xem như hoàn thành cái khác n h ữ n g chuyện kia không phải bành kiệm cái kia quan tâm hắn cũng không sẽ vì những việc này lãng phí một tơ một hào tinh thần và thể lực như thế bất lợi cho dưỡng sinh rất nhiều năm trước bành kiệm là nổi danh đao thủ giá trị bản thân cao tới tám ngàn lượng này tại đao thủ n g đã thuộc về đỉnh tiêm lương cao tương đương với lính đánh thuê tri vương sau đó hắng ặ p phải một hồi t a n tác bất lực phản kháng tan tác trải qua này bại một lần bành kiệm không còn có lăn lộn giang hồ tâm tư chỉ nghĩ thanh thản ổn định sống đến chết sống đến chết không còn nghi ngờ gì nữa không phải chuyện dễ dàng hai đại, đại, đại đa số đao thủ rất khó sống đến bốn mươi tuổi bành kiệm đầu phục đánh bại hắn người những năm này hắn sống vô cùng dễ chịu vô cùng khỏe mạnh vô cùng dưỡng sinh đao tước dịu đục tay nghiện khuôn mặt trở thành một tâm bành rán bành kiệm cảm thấy mình rất may mắn hắn cho rằng nếu như mình vẫn như c ũ là nguyên bản dung mạo tiêu tư hành chắc chắn sẽ không cho hắn nói ba câu nói cầu xin tha thứ cơ hội nhiều cười cười vẫn hữu dụng cần gì phải mặt l ệ n h lấy đâu banh kiệm cười h í p mắt đánh xe tiêu tư hành cười h í p mắt hưởng dụng mỹ thực banh kiệm ngươi biết không ta đột nhiên nghĩ đến ta một vị nào đó lão bằng hữu hắn bị mỹ nhân hấp dẫn ngồi xe ngựa đến một chỗ bí ẩn t r ạ y viện chờ đợi cái này sắc quỷ, không phải ôn hương như ngọc mà là một phòng người chết ngươi hẳn là có thể đoán được tiếp xuống chuyện xưa a chết là nào đó bằng phái thiếu ban chủ càng trung hợp là bằng hữu của ta thích tra án đang kiểm tra thi thể phụ trách bảo hộ thiếu bang chủ trưởng lão vừa vặn đến cửa chính bắt hắn cho chặn ở bên trong còn có một lần hắn cũng là lên xe ngựa hắn cùng xe ngựa tương khắc mỗi lần ngồi xe ngựa đều sẽ xui xẻo vài ngày lần này hắn gặp phải không phải người chết chẳng qua trong xe ngựa trưng bày rượu ngon là kịch độc độc dược Ừm. một Còn có lực của chỗ thức lần, lần này tối tượng. Nào đó thế lực bắt bằng hữu của hắn, nhường hắn ngồi xe ngựa đi trang viên, tới chỗ sau đó, rượu ngon thức ăn ng đó đó, tối thế bắt tới đi rượu hữu sau xe là chuẩn bị cho ta người chết hay là hạ cổ trùng diệu độc cũng hoặc mượn đao giết người ta cho ngươi một sống sót cơ hội ngươi thành thành thật thật nói cho ta biết trật tướng nếu như cuối cùng không có thương lượng xong hai bên động thủ lúc ta có thể tha cho ngươi một mạng ta thật thích người gương mặt này nhìn thấy mặt của ngươi có thể khiến cho ta nghĩ đến bánh rán ta giả nhà tại thông liêu hướng nam mấy trăm dặm có một chỗ nổi tiếng ruột muối bến cảng người ở đó thích ă n bánh kết làm bánh rán ă n cực k ỳ ngon chỗ nào đầu đường cuối ngõ có vô số đến không hết quả vặt còn có rất nhiều giặc hát năng lực ở chỗ này biến thành danh g á c tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ kỹ nghệ tinh xảo có muốn hay không đi vào trong đó dưỡng lao a ta có thể cho ngươi giới thiệu cửa lộ ngươi vô cùng thích hợp biến thành dạp hát đại t r ư ở n g quỹ tiêu thư hành dường như biến thành đường trúc quyền dài dòng văn tự nhắc tới b à n h kiệm nguyên bản cảm thấy có hứng nghe phía sau mồ hôi lạnh sầm sầm rốt cuộc không cười nổi mảy may tiêu thư hành hỏa nhãn kim tinh hai câu ba lời ở giữa đem hắn hoàn toàn xem thấu ngoài miệng nói rất đúng bánh kết kỳ thực thẳng tới bảnh kiệm nội tâm chỗ sâu nhất cầu nguyện tiêu đại hiệp không muốn lo lắng tiểu thư nhà ta ngưỡng mộ đại hiệp anh dũng hào khí hẹp can nghĩa đảm mời ngài mục đích là vì thành thân chỉ biến thành bảo gia con đơn rể có khác một điểm tiểu thư nhà ta thiên tư quốc sắc không dám nói có thể thắng được tính trai tiên tử m a môn yêu nữ nhưng trừ ra hai nhà này tuyệt đối là ai cũng không sợ tiểu nhân may mắn gặp qua rất nhiều giai nhân tuyệt sắc thần châm t i ế t ra đại tiểu thư tiếp h băng hàng châu đường môn đại tiểu thư đường trúc quân nga mi tứ tú tôn tú thanh lục phân bán đường đại tiểu thư lôi thuần cùng các nàng so sánh tiểu thư nhà ta tuyệt đối không hơi yếu nửa phần tiếc rằng gia tổ cần thế lúc này mới thanh danh công h i ệ n chắc chắn không phải vô diệm đàn bà đánh đá b à ngươi h nhìn kiệm q chỉ,、so、chỉ nhớ rõ nàng dung mạo thô lậu khó tránh khỏi có chút trồng mặt mà bắt hình dòng đây không phải lưu chuyển mấy trăm năm ẩn thế gia tộc vốn có pháo phạm học thức của ngươi không quá quan nói cách khác hoặc là bảo gia cũng không phải ẩn cư mấy trăm năm đại gia tộc hoặc là bảo gia là mô gia cỡ lớn miêu trại đối với nhà hán văn hóa lý giải rất ít bành kiệm ngươi hay là chuyên tâm đánh xe đi nếu là lại nói ba năm câu nói bảo phủ tiềm ẩn lâu như vậy nội tình đều bị ngươi để lộ ra đi tiêu tư hành ném ra một cái túi tử bành kiệm tiếp được bánh bao cắn một cái trong lòng tự nhủ miệng của ngươi đây đường trúc quyền tên mập mạp chết bầm kia càng thoái nếu không phải ngươi ăn nói linh tinh ta mới lười nhác mở miệng đâu tiêu tư hành lạnh lùng nói nguyên bản ta hoài nghi ngươi đang bảo phủ thân phận hiện tại xác nhận ngươi đang bảo phủ rất có địa vị hiểu rõ rất nhiều bí ẩn Cái、này. ngươi à y n là chủ động nói cho ta biết vẫn là để ta từng cây bóp gãy xương cốt của ngươi ta tại nghiêm hình bức cung phương diện hơi có chút nghiên cứu nghe nói qua tác nguyên lệ sao b à n h kiệm tờ tờ i a hỏa này đến cùng là cái gì quái vật ta xe ngựa bình ổn theo đường núi đi kiệm lái qua. Bành kiệm cưỡng chế lái xe theo vách núi té h vách e o núi t xuống cùng tiêu tư hành đồng quy vũ tận ý nghĩ đem tiêu tư hành đưa đến một chỗ non xanh nước biết sơ cốc nơi này có một nhà không lớn không nhỏ miêu trại chẳng qua cư ngụ ở nơi này bách tính vì người hán chiếm đa số người người lệ võ là một nhà khoác lên miêu trại vỏ ngoài võ lâm tông phái trung đẳng tông môn tổng hợp thành viên số lượng địa bàn lớn nhỏ sản vật tài nguyên các loại nhân tố phân tích xem nhẹ luyện bân n g kiểu này đạn hạt nhân cấp bậc chiến lược đây huyền tâm chính tông hơn một chút nửa bậc nguyên nhân rất đơn giản nếu là sơ n cốc cơ sở hoàn cảnh địa lý tự nhiên là núi non bao quanh nơi vườn quanh ở sơn cốc hai cái dây núi đều có một cái mạch khoáng tựa như là chậu châu báu phía đông kiến tạo ba tòa màu mối hàng năm đều có thể đem lại lượng lớn thu nhập không thua gì một tòa m à vàng phía tây kiến tạo đốt đồ xứ lọ gạch thuyết minh dưới mặt đất có thượng đẳng đất xét thạch anh đã bồ tát cánh bắc thanh sơn sản vật phi nhiêu ho trong cốc bách tính c ó thể y theo thế núi kiến tạo p h o n g ố c dường như là đem từng dây trúc lâu gấp thành buồng ong hình dạng năng lực hữu hiệu tiết kiệm phí tổn đầu nam cửa vào t h ậ t hẹp như là hai p h i ế n cửa lớn một người giữ hải vạn người không thể qua chỉ cần ở chỗ này bố trí độc trùng độc thú độc trận thiên quân vạn mã v ậ y nạn đánh vào trừ phi định nhân máy bay sân c ố c nội bộ địa thế bằng thẳng ruộng tốt phì nhiều mặc dù không có dòng sông nước ngầm lại rất sung túc tiêu tư hành tiến vào sân gốc đập vào mi mắt là một bức sinh cơ bừng bừng vạn vật cạnh phát tranh cảnh cùng nơi đây so sánh h u y ề người tâm luôn chút đợi mồm tỏ vẻ nhà các ngươi tiểu thư rất ngưỡng mộ ta muốn gả cho ta ta vị này cô ra mới chủ động tới cửa nhi nhà các ngươi tiểu thư đâu cho dù tiểu thư thẹn thùng không đến nhà các ngươi láo gia phu nhân đâu mấu chốt nhất là môi người ở đâu nơi đây non xanh nước biếc thế ngoại đà nguyên là tu thân dưỡng tính nơi đến tốt đẹp ta thực sự không đành lòng đem nơi này đánh cho nháo nhuẹn do đó đường trúc quyền ở đâu ta bây giờ có thể không thể xác nhận bằng hữu của ta có phải bình yên vô sự cái này liên quan đến sinh mệnh của ngươi tiêu tư hành vỗ vỗ bành kiệm bà vai mặc dù không có vận dụng nửa phần khí lực bành kiệm lại cảm thấy xương cốt vỡ vụn thật giống như bị thái sơn áp đỉnh tiêu tư hành cho hắn áp lực quá lớn cho dù là năm đó trường thê thảm tác tác cũng không có như vậy c h lệ bành kiệm nâm nớp lo sợ trong lòng tự đủ tiểu thư chuyện gì xảy ra sao không gian l ê n tiếp b à n h kiệm nội tâm bất ổn tiêu tư hành trong lòng đồng dạng hơi nghi hoặc một chút bất luận là b à n h kiệm hay là cái này thần bí bảo ra tiêu tư hành cũng chưa nghe nói qua càng không cảm thấy mình có thể khiến cho nhà giàu tiểu thư chủ động cướp cô dâu luyện nghe thường ngoại trừ nếu như hai người đã gặp mặt thì cũng thôi đi tại chưa từng gặp mặt tình hôn g dưới cho dù là giang phong lệ nhược hải bực này tuyệt thế mỹ nam cũng không có loại đái ngộ này à tại tiêu tư hành rất nhiều trong bằng h ư u có loại đái ngộ này chỉ có một tây môn suy t u y ế t không phải sở lưu hương cũng không phải lục tiểu phụng mà lành như băng lệnh như tuyết tây môn suy t u y ế t tôn tú thanh nghe qua tây môn suy tuyết chuyện xưa tại chưa từng gặp mặt tình hùng giới sinh ra ngưỡng mộ tâm ý yêu đến chết đi sống lại sau đó trở thành tây môn phu nhân ngay tại tiêu tư hành lòng mang lo nghĩ lúc xa xa truyền đến đường trúc quyền hùng, hùng hùng hổ hổ, hổ âm thanh m ũ nội nó hùng các người đám gia hỏa này thực sự là hưởng phí sức lực nghĩ tính toán tiêu tư hành trực tiếp cùng hắn nói có mỹ nhân chờ lấy hắn này s á c phôi bảo quản sẽ ra roi thuốc ngựa chạy tới cần gì phải bắt cóc lão từ đâu an ngay nói thật ta thế bị ta ngất chết mấy chục người cảm thấy oan hùng chết quá h a n chương hai trăm tám mươi mốt nhìn thấy cô nương để cho ta nhớ ra lời này lớn nhất tuyệt mệnh nguy cơ. một chương hai trăm tám mươi mốt nhìn thấy cô lương để cho ta nhớ ra đời này lớn nhất tuyệt mệnh nguy cơ một ngươi nói bọn hắn có oan hay không a vì việc chết thì bỏ qua cho dù là vì tranh đoạt thần binh lợi khí võ công bí tịch đổ vào tuyệt đỉnh cao thủ trong tay miễn cưỡng tính chết không lỗ hiện tại tính là chuyện gì xảy ra đây các ngươi trước đây đối với ta hảo ngôn hảo ngữ tỏ vẻ có mỹ nhân nhi khóc hô hảo muốn gả cho tiêu tư h hành lão tử khẳng định cho các ngươi làm người mai mối không chỉ làm người mai mối còn có thể tự mình đi hàn chung cầu hôn thế các ngươi chiêu cáo thiên hạ lão tử tự mình tiến thức mời phía bắc đưa đến thông liêu p các ngươi a m đ hơn hai t trăm linh người vây công ta đuổi theo ta đánh ba ngày ba đêm bàn ra không chỉ không có ghi hận còn nhắc nhở các ngươi nên như thế nào bằng mệnh đây chính là thật ta đều sắp bị chính ta cảm động trên đời tại sao có thể có đại đội như vậy hiếp khách mấy người các ngươi có hay không có cảm động đường trúc quyền trên người cũng không có x i ê n g xích nhưng hắn rất rõ ràng trúng độc trên người cắm phong huyện kim la bản phong bế nội lực không có phong bế miệng của hắn tại không thể động thủ đánh người tình hôn giới đường trúc quyền mưu toan dùng vô cùng vô tận giác rời lời nói đem người phiền chết từ lấy tên chữ miệng hắn ngày càng thoái bên người mấy cái thị nữ bị hắn phiền nhịn không nổi lại không thể nhường hắn cấm miệng chỉ có thể ở trong lỗ hai nhét bông gòn không thể chơi vào lẫn mất lên tùy tiện nói đi cô nãi mãi nghe không được mập mạp trạng thái không tệ a ta còn tưởng rằng ngươi bị trói tại giá gỗ nhỏ bên trên mỗ ngày thay nhau tiếp nhận một trăm linh tám chủng thực sự là không ngờ rằng người đây là bị người trông giữ không thể rời khỏi hay là vui đến quên cả trời đất tiêu tư hành bước nhanh đi qua dùng sức vô vô đường trúc quyền đồ vai trên mặt hiện lên mấy phần dị sắc phong bế đường trúc quyền nội kình chính là cao thủ a như thế nào tại không phế bỏ võ công tình h ộ n giới hạn chế một vị nào đó cao thủ năng lực hành động nếu như vị cao thủ này là tinh thông điểm h u y ệ t giải h u y ệ t chỉ pháp tông sư đâu đáp án chính là kim la bàn phong h u y ệ t dùng đặc chế kim la bàn chèn cao thủ huyện vị không thể dùng nội công sông huyện phương thức giải huyện bằng không sông phá kim la bàn mạnh vỡ bước vào mạch máu c kim, kim la bàn phong huyệt đến từ châm cứu đem dùng cho chị bệnh cứu người ngân châm biến thành cứng rắn lạnh giòn kim la bàn đây trăm cân đại gông càng dùng tốt hơn phong bế đường trúc quyền cao thủ dùng phong huyệt chi pháp cực kỳ cao minh tuyệt đối không thể tùy tiện rút khắc đã dùng kim la bàn phong huyệt thuyết minh đối phương là địch không phải bạn đợi cho cởi ra đường trúc quyền huyệt vị hai bên trực tiếp đánh không cần nghị mỹ nhân hôn sự mập mạng này là ai làm tiêu tư hành nọ giọng hỏi một câu một đầu võ công cao cường q u á i thú a ngươi chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy hắn đường trúc quyền nói không sai tại nhìn thấy vị kia mong muốn gả cho chính mình mỹ nhân tuyệt thế trước đó tiêu tư hành nhìn thấy bắt đường trúc quyền q u á i thú đầu tiên nhìn từ ngoài người này rất rõ ràng hẳn là một cái người có nhân loại cơ bản hình thái tiếp theo nói hắn là q u á i thú cũng không phải đường trúc quyền miệng quạ đen mắng chửi người g i a hỏa này đúng là q u á i thú hắn có một đôi gần như trong suốt bàn tay minh quang trong suốt tựa như dùng thủy tinh điêu khắc thành phía trên lóe ra bốn loại kỳ dị sắc thái dường như một đầu bị chém dụng một chùn cánh chim khổng tức tinh tuyệt đại đa số võ giả nhìn thấy hắn sẽ theo bản năng nghĩ đến ngũ hành loại tâm pháp cảm thấy người này tu hành một bộ cùng ngũ hành có liên quan bí điện có lẽ là bí tịch thiếu thốn có lẽ là t ẩ u hòa nhập ma hắn chỉ có thể tu thành t á m thành có thể thân thể xuất hiện biến lý dị không cách nào phản phát quy chân loại sự tình này trong giang hồ cũng không tính hiếm thấy chẳng qua nay h ắ n không phải là đứng đắn gì ngũ hành tâm pháp hơn phân nửa là tà ma ngoại đạo vóc ô n g người này thân mang trường bào màu lam nhạt trên đầu mang thật lớn che nắng n ũ rộng đ à n chỉ lộ ra nửa gương mặt theo hắn cái cầm hình dáng môi đường vòng cung c h ó p mũi cao thấp phán đoán trừ phi người này trên nửa khuôn mặt triệt triệt để để mọc lệnh bằng không tuyệt đối coi như là tuấn nam thiêu tư hành đối với cái này rất có kinh nghiệm thậm chí tại tính toán cầm tiến độ còn tỷ lệ rất hoàn mỹ người dường như là dùng đá cầm thạch tinh điêu thế c h ắ c mỗi cái bộ vị cũng gắng đạt tới hoàn mỹ ưu điểm thật là anh tuấn khuyết điểm có phải không tượng người càng giống là quỷ h ò a b ì khoác lên tàn khuyết khổng tức linh vũ quỷ hoa bỉ các hạ là ai bà vô song vô địch môn môn chủ xin thứ cho ta cô lậu quả văn chưa nghe nói qua vô địch môn nhà này t ô n phái chật chật chật ngươi c u ồ n g vọng như vậy thiếu lâm võ đăng có biết không không bằng ngươi đi võ đăng thử khiêu chiến trương chân nhân dùng chiến tích để chứng minh vô địch ngoài miệng nói ra được có độ tin cậy thực sự quá thấp thật sự ta cam đoan với ngươi ta đã thấy một vị tuyệt thế của nhân người này tự xưng là tự cổ trí kim kiếm pháp thứ nhất nội công thứ nhất quyền c ư ớ c thứ nhất ám khí đệ nhất đại anh hùng đại h à o kiệt đại t ô n g sư đại hiệp sĩ đây ngươi c u ồ n g vọng gấp mấy chục lần bằng đôi tay này là dọa không được người các hạ đem người giang hồ thấy vậy quá nhẹ tiêu tư hành tùy tiện tìm cái ghế dựa ngồi xuống Đối m ặ trong bào vô song vô như ồ n rừng như không g hổ khí h cơ, không có một tơ một một à ba đ ộ lời n lạng uống trà, không n g g mà trà, chỉ ư k h ô nói g c chút nước cũng không có ba động. không Không trà nào động, động. ba ba a s quả suất thiếu sau thật tay rất thành tăng t anh hùng chắp khẩn h là lưng, là Bào niên. song vô ư ở n g trên o n nói, g lời ở t r cao nhìn xuống tựa như là một vị nào đó ẩn cư nhiều năm võ lâm cao thủ tại chọn lựa truyền nhân n g đợi thêm hai ngày tất nhiên sẽ sinh ra yếu tiêu thân người khác không biết song nhi đi nơi nào lẽ nào tiêu tư hành không biết sao chuyện này bưng kín trọng bốn lượng một sáng bạo phát ra đó chính là thái sơn áp đỉnh bà o vô song t h ả n như nói n tiểu nữ bảo thiên băng ngưỡng mộ tiêu thiếu hiệp nhân phẩm g õ công t à i học nghĩa khí xin thể không phải tiêu thiếu hiệp không cả ta là làm cha không thể vi phạm nữ nhi nguyện vọng chỉ có thể đem ngươi mời đi theo nếu như ta không muốn cưới con gái của ngươi đâu tiêu thiếu hiệp làm gì cự tuyệt nhanh như vậy không bằng xem trước một chút tiểu nữ sau đó lại làm giá quyết định dứt lời bà vô song q a y người rời đi tiêu tư hành nhìn về phía đường trúc quyền đường trúc quyền núi bay không có mở miệng việc này nói rất dài g i n g g i a m ba câu nói không rõ thực tế đối với đường trúc quyền mà nói c h ỉ ít năng lực dòng dài một đêm đẩy ra chân trâu rèm c ử a tiêu tư hành tại một tòa ưu tính thanh lịch trong c h ú c lâu gặp được bảo thiên băng bảo thiên băng là rất đẹp nữ nhân da trắng non nạ dương liệu e o nhỏ tóc xanh như suối mắt ngọc mềm g ạ i khí cơ cực kỳ dịu dàng như là hoài xuân tiểu thư khuê cắt tuyệt không nửa phần mị hoặc khí tức giơ tay nhấp chân đều bị hiện ra chi thư đạt lý phong phạm cùng trong dự đoán ma môn yêu nữ xà hạt vô diệm có thể nói là có cách biệt một trời bảo thiên băng nhìn thấy tiêu tư hành trong đôi mắt thật to hiện lên vẻ hư vấn đứng dậy thi cái、lễ. Nô ra bảo t hai i ê n băng, gặp q u t ê u đại hiệp. Bảo cô nghe ư ơ n biết n a ta. Trưng 281, nhìn thấy cô nương, để cho ta nhớ ra ta ra u tuyệt nguy tuyệt nguy Trưng thấy nhất Trưng thấy nhất nương, nương, nhìn nhớ này lớn mệnh nhìn nhớ này lớn nhất tuyệt mệnh n g 281, 2. 281, cho cho h cô cơ. cô cơ. để đời để đời qua tiêu đại hiệp anh hùng sự tích sai người mua sắm qua tiêu đại hiệp c h â n d u n g nô ra lòng mang ngưỡng mộ đem chân dung treo ở đầu giường mỗi ngày bạn ta ngủ bảo thiên băng khí cơ dị thường dịu dàng nói chuyện lại là lớn mật đến cực điểm hơi có chút ma nữ phong phạm thậm chí vứt ra cái mắt hít trong mắt tựa như sáng lên những vì sao tiêu tư hành cười nói đã như vậy ta mời cô nương g i ú p một chút cô nương chắc chắn sẽ không từ chối bào thiên băng nhu nhu nói ra nếu như công tử đề xuất là cởi ra đường đại hiệp kim la bàn phong huyện xin thứ cho nô gia làm không được đây là gia phụ tự tác chủ trương nô gia ngưỡng mộ công tử t à i học cơm nước không vào ngày càng gầy gò gia phụ đau lòng nô gia thăm dò được công tử trong nhà kiểu thêm mỹ thiếp chưa chắc sẽ để ý nô gia chỉ có thể dùng một ít thủ đoạn công tử yên tâm đợi đến hai người chúng ta động phòng hoa trúc chính là người một nhà cha ta lại thế nào cổ hủ mà cố cũng không thể vi phạm con rể tiêu tư hành lấy ra q u ạ xếp nhẹ nhàng ngất cô nương hiểu lầm nếu như ta không có đoạn g sai các ngươi không phải bình thường ẩn thế gia tộc võ lâm thế lực thậm chí các ngươi mặc dù chiếm cứ tòa này miêu trại nhưng các ngươi cũng không phải là người miêu hàm bình năm thứ sáu thi châu nam bộ xối động rất liên hợp lại tạo phản làm loạn bị quý châu lộ chuyển vận sứ định vị hôm nay thiên hạ đại loạn nghĩa quân nổi lên một phía trải qua hơn một trăm linh năm nghỉ ngơi lấy lại sức các ngươi nội tỉnh thâm hậu cùng chúng quanh miêu trại kết xuống rắc rối khó gỡ quan hệ chỉ cần có cơ hội tất nhiên là vung cánh tay hô lên cầm vũ khí nổi dậy hướng bắc gặp được nhạc gia quân hướng tây gặp được nô giới nô lân chỉ có thể hướng nam chuẩn s á t mà nói các ngươi cùng phương nam c ó chút thế lực vốn là đồng minh thì như quyền lực bang tiêu tư hành không phải thần tiên không thể nào vừa mới đã đến miêu trại đều nhìn ra nhiều chuyện như vậy cũng may đường trúc quyền tại miêu trại mấy ngày hắn không phải tới làm thủ phạm dựa theo tiêu tư hành giáo tra án kỹ xảo đường trúc quyền vì toái miệng là hiểm hộ điều tra trong trại tình huống hai người gặp nhau về sau tuy nói luôn luôn ở vào vô địch môn giám thị phía dưới nhưng đường trúc quyền âm t h ầ m c h ỉ điểm có chút manh mối dấu vết hoặc nhẹ thanh hử hử dùng nhỏ bé không thể nhận ra n ô n ngữ ngôi truyền lại thông tin ngoại nhân không thể nào biết được nhìn thấy bảo thiên băng về sau tiêu tư hành một bên suy đoán trong trại tình huống một bên nhìn mặt mà nói chuyện căn cứ b à o thiên băng nét mặt tiến hành suy luận cuối cùng lớn gan suy đoán không dám nói hoàn toàn và đúng chí ít chúng rồi bảy tám phần b à o thiên băng lã t r ả chữ khóc tiêu công tử lẽ nào trong mắt ngươi chỉ có hư tình giả ý sao nô ra tình cảm chân thực ngưỡng mộ công tử tuyệt không nửa phần sử dụng tâm ý đừng khóc đừng khóc ta không nhìn nổi khóc nay cũng có vẻ là ta không đúng như vậy đi ta hiện tại đầu góc vô cùng vô cùng loạn có thể hay không cho ta một đêm thời gian ngày mai sáng sớm cho ngươi trả lời chắc chắn cô nương cảm thấy thế nào nô ra như thế nào vi phạm công tử nguyện vọng đâu bào thiên băng tràn đầy yêu thương nhìn tiêu tư hành nhường hai vị thị nữ cho tiêu tư hành tắm rửa thay quần áo nàng xem qua tiêu tư hành hồ sơ tiêu tư hành trừ r a luyện võ tương đối chịu khó phương diện khác cũng rất l ư ờ i nhất là áo cơm sinh hoạt t ừ n g à y không thể nói là ngũ cốc không phân giáp rưỡi nhưng cũng là tứ chi không cần rời nha hoàn hầu hạ toàn thân cũng cảm thấy khó chịu sao tiêu tư hành nha hoàn chạy đi đâu chẳng lẽ hồi huyền tâm chính tông vệ binh đi thôi theo nàng đi thôi nước xa không cứu được lửa gần đợi đến luyện nghe thường tìm được nơi đây tiêu tư hành cùng đường trúc quyền xương cốt hơn phân nửa đã bị khe núi sói hoang gặm sạch sẽ chỉ còn một đống bộ xương nghĩ đến đây bào thiên băng mắt lộ ra hà n quang tiêu tư hành có hai chuyện đại đại mà đắc tội nàng thứ nhất tiêu tư hành không có mắt nhìn thằng nàng trong lời nói tràn đầy hoài nghi thăm dò đối nàng tuyệt thế mỹ mạo hoàn toàn miễn dịch nhường nàng tự tôn nghiêm trọng cả khó thứ hai hôn lễ là nhất định phải cử hành động phòng cũng là nhất định tốt nhất có thể mang thai sinh con bào thiên băng rất chán ghét nam nhân nhưng nàng không thể vi phạm vô địch môn chủ bảo vô song ra lệ bọn hắn là sư đồ không phải thân sinh trả con bào thiên băng tên thật s á c thực gọi là bào thiên băng bào vô song tên thật lại không gọi là bào vô song đây chỉ là hắn dùng tên giả hắn cảm thấy sự thành tựu của mình bôi nhọ tổ tông đợi cho cầm vũ khí nổi dậy đánh xuống hai ba chỗ châu phủ lúc mới biết khôi phục nguyên bản dòng họ vô địch môn chủ hứa hẹn qua đợi đến bảo thiên băng là tiêu tư hành sinh hạ dòng dõi tiêu tư hành chết giá trị hoặc là thần phục vô địch môn hoặc là mặc cho bảo thiên băng xử trí muốn chém giết muốn g i ú thịt đều xem bảo thiên băng tâm trạng làm sao tiêu tư hành không phải rất trọng yếu hôn lễ của bọn hắn mới là trọng yếu nhất vô địch môn chủ rất cần cái này nghi thức về phần bảo thiên băng nàng c u n g khang mẫn thạch quan âm không sai biệt lắm đều là rất vặn ba tính cách vô cùng vô cùng v ạ n ba đầu tiên các nàng cũng có tuyệt thế mỹ mạo tiếp theo các nàng thích dùng mỹ mạo thông đồng nam nhân thứ ba nếu như nam nhân mắc câu các nàng sẽ cảm thấy người đàn ông này là sắc quỷ hoàn toàn t r ư ớ n g mắt hắn thứ tư nếu như nam nhân không mắc câu các nàng sẽ cảm thấy lòng tự trọng gặp khó sẽ cựu hận nam nhân kia khang mẫn thiết kế hãm hại tiêu phong thạch quan âm đem thạch đà tra tấn không phải người không q u không phải là bởi vì gia tộc nợ máu quốc cựu gia hận mà là bởi vì bọn họ không nhận sắc đẹp hấp dẫn đối với tự luyến mỹ nhân mà nói này thuộc về lớn nhất thất bại khang mẫn rất rõ ràng tỏ vẻ năm đó lạc dương hoa mẫu đơn hội ta tại hoa mẫu đơn hạ thanh tú động lòng người đứng thẳng tham dự đại hội anh hùng hào kiệt bất kể trẻ tuổi tuổi già cái nào không có nhìn ta ngay cả những t i ê u tám chín mươi tuổi tuổi già sức yếu thái thượng trưởng lão cũng tại vụ trộm nhìn ta dựa vào cái gì ngươi tiêu phong không nhìn ngươi vì sao không nhìn ta t i ê u phong khắc xác thực có hơn tám mươi tuổi lão tiền bối bị khang mẫn rụ rỗ đó chính là cái bang bối phận lớn nhất lao bất tử từ trùng tiêu bị khang mẫn ngủ phục là thiết kế ám sát tiêu phong chủ lực cuối cùng nguyên nhân tử vong cực kỳ khôi hài từ trùng tiêu cùng khang mẫn một cái k h ắ c tình nhân bạch thế kính tranh giành tình nhân hai người ra tay đánh nhau bị bạch thế kính đánh chúng yếu hại ngay cả tiêu thanh ngô tiêu tư hành cũng bị khang mẫn ghen ghét gặp phải tuyệt mệnh nguy cơ hỏi tiêu tư hành đại hiệp xin hỏi ngươi trong đời tao nộ qua nguy hiểm lớn nhất là cái gì đắp da da của ta bị một cái bà điên lắc lư hơi kém một trưởng đánh chết mãi mãi ta nếu như ta mãi mãi bị hắn một trưởng đánh chết liền sẽ không có cha ta đương nhiên cũng sẽ không có ta đây là lớn nhất nguy hiểm lớn nhất t r â n n h ị c h lý ông nội năm đó ai sửa đổi cốt chuyện cứu được ca châu ta cảm tạ lao nhân ra ngày tám đời tổ tông diễn trò làm nguyên bộ bào thiên băng rất quan tâm cho tiêu tư hành cùng đường trúc quyền sắp đặt t r u n g phòng khách phòng một mặt là diễn k ị c h một mặt là uy hiếp chỉ cần tiêu tư hành không giải được đường trúc quyền kim la b à n phong huyện cũng chỉ có thể ngoan ngoan nghe lời mập mạp rốt cục có chuyện gì vậy tiêu tư hành thuận miệng phát động đại chớ chu thuật lao tử là thực sự không may đường trúc quyền thở dài chương hai trăm tám mươi hai họ mộ dung đúng là mẹ nó âm hồn bất tán một chương hai trăm tám mươi hai họ mộ d u n g đúng là mẹ nó âm hồn bất tán một n g ư ơ i biết ta là không ngồi yên người hồi ra nghỉ ngơi một quãng thời gian liền dự định đi ra ngoài tìm một chút sự việc làm quản quản nhàn sự cũng là tốt cũng là đúng dịp cha ta cho ta cái nhiệm vụ nói là thi châu có chút bộ lạc no ngoe muốn động hư hư thực thực có người n g h ĩ trâm n g o i bọn hắn tạo phản để ta tới điều tra thêm tình huống ta chân t r ư ớ c vừa tới còn chưa t r a ăn đâu liền bị vô địch m ô n người bao vây hơn hai trăm n g ư ờ i a có vo công cao minh đao thủ kiếm thủ có am hiểu kết trận vây công trường thương binh đao thủ kiếm thủ dễ đối phó trường thương binh rất khó khăn đánh những người này cầm trượng nhị trường mâu k ế t trận vây công từng cái hung hãn không sợ chết công kích cao nhất ba mươi sáu người trên người thậm chí mặc liên hoàn áo giáp lao tử bị bọn hắn truy trên nhảy dưới tránh vốn định dùng chơi diều phương thức phản sát bọn hắn dù sao tốc độ bọn họ không co ta nhanh ta có thể chậm rãi mài chết bọn hắn vạn không ngờ rằng bọn người k i a âm hiểm xảo trá đem ta bước đến trải rộng cơ quan khe núi bên trong bà vô xong cái đó tiền su cũ núp trong liên hoàn hố b a trong đánh len ta một chiêu tháo bỏ xuống của ta khớm đuối lao tiêu ta mẹ nó m g i ả m đốc quả thật có thể tại chỗ rất nhỏ cứu hiệu làm dịu điểm h u y ệ t nhưng không thể phòng bị phân cân thác cốt lao tử vốn cho là đi t h o n g nay thân thịt m ỡ chắc chắn sẽ bị bọn hắn nương ăn không ngờ rằng à bọn hắn đối với ta coi như không tệ trừ ra dùng kim la bàn phòng bế ta hai mươi tám chỗ huệ y t vị cho ta ăn vào b ế c hạ cổ phương diện khác rất rộng rãi thậm chí còn có nha h o à n h ồ u hạ mấy ngày nay ta đi dạo hết s â n cốc nơi này vốn làm i ê u trại sau đó có thể là phát động qua phản loạn bị triều đình tiêu diệt từ đó bị mô ra võ lâm thế lực chiếm cứ sau đó đều có vô địch môn vô địch môn chủ bào vô song cũng trong sơn cốc không có hắn yêu nhất t r u c diệt thanh đã có cất vào hầm hơn trăm năm rượu ngon đường t h ú c quyền tăng cư không uống ngu sao mà không uống tâm tư mỗi ngày đều uống ba bốn đàn uống quá nhiều đều nhanh ướp ngon miệng nhi mặc vào làm đồ nướng căn bản không cần đến rượu gia vị thiếu tư hành hừ lạnh nói mộ dung đường trúc quyền a ngươi là làm sao mà biết được mập mạng ngươi có thể không biết ngươi vừa nãy nét mặt đặc biệt chơi bẩn con mắt nhanh bay đến thiên thượng để ngươi nghĩ một q u y ề n đánh n h ư từ cái m ũ i của ngươi để ngươi hiểu rõ đ ô n g hoa vì sao hồng như vậy ta nhận rất vất vả mỗi lần nhìn thấy ngươi sự kiên nhẫn của ta đều sẽ để thăng đến thiếu một thành ngươi mẹ nó đây n g ộ đạo trâu lợi hại hơn căn cứ ngươi chơi bẩn đến cực điểm nét mặt lại thêm là để cho ta suy đoán cùng ta quan hệ sâu xa nhất cực kỳ có dã tâm dòng họ chẳng phải là mộ dung thị sao nay mẹ nó là nhà ai trí nhánh vô địch môn chủ dùng chính là võ công gì không phải là tham hợp chỉ tiêu tư hành cơ cơ cường tại đường trúc quyền trước mắt hoa tay một chút tỏ vẻ ngươi còn dám nói nhảm ta một đấm buồn bực sung dưới bảo quản để ngươi trở thành hùng yêu đường trúc quyền lẩm bẩm nói phong h u y ệ t k ỹ pháp đúng là tham hợp chỉ về phần hắn am hiểu võ công ta cùng hắn đánh hai chiêu liền bị bắt sống ta làm sao biết hắn am hiểu công phu gì mộ dung gia nổi danh nhất chính là võ công bí tịch vô số trời mới biết hắn am hiểu cái gì ngươi chỉ có thể trong tay hắn kiên trì hai chiêu ta trước bị hơn hai trăm n g ư ờ i vây công cùng bọn hắn dây dưa ba ngày ba đêm sau đó bị dẫn vào tràn đầy cơ quan cạm b ẫ vòng phúc kích một bên bị người vây công một bên tránh né ngâm độc mũi tên cuối cùng bị tên vương bắt đạn này đánh lén ăn ngay nói thật đơn đả độc đấu ta xác thực đánh không lại vô địch môn chủ ngạnh thực lực có chút c h a n h lệch sinh tử tương b ắ t tình h ù n g dưới có tối đa nhất ba thành phần thắng nhưng mà lao già chết tiệt này đúng là mẹ nó h è n hạ đây là cùng quyền lực bang học sao đây quyền lực bang k h ô n k i ế p càng thêm k h ô n k i ế p hắn bà mẹ ngươi chứ gấu ạ ta bại đúng là mẹ nó b ấ t ức lao tiêu n g ư ơ i thay ta đòi lại a đương chúc quyền hùng hùng hổ hổ uống rượu dường như mỗi uống nhiều một vỏ rượu có thể nhiều trả thù một lần những rượu này rất chân quý lẽ nào vô địch môn chủ không đau lòng tiêu tư hành nói mập m ạ n Lời này k hai ô không n đúng, lẽ nào g lẽ h p là người c h ạ vừa uống rượu một bên dùng tốc độ nhanh nhất trao đổi tình báo tiêu tư hành đưa tay bắt lấy đường trúc quyền cổ tay mạch môn trên mặt hiện lên mấy phần vẽ ngôn lệ lao tiêu làm sao vậy tiêu tư hành theo mộ dung đăng vân chỗ nào đạt được tham hợp chỉ khẩu quyết tâm pháp đã từng chuyển cho đường trúc quyền n h ư n g hắn thu gom tất cả chỉ pháp có thể tiến thêm một bước kim la bàn trận thế mặc dù xào rượu nhưng phóng bế đường trúc quyền vị này chỉ pháp tông sư kém mấy phần hỏa hậu cho dù tiêu tư hành không ở chỗ này mà cho đường trúc quyền hai ba ngày thời gian c ũ nói g c thể c ở ra kim la kim bàn phong huyệt. chắn ỗ khó ra vô địch môn chủ giữ lại đường trúc quyền là vì uy hiếp tiêu tư hành căn bản là không có định cho đường trúc quyền đường sống tất nhiên hắn muốn giết chết đường trúc quyền vậy đã nói rõ hắn cũng không có chuẩn bị cho tiêu tư hành lưu đường sống mập m ạ n khi nào độc thủ a nghĩa là gì đừng giả bộ ta cũng không tin ngươi thật là độc thân vào lan huyện còn có kim la bản cùng cổ độc có thể đối phó tầm thường võ lâm nhân sĩ đối với ngươi vị này chỉ pháp tông sư giải độc người trong nghề mà nói chẳng qua là gà đất chó sành trong sơn q u ố c cất giấu ta một người bạn hắn là sát thủ xuất thân trong giang hồ hơi có chút danh hảo đường trúc quyền đương nhiên là có át chủ bài nếu như ngay cả điểm ấy cẩn thận đều không có trên người hắn hơn hai trăm cân t h ị mỡ đã sớm cho ăn núi rừng hồ lang tiêu tư hành nói là tư mã huyết sao n g ư ơ i biết tư mã huyết đại danh đỉnh đỉnh sát thủ c h i vương ta còn lắng nghe nói qua thiên hồng đối với cái danh hiệu này không phục rất muốn tìm hắn tỉ thí một chút đáng tiếc thiên hồng khi tìm thấy tư mã huyết trước đó tiếp vào một cái đặc thù nhiệm vụ nhiệm vụ gì ám sát ta tiêu tư hành o、oh, o、oh. đường trục quyền sát thủ là cổ xưa nhất một trong những nghề cũng là thay đổi nhanh nhất chức nghiệp tầm thường võ lâm nhân sĩ không sai biệt lắm năm đến mười năm hoán một đời sát thủ nghề một hai tháng không hề lộ diện giá trị bản thân rồi sẽ s ư n đồi n g xuống có thể nửa năm tiếp một lần nhiệm vụ Không không thể tháng không có hiển tích. Trưng 282, họ hồn họ hồn tung Trưng dung, đúng là mẹ nó âm hồn bất tán. Hai, trưng 282, họ mộ dung, đúng là mẹ nó âm hồn bất tán. lộ là là mộ mộ bất bất Có mẹ âm mẹ âm khác một điểm sát thủ tôn trọng ẩ n t ả g danh khi đối với sát thủ mà nói là lớn nhất liên lụy trong giang hồ nổi danh nhất sát thủ phần lớn có về hưu tâm tư danh khi quá lớn còn dám rêu dao cách cái chết không xa hiện nay trong giang hồ tối xuất vị sát thủ không ai qua được trung nguyên nhất điểm hồng liếu phần dư mạnh tinh hồn tư mã huyết và giải rác mấy người những người này chính diện đối chiến năng lực chưa hẳn rất cao đánh lén ám sát lại thuận buồm xôi gió nếu như những người này chính diện đối quyết cuối cùng sống sót hoặc là liêu phần dư hoặc là tư mã huyết trung nguyên nhất điểm hồng kiếm p h á p quá mức quyết tuyệt tồn tại rõ ràng sơ hở nếu như không thể tại ba chiêu hai thức trong đem địch nhân giết chết khoảng rất khó có thủ thắng cơ hội mạnh tinh hồn thuộc về kỹ thuật l i ê u hắn sẽ trước giờ siêu tập đối thủ tình báo căn cứ địch nhân yêu thích thiết kế đủ loại kiểu dáng cà bẫy sau đó đánh lén ám sát liêu phần dư có tuyệt sắt tan thành mây khói nghe nói thì triển chiêu này cần tuyệt tính tuyệt tính tuyệt ý rút kiếm ra khỏi vỏ lục mang thiệp thức địch nhân lập tức tan thành mây khói tư ma huyết đi là nhiếp chính con đường hắn đương nhiên sẽ đánh lén ám sát kỹ xảo nhưng thích hơn bằng kiếm pháp cùng người quyết đấu tại kiếm pháp phương diện thành tựu cao ự c c đường chúc quyền cùng tư ma huyết là bạn tốt mời tư ma huyết giúp một việc nhỏ tuyệt không có vấn đề chút nào đương nhiên làm ăn là làm ăn giao tình là giao tình cái k i a cho tiền vẫn là phải cho cũng may tư ma huyết đã phá cửa làm một mình không thuộc về bất luận cái gì tổ chức sát thủ không có sát thủ người đại diện từ trước đến giờ là chính mình định giá giá cả ba động lực lớn nguyện ý làm chuyện một đồng tiền có thể nhận nhiệm vụ chuyện không muốn làm cho dù cho hắn hoàng kim vạn lượng mỹ nhân mười cái hắn cũng sẽ không nhìn một chút đường trúc quyền lau mồ hôi gần đây thời tiết càng ngày càng nóng chân khí của hắn bị phòng không có nóng lạnh bất x â m năng lực đối với v u mập t ú mà nói khó khăn nhất chịu đựng chính là mùa hè nhất là nóng bức mùa hè lao tiêu còn cần vào hai ba ngày chờ cha ngươi đúng chính là chờ cha ta đường trúc quyền hưng phấn vô vô l ù i cái này vô địch môn dưới trướng lại có t r ư ở n g thương binh lại có áo giáp không còn nghi ngờ gì nữa mưu đồ bất chính nhà ta láo gia tử khẳng định sẽ đến hàng yêu phụ ma đường lão người đồng dạng là người giang hồ chỉ chẳng qua hắn lăn lộn giang hồ lúc tình cơ ở vào lò thế bắc phương dị tộc thay phiên xâm nhập phía nam đường lão người vì bảo hộ bách tính phẫn mã dấn thân vào quân lữ kịch chiến dị tộc cao thủ kim quốc mãn thanh mông nguyên cao thủ bị giết mấy chục chín trăm linh chỗ tốt là mượn nhờ chiến trường ma luyện tư pháp trong giang hồ đạt được to lớn danh vọng mặc dù đường lão người không quan tâm những thứ này hư danh nhưng nhi nữ tử tôn rất cần chỗ xấu là giang hồ danh vọng quá cao Có c nếu như u là cái khác nhất quân thì như minh giáo đường lão người tuyệt đối mặc kệ loại sự tình này không cách nào quản vô địch môn làm những việc này tình cờ chạm đến đường lão người danh giới cuối cùng cho dù không có đình yêu cầu, hắn cũng sẽ chủ động ra tay đem vô địch môn trở thành hư không minh giáo khởi nghĩa là bởi vì hoa thạch cương vô địch môn này mẹ nó là bởi vì cái gì vì phục hưng bảy trăm n ă m trước tiên tiến quốc tiểu tư hành đột nhiên hỏi mập m ạ c ta quan sát bảo vô song cùng bảo thiên băng thái độ dường như muốn tại hai ba ngày trong thành thân thậm chí ngày mai là được hôn làm sao vậy ta mẹ nó như thế nào kéo dài hai ba ngày đây không phải là rất tốt sao bảo thiên băng như nước trong veo đại mỹ nhân nhi trực tiếp liền thuộc về ngươi mập m ạ c nhà ta nương tử sẽ tức giận phi thường nàng không nỡ lòng đánh ta nhưng khẳng định không ngại sách lệ ngân kiếm đem bà mối chặt thành tam thiên sáu trăm viên lại nói trận này đại hôn bà mối là ai mập m ạ n ngươi còn nhớ do không tiêu tư hành khỏe miệng hiện lên l ấ m liệt hà quang đường trúc quyền cuốn quýt nói ra đã như vậy vậy cũng chỉ có thể tuổi thân ngươi ngươi liền nói thân thể của ngươi bị t i ể u sắc gây thương tích bây giờ đã cứng rắn không d ậ y nổi mập mạng tiêu tư hành mặt mũi tràn đầy tàn niệm nhìn đường trúc quyền làm sao vậy không cần lo lắng thanh danh đây chỉ là kế tạm thời đợi đến sự tín h kết còn có ai sẽ biết những việc này ta khẳng định vì ngươi giữ bí mật đường trúc quyền như cũ tại l à n ạ i ta mẹ nó giết chết ngươi tiêu lại ra tha mạng tha mạng a sáng sớm hôm sau tiêu tư hành thần thanh khí sản tiêu h hoàn khí ầ n túc r ờ giường y n công buổi tư n g hành g tiên i cái tiếp h thân thị nữ chơi nữ ném được n cắt trò chơi. đ g đường n g cắt. đ trúc quyền cười nói, nói ta theo trong ánh mắt của các ngươi nhìn thấy khiêu khích hơi lớn một ít thị nữ mỉm cười nói nghe qua tiêu đại gia võ công cao cường thần lực vô địch thì m ộ i chúng ta có chút khâm p h ụ muốn cho chúng ta ngoan ngoãn làm thị nữ tiêu đại gia cần xuất ra một ít bản lĩnh thật sự chỉ cần ngài có thể thắng được hai chúng ta thì m ộ i chúng ta mặc cho phân phó đề nghị này đối với nam nhân mà nói sức hấp dẫn phi thường lớn ta tìm không thấy lý do cự tuyệt các người muốn so cái gì so với ai khác ném được cao hơn sao tiêu tư hành tiện tay đem đường trúc quyền văng lên một cái ném lên cao hai triệu không tay trái nhẹ nhàng cầm ra tiếp được rơi xuống đường trúc quyền mặt không đỏ hơi thở không gấp đường trúc quyền kích thích quá kích thích á tiểu thị nữ nói mang n h ư khí lực lớn lại chỉ có thể mệt gần chết cày ruộng so khí lực không có ý nghĩa không bằng luận v õ công hai chúng ta am hiểu hợp kích công phu đại thị nữ nói mời tiêu đại gia chỉ điểm tiêu tư hành ước lượng trong tay đường trúc quyền tại đường trúc quyền trước khi rơi xuống đất nếu như ta không thể đem hai người các ngươi tiểu n h à đầu bắt sống cho dù các ngươi thắng l ờ i còn chưa dứt đường trúc quyền bay lên tiên không hai người thị nữ đã sớm chuẩn bị rút đao nơi tay lưới đao đâm về tiêu tư hành ngực bụng các nàng dĩ nhiên không phải bảo thiên băng tiếp thân thị nữ dựa theo bối phận các nàng là bảo thiên băng muộn là bảo vô song thân truyền tuổi tác không lớn võ công lại có chút không tầm thường chết tại hai người bọn họ đ a u trong tay thủ c h í ít có ba bốn mươi hàn mang lại lên len ken một tiếng lưới đao bị đánh bay đến giữa không trùng lúc trước còn hung ba ba tiểu thị nữ hai tay khớp nối bị tháo bỏ xuống dưới xương sườn h u y ệ t vị bị điểm trúng chỉ có thể dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn tiêu tư hành bị ném mạnh đến giữa không trùng đường trúc quyền theo tiêu tư hành tay trái lay động áo choàng nhẹ nhàng phất một cái bình yên vô sự rơi trên mặt đất luyện mười năm nữa năng lực tiếp ta nửa chiêu mười năm sau đó lại đến đánh qua không nên hiểu lầm ý của ta là hai người các ngươi khổ luyện mười năm năng lực tiếp hiện tại ta nửa tiêu tư hành c u ồ n g v ọ n g phất phất tay cùng đường trúc quyền đi đình nghỉ mát uống rượu chỉ để lại tiêu sái bóng lưng chương 283, t i ê u viễn sơn cơ hội mộ dung bác n h u tính một chương 283, t i ê u viễn sơn cơ hội mộ dung bác n h u tính một người đối với vô địch môn thấy thế nào đường trúc quyền cơ cơ bả vai cảm thụ lấy từng bước khôi phục thể lực tâm trạng trở nên thoải mái rất nhiều vì đường trúc quyền đối với c h ỉ pháp giải độc thành cựu thời gian vô địch môn chủ kim la bản phong huyện cùng cổ độc ước chừng cần bảy ngày thời gian bây giờ có tiêu tư hành giúp đỡ tốc độ tăng lên rất nhiều đã giải mở bảy tám phần còn lại kia bộ phận không phải là không thể h ở i ra mà là bây giờ không phải là giải huyện thời cơ đường trúc quyền cần chờ đến tối ngày mốt đợi đến vô địch môn cao thủ tệ i ể u sau đó chính là đóng cửa đánh chó một m ẹ hốt gọn tòa sơn cốc này cái gì cũng tốt địa thế hiểm trở dễ t h ủ khó công sản v ậ t phong phú tài nguyên sung túc là nghỉ ngơi lấy lại s ứ c tích xúc chiến lược thượng gia vị trí trên núi có thịt rừng trái cây dưới mặt đất có thủy mạch t r u n g quanh có mỏ muối trong cốc có rộ tốt cho dù bị vây nhốt thời gian ba bốn năm n h ư c ũ có thể tồn lưu chiến lược khuyết điểm cũng là ở đây sông núi thủy mạch xu thế thật sự là quá tuyệt vật cực tất phản mệnh viết chuyển động tuần hoàn bất kỳ cái gì sự vật đạt tới cực đoan cuối cùng đều sẽ dẫn đến kháng long hư u hối địch nhân xác thực rất khó chính diện cường công đi vào cùng lúc đó vô địch môn đệ tử v ậ y rất khó lao ra chỉ cần đem miệng cốc phong bế súng pháo cùng v ă n g lên dùng hỏa công cách thức tiến công chỉ cần hơn nửa canh giờ là có thể đem sơn cốc biến thành biển lửa một cái chạy không được đi trước đây thi châu nam bộ s u ố i động rất liên hợp lại tạo phản làm loạn triều đình chính là dùng loại phương thức này đem trong sơn cốc cao thủ một mẹ hút gọn bảo ra thừa này cơ hội tốt chiếm cứ nơi lây sơn cốc ở chỗ này tích xúc thực lực đóng giữ hồ bắc tướng lĩnh là ai nhạc phi tại đây địa phương tạo phản làm loạn tuyệt đối là một kiện địa ngục khó khăn nhiệm vụ nam tống sơ kỳ nam tống triều đình cái khác không nhiều danh tướng là đúng là mẹ nói nhiều a chỉ là vô địch môn đương nhiên không đáng giá nhường nhạc phi lãng phí tinh thần và thể lực nhường lục phiến môn ra tay là đủ rồi sau đó lục phiến môn mời ra đường lão người lại sau đó đường lão người phái ra đường trúc quyền lại sau đó đường trúc quyền thuê tư mã huyết chân tầng tầng bao bên ngoài sau nhi làm xíu mại cũng không có, có nhiều như vậy điệp mập m ạ n người mới vừa nói cái gì người đối với vô địch môn thấy thế nào đóng cửa lại tự sướng cùng nhân m à thôi bất luận là theo phản tặc phương diện hay là giang hồ phương diện hắn cũng lựa chọn hiện nay trên đời khó đi nhất con đường ta thậm chí nghĩ xưng hắn một tiếng dũng sĩ bội phục dũng khí của hắn tiêu tư hành giọng nói rất thành khẩn vô địch môn chủ đúng là mẹ nó là quá mạnh đây mộ dung bác mộ dung phục mộ dung đăng vân đám người cộng lại còn mạnh hơn quả thực là còn không biên giới nhi có nhạc gia quân đóng giữ hồ bắc tạo phản là địa ngục khó khăn nhiệm vụ võ đạo phương diện có gì độ khó đâu theo thi châu một đường lên phía bắc chớ có quay đầu có thể đã đến một chỗ gọi là mười huyện châu phủ đương nhiên sơn vẹn õ đ vẹn theo võ đạo của ngọc mà nói bạch tự tại là mạnh hơn bà vô song ra mấy lần vì bạch tự tại vừa xem thường trương tam phong vậy xem thường đặt ma nghe tiêu tư hành phân tích đ ư ờ n g t r ú c quyền đột nhiên cảm giác được chính mình vô cùng đoan vì đối phó một cái đầu góc c u ầ n vọng đến cực điểm của nhân ta mẹ nó bị người bắt làm tù binh đúng là ta bị cái đồ chơi này cho tù binh ta nghĩ ra hỏa này đầu góc không sao hay ta không đúng lao tiêu n g ư ơ i phân tích sai lầm rồi sáng tạo nhà lập nghiệp chính là bảo vô song tổ tiên đó là tại hơn một trăm năm trước lúc kia thiên hạ đã không có nhạc nguyên x o á i cũng không có t r ư ơ n g chân nhân ai có thể dự liệu được sự tỉnh từ nay về sau ai mà biết được tương lai sẽ như thế nào tại làm lúc tình huống kia dưới tại bảo gia tổ tiên rất nhiều lựa chọn trong chỗ này sơn cốc là tối thượng đẳng về phần bảo vô song g i ã tâm đây là mộ dung gia tổ truyền g i ã tâm sau đó mỗi cái sinh ra g i ã tâm mộ dung thị đều sẽ gặp được n g ư ờ i này s á t tinh mộ dung bác tạo nghiệt trung quy sẽ rơi vào mộ dung thị hậu nhân trên người đao binh nổi lên b ộ n phía máu chạy thành sông chỗ này như thế ngoại đào nguyên sơn cốc bởi vì những thứ này khốn kiếp g i ã tâm sắp trở thành chiến trường không biết có bao nhiêu gia đình sẽ chỉ còn cô nhi quá mẫu hắn bà mẹ ngươi chứ gấu ạ ta mẹ nó ta mẹ nó ta mẹ nó đột nhiên nghĩ đến một chuyện Lao linh ta vừa ta ra quang bảo cho tiêu, thiên một mực không biết đột trúc tích, đột thấy cái gọi người, nhiên minh giáng nhiên hiện, muốn suy quyền đầu. mực có mục đích bạch. cảm sức đó Đường băng nương gã không nàng gì, nghĩ nhì phân môn nãy dùng vô vô、đầu. ồ bảo thiên băng muốn làm cái gì nàng muốn làm quả phụ giọng đ ư ờ n g chúc quyền nghiêm túc dị thường đây tuyệt đối không phải đ à n g t r e o chọc buồn bức tử mà là một lời thành thật Tiêu tư thiên ta tài, phi phi phi phi phi phi. người phải phải nguyên hành, cho nhân không không là, trường, mà là băng cũng Ý của gã bảo đồ tiêu tư hành trong lòng tự nhủ này mẹ nó là nói chuyện tào lao a thiên mệnh yêu nữ cũng không có chơi như vậy tục nữ có câu nữ muốn xinh đẹp một thân hiếu những người khác xác thực cửa quả phụ vì công lược dạng này người thiên mệnh giáo sẽ tiêu phí một thời gian hai năm diễn kịch trước tiên ở nơi này người sở tại huyện thành mua một tòa trạch viện sau đó chuyển đến một đôi ân ái vợ chồng sau đó trượng phu bệnh nặng bất trị bỏ mình thê tử thủ thiết dựa vào đan len theo thừa nuôi sống chính mình một vị nào đó lấy giúp người làm niềm vui vương mẹ nuôi m ờ nương tử giúp làm trang phục không sai biệt lâm chính là như vậy xáo lộ thiên mệnh yêu nữ còn cần diễn kịch một năm b à o thiên băng như thế nào như thế hầu gấp ba ngày cũng nhịn không được làng quả phụ chẳng lẽ có cái gì tăng thêm sao võ công gì nhất định phải quả phụ mới có thể tu hành đường trúc quyền giải thích nói ngươi còn nhớ cùng phi đạt ộ c trưởng lão giao đấu sao ngươi đại hoạch toàn thắng bị nhận định là phi còn dũng sĩ có tư cách mua sắm nguyên bộ phi đạt ộ c tổ truyền bí tịch ngũ tuyệt truy hồn bí điện nếu như ngươi bất hạnh mất đi quả phụ đồng dạng có tư cách mua sắm bí tịch bảo thiên băng chính là vì cái này bảo vô song hẳn là tàu hòa nhập ma cho nên hai tay mới biết trở thành bộ dáng như vậy nếu như không có cuối cùng một quyển tâm pháp điều hòa nội tức rất có thể chân khí nghịch hành kinh mạch đứt từng khúc suốt đời võ nghệ trôi theo nước chảy muốn ta nói hắn này đúng là đáng lời mộ dung gia võ đạo truyền thừa nhiều như vậy các loại cao thâm bí quyết nhiều không kể x i ế t làm gì luyện cái đồ chơi này lao tiêu ngươi đừng vẻ mặt đau khổ tại bảo vô song biến thành quả phụ trước đó ngươi vẫn có thể hưởng thụ mấy ngày nếu như chủ động tỏ vẻ vui lòng giúp bảo vô song mua sắm bí tịch có thể còn có bàn bạc thông liêu tiêu ra giá trị xà trên bảo thiên băng đường t r ú quyền mặt mày hớn hở ba tay m ỗ a chân nét mặt dị thường buồn cười trong mắt sắp q u ă n g bay ra đi hắn thậm chí muốn cho tiêu tư hành nhảy một bàn dùng chương hút cùng khoản vung phát vũ biểu đạt thoải mái tâm trạng những ngày qua hết t ứ c theo lần này rộng mở trong sáng lĩnh mộ đều phát tiết ra đây lao tiêu a n ngay nói thật bảo thiên băng cái đó nương môn nhi hay là rất đẹp cái này gọi cái gì mộ dung d i ệ u kế an thiên hạ mất cả trí lẫn trải a đau đau đau tiêu đại gia dừng tay ta mẹ nói nhận thua lao nhân ra ngài dừng tay được hay không ta bảo đảm không đem chuyện nơi đây nói cho đệm vội hai ngày nữa hai chúng ta liên thủ đem bảo vô song lão gia hỏa kia làm chiếm nơi này đem bảo thiên băng cũng kia tiểu nương môn nhi lưu lại mặc cho ngươi đến xử trí tiêu đại gia biện pháp này làm sao đường trúc quyền một bên trốn tránh một bên ăn nói linh tinh tiêu tư hành một bên đánh người một bên lầm b ầ m ngươi hôn đả này nếu là sinh ra sớm mấy chục năm n ô dụng khẳng định sẽ nghĩ hết biện pháp kiếm ngươi lên núi ngươi loại này nhân tài lan lộn giang hồ thật sự là nhân tài không được trọng dụng vẫn là đi làm sơn đại vương đi đùa dỡ một hồi tiêu tư hành linh quang trợi hiện nghĩ tới một chỗ bỏ sót mập m ạ n ngươi nói bảo vô song luyện công tàu hỏa n h ậ mà nhưng mà nếu như ta nhớ không lầm phong i đối đạt tộc n g ạ i b á ra rốt hòa ma? bí tịch thế tàu chỉ cuộc cái như hắn nhập Hắn đều Nếu luyện luyện là là nào võ võ ký. ký, Ừm. quái ì Phòng bế quan b a o vô song đang lúc bế quan khổ tu phân nửa bên trái hiện lên hừng hực l i ệ t hỏa nửa bên phải lại ngưng tụ ra bưng tuyết hai tay bốn loại s á t thái cũng theo đó ảm đạm rõ ràng thiên địa văn vật có âm tất có dương ngũ hành cũng phân âm dương b a o vô song t h ở thiếu thời trong lúc vô tình đạt được một quyển trình bày âm dương ngũ hành tâm pháp này tâm pháp do năm vị ẩn cư trung nam tu đạo giáp tử cao nhân sáng chế căn cứ trên bí tịch ghi chép này tâm pháp đồng tu âm dương ngũ hành để người đồng thời có âm ngũ hành cùng dương ngũ hành lực lượng âm dương chuyển hóa ngũ hành tương sinh ngũ hành tương khắc sinh khắc chế hoa biến hóa vô tận luyện đến cảnh giới chi cao bất kể địch nhân tu hành chính là cỡ nào bí thuật chỉ cần tại âm dương ngũ hành tròng liền sẽ vì thế khác tung hoành giang hồ không đâu địch nổi vô địch môn chính là dưới đây mà đến bào vô song đạt được bí tịch về sau vui mừng quá đỗi khổ tâm tu hành hơn ba mươi năm đem gia tộc góp nhặt hơn trăm năm linh đan rượu rượu gan xếp bách mở ra gia tộc bạc h thốn hao số tiền lớn mời trào cao thủ tổ kiến vô địch môn sau đó càng là hơn cùng bạch liên giáo thanh long hội Hai, vì chữa trị thương bệnh bà o vô song mua rất nhiều thiên tài địa bạo bốn phía thăm hỏi thần ý còn từng hỏi qua rất nhiều lao đạo sĩ lao hòa thượng lao t ủ tài nghiên cứu mấy năm sau bà vô song biết mình chỗ đó có vấn đề đó là đương nhiên là căn cơ nhân thể cùng ngũ hành qua lại đối ứng không chỉ có là cùng ngũ t ạ n g qua lại đối ứng cùng ngũ q u a n ngũ rắc thậm chí là ngũ vị cũng có đối ứng quan hệ vì thổ đối ứng quan hệ làm thí dụ ngũ vị là cam ngũ thể là thịt ngũ q u a n là miệng ngũ t ạ n g là tỳ ngũ hoa là thần năm trí là nghĩ ngũ t ạ n g để ý năm lao là ngồi năm hầu là ấm ấp năm dịch là nước bọn năm ngửi là hương năm thanh là ca nếu như nhân thể thổ nguyên khí mất cân bằng sẽ dẫn đến lá lách bị hao tổn khẩu lưu nước bọn Toàn không động ố i với v phái có môn việt học gọi là thất thương quyền chính là dưới đây sáng lập ra vó kỹ căn cơ không đủ sẽ tổn thương tự thân t ạ n g phủ tích xúc cảm thương căn cơ sung túc trọng đây ề n t h cũng i một quyền đây cũng không phải là ăn nói linh tinh tạ tốn đoạt thất thương quyền lúc xưng hô bọn họ là không động ngũ lão có thể bị s ư n g là lao chí ít năm sáu mươi tuổi đi bốn mươi tuổi không thể để cho lão qua hơn hai mươi năm cốt truyện chính thức mở ra lục đại môn phái kịch chiến quang minh đ ỉ n h không động ngũ lao nhỏ nhất bảy mươi tuổi đổ lại già nhất sợ là vượt qua tám mươi cái này tuổi tác ở đời sau cũng coi là trường thọ bà vô song phát giác được cái vấn đề về sau vốn muốn đi không động phái trộm lấy thất thương quyền đáng tiếc hắn đến đây tạ tốn muộn mấy năm, quyền năm, tốn phổ bị tạ tốn đánh cắp không động ngũ lao như chim sợ cảnh quang không còn dám ghi chép bí tịch thất thương quyền từ đó trở thành chuyên miệng hết lần này tới lần khác phương pháp này đối với căn cơ yêu cầu cực cao có tư h cách tu hành chỉ có không động ngũ lao cùng không động trưởng môn bà o vô song cho dù muốn tìm người ép hỏi bí tịch cũng không biết nên tìm a i lui một vạn bước nói cho dù ép hỏi đến chỉ cần đối phương tại trong bí tịch viết sai hai ba người tự đem nào đó mấy chỗ h u y ệ t vị nói sai liền sẽ có chết nguy hiểm bà o vô song ngay lúc đó thương thế không tính nghiêm trọng không muốn mạo hiểm tiếp tục tìm tìm trị liệu chi pháp hắn thậm chí làm lần mạc kim gia úy mở ra năm vị lao tiền bối p h â n mộ tìm võ công bí tịch bà vô song vận khí không tệ từ đó tìm đến một quyển tu đạo ghi chép phát hiện năm vị lao tiền bối chỉ tinh thông ngũ hành sinh khắt chi pháp trong bí tịch lâm dương lý niệm đến từ đại mạc phi đạt tộc liền đi phi đạt tộc mua bí tịch bằng vào mấy đời tổ tiên tích lũy tài nguyên bà vô song thành công mua sắm bốn quyển bí tịch nhưng mà quý giá nhất nội công tâm pháp chỉ có phi còn dũng sĩ mới có thể mua dám can đảm dùng sức mạnh thà làm ngọt vỡ không làm nói g lành bà vô song tốn hao mấy năm thời gian tốn hao không biết bao nhiêu ngân lượng thỉnh giáo hơn mười vị cao nhân không chỉ không được đến giải quyết chi pháp nội thương lại ngày càng nghiêm trọng ngũ tuyệt thần công cực kỳ bá đạo Không chủ vô cần song động n g bảo tiêu n l tư hành một biến thành ư v phi n i còn dũng sĩ việc quan hệ tính mạng của mình bất kể tiêu tư hành phía sau có bao nhiêu cao thủ đều không thể không xông một lần trở thành tự nhiên là thiên tốt và tốt thất bại cũng không có cái gọi là b à o vô song gần đây mơ hồ cảm giác thể nội âm dương mất cân bằng đầy ngũ hành mất cân đối càng thêm nghiêm trọng âm dương chân khí chia ra đi khắp tại hai mạch nhâm đốc tựa như hai cái tráng hán trong người không ngừng lôi kéo muốn e m chính mình kéo thành hai đoạn hiện tại miễn cưỡng có thể áp chế nếu là tiếp qua tầm năm ba tháng thời gian nhất là tại hạ thu ăn mặc theo mùa thời điểm công lực tăng vọt đột nhiên tăng mạnh lực kéo cũng sẽ tùy theo để thăng mấy lần hậu quả có thể so với ngũ mã phanh thây sống chết trước mắt chuyện gì làm không được thiếu lâm hậu sơn tàng k i n các hai cái lao hòa thượng đang tính toạc một cái thân cao thể tráng mặt mày như hổ trong mắt ngẫu nhiên hiện lên n g o a n lệ lộ ra đấm mau sắt khí một cái mặt mày như ừng cổ như lang trong tay nhẹ nhàng gõ cá gỗ tâm lại đến ở ngoài ngàn dặm tiêu viễn sơn mộ d u n g bác chuyện này đối với kẻ thù cũ dây dưa mấy chục năm theo hùng tâm bừng bừng dây dưa đến tóc trắng xóa ân đoán tình cựu sớm đã không cần nhiều lời đến cái này tội tác nói những thứ này còn có ý nghĩa gì đâu chỉ còn đánh cược lần c u ố i m à t h ô i năm đó thiếu lâm anh hùng đại hội tạo đ ị ệ thần tăng để cho hai người chân khí tương thông lẫn nhau giải quyết đối phương ảm thương hai người từ đó khí mạch quý nhất khí cơ giao hỏa tiêu viễn sơn hiểu rõ mộ dung bác lưu tính mộ dung bác hiểu rõ tiêu viễn sơn sắc cơ tiêu viễn sơn tâm tâm niệm niệm muốn giết chết mộ dung bác mộ dung bác tâm tâm niệm niệm mộ dung thị gia tâm tạo điệu thần tăng g i ả n g kinh cách nói hơn mười năm vừa không cách nào hóa giải tiêu viễn sơn sắc ý cũng vô pháp hóa giải mộ dung bác gia tâm có thể nội tâm xuất hiện bỏ sót tự thân phật pháp cũng không viên mãn cuối cùng không thể phá thoái hư không tạo điệu thần tăng tọa hóa trước căn dặn tiêu viễn sơn nếu như mộ dung bác đợi này kiếp này lưu sau thiếu lâm sơn ngươi không thể ra tay đối phó hắn nếu như mộ dung bác rời khỏi ngươi đ tiêu viễn sơn trong lòng biết cựu hận của mình ảnh hưởng đến tạo địa thần tăng tu hành tuân thủ một cách nghiêm chỉnh di trúc phần này di trúc cũng không phải tại kéo lại đỡ mà là trước đây vì cho hai người t r ị thường đem bọn hắn khí mạch nối liền với nhau ngươi có ta ta có ngươi chết rồi một cái một cái khác hẳn phải chết không nghi ngờ bất kể tiêu viễn sơn giết mộ dung bác hay là người nào đó bởi vì bệnh qua đời một người khác tất nhiên tùy theo mà đi tiêu viễn sơn không sợ chết mộ dung bác đồng dạng không sợ chết vốn là không mấy năm có thể sống sống lâu mấy ngày sống ít đi mấy ngày không có gì khác biệt sở dĩ không có đ ộ n g thủ là bởi vì không bỏ xuống được mộ dung thị mộ dung b á c hy vọng tại chính mình tuổi thọ chung kết trước đó là mộ dung thị góp một viên lệch hiện tại hắn dường như chờ đến cơ hội tiêu viễn sơn cảm giác được mộ dung bác nội tâm ba động bất âm bất dương nói người muốn đi chết mộ dung b á c cảm thán nói tiêu hình người đang nơi đây nhịn mấy chục năm ta vậy nhịn mấy chục năm tất cả đều không thể nhịn được nữa đã như vậy làm gì lạ là i nhẫn tiêu viễn sơn nói mộ dung bác hai chúng ta là ở chỗ này độc thủ hay là tại hậu sơn quyết đấu tiêu hình ý của ta là ta hiện tại muốn tạm thời cáo tử mời tiêu huynh tạm lưu nơi đây lời còn chưa dứt mộ dung b ắ c phóng lên t ậ n trời tiêu viễn sơn đang muốn ra tay chung quanh quét rác tiểu sa di trên người đột nhiên thoáng hiện nồng đ ầ m phật quang những thứ này phật quang cũng không phải là từ bi nhu hòa phổ độ chúng sinh ngược lại tràn ngập tà dị cùng vặn véo tâm ý không còn nghi ngờ gì nữa xuất từ bạch liên, liên giáo mấy cái cao thủ cùng nhau tiến lên không chút do dự thúc đẩy ngọc thạch câu phần cả tòa hậu viện nổ thành cho bụi cùng lúc đó bạch liên giáo cài vào thiếu lâm gián điệp tùy ý sát lục bạch liên giáo vốn là xuất thân phật môn tu hành phật môn võ công gián điệp tại thiếu lâm, liền tựa như hai người khí mạch giao hòa mấy chục năm cho dù cách xa nhau mấy trăm dặm khoảng cách cũng có thể thoải mái tìm thấy đối phương chớ nói chi là trong lúc vội vã đi đường khó khăn lắm chạy ra hai ba dặm bạch liên giáo vì phóng thích mộ dung bác phát động tỉ mỉ mai phục mấy chục gián điệp hạ có thể không có chuẩn bị mộ dung bắc đã đến sườn núi s ớ m có bạch liên giáo chơi d i ợ u đại sư chờ đợi ở đây hai người cưỡi to lớn chất gỗ chơi d i ợ u theo sườn núi rơi xuống lướt đi đến cái khác ngọn núi tại này tòa đỉnh núi dưới có ít thất đại bên lương câu mộ dung bắc trong lòng biết chính mình tuyệt đối chạy không khỏi tiêu viễn sơn cảm giác chỉ có thể cùng hắn so đấu tốc độ bạch liên giáo chuẩn bị cực kỳ chú đáo cẩn thận cách mỗi trăm dặm đ ồ an đẩy tuấn mã nhường mộ dung bác thay ngựa tiêu viễn sơn khinh công cao minh tự ly ngắn trong nhất định có thể thắng qua tuấn mã tốc độ vượt xa tuấn mã nhưng khoảng cách dài lao vụt không kh t chạy đến chân núi sau đó tiêu viễn sơn đón ra mộ dung b á c tính toán trong lòng tự nhủ ngươi có đồng minh lẽ nào tiêu ra ta không có đồng minh lúc này đi hướng cái bang phân đà rất nhanh mộ dung b á c rời khỏi thiếu lâm hậu sơn chuẩn bị quáy dày thiên hạ thông tin chuyển khắp hơn phân nửa giang hồ chương hai trăm tám mươi bốn sắc cục mở ra yêu người đến một chương hai trăm tám mươi bốn sắc cục mở ra yêu người đến vô địch môn s â n cốc trong cốc bầu không khí trở nên dị thường náo nhiệt từng nhà cũng trang điểm màu đỏ b ă n g ấm dân chúng đối với đống lửa vừa múa vừa hát như nước trong veo miêu nữ trần trụi chân ngọc nhẹ cây gậy trúc vũ thỏa thích tùy ý thanh xuân bảo thiên băng thì là đổi lại miêu ra truyền thống trang phục bảo thiên băng t ố n là x i n h đẹp vô s o n g b e o đẹp đẽ t i n h tế tỉ mỉ ngân sức càng lộ ra mỹ mạo yêu kiểu đinh đinh đương đương c h u n g b ạ công thanh để người không khỏi ý nghị kỳ quái tiêu tư hành hai tay lập tức bất động không dao động mặc cho bảo thiên bang cách ăn mặc chính mình, chỉ chốc lát sau liền thay đổi tân lang lễ phục vô địch môn chủ mặc dù rất ngôn g cường nhưng hắn không phải c u ồ n g không biên giới nhi cồn g đồ việc quan hệ tài sản tính mạng lại thế nào người cùng vọng cũng muốn lưu mấy tờ át chủ bài hắn phải dùng đường trúc quyền kiềm chế tiêu tư hành đường trúc quyền bị đưa vào một tòa trong trận pháp tòa trận pháp này do mười chín cao thủ tạo thành bọn hắn là bảo vô song tỉ mỉ huấn luyện cao thủ trung thành tuyệt đối võ công cao cường hung hắn không sợ chết cầm trong tay trượng nhị trường tướng thân mang đầu thú thôn mặt liên h o à n khải kiểu này trợt thế chuyên môn đối phó võ lâm cao thủ tại mười chín vị tay súng bên ngoài là bảy mươi hai vị phân phối tăng n ô n kiếm quỷ đầu đao tinh nhuệ đệ tử ngoài t h ra vô địch môn hơn ngàn đệ tử mộ dung thị trăm năm tích lũy đều đưa ra vì có thể chữa trị an thương bà vô song bỏ ra tất cả bà vô song không có thất bại cơ hội thất bại thì chết đương nhiên hắn cũng không có bàn bạc cơ hội hợp tác bạch liên giáo há lại hạ người lương thiện b ọ những năm này hắn chính là dựa vào bạch liên giáo bí thuật chấn áp ám thương theo công lực ngày càng để thăng bí thuật hiệu quả càng ngày càng yếu sắp áp chế không nổi bạch liên giáo am hiểu nhất cổ quái kỳ lạ phát môn tất cả đưa ra ngoài bí thuật cũng có tiến giai bàn bàn mặc dù là uống rượu độc g i ả khát chỉ ít năng lực qua loa làm dịu bà vô song thời gian không nhiều lắm kéo dài một hai tháng cũng là tuyệt hào chuyện Lỡ như, phi đối à nào tộc tuyệt tịch, trị thương cách chữa Bạch ngũ không dương, liên giáo điều đâu. u bí hòa ám âm là cuối cùng cây cỏ cứu mạng, bào với ô không song quyết không thể từ bỏ. Đối v việc này tiêu tư hành, cũng không hiểu rõ. Tiêu tư hành chỉ ũ n g k ô n hành g hiểu h Tiêu rõ. tư c biết là bào vô song luyện công sai lầm t ẩ u hỏa nhập ma người mang ám thương không còn sống lâu nữa về phần hán luyện là nhà ai tâm pháp cùng người nào kết giao những thứ này hết thể đều không biết bởi vì này chút ít không có ý nghĩa thời gian từng giây từng phút trôi qua trong sơn cóc vui sướng bầu không khí trở nên n n ạ t gió thổi báo dông bao sắp đến nồng đập mây đen vô thanh vô tức ngưng tụ chịu nặng mây đen ngưng vốn là cực nóng thời tiết trở thành oi bức đem sơn cốc trở thành l ồ n g hấp cho dù là nóng lạnh bất s â m cao thủ cũng cảm thấy tâm phiền nóng giận bà vô song lau mồ hôi ánh mắt ngày càng kiên định hắn đã không có lựa chọn nào khác vì cầu sinh không thể không liều chết đánh cược một lần tiêu tư hành cưỡi lấy cao đầu đại mã đi qua trong sơn cốc hành lang rất dài đi về phía bảo thiên băng k h u ê phòng đem bảo thiên băng nên tiếp kiệu hoa đi theo sau hướng tổ tiên đường bảo thiên băng truyền âm nhập mật tiêu công tử ngươi là dự định ở chỗ này độc thủ vẫn là chở một hồi tiêu tư hành trả lời như thế nào bảo cô nương đối với mị lực của mình không có lòng tin ta vì sao không tại đem động phòng hoa chúc sau đó lại t r ở mặt động thủ đâu bào thiên bang hử lạnh nói vì đường t r ú c quyền bị bảnh kiệm mang đi vì sự thông tuệ của ngươi hơn phân nửa đoán ra chúng ta có tính toán gì không tất nhiên cuối cùng khẳng định sẽ trở mặt ngươi như thế thích vượt lên trước thủ người làm sao lại như vậy đem quyền chủ động giao cho chúng ta đâu ngươi muốn tại khi nào động thủ cô nương vì sao nói với ta những thứ này ta chỉ nghĩ nói cho công tử bất kể ngươi có tin ta hay không lời nói ta cũng phải nói cho ngươi ta đối với ngươi không có một tơ một hào lý ta không muốn giết chết ngươi bảo cô nương vô địch môn tam đại trưởng lão lại thêm cha ngươi v người, người ta, tư tư tư tư tư ta nghe n c nói qua một cái khác tổ hợp đại khai đại hợp tam tàn phế đại khai đại hợp tam tàn phế là nguyên tập tam hạn tọa hạ đệ tử am hiểu tiên giảng công phu lực lớn vô cùng tính cách tham lam xào trá tham quyền thật sắc theo thứ tự là mở rộng thần tiên tư đồ tàn đại hợp kim tiên tư mã phế khép mở thần quân tư không tàn phế không thể không nói nguyên thập tam hạn tinh thông tuyệt ký thật sự là quá nhiều rồi thu lục hợp thanh long đại khai đại hợp tam tàn phế văn tuyết ngạn mười mấy cái đệ tử như cũ có thập tam môn giang hồ đình tiêm võ ký kể bên người g i a hỏa này không thích hợp tranh danh đ o ạ t lợi nguyên thập tam hạn thích hợp nhất làm truyền công trưởng lão tại tông môn nghiên cứu võ kỹ cho hắn đầy đủ thời gian sợ không phải năng lực sáng chế tự tại môn ba trăm sáu mươi tuyệt ký đến lúc đó các trưởng lão tùy ý thu lộ đệ một người học ngũ môn võ ký cũng đầy đủ có bảy mươi hai cái danh lạch không còn e ngại tự tại môn trờ bào thiên băng nghe nói qua nguyên tập h tam hạ nhưng lại không biết tự tại môn lịch sử trên thực tế hiểu rõ tự tại môn vốn cũng không nhiều cũng tỷ như tứ đại danh bổ đại đa số người giang hồ chỉ biết là danh hiệu không biết t ê n thần hiểu rõ thiết thủ nhưng lại không biết thiết du hạng bào thiên băng hơi có chút ủy khuất nói nô ra không biết công tử nói tới a i nô ra đối với việc này không có hứng thú chỉ nghĩ yên lặng ẩn cư động thủ sau đó ta sẽ không đối với công tử ra tay vậy thì cảm ơn cô nương hy vọng công tử có thể hiểu được nô ra tâm ý cách kiểu hoa không nhìn thấy nét mặt của nàng bào thiên băng ngoài miệm mềm mại vũ mị khắp nơi yêu thế liễu rủ trong gió h u y ể n chuyển ai thoán về phần trong nội tâm nàng rốt cục đang suy nghĩ cái gì vậy cũng chỉ có nàng mới biết được tòa sơn cốc này cũng không tính đ ạ i con đường này cũng không phải rất dài hai người nói chuyện một hồi đã năng lực nhìn thấy mộ dung thị tổ tiên đường đây là tiêu tư hành trước đây chưa bao giờ nhìn qua kiến trúc vậy vào thời khắc này bà vô song cuối cùng không còn sử dụng dùng tên giả hắn m u ố n tên mộ dung vô song tiêu công tử ta biết mộ dung thị cùng tiêu ra trong lúc đó có chút â n đoán nhưng mà những ân đoán tiên là mộ dung bác tạo thành cùng chúng ta không có quan hệ gì mộ dung thị có mười cái chi nhánh làm gì khắp nơi là được đâu hôm nay chúng ta kết làm quan hệ thông gia hóa thù thành bạn từ hôm nay trở đi ngươi chính là vô địch môn phó môn chủ vô địch môn trong ngoài trên giới trừ ta ra nhất định phải phục tùng vô điều kiện mệnh lệnh của ngươi ta sau trăm tuổi vô địch môn tất cả tất cả đều do ngươi đến kế thừa chúng ta mạch này chi nhánh năm đó từng gặp cực lớn tổn thương truyền thừa gần như đoạn tuyệt nhưng ở trong sơn cốc nghỉ ngơi lấy lại sức trăm năm cũng coi là rất có gia tư trăm năm tích lũy tất cả đều là thiên băng đồ cưới chỉ cần tiêu công tử gật đầu trong sơn cốc tất cả đều là thuộc về ngươi giờ lành sắp đến ta cuối cùng hỏi một câu nữa ai tán thành ai phản đối mộ dung vô song chắp tay sau lưng nhìn về phía tiêu tư hành đường trúc quyền phân tích không sai đối với mộ dung vô song tiểu này kẻ dã tâm mà nói tiêu tư hành giá trị xa trên bảo thi ê n băng nếu như tiêu tư hành vui lòng thần phục cho dù mười cái bảo thi ê n băng cũng có thể trực tiếp vứt bỏ thần phục không phải hợp tác càng không phải là người thừa kế đương nhiên mộ dung vô song hiệu thêm tiêu tư hành thần phục tỷ lệ không vượt qua một phần vạn h ắ n chỉ là tại trí hoán thời gian c u hôn lễ này giờ lành cũng không phải bắt quái dịch lý bên trong giờ lành mà là thuộc về mộ dung vô song giờ lành tại cái kia đặc thù thời đoạn mộ dung vô song công lực nhất là hùng hậu chiến ý cao nhất ngang tiêu tư hành không nói gì giữa không trung đột nhiên truyền ra một tiếng gương gáy ta phản đối lời còn chưa dứt to lớn hàn băng thủ ấn cuốn theo không thể địch nổi lực lượng đánh phía tổ tiên đường lưỡng đạo xinh đẹp thân ảnh từ trời rơi xuống chính là yêu nguyện liên tinh là ngày bành kiệm mời tiêu tư hành song nhi lo lắng xuất hiện nhiễu loạn cười a kim đi di hoa cung cầu viện di hoa cung vốn là tại hồ bắc khoảng cách nơi đây không xa nhưng yêu nguyện liên tinh muốn cùng đi vô đị vì a kim bây giờ khí lực đơn độc chở yêu nguyệt hoặc là liên tinh đủ để ngày đi mấy ngàn dặm tại khí lực hết chân tình hùng dưới năng lực trong khoảng thời gian ngắn chở hai nữ lơ lửng giữa không c h u n g hoặc là tiến hành cự ly ngắn phi hành yêu n g u y ệ t nghe được ai tán thành ai phản đối lại không nghe được tiêu tư hành tỏ vẻ phản đối không cần suy nghĩ trực tiếp đánh xuống hàn băng trưởng ấn liên tinh phi thân lên trong nháy mắt bắn ra hàn băng chỉ lực lợi trào trộm tới kiệu hoa vô địch môn chủ có thể tạm thời bông tha lao nương muốn bắt hoa tiện nhân này mặt mộ dung vô s o n g hai tay tùy ý tựa như tứ s ắ c thủy tinh bàn tay lớn xẹt qua một mảnh cầu vồng hàn băng trưởng ấn l ặ n g yên không tiếng động thủ hừ cố làm ra vẻ mộ dung vô xong ngươi đã sớm muốn giết chết ta đúng không vì minh hữu của ngươi muốn giết chết ta ngươi không có lựa chọn khác ngươi không ngại đoán xem minh hữu của ta là ai b ạ c h liên giáo tiêu tư hành nghiêm nghị hô quát một tay k h ẽ i vộ cầm long thủ t r ậ t l ó e lên tổ tiên đường lương trụ ẩm vang đứt gãy lộ ra một cây một trượng ba thước bảy tấp trường thương bá vương thương ngươi bành kiệm là bành kiệm mộ dung vô song phản ứng nhanh vô cùng phân tích ra bành kiệm phản bội hắn giúp đỡ tiêu tư hành đem binh khí nút trong tổ tiên đường nghĩ đến đây trong lòng tức dẫn đến cực điểm giả sử bành kiệm phản bội đường trúc quyền hiện tại như thế nào còn có tiêu tư hành hồng nhan như thế nào nhiều như vậy hai vị này tiểu mỹ nhân rốt cục g à sao lai lịch mộ dung vô s o n g trong đầu vô cùng hỗn loạn trên mặt hiện lên tứ s ắ c quan g mang đã để nén không được chân khí đúng vào lúc này bá vương thương ẩm vang n ệ n xuống mộ dung vô s o n g lợi c h ả o giao thoa v a n ra một mảnh màn che loại c h ả o ảnh tứ s ắ c quan g mang hòa lẫn tựa như đến thủy tinh cung bốn phương tám hướng đều là lộng lây sắc hái như gạo ảnh để người khó phân thực hư hư thực tiêu tư hành mắt hộ t r ừ n g một cái trong mắt lóe lên kim dương xích n g u y ệ t quang huy thiên địa nguyên khí lưu động quỹ đạo tại trong mắt hiển lộ không thể nghi ngờ mặc cho mộ dung vô xong lợi trào làm sao nhanh nhẹn làm sao mê n u y ễ trung quy cũng chỉ là bàn tay hô bá v nặng nề g h u y ế n ảnh lập tức tiêu tán mộ dung vô song vốn định tiếp thân cận chiến không nghĩ tiêu tư hành hành cầm súng cái cả người phi tốc xoay tròn đem hắn gắng gượng bước lui bá vương thương vừa to vừa dài khẳng định càng thích hợp kéo dài khoảng cách đánh xa lại không có nghĩa là không thể cận chiến chỉ cần vì âm dương thủ cầm cán thương ở giữa là có thể đem trường thương xem như hai cây đoạn thương sử dụng trên giới luân chuyển liên hoàn công kích lại thêm thân thể xoay tròn phảng phất có bảy tám cây đoạn thương đồng thời oanh đến giả sử không lùi rất có thể bị liên hoàn không ngừng oanh kích nện thành đi tiểu ngư hoàn cái gì gọi là âm dương thủ đây không phải cái gì cao thâm bí thuật mà là n ắ m trường binh nhận cơ sở kiểu cầm nắm một trong nói ngắn gọn một tay năm ngón tay hướng ra phía ngoài một tay mu bàn tay hướng ra phía ngoài phương pháp này năng lực hữu hiệu hóa trưởng là ngắn cũng có thể ở một mức độ nào đó hóa đơn là xong vì hy sinh khoảng cách làm đại giá tốc độ tăng lên cùng năng lực cận chiến vì tiêu tư hành như dòng dường như hổ khí huyết xoay tròn lúc thức dậy cho dù mộ dung vô s o n g hai cánh tay đúng là thủy tinh g ê n đ ú c cũng không dám đang đối mặt ô n g đều sau mộ dung vô xong lui nháy mắt tiêu tư hành âm dương thủ giao thoa biên hóa bá vương thương thanh long tham trạo một điểm hàn mang tới trước sau đó thương ra như d ò n nương theo lấy một hồi dòng ngâm h ổ gầm thương mang đâm về ngực bụng yếu hại khoảng cách đã bị kéo ra cảm thụ lấy tiêu tư hành bắn nổ khí cơ yêu nguyệt trong mắt lóe lên một vòng mê say cũng không kể vai chiến đấu mà là huy trưởng ngăn lại ba vị muốn đi giúp đỡ trưởng lão các ngươi không phải tự xưng vô địch muôn sao đánh không lại đều vây công đây coi là cái gì vô địch mộ dung vô song phi thân lui lại mấy b ư ớ c từ cấp dưới trong tay cầm tới một cây trường t h ư ơ n g ngang nhiên v ù n g thương phản kích cái này trường thương là mạch này tổ tiên gièn đúc, đúc mà thành từ thân tới chiến trận cùng bắc tống quân đội tác chiến uống no máu tươi hung y hiền hách mặc dù không bằng bá vương thương nặng nề nhưng cực kỳ đốn hậu là một cây dựa theo nhân loại bình thường tiêu chuẩn chế tạo trường thương t u y ệ t đại đa số người đều có thể sử dụng thương này mộ dung thị chính là không bao giờ thiếu vó kỹ mặc dù bắc ba bá thương không có lưu truyền tới nay thương phổ nhưng cũng không ít mộ dung vô song công lực hùng hậu thương pháp có chút tính xảo k e n hai cây trường thương ầm vang đụng nhau bắn n ổ thương mang t ứ tán tiêu s ạ n g xung quanh mấy trượng bị nội kình lật tùng dưới chân mặt đất từng khúc dạng nứt thì bị kiến tạo tổ tiên đường lập tức phỏng đổ nhà sở tiêu tư hành đi chết đi mộ dung vô song, song súng lần nữa ẩm vang đụng nhau tiêu tư hành như dòng d ư ờ n g như hổ toàn thân bao phủ nóng dược khí huyết mộ dung vô song như yêu d ư ờ n g như ma tứ s á c quang mang tỏa ra ánh sáng lung linh để người hoa mắt thần mê mộ dung vô song lui lại hai bước h ổ khẩu vị c h u a tiêu tư hành cường đại thể lực nhường cánh tay hắn tê dại tiêu tư hành vận chuyển n h ư ợ c thủy nhu dịch cựu truyền công đè xuống khí huyết sôi trào mộ dung vô song nội kình nhận chứa âm dương ngũ hành lực lượng cùng thất thương quyền có chút cùng loại nhưng lại càng thêm viên mãn càng thêm cực đoan càng thêm bạo liệt là cái này tàu hòa nhập mang u y ê n do tiêu tư hành trong lòng hiểu rõ. một gió nổi mây phun phong quyển lâu tàn hai cây trường thương ẩm vang đụng nhau cơn phong nổ tung một cây thương như dòng dường như hậu nhiếp nhân tấm phách có phần xuyên đoạn hải chi lực lực bản sơn hà khí cai thế một cây thương âm dương giao hội ngũ hành lưu chuyển có điên đảo nguyên khí t h í năng tam tam không hết càn công chuyển tiêu tư hành khí huyết như rồng phong hỏa khói báo động Bá hai người t h nguyên g bản g tất l không cựu y không đoán tự nhiên cũng liền chưa nói tới miệng pháo công kích lần này tranh đấu vừa không phải là vì hiệp nghĩa vậy không phải là vì cựu hận mà là giang hồ giang hồ tranh đấu không nhất định nhất định phải có c ự hận cũng không có người quy định không cựu không đoán hai người nhất định có thể hợp tác nhất định có thể cùng người phương tiện mộ dung vô song không muốn chết hắn còn có mộ dung thị giã tâm không thể hoàn thành cho dù chết vậy nhất định phải cầm vũ khí nổi dậy công thành đ o ậ n đất chết oanh oanh liệt liệt ngũ hành chi khí tại hai tay lưu chuyển âm dương chi khí đi khắp hai mạch n h â m đốc theo trình độ nào đó mà nói ngược lại là cùng tiêu tư hành thất s á t chân kinh có chút cùng loại ngũ hành tương sinh chân khí mỗi trong người vận chuyển một chu thiên công lực đều sẽ có chỗ để thăng tương ứng đối với ngũ tạng gánh vác càng lúc càng lớn loại cảm giác này tựa như thúc đẩy thiên ma giải thể đại pháp dùng khắc mệnh phương thức chiến đấu tiêu tư hành vì cựu tiêu chân kinh làm căn cơ thúc đẩy thất s á t chân kinh chân khí du t ẩ u cùng khiếu h u y ệ t theo x ô i trào mánh liệt khí huyết cùng nhau vận chuyển đến hai tay hô bá vương thương quấn lên quần quận cương phong thiên địa nguyên khí quét sạch thành cái phế ước tụ hợp vào tiêu tư hành toàn thân là tiêu tư hành cung cấp vô tận động lực khí huyết mỗi trong người chấn động bước lên một lần khí lực đều có thể có chỗ đ ư ợ c ra bá vương thương pháp thiên quân tích dịch mộ dung vô song tựa như sắp núi lửa phú trào không giữ lại chút nào phóng thích chân khí khổ tu hơn ba mươi năm âm dương ngũ hành khí chuyển hóa làm mênh mông nội tình hai cây trường thương phi tốc đi dạo ẩm vang đục nhau như là một đôi lẫn nhau mài phát ra xoẹt xẹt xoẹt xẹt thanh âm trói hai nội kinh bao tác tia lửa tung tóe t r u n g quanh núi đá thảo mộc đều chấn vỡ thành bột mịn chỉ ở trong khoảnh khắc hai người theo sơn cốc phía đông một đường chiến đến phía tây song súng đinh đinh đăng đăng không biết va chạm bao nhiêu lần không biết bao nhiêu người gặp vả lây ngay cả mộ dung vô song tỉ mỉ huấn luyện kiếm thủ cũng bị tán giật nội kinh cảnh sát vô lực ngã trên mặt đất tiêu tư hành nhiệt huyết sôi trào s ả n g khoái hôn thân mỗi một tế bảo cũng như nói khoái ý từ tại thái dương thần miếu đ ỗ nộ tiêu tư hành chưa bao giờ toàn lực thi triển qua thương tụ tựa như trường thương đại hà ngàn trượng t h á t nước mặc cho người nào cản đường đều có thể cường lực ép tới đã từng tiêu tư hành bị khốn tại thể nội toàn lực ra chiêu rất dễ dàng bị thương hiện tại không có loại phiền não này bá vương thương lượn vòng vượt quanh thương mang hạt mưa về xuống mỗi lần ra chiêu đều có thể đem hết toàn lực nhưng lại năng lực tại tầng tầng điệp ra phát lực sau đó trước hết nhất phát lực cơ thể khôi phục thể lực lần nữa điệp ra ra tay tại co vào cùng thư giãn trong lúc đó đặt thành thuộc về thân thể cân bằng là cái này bá vương thương pháp tinh túy hạng vũ thể lực cũng không phải là vô cùng vô tận công kích thời điểm cần tinh xảo kỹ xảo phát lực nếu như hạng vũ là sẽ chỉ man như vai trạm, chứ mang như va chạm chưa đột manh tiến mãn g phu tại sao có thể có như vậy uy danh căn cơ càng là h ù n g hậu thể lực càng là cường đại đối với ba vương thương lĩnh ngộ liền càng thâm hậu vượt năng lực cảm nhận được hạng vũ trùng phong ham trận anh tư đem phần này cảm ngộ dung hội với bản thân hệ thống tu thành chính mình ba vương thương mộ dung vô song là thương pháp có thành t i ệ u về sau cảnh ngộ đầu tiên định nhân nhất định phải xuất ra mười hai phần xem trọng mẹ nhà hắn cho ta khai mộ dung vô song điên cùng vùng vẫy trường thương muốn đem tiêu tư hành như thần như ma khí cơ xé mở lỗ hỏng không nghĩ tiêu tư hành trở mình lượt vòng địa long thiên thân thần long bãi vi tiếp theo thanh long t h á m g trào đâm về ngực bụng yếu hại chiêu này chính là tay phải cầm thương đâm chống ra tay trái lay động áo choàng oanh ra bài vân trưởng lực bài vân trưởng trọng vân thâm tỏa cựu tiêu chân kinh cấu kết sơn xuyên địa mạch cho dù nơi này là mộ dung thị tổ địa cho dù mộ dung vô song ở đây sinh sống bốn năm mươi năm quen thuộc nơi đây một ngọn cây còn cỏ theo tâm pháp vận chuyển địa lợi bị tiêu tư hành cướp đi thiên thời đâu giờ này khác này cố nhiên là mộ dung vô song công lực thâm hậu nhất thời khắc nhưng thiên nhân giao cảm phía dưới ngưng tụ ra nồng hậu dày đặc mây đen vừa vặn tăng thêm tiêu tư hành nhân hòa đâu mộ dung vô song người đông thế mạnh kết trận vây công tiếc rằng cao thủ không coi là nhiều dù l à tính cả bạch liên giáo thanh long hội đồng minh đối mặt yêu nguyệt liên tinh bực này cao thủ cũng là bị đánh máu tơi ư chảy ngang thử thi ngã xuống đất chớ nói chi là theo chính thức khai chiến đường c h ú c quyền rút ra toàn bộ kim la bản tư mã huyết rút kiếm trợ trận đường lão người dẫn đầu mấy vị cao thủ chạy đến tương trợ mộ dung vô song cái gọi là nhân số ưu thế trong khoảnh khắc tiêu tán vô tung võ giả giao đấu không ngoài thiên thời địa lợi nhân hòa n h ư hôm nay cũng không kém nhiều lắm địa lợi cùng nhân hòa đều bị tiêu tư hành không chế mộ dung vô song vì làm dịu thân thể ám thương đọc qua rất nhiều đạo gia thư tịch trong lòng biết chính mình ở vào đại hùng chi thế khí cơ càng ngày càng yếu loại sự tình này không cách nào lừa mình dối người trừ phi mộ dung vô song thôi miên chính mình như là bạch liên giáo tinh nhuệ như thế t h i triển mê hồn thần đả đúng vẫn như xiềng xích loại bao phủ quanh t h â n mộ dung vô song cảm thấy quanh thân tràn đầy xiềng xích ngũ hành chi khí trong người đ i ề n cuồng lưu truyện n g h ị thủy sinh mục thổ khắc thủy vị ngũ hành sinh tiêu hóa giải t r ư lực tiếc rằng tiêu tư hành gia thương tốc độ thật sự là quá nhanh không cho hắn phản ứng thời gian càng thêm gia thương là đơn thuần khí huyết chi lực không ở trong ngũ hành. lại thế nào am hiểu sinh khắc chế hóa đối mặt t i ể u này không quan tâm dã man v à chạm lăng không nện như i ê n vậy không có biện pháp nào chỉ có thể vung thương toàn lực đón đỡ keng bá vương thương nặng nề g h bổ vào trên cán thương bài sơn đảo hải cự lực cầm vàng một phát mộ dung vô s o n g cánh tay b ố n cong hai chân lâm vào b ù n đất trực tiếp xa vào đến đầu gối bộ vị thân trên vô lực nằm vật xuống lộ ra trung môn yếu hại dường như chỉ cần tiện tay bù một chỉ hoặc là vung thương bổ xuống có thể lấy đi tính mạng của hắn thật là như vậy sao tiểu tư hành cười lạnh trong lòng tự n ủ ngươi cái tên này tất nhiên họ kép mộ dùng sao có thể không sẽ đẩu chuyển tinh gì Muốn dùng c tiểu, tiểu ngư nhi cùng yêu nguyện khác biệt đủ lớn a yêu nguyện một trưởng có thể chụp chết tiểu ngư nhi tại võ công ngày đêm khác biệt tình huống giới tiểu ngư nhi sử dụng chính mình tinh thông bách ra hai tay ê n hành không không mã bá vương thương cao tốc chấn động nội kinh một giây mấy lần càng thêm lượn vòng gia tốc lãnh nguyện thương mang chỉ cần thương mang chạm đến mộ dung vô song ngay lập tức nổ bể ra tới cho dù mộ dung vô song đem đầu c h u y ể n tinh di luyện được lỗ hỏa thuần thanh đăng phong tạo cực nhiều nhất chỉ có thể na di tá lực muốn đem thương mang phản xạ trở về đơn thuần là nằm mơ vây anh mộ dung vô song bị đánh lui vài chục bước máu tươi từ trong thất khiếu chảy ra ánh mắt tựa như yêu ma quỷ quái khí cơ tràn ngập hủy diện tâm ý tựa như nhóm lửa pháo đốt tiêu tư hành ta lời còn chưa dứt, trường thương phi đâm mạc tới tiêu tư hành n h ả y lên thật cao lam không p h é thương đây là tuyết thiên tẩm thích dùng nhất chiêu số một thương này nếu như đánh vào trên người một khối xương cốt vậy không thừa nổi tới mộ dung vô song khí cơ vẫn như cũ như yêu dường như ma tại r o n g mắt l hiện cao tốc phách ắ n đương h i n có thương tình i h hướng n à dưới tùy tiện xoay tròn eo sừng chuyển động thân thể rất dễ dàng giãn cơ cơ thể thực tế tiêu tư hành dùng chính là bá vương thương khí lực đã điệp ra đến trạng thái đình phong lần này nhanh nhẹn chuyển hướng có chút nửa phần xử lý không tốt elson tất nhiên bị hao tổn nghiêm trọng không ai nghĩ đến tiêu tư hành sẽ làm như vậy ngay cả đột nhiên xuất hiện tại tiêu tư hành bên trái huy trưởng đánh lén tiêu tư hành hắc ảnh cũng không có nghĩ đến tiêu tư hành có loại bản lãnh này trí dương trí cương trưởng lực cùng vô kiên b ấ t phá bá vương thương ẩm vang đụng nhau tiêu tư hành bị trưởng lực anh lui lại bảy bắt bước hai chân liên hoàn tá lực dẫm ra mấy cái thật sâu h ô to vừa rồi tan mất lực trúng kích địch nhân lui lại ba bước ổn định thân thể trên người áo đen áo bảo đen nổ bể ra đến lộ ra diện mục thật sự dâu bạc trắng mày trắng đầu cho vẩy mặt mày như ừng c Mộ dung cái đầu â y t nhà mày tiêu tư hành thầm mắng một tiếng vương bắt độc tử chính mình gần chút ít thời gian quyết đấu cao thủ sao không là phụ nữ trẻ em chính là lao nhược bạch tàn nhà khác anh hùng hào kiệt là nửa người nửa quỷ cha mẹ nó lại đã đặt thành sử thi cấp dung động thành cựu quyền đả nam sơn viện dưỡng lão chân đá bắc hải nhà trẻ rung động quá mẹ nó rung động mộ dung bắc không còn thời gian hồ tư l o ạ n tưởng mượn nhờ bạch liên giáo lực lượng hắn đây tiêu viễn sơn đi đầu một bước hai người khí mạch tương liên mộ dung bắc cho dù thượng cùng bích lạc hạ hoàn tuyển vậy không tránh khỏi tiêu viễn sơn hắn thậm chí có thể cảm giác được nhiều nhất nửa nén hương thời gian tiêu viễn sơn rồi sẽ đổi u tới nơi đây hắn cẳng có thể cảm giác được trong sơn cốc có mấy cái cao thủ toàn mẹ nó chính là địch nhân mộ dung bắc không khỏi lộ ra cây khổ dù là cùng mình không phải cùng một chi mạch vậy mẹ nó khiến cho tứ phía tất cả địch thực sự là mộ dung thị t các ngoài ra thất tinh đường mộ dung thị đồng dạng có vô số bằng hữu thế lực cực kỳ khổng lồ chuyên tâm trong giang hồ mở rộng thế lực tuyệt không tạo phản tâm ý nhắc tới cũng kỳ nghĩ trong giang hồ mở rộng thế lực chi mạch tất cả đều có vô số bằng hữu nghĩ cầm vũ khí nổi dậy mộ dung thị ngược lại đem chính mình khiến cho người tất cả đều địch nhất là mộ dung b á c lao ra hòa này chủ động cho nhi tử dội nước bẩn mộ dung phục thực sự là đen đủi ngoài có lao cha sát nhân vu hoan d ộ i nước bẩn bên trong có bao bất đồng một tấm phá miệng bốn phía đắc tội với người còn muốn lưng beo bảy trăm năm dạ tâm gắng gượng bức cho đen rồi gần đây những năm này mộ dung bắc nghĩ lại qua chính mình lúc tuổi còn trẻ sai lầm đương nhiên hắn chưa bao giờ cho là mình đã làm sai chuyện mà là cảm thấy phương pháp làm việc sai lầm nên ghi chép thành sách nhường hậu nhân lấy đó mà làm gương loại người này nghĩ lại sai lầm vĩnh viễn sẽ không là nhằm vào người bị hại mà là cảm thấy mình làm việc chưa đủ tinh tế chưa đủ thông minh mỗi một lần nghĩ lại làm việc đều sẽ càng tinh tế hơn để người tìm không thấy mảy may manh mối cũng tỉ như như bây giờ mộ dung bắc cảm thấy năm đó tại trên anh hùng đại hội thật sự là quá nhiều bại lộ mộ dung thị gia tâm đây là sai lầm cực lớn thậm chí vì thế tu hành bế khẩu thiền luyện trọn vẹn vài chục năm trở nên kiệm lời ít nói nhiều nhất nửa nén hương thời gian tiêu viễn sơn rồi sẽ đuổi tới chỗ này sơ cốc nói cách khác mộ dung bắc nhất định phải tại nửa nén hương thời gian bên trong diện trừ tiêu tư hành yêu nguyện hắn không có thời gian nói nửa câu nói nhảm thậm chí không còn thời gian kinh ngạc qua loa ổn định lại khí huyết mộ dung bắc ngay lập tức huy trưởng tiến công rõ ràng là đại lực kim cương trưởng vì mộ dung bắc lòng lang dạ thú cho dù tham thiền một trăm năm vậy không lĩnh n g ộ được phật pháp chân lý bát nhã trưởng loại hình tuyệt k ỹ tự nhiên là không luyện được hắn lựa chọn chuyên tu đại lực kim cương trưởng và vừa nhanh vừa mạnh tuyệt học kim quang lộng lấy phật tấn tại lòng bàn tay hội tụ hóa thành cao cỡ một người to lớn bàn tay. đón lấy tiêu tư hành trên đỉnh đầu hành kích mà xuống không khí trở nên sèn sẹt xung quanh vài chục trượng thiên địa nguyên khí bị t r ư ờ n g lực triệt để định trụ mộ dung b á c sẽ không thiên nhân hợp nhất c h i pháp nhưng hắn này kinh thiên động địa một t r ư ờ n g theo một cái khác phương diện cưỡng ép ngắt lời thiên nhân hợp nhất nhường tiêu tư hành chỉ có thể dùng tự thân khí lực cùng hắn đụng nhau đụng nhau mộ dung b á c trăm năm tu vi đã như vậy vậy liền liều đi bá vương thương pháp lực bà ả s â n h ạ trường thương đột nhiên đợt i ê u cùng hạ xuống trưởng lực cầm vang đụng nhau cưng bánh cực kỳ nội kính phi tốc quyết tán xung quanh mấy trượng đều là vô kiên bất phá cơ khí mặt đất vỡ ra lỗ to lớn tựa như to lớn s á c rùa đen siêu bá vương thương bay v ụ t hướng phương xa mộ dung bắc chính r ắ c đắc đắc ý tiêu tư hành không biết từ chỗ nào lấy ra một đôi tứ lăng t h ế t giản dùng một loại hắn chưa từng thấy qua cách thức nhẹ nhàng linh hoạt tan mất lượt đạo mộ dung bắc vì nhanh chóng kết thúc chiến đấu ra chiêu đều là vừa nhanh vừa mạnh trọng kích hắn tinh thông đầu chuyển tinh gì, nếu là tiêu tư hành nghĩ na gì tá lực chỉ sợ vừa mới đưa tay rồi sẽ bị nhìn đi ra bị hắn trái lại sử dụng tiêu tư hành lựa chọn hóa thân thành dòng nước thùy vô định hình vừa có thể là róc rách dòng suối nhỏ lại có thể là đâu đâu cũng có mây n g đây là tiêu tư hành tại cùng luyện bân kịch chiến về sau kết hợp kim thế di thủy trưởng sinh quyết luyện nghe t h ư ở n g đại tu di kiếm thức khúc dương vạn năm sắc dùa đen cựu tiêu chân kinh thiên nhân hợp nhất n h ự c thủy nhu dịch cựu truyền công đặc biệt đạo gia lý niệm lĩnh ngộ gia chiến đấu diệu pháp nhưng pháp này chuyên mà n dùng c h đối mặt mộ dung bác đối mặt cái này người tiêu da lớn nhất cựu địch tiêu tư hành trên người sát ý chẳng biết lúc nào triệt để tàn đi nội tâm tính như mặt nước phản lạng mộ dung bắc vì nhanh chóng kết thúc chiến đấu chiêu chiêu đều là đem hết toàn lực cưng mạnh bén n ọ n đại khai đại hợp thế công như mưa to gió lớn tuyệt không một tơ một hào khe hở tiêu tư hành tựa như thân ở mênh g ô n g biển lớn dưới chân dẫm lên một chiếc thuyền con lúc nào cũng có thể bị đánh lật thuyền nhỏ theo sóng biển ba động cao thấp phập phồng nước chạy bẹo trôi tự thân không cần phát lực tự nhiên cũng liền không cần mượn lực ra chiêu thậm chí căn bản không có chiêu số mặc cho mộ dung bắc ra chiêu ngày càng buông thả tiêu tư hành ra chiêu lại càng lúc càng mở nhật nhưng đã không có lực Cũng không có c không h i ê u chỉ có tư h ủ y vô đ ị hành h vô tận lấy thừa bù thiếu vỏ thô lấy tinh dòng nước không có quy củ quy củ ở chỗ dưới chân thuyền nhỏ ở chỗ trong tay thuyền mái trèo ở chỗ kháng long lý sương biến hóa hai cái tứ lăng thiết giảng tựa như một đôi then cửa phủ kín tất cả ngoại lai kình lực lại giống một đôi thuyền mái trèo giúp đỡ tiêu tư hành tại ngập trời chọc lãng trong làm l i ề u tùy tiện mặc cho địch nhân gió táp mưa xa ta tử vững như núi như núi hai bên trong chốc lát kịch chiến hơn mười chiều mộ dung bác dương nhanh mố nuốt trận mắt tròn xoe cắn răng n g h ĩ lợi suốt đời khổ tu v õ kỹ một cổ món nóc c h ú t xuống có lô hỏa thuần thanh thiếu lâm tuyệt kỹ có đ ă n g phong tạo cực tham hợp chỉ long thành kiếm pháp có càng thượng tầng lầu đầu c h u y ể n tinh di thân hình biến hóa nhanh vô cùng tựa như trở thành bảy tám cái r i ê n phần mình thi triển huyền diệu chiêu số đại vĩ đả sử vi đà phụ ma long thành kiếm pháp phong hỏa khói báo động tham hợp chỉ ngàn dặm cô hồn, l o n g trảo thủ bảo thủ đại kim cương quyền dung xí t à m a các loại cường chiêu tuyệt vời từng chiêu từng thức đều là mộ dung bác trăm năm khổ tu tinh hoa trưởng pháp chi p h ò n g quyền pháp chi mãnh trảo pháp nhanh chóng chỉ pháp chi lợi ngay cả yêu nguyệt loại cao thủ này vậy kinh hại sợ mất mật mộ dung bác tại thiếu lâm bế quan mấy chục năm không có nội thương bồi dối có sung túc thời gian nghiên cứu võ học mộ dung thị góp nhặt mấy trăm quân bí tịch thiếu lâm mấy trăm năm tích lũy các loại võ đạo tinh hoa bị hắn dung hội đến quyển tức trong quần quận ộ i kỉnh thao thao bất tuyệt công. công hay là công nhanh chóng kết thúc chiến đấu chỉ công không thủ chỉ có tiến không đủi vô hiệu vô hiệu hay là vô hiệu tự do tự tại vô d ụ c vô cầu không trói buộc như trong rừng chi thanh phong dường như trong núi rõ ràng nguyện hay có được mà làm âm thanh mắt gặp chi mà m chất lượng mộ dung bác chiêu số vô cùng vô thận biến chiêu cũng là vô cùng vô thận cảnh tượng hoàn toàn phản đến vốn nên khí huyết dâng trào người trẻ tuổi như dòng nước sâu xa bình tĩnh ngày càng t ĩ n h ngày càng ổn chỉ có tại đầu sóng chém giết lúc mới có ba phần ngưng cổng vốn nên tâm như chỉ thủy người già như dung nham loại nóng rực hừng n ự c ngày càng giận càng lúc càng nhanh chỉ có tại thu chiêu lấy hơi lúc mới có ba phần tổn hai người theo đông đánh tới tây theo nam đánh tới bắc nội kinh tùy ý tùy ý cắt đùi tràn ngập giữa không trung mộ dung bắc kinh h ả i phát hiện theo hai người chiến đấu ngày càng kịch liệt tiêu tư hành không còn là dòng suối nhỏ không còn là một chiếc thuyền con mà là vạn xuyên về hải hắn suốt đời lĩnh hội kỳ chiêu bị tiêu tư hành lâm trận học hội từng chiêu từng thức nhất cử nhất động chỉ cần đối với mình có nửa phần chỗ tốt liền sẽ tự nhiên dung hội là cái này thủy lực lượng không bỏ g ọ t nước dòng nhỏ thủy năng lực mênh mông bắt ngát tỉ tỉ đây là công phú gì liên tinh nhỏ giọng hỏi yêu nguyện yêu nguyện hừ lạnh nói không biết liên tinh lừa một cái trong lòng tự nhủ ta đương nhiên hiểu rõ ngươi không biết cũng biết ngươi không phá được chiêu này ta là nhắc nhở ngươi nhanh lĩnh hội nếu là luyện nghe thường học hội môn tuyệt học này ngươi coi như triệt để không tranh nổi nàng đến lúc đó đừng hy vọng ta sẽ giúp ngươi yêu nguyện trầm giọng nói hiện tại xem ra hắn sẽ không có chuyện chúng ta trước giúp hắn thanh t r ạ n g thanh t r ạ n g tại sao muốn thanh t r ạ n g bạch liên g i á o đám điên này vì có thể giết chết tiêu tư hành đem mộ dung bác phóng ra lẽ nào bọn hắn như thế tín nhiệm mộ dung b á t liên tinh nếu như ngươi đem tư xuân thời gian xuất ra ba thành dùng cho tự hỏi vấn đề rồi sẽ đoán được những việc này, đi đem tại ỉ、no. tỉ k tiêu tư hành trước o n g l mặt liên tinh vô cùng ônu còn có một chút xinh xắn đáng yêu thích cùng tiêu tư hành giải trí là cùng loại tuyết thiên tầm thư dạng nguyệt hạt rẻ cười nhưng mà phần này ôn nhu s i n h s ắ n chỉ là thuộc về tiêu tư hành tuyệt d ư ớ i đại đa số tình huống liên tinh là cao cao tại thượng sát phạt quả đoán di hoa cung chủ m u ộ i m u ộ i làm người sự lạnh lùng ra tay chi ngoan lệ tương đương với nửa cái yêu nguyện tuyệt không phải nhân t ử nương tay hạng người liên quan đến tiêu tư hành sinh tử càng là hơn không dám k i n h thường vô địch môn đệ tử cũng tốt mộ dung thị tứ đại gia thần cũng được lại có lẽ là bạch liên giáo sát thủ chỉ cần xuất hiện tại chiến trường phụ cận ngay lập tức huy trưởng bánh sát rơi yêu nguyện đương nhiên sẽ không nhàn rỗi thân hình l o i lên ngăn chặn mộ dung vô xong không ngờ rằng à thực sự là không ngờ rằng giang hồ truyền văn băng thanh ngọc hiết không nhiễm bụi bằm di hoa cung chủ lại là tiêu tư hành ngoại thất đây thật là mộ dung vô song không biết yêu nguyệt liên t ì n h nguyên bản không biết hai nữ thân phận nhưng theo giao thủ nhận ra hai nữ minh ngọc thần công nhịn không được mở miệng miệng ai yêu nguyệt không có trả lời miệng pháo không phải của sở trường của nàng mi tâm hỏa d i ễ m đường vân biến hóa màu sắc theo nguyên bản liệt hỏa h ư n g thực biến thành hồng xanh giao nhau yêu nguyệt khí cơ mắt trần có thể thấy tăng lên nội kinh lượt vòng không còn là hướng ra phía ngoài k h u ế c tán ngược lại không ngừng hướng vào phía trong co vào tựa như vòi rồng của phong hấp xả chung quanh một ít lượt đạo ngay cả dưới chân mặt đất, Cũng b mộ, mộ, mộ dung vô song vốn là ngũ hành mất cân bằng lại bị tiêu tư hành đánh một trận tới bởi nội tức hỗn loạn không chịu nổi đối mặt yêu nguyện chân khí vòng xoáy nội tức ngày càn loạn lục phủ ngũ tạng đau đớn khó nhịn tựa như muốn bị vỡ ra tới mộ dung vô song lúc này trạng thái dường như là một đầu phẫn nộ cá nóc vốn là trở nên viên cột cồn còn có người không ngừng thổi hơi lúc nào cũng có thể nổ thành mạnh vỡ cho ta thiết cho ta thiết mộ dung vô song né qua yêu nguyện p h é p không trường trong nháy mắt tại đuổi cánh tay điểm rồi mấy cái lô máu những vết thương này chỉ là t h ư ơ n g tới da thịt không có tổn thương gân cốt chỉ mong nhìn năng lực thông qua đ ổ máu làm dịu thân thể căng đau theo bên ngoài hình đến xem mộ dung vô song thân hình không có biến hóa chút nào tại hắn dắt con t r ồ n g lại cảm thấy biến thành một cái đại bóng da bực bội khó chịu dị thường tay chân không ngừng co có góp kinh mạch phảng phất giống như bị vạn cắt cát có lăng chỉ loại đau khổ làm sao có thể tụ lực ra chiêu đấu không mấy chiêu liền ngã trên mặt đất gào thét y hàn g u t k băng trưởng lực rơi tại đỉnh mộ dung vô song môn mộ dung vô song toàn thân trên dưới bị hàn khí băng phong trở thành một cái đại tàng băng nằm ngã trên mặt đất đúng lúc này ngũ tuyệt thần công tự động vận chuyển âm dương ngũ hành chi khí cho người tán loạn chỉ nghe một tiếng bén nhọn b ạ o hưởng mộ dung vô song nổ thành khối vụn trừ ra hai con như thủy tinh bàn tay cái gì khác đều không có lưu lại yêu nguyệt thối lui mấy bước phi thân đứng ở trên một tảng đá lớn yên lặng q u a n chiến nếu như gặp phải tuyệt mệnh công ư địch yêu nguyệt vui lòng cùng tiêu tư hành kề vai chiến đấu đồng sinh cộng tử nhưng nếu như là tầm thường đ ị c h nhân yêu nguyệt chắc chắn sẽ không nhung tay đây là thuộc về tiêu tư hành chiến đấu đây là thuộc về tiêu tư hành vòng ngã đốn nộ g không sai tại mộ dung bác gáp l ư ợ dưới tiêu tư hành bước vào đốn nộ trạng thái thân pháp càng phát ra trôi chảy song giản đường còn càng phát ra m ậ mạ khí cơ càng phát ra âm thầm. điên quần cường công mộ dung bắc đã có mấy phần vẻ mệt mỏi thời gian là trên đời kinh khủng nhất vũ khí bất kể mộ dung bắc công lực cỡ nào hùng hậu võ ký cỡ nào tinh diệu chiến ý cỡ nào bành trướng đồng quy v u tận tâm tư cỡ nào quyết tuyệt hắn trung quy già rồi lúc tuổi còn trẻ vì phụ c quốc vất vả tráng nhiên lúc học trộm thiếu lâm tuyệt kỹ làm ra một thân thương nếu không phải tạo địa thần tăng xuất thủ cứu mệnh sợ l à đã sớm kinh mạch đứt t ư ớ n g khúc trải qua nhiều năm như vậy g à y vỏ hắn còn thừa lại bao nhiêu khí lực mộ dung bắc mang theo quyết t u y ệ t chi thế mà đến nếu có thể ở trong vòng mười chiêu danh sát tiêu tư hành trong sơn cốc tất cả mọi người khó thoát khỏi cái chết hắn thậm chí có thời gian làm mộ dung vô song quán đỉnh truyền c ô n g khi định thần nhàn c h ờ đợi tử vong đáng tiếc tiêu tư hành như một mặt bình t h ư ớ n g ngăn trở mộ dung bác thi công vậy ngăn trở khí thế của hắn mộ dung vô song nghĩ nhụt trí lại khí cơ c h ă n đấy mộ dung bác lại tuyệt đối không thể t i ế t ra trong lòng nộ khí trừ ra tiến công mộ dung bắc không có lựa chọn nào khác chỉ cần hắn có chút đình trệ khí cơ phát triển mạnh mẽ qua tuổi trăm tuổi dàn u a thân thể tại thiếp thân cận chiến li quyền sợ trẻ trung tuyên cổ bất biến mộ dung bác l a o thất phu ta tới vậy giọng tiêu viễn sơn xuất hiện tại miệng g ố c cảm giác được tiêu viễn sơn khí cơ mộ dung bác trong mắt lóe lên vẻ tuyệt vọng phi thân lui lại mấy bước chủ động đình chỉ tiến công ngồi ở trên tảng đá lớn nghỉ ngơi tiêu tư hành hai mắt nhắm nghiển tâm tư như cũ đắm chìm trong võ đạo cảm n ộ i t r ồ n g không có truy kích mộ dung bác qua mười mấy giây tiêu viễn sơn đã đến nơi đây mộ dung thất phu người chịu chết đi tiêu hình nhà ngươi hải nhi thật lợi hại ta cường công hai trăm tám mươi bốn chiều mỗi chiều cũng đem hết toàn lực đánh sơn băng địa liệt lại không đả thương được hắn mảy may mộ dung bác mộ dung gia hải nhi không hề so tiêu g i a hải nhi kém đáng tiếc những người này theo xuất sinh bắt đầu liền gánh vác lấy không thiết thực gia tâm lại thế nào thông tuệ linh n g ộ cũng bị các ngươi đẻ sụp đổ thân là mộ dung thị hậu duệ vốn là nên vì phục hưng yên quốc làm nhiệm vụ của mình ngươi cảm thấy là gia tâm ta nghĩ là gia hấn đây là mộ dung thị gia hấn mộ dung bác lạnh lùng phản bác tiêu viễn sơn cười lạnh nói mộ dung bác ta nhàn rỗi không chuyện gì lúc nhìn qua mấy cuốn xét xử yên quốc hủy diệt hơn bảy trăm n ă m còn có mấy người còn nhớ ngươi bây giờ đối ngoại tuyên bố phục hưng yên quốc đại đa số người sẽ nghĩ tới ế n đang cùng kinh kha về phần mộ dung thị sáng lập tiên quốc nói câu không dễ nghe nếu như không có người hán sách sử ghi chép sớm đã bị san bằng dấu vết các ngươi mạch này mộ dung thị tộc cam ghét nhất nhà hán văn hóa muốn học dân tộc tiên bi văn hóa lại không biết các ngươi làm bảy trăm n ă m hoàng đếm n ộ n g các ngươi hư vô mở mỹ tiên quốc gia tâm tất cả đều tại nhà hán trên sử sách đều ngươi tài nghệ này bằng cái gì có thể phục quốc năm đó ngươi vì đảo loạn thế cuộc mê hoặc trung nguyên võ lâm nhân sĩ phục ta sắt lục của ta thân quyến Vài thập niên trước, trung nguyên Đại loạn, m ô năm g đó tứ đại khấu khởi nghĩa hà đông điền hồ hoài tây vương khánh giang nam phương lạp sơn đông tống giang cái nào không phải cầm binh mười vạn cắt cứ một phương đại hào kiệt phương lạp là minh giáo giáo chủ minh giáo truyền thừa dường như không có mộ dung thị lịch sử lâu đời a minh giáo càn không đại na di chưa hẳn có thể thắng được đầu truyền tinh di tống giang là đao bút tiểu lại xuất thân điền hổ là thợ săn vương khánh là lưu manh người xa cơ thất thế nhi những người này xuất thân bối cảnh cộng lại không sánh bằng các ngươi mộ dung thị bọn hắn lấy được thành tựu so cái gì mộ dung long thành loại hình cao hơn mấy trăm lần theo yên quốc hủy diệt bắt đầu tính lên truyền thừa đến nay mộ dung thị tất cả nghị phục quốc gia chủ bọn hắn lấy được thành tựu cộng lại so ra mà vượt phương làm sao mộ dung bác ngươi luôn mồm p h ụ c quốc ngươi vì thế làm qua cái gì binh mã của ngươi ở đâu đây là ngươi lừa gạt chính mình m ộ n ảo ngươi đắm chìm trong chính mình bệnh m ộ n ngặt trong liên đối lấy đem mộ dung thị hậu duệ đều lừa bịp ngươi chính là cái sợ hàng tiêu viễn sơn kim cương trừng mắt nói chuyện say x ư a những lời này hắn vốn là không nói được chẳng qua những năm này ẩn cư thiếu lâm nhàn rỗi nhàm chán lúc nhìn qua rất nhiều quyển sách ngẫu nhiên gặp được xem không hiểu tư liệu lịch sử liền để hư nhược vô đi phân tích mới vừa nói cái này đại đoạn lời nói không phải tiêu viễn sơn tạm thời chuẩn bị hắn chuẩn bị mấy chục năm tiêu viễn sơn rất xác nhận mộ dung bắc không thể nào bỏ cuộc g a tâm hai người bọn họ sớm muộn cũng sẽ đối đầu cố ý nhường hư nhược vô tiêu thanh n g ô chuẩn bị một đoạn nhi quắc mắng không chỉ muốn sát nhân còn muốn chú tâm hư nhược vô đối với cái này rất có hứng thú tiêu thanh n ô đối với cái này không có hứng thú gì đem nhiệm vụ giao cho tiêu tư hành tiêu tư hành miệng lưỡi cỡ nào bén nhọn lập một đoạn nhi măng chiến thật sự là dễ như t r ở bàn tay tiêu viễn sơn không ở chỗ này mà tiêu tư hành không tiện cùng mộ dung bác biện luận mộ dung bác cũng sẽ không nghe bây giờ tiêu viễn sơn ở đây mộ dung bác dường như không có mạng sống cơ hội tiêu tư hành hai mắt trở lên theo tiêu viễn sơn g ọ n nói đúng lúc này bắt đầu có mắng mộ dung bác vô xỉ lao tặc ngươi này lao cậu làm nhiều với gác làm ác không chịu hối cải tội ác tài trời đầu bạc thất phu dâu bạc lao tặc ngươi này tặc tư cả đời doanh doanh dịch dịch xa vào âm mưu quỷ kế vừa không kích thước chi công tích cũng không có nửa phần võ đạo thành cựu t à o địa thần tăng cứu ngươi tính mệnh để ngươi h ẩn cư ngươi nên tiềm thân co lại đầu c ầ u đồ áo cơm sau thiếu lâm sơn cầu một lát c h i ăn sao dám lại nói dã t â m ngươi sắp mệnh quy về dưới cựu tuyển có mặt mũi nào đi gặp mộ dung thị tổ tiên có mặt mũi nào đi gặp bị ngươi bức bị điên mộ dung phục đi gặp mộ dung đăng vân mộ dung lao tặc ngươi cuồng sống hơn một trăm tuổi cả đời chưa lập thôn công sẽ chỉ bàn lộng thị phi ngoài miệng nói song phục quốc đại nghiệp đi đường chạy so với ai khác đều nhanh ta chưa bao giờ thấy qua như thế mặt giày vô s ỉ người tiêu tư hành mắng tất nhiên sảng khoái dù từ đặt câu lại vô ý văn nhã này cũng không trách tiêu tư hành mà làm ộ dung bác c h i thức trình độ có hạn nếu như tiêu tư hành nói mấy cái điện cố chỉ sợ hắn căn bản nghe không rõ rơi vào đường cùng chỉ có thể đem những kia tương đối văn nhã từ ngữ đội thành phố thông dễ hiểu lời nói toàn bộ nghẹn trở thành màu đỏ tựa như luôn sôi tôm ự bước lên bừng bừng nhiệt khí tiêu viễn sơn c ư ờ i như điên một tiếng phi thân vọt lên huy quyền đánh phía mộ dung bác nạp mạng đi đi mộ dung bác vì đầu c h u y ể n tinh di na di tá lực cùng độ quát tầm lên tiêu viễn sơn ngươi mẹ nó đừng bằng vào ta lão tử sợ ngươi tới thì tới ai sợ ai hai vị hơn một trăm tuổi lão nhân gia nhân quả dây dưa tám mươi năm lão tiền bối giờ này khác này triển khai một hồi sinh tử tương bác không giữ lại chút nào điên cuồng tấn công tiêu tư hành bọn người ở tại xa xa con chiến theo lý mà nói v â y công mộ dung b á c là tất cả mọi người nguyện ý làm chuyện tiếc rằng cùng mộ dung b á c liều chết tương b á c chính là tiêu viễn sơn chỉ cần tiêu viễn sơn không mở miệng cho dù là tiêu tư hành vậy không có tư cách tham dự vây công tiêu tư hành thối lui đến liên tinh bên cạnh thinh nhi cùng ta nói một chút trong giang hồ chuyện gì xảy ra ngươi khẳng định tìm hiểu qua tình báo a tiêu ca ca, nói có ban thưởng sao muốn cái gì ban thưởng ban thưởng gì đều có thể đương nhiên ngươi có thể không biết ta lúc đầu cùng n g thường đánh cược nhường thiên tầm làm một thiên tỷ nếu như ngươi vui lòng ta đồng dạng có thể để cho ngươi lời này là chuyện âm nhập mà nói ngay trước mặt nói rất có thể phát động k ị c chiến liên tinh sắc mặt bỏ bừng kích động tiêu ca ca nói lời giữ lời ta muốn cái này nói một chút phía ngoài tình báo gần đây thịnh truyền bạch liên giáo tại thiếu lâm gián điệp giúp đỡ mộ dung b á c đi đường ta cùng tỉ tỉ cảm thấy bạch liên giáo chân chính mục tiêu là đem người diệt trừ ta nghĩ là giả tiêu tư hành trong mắt lóe lên tính quang liên tinh ngạc như nói n nghĩa là gì tiêu tư hành cười nói giúp đỡ mộ dung b á c quả thực thực là bạch liên giáo gián điệp nhưng thiết kế việc này cũng không phải bạch liên giáo mục tiêu của bọn hắn không phải giết chết ta mà là thăm dò giết chết của ta độ khó thuận tiện đem đ o a n ư ớ c đều vứt cho bạch liên giáo nếu như giết chết ta bạch liên giáo tiếp nhận các ngươi trả thù bọn hắn ngồi thu ngư ông thủ lợi nếu như không thể giết chết ta thuyết minh giết chết ta độ khó muốn tăng lên mấy cái cấp bậc chí ít cần phải ra mộ d u n g bắc cấp bậc cao thủ lần sau gặp phải lúc hoặc là bố cục chú đáo hoặc là tránh trêu chọc đến ta bạch liên giáo thực sự là đen đủi không hiểu ra sao có nhiều lần đại hát qua cái này không chỉ triều đình muốn đối phó bọn hắn ngay cả ở vào nửa phong sơn trạng thái thiếu lâm vì duy trì tông môn uy nghiêm vậy không thể không ra tay p h ụ ma bạch liên giáo nhanh phải xui x u o tiêu tư hành cười tủm tìm phân tích thế cuộc liên tinh trêu kẹo nói tiêu ca ca có câu nói ngươi dường như nói sai rồi nếu như ngươi bị mộ rung bắc giết chết ta mới sẽ không báo thù cho ngươi đâu chúng ta không thân chẳng quen ta báo thù cho ngươi thanh danh c h u y ể n đi không dễ nghe hai người truyền âm nhập mật liếc mắt đưa tỉnh yêu nguyện to m ò nhìn một chút trung uy vẫn là nhịn xuống liếc mắt đưa tỉnh tâm tư lộ ra khó gần nét mặt tiêu tư hành chỉ chỉ vách núi trên vách đá võ giả là ta thái gia gia tiêu ra bối phận cao nhất người ta cùng nghe thường thành thất lúc người chứng hôn là nghe thưởng nghĩa phụ thiết phi long gia gia của ta cùng ta nhạ phụ viết một phần hôn th hai người bọn họ tất cả đều không đến gia n g u y ệ t hòa thanh sương hôn sự là ta đi nga mi p h ả i cầu hôn phụ mẫu còn không có viết xuống hô n thư ta cần muốn đi một chuyến đại lý còn muốn đi một chuyến thiên sơn ngươi biết điều này đại biểu cái gì sao đại biểu ngươi cái tên này phong lưu thành tính dựa theo tỷ tỷ trước kia tính tỉnh cái kia đem ngươi nhét vào lồng heo ngâm xuống nước liên tinh tức giận nhi lật cái bật nhãn tiêu tư hành lộ ra ấm áp đủ cười điều này đại biểu ta có thể để cho tiêu ra bồi phận tối cao hơn một trăm tuổi lao thọ tinh tự mình cầu hôn tự tay viết hô thư liên tinh mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng ngay lập tức đem tiêu tư hành truyền âm nh yêu n g u y ệ t song quyền nắm chặt sắc mặt nghiêm túc dù thế nào cuối cùng là luyện nghe thường vượt lên trước hiện tại dường như có lật về một ván cơ hội tốt sao ta hình như bị hoa ngôn xảo ngữ lừa bịp yêu n g u y ệ t cùng liên tinh nói nhỏ đường lão người dẫn người bắt lấy tù binh đường trúc quyền cùng tư mã huyết ôm mấy cái đại bình rượu uống rượu tiêu tư hành cước đạp thực địa cấu kết nơi đ â y sơn xuyên địa mạch cảm ngộ nguyên khí lưu động phòng ngừa mộ dung bác đùa dỡ n ă m chiêu đánh lén nhà mình lao ra tử sự thật chứng minh tiêu tư hành quá lo lắng mộ dung bác những năm này chỉ rời khỏi một lần đó chính là làm ộ dung đăng vân sắp đặt đường lui đối với nơi đ â y sơn cốc gần như hoàn toàn không biết gì cả bằng không sợ là đã sớm đem dịch cân kinh sao mấy phần nhường mộ dung vô song đi nghiên cứu thiên thời địa lợi nhân hòa mộ dung bắc một cái cũng không có tất cả mọi chuyện đều là phía sau màn thế lực căn bài mộ dung bắc không quan tâm bị người lợi dụng hắn chỉ nghĩ chọn quyền đánh s á t tiêu tư hành đoạn tuyệt tiêu ra truyền thừa bây giờ sự việc thất bại khí cơ bị hao tổn lại bị tiêu viễn sơn tiêu tư hành thay nhau thống mạn chung q u n h còn có mấy cái cao thủ nhìn chằm chằm làm sao có thể thắng tiêu viễn sơn hai người long tranh hồ đấu kịch chiến mấy trăm triều tiêu viễn sơn cắn răng kiên trì mộ dung bác khí huyết suy yếu chiến đến năm trăm sáu mươi tám chiêu tiêu viễn sơn một phát bắt được mộ dung bác cái cổ long trào thủ hung ác vô xuống bóp nát mộ dung bác cổ họng mộ dung bác ngã trên mặt đất nhìn lên trên trời mây đen vô lực nhắm mắt lại tiêu hình cuối cùng là ngươi thắng á c giả á c báo tiêu viễn sơn hừ lạnh một tiếng khí cơ sa sút tinh thần hắn cùng mộ dung bác khí mạch hợp nhất có vinh cùng vinh có nhục cùng đục bây giờ mộ dung bác mất đi tiêu viễn sơn tựa như hết rồi nửa cái mạng một mặt là thân thể nguyên nhân mặt khác thì là đời này lại không cái khác truy cầu tiêu tư hành phi thân m ạ đi không biết từ chỗ nào lật ra một bình đen x đút cháu o Tiêu t Viễn Sơn. h i tới ra ra, tới gặp thấy gặp h c á dâu ta r ư n liên tinh nói g o mê hoặc, yêu thuận nước đẩy thuyền. Một, mê Một, yêu liên yêu hoặc, thuận tinh hoặc, thuận cháu ngoa nước nước nguyệt đầy tuyển. nguyệt đầy tuyển. dâu. trưng nói Ta không phải có chắc trai vợ cũng là phu nhân của ta oanh oanh yến yến một đ o ạ n nơi này hai vị đều là tạm thời không cần lao ra từ rút một chút hỗ trợ cái gì tiêu diệt mộ dung bắc về sau tiêu viễn sơn vốn định hồi thiếu lâm hậu sơn tận cư tại thiếu lâm và hóa sau đó hỏa táng ra mấy k h ỏ xá lợi tử coi như là đáp tạ t ạ o địa tăng rốt cuộc không có t ạ o địa tăng trị liệu á m thương tiêu viễn sơn sợ là đã đầu thai ba bốn lần hơn một trăm tuổi niên kỷ nhi tử tôn tử chắc trai đều có các sự nghiệp kẻ thù đều chết hết trong lòng không có lo lắng nói câu không dễ nghe lời nói tiêu viễn sơn bây giờ tình huống thuộc về là chán sống đúng nghĩa chán sống đã từng hắn còn sống chính là vì báo thù bây giờ kẻ thù bị hắn tiêu diệt nội tâm vắng vẻ lại thêm khí mạch vấn đề tự nhận sống không được mấy ngày và khóc sức mất tìm thần ý n g không bằng yên lặng tòa hóa muốn cho tiêu viễn sơn khôi phục sinh cơ một phương diện phải giải quyết khí mạch vấn đề một phương diện cho hắn tìm một chút chuyện thì như cho hắn sinh cái đáng yêu huyền tôn khí mạch vấn đề cái k i a như thế nào giải quyết đâu nguyên bản đúng là không giải quyết được may mắn ban đầu ở hành dương lo chuyện bao đồng khúc dương dân g ra bảo vật bên trong có một bộ vạn năm huyền quy lưu lại mai rùa tiêu tư hành trước hết nhất từ đó lĩnh nộ được huyền công sau đó nhường luyện nghe t h ư ờ n g đám người nếm thử xác nhận mọi người không có càng nhiều lĩnh nộ sau đó nhường an đạo toán khai lò tinh luyện cố này mai rùa tinh hoa luyện chế một bình quy linh cao phương thuốc đến từ hiến vương mộ thuốc không giả an đạo toàn cùng khổng hậu thí nghiệm dự tính đẩy n g ư ợ c thuốc không g i ả phối trộn nghiên cứu ra bổ khí bồi nguyên kéo dài tuổi thọ phương thuốc sau đó đều có cái này bình linh dược khổng hậu muốn lấy cái tương đối văn nhã tên an đạo toàn muốn lấy cái tương đối uy phong tên tiêu tư hành cảm thấy không cần phiền toái như vậy nếu là theo vạn năm mai rùa tinh luyện tinh hoa đều gọi quy linh cao tốt không chỉ phổ thông dễ hiểu còn có thể man thiên quá hải quy linh cao thanh nhiệt giải nhiệt hàng hòa trừ phiền còn có thể hữu hiệu chữa trị tà bón là ngày mùa hè thông thường quá vặt ai biết hoài nghi quy linh cao là thần dược cứu mạng tiêu viễn sơn bội tắc tương đối lớn quá bổ không tiêu nổi. không thể phục dụng quá nhiều quy linh cao cần dùng phụ dược an đạo toàn dùng vài cọ ngàn n g năm phục linh còn có vài cọn g hình người hà thủ ô phân phối nhân xâm lập đúng l u y ệ n chế ra mấy chục mai phục linh thủ ô hoàn viên thuốc này bổ khí b ồ i nguyên dược tính ôn hòa bất luận là vừa mới ra đời anh hải hay là già trên tám mươi tuổi l ã o nhân đều có thể dùng cái này kéo dài tuổi thọ nguyên kịch bản trong quy tân thủ phụ nhân quy nhị nương tại mang thai lúc cùng người đ ậ p thủ động thai khí dẫn đến nhi tử quy trung tiên t i ê n không đủ quy tân thủ ô bệnh nặng sắp chết quy trung bốn phía cầu y ỉ cuối cùng chính là dựa vào phục linh thủ ô hoàn thành công kéo dài tính mạng có thể thấy được thuốc này chi ôn hòa Không phục ả phải hải. i cái người cái người thiếu đại đại người tiêu nổi, tiểu là là lâm là lao ngàn hoàn có có quá gì không gì dùng không ăn năm nhân đan, nhất nhân đều đều đa thể thể h sâm, số sẽ vậy p bổ linh thủ ô hoàn dược lực tất nhiên là kém xa tít tắp đại hoàn đan nhưng dược tính c h i ôn h ò a cho dù là tại thần y xuất hiện lớp lớp dược vương cốc cũng là đỉnh tiêm tiêu chuẩn hàng năm phục d ụ n g một t h i a vạn năm quy linh cao mỗi tháng phục d ụ n g một khỏa phục linh thủ ô hoàn không dám nói có thể sống đến tuổi thọ cực hạ duyên thọ tầm mười năm tuyệt không vấn đề tiêu viễn sơn đối với nữ sắc không được lắm yêu thích mặc dù là l i u quốc tiêu thị hoàng thân quốc thích nhưng đối với nam nữ hoàn ái tranh giành tình nhân tiêu viễn sơn quả thực không hiểu trước kia có thể nhìn qua một ít tại thiếu lâm ẩn c ư mấy chục năm cũng sớm đã quên mất tinh quang tiêu tư hành không còn thời gian thao thao bất tuyệt đi thẳng vào vấn đề nói ra mời ngài lao giúp đỡ viết hôn thư ta viết không thích hợp à? ngài không thích hợp ai phù hợp đương nhiên là cha ngươi cha ta làm sao vậy cha ta nhìn thấy ngài phải ngoan ngoan gọi ra ra lão nhân ra ngài nói chuyện cha ta lẽ nào dám không nghe sao ngài là nhà ta lão tổ tông à? tiêu tư hành ăn nói linh tinh mỏ mẫm linh tinh tiêu viễn sơn xứng sở liền bị lắc lư quẻ bên kia liên tinh không ngừng khuyến khích yêu nguyện tỷ tỷ ngươi nhanh lên nhanh lên à lúc này tuyệt đối không thể thẻ t h ù n g chỉ cần ngươi có thể được đến tiêu lão gia tử tán thành về sau nhìn thấy luyện nghe thưởng ngươi là có thể đem hôn thư lấy ra tỏ vẻ ngươi là nhi tử của ta là lao cha nhi tử nhìn thấy cha đều mất linh đây là tiêu gia bối phận cao nhất lao tiền bối hơn một trăm tuổi lao thọ tinh hắn viết hôn thư biểu thị lâu dài đây chính là đại c ắ t hiện ra à tỷ tỷ ngày xưa anh minh quả quyết lúc này có thể nào băn khoăn không tiến còn muốn lấy ra ước trước tiệc ó thể có thể dễ dụa hai lần hiện tại không cần hai chúng ta liên thủ hành g a cường chiều vậy đánh không thủng phòng ngự của hắn cho dù tỷ tỷ luyện nghe thường còn có ta ba người chúng ta hợp lực tiêu ca ca chỉ thủ không công đánh một trận siêu cấp đánh lâu dài tỷ tỷ công lực hùng hậu gần như vĩnh viễn không có tổn thất ngươi thể lực đầy đủ sao tỷ tỷ không lên đợi lát nữa ta lên a lỡ như lão gia t ử hiểu lầm đem tên của ta viết phía trước tỷ tỷ ngươi cũng đừng hối hận cũng đừng giận cho đánh mẹo ta liên tinh liên tục không ngừng phát động mê hoặc yêu n g u y ệ t có minh ngọc thần công hộ thể nội tâm như ngàn dằm sông băng loại đơn thuần không nhiễm bất luận cái gì bụi bặm tiếc rằng liên tinh miệm lưỡi bén nhọn nói yêu nguyện tâm thần động dao động mấu chốt nhất là yêu nguyện đắ sự việc không phải tính như vậy võ giả giao phong kết trận vây công một cộng một có thể nhỏ tại một cũng có có thể lớn hơn ba tì như dù thản chi kém xa tiêu phòng mộ dung phục kém xa tiêu phòng dù thản chi liên thủ với mộ dung phục tại mộ dung phục xuất công không xuất lực tình huống giới tiêu p h o n g đánh rất dễ ruộng nghĩ không ra bại địch chiến thuật đơn đấu yêu nguyện luyện nghe thường liên tinh tiêu tư hành đều có thể chiến thắng nếu như yêu n g u y ệ t cùng luyện nghe thường thành tâm chính ý hợp tác một cái chủ công một cái chủ thủ thay nhau tiến công tiêu tư hành tiêu tư hành chưa hẳn năng lực chống đỡ nếu như ba người liên thủ vây công lẫn nhau lấy thừa đủ thiếu tiêu tư hành long h ổ lực lượng trung pi sẽ giàu hết đ ẹ t tắt đương nhiên còn có một loại có thể yêu n g u y ệ t liên thủ với luyện nghe thường có năm thành phần thắng tăng thêm liên tinh phần thắng biến thành hai thành lại thêm tuyết thiết tầm h ư giả nguyện phần thắng trở thành số âm thuộc về chủ động đầu hỏi tôn bão yêu nguyện có tuyệt đối lý trí t r ạ thái có thể dùng cùng loại với linh hồn xuất khiếu phương thức nhảy đến thế cục bên ngoài theo người đứng xem góc độ phân tích sự việc được mất đáng tiếc lúc này thế cuộc h ỗ n loạn người chung quanh thật sự là quá nhiều lại thêm liên tinh mê hoặc trong lúc nhất thời có chút mê nguyễn lại trở nên chân tay luôn c uống ta là ai ta ở đâu ta nên làm cái gì chương hai trăm tám mươi bảy liên tinh nói ngoa mê hoặc yêu nguyện thuận nước đ ẩ y thuyền hai chương hai trăm tám mươi bảy liên tinh nói ngoa mê hoặc yêu nguyện thuận nước đ ẩ y thuyền hai tiêu tư hành cùng liên tinh lẫn nhau quan tâm giải quyết yêu nguyện xoan s u í ra hiệu một chút tiêu viễn sơn ngay lập tức giả bộ như khí lực không tốt ngất đi cách nhi tàng ất đi tiêu viễn sơn co quắp ngã trên mặt đất biểu diễn kỹ xảo mặc dù kém đến c ự c h ạ n nhưng cũng có thể làm dịu bầu không khí đường lão người phất tay ra hiệu mọi người đem vô địch môn tù binh bắt giữ đem không gian lưu cho tiêu tư hành đường trúc quyền cùng tư mã huyết đi dọn sạch hợp rượu vô địch môn trụ sở pha thoái xây dựa lưng vào núi trúc lâu lại bảo tồn hơn phân nửa tiêu tư hành chọn lựa một chỗ đem tiêu viễn sơn con qua đi liên tinh lôi kéo yêu n g u y ệ t yêu nguyện hung hăng t ẳ n răng đi theo quá khứ chỉ một lúc sau tiêu viễn sơn thản nhiên tỉnh lại trước hết nhất đến cảm giác là mọi mệt hôn mê là mọi mệnh trong sen lẫn đại triệt đại ngộ tiêu viễn sơn cùng mộ dung bác dây dưa nhiều năm bây giờ cuối cùng báo được thủ lớn nội tâm chống giống cảm thấy nhân sinh lại không có bất kỳ cái gì truy cầu đối với tạo điệu tăng giải thích cho hắn những kia phật pháp kinh văn lại nhiều hơn mấy phần lý giải làm cựu hận ảnh từ tòng tâm trong tiêu tán năng lực lấp đầy nội tâm chống giống không phải tiêu tư hành mà là nghe mấy chục năm phật pháp trong đầu ngày càng thanh tịnh đã từng tiêu viễn sơn cùng loại võ tăng mặc dù cạo đầu chọc mặc tăng bảo lại không từ bi dáng vẻ mà là kim cương trứng mắt kim thân la hán hộ pháp hàng ma bây giờ tiêu viễn sơn càng giống là tuổi già người yếu Phật、pháp ậ t p h tinh xảo cao tăng đáng tiếc khai ngộ tương đối chế hôn đ ộ n hồng trần mấy chục năm trung quy khó thành chính quả bỏ xuống đồ đao lập địa thành phật không phải bỏ đao xuống là có thể thành phật phóng không phải đao mà là chấp niệm tâm ma là nhân quả dây dưa không giải quyết phạm trần ân ân đ o á n đoán tạo đầu chọc liền bày tỏ bày ra ân đoán đoạn tuyệt trên đời nào có chuyện dễ dàng như vậy niệm kinh cũng không coi như là chỗ tội thái ra ra ngài không có sao chứ không sao chính là cảm thấy có chút trống g i n g ngài muốn hay không tìm một chút sự việc làm thì như đâu giúp ta nuôi hải tử thôi nói đến hải tử Ta n hai ớ r r ồ c ò người chưa của nhìn qua phu nhân qua n không không kẻ xướng người họa lẫn nhau diễn kịch liên tinh không ngừng khuyến khích yêu nguyện nắm chặt quyền đầu lấy dũng khí nói ra phương diện khác ta có thể là có chút không đủ quyền đầu phương diện khẳng định đủ rồi nói xong một trường oanh gia đem căn phòng bên trái trưng bày cái bản bình hoa đều đông trở thành thằng băng tiêu viện sơn g ậ tiêu đầu, m n Ngọc thần công, h t i hành nói không có thái gia ra, ra yêu nguyện trưởng bối không có ở đây chính nàng có thể làm chủ chỉ cần n g à i viết phần hôn thư chúng ta cho dù đính hôn thật sao đương nhiên vậy ta hiện tại đều viết một phần liên tinh nhanh chóng theo phía bên phải trên giá sách tìm kiếm đến bút mực giấy nghiên lão gia tử n g à i cũng đừng chỉ viết t ỷ t ỷ tên dù sao cũng đừng đem ta cho rơi xuống nha đầu người tên là gì liên tinh chịu m ế n thương tiêu n thần tinh, ta cùng h ta t i ca ca cẩm ca ca cả hòa đang ta minh, sát tâm tư tương thông, tiêu ca ca trong lòng đang suy nghĩ gì, ta tất nghĩ hiểu lòng Tiêu gì, suy đều rõ. viễn sơn rất nghệ tình không chỉ dùng hán văn viết một phần còn cần liêu văn viết một phần phần cuối thậm chí vẽ lên cái tiêu thị tổ truyền đầu sói đánh dấu chính là trong truyền thuyết đầu sói hình xăm cái này hình xăm đã thất truyền thất truyền nguyên nhân đương nhiên là mộ d u n g bác tiêu viễn sơn chưa kịp truyền xuống liền bị mộ dung bác hại toàn bộ tộc nhân đều bị giết cái cuối cùng có lưu đánh dấu chính là tiêu phong tiêu thanh ngô cùng tiêu tư hành trên người đều không đánh dấu đều là trắng non da thịt yêu n g u y ệ t mặc dù không biết liêu văn lại biết đây là phần độc nhất bình tĩnh như yêu n g u y ệ t trên mặt vậy lộ ra mấy phần vẻ mừng rỡ mừng k h ắ p khởi thu vào tiêu tư hành kế hoạch thông tiêu viễn sơn người xuất gia không nói dối nhưng ta bây giờ không phải là người xuất gia phật tổ tha thứ ta đi l i ê n tinh kế hoạch thông yêu n g u y ệ t kế hoạch thông tiểu nha đầu phía tử ngươi cho rằng ngươi năng lực dọa được ta ta muốn để ngươi hiểu rõ m ộ i m ộ i chính là m ộ i mỗi mỗi mỗi cái phương diện đều là mỗi mỗi tinh nhi ngươi cùng lão nhân ra trò chuyện ta đi nhìn một chút, đường lao tiền bối, thể lấy chút chiến lợi phẩm mộ dung gia tổ t r ạ c đều là giàu đến chạy mỡ a tiêu tư hành mang theo yêu nguyệt rời khỏi liên tinh thay đổi nụ cười ngọt ngào rất như là gia đình giàu có được s ủ n g á i nhất tính cách hoạt bát nữ nhi thái ra ra ta cùng ngài nói a liên tinh am hiểu sâu thuận cái leo lên trên đạo lý giam ba câu ở giữa sửa lại xưng hô đổi rất có thứ tự không có nửa phần vương hữu hình như nàng mới là thân sinh tiêu công tử xin chào thông minh a vì chê hoa g ẹ o nguyệt làm liều hoa tùng ngay cả nhà các ngươi lão gia tử cũng mang ra thực sự là diễn một màn cho hay yêu nguyệt khôi phục lạnh như băng tư thế lẽ nào nguyệt nhi không thể sao tiêu tư hành cẩn thận từng ly từng tý tới gần yêu nguyệt một mặt là thân cận tiểu mỹ nhân mặt khác thì là thời tiết quá nóng yêu n g u y ệ t toàn thân băng hàn quả thực đây điều hòa không khí còn dễ chịu để người cảm thấy toàn thân thông thấu đương nhiên đây là tiêu tư hành đặc quyền đổi lại những người khác yêu n g u y ệ t một trưởng vô quá khứ đem đối phương trở thành t h n g băng từ trong ra ngoài cũng thông thấu ngoài ra cùng mùa hè dễ chịu đem đối ứng thì là mùa đông tay chân lạnh bướt thực tế lúc đang ngủ cần tiêu tư hành kiểu này lò lửa nhỏ giúp đỡ ô m chân ai là ngươi nguyện nhi ngươi cho rằng ta là hư dạ nguyện tiểu nhà đầu kia bị ngươi thoải mái lừa gạt kỳ thực dạ nguyện rất thông minh thật sao ta hống nặng lúc gia n g u y ệ t có thể rất nhẹ nhàng nhìn ra chỉ là khám phá không nói toạn nàng cảm thấy ta vui lòng tốn hao thời gian tinh thần và thể lực biên một ít nhìn như suy luận chặt chẽ kỳ thực trăm n g à n chỗ hở sẽ bị nàng một chút nhìn ra được ngọt ngào lời tâm tình có vẻ rất có thành ý ngươi có thể nói tiếng người sao ý nghĩa chính là mặc dù ngươi đang dọa ta nhưng ngươi vui lòng tốn thời gian biên lời tâm tình ta đều rất vui vẻ và nghĩ nhiều như vậy chuyện không bằng thật tốt hưởng thụ Thiếu tư hành đúng mai, mặt hành mai, cười. Giang đúng N lộ ý cái gì c h o má phó trưởng môn chẳng qua là n g ư ơ i cùng luyện nghe thường đi ra ngoài du mọi lúc phụ trách cho các ngươi xử lý tạp vụ khổ lực đây lão hẳn như cực khổ hơn n g u y ệ t nhi khám phá không nói t o ạ n ta lại muốn nói ngươi năng lực thế nào ngươi nói ta liền nghe lấy thôi tiêu tư hành yêu nguyện mộ dung ra tài sản rất nhiều sao bọn hắn ở chỗ này nghỉ ngơi lấy lại sức hơn trăm năm hơn một trăm năm tích lũy há có thể là số lượng nhỏ tiêu tư hành lòng tin tràn đầy mở ra khố phỏng yêu nguyện nhìn một chút khố phỏng n ư ờ i lạnh nói xác thực không phải số lượng nhỏ vì căn bản cũng không có lao thử đến địa phương này sẽ cho ngươi lưu mấy hạt lương thực tiêu tư hành liên ộ ra n g ư ơ bá vương thương Trưng đi. 288, y u g u y ệ tục tiêu tư h à mở ra mấy cái khố phòng tất cả đều chống giống năng lực chạy con chuột tối bên cạnh khố phòng chất đống lấy trường mâu đại đao cung tiễn áo giáp tại không nghị tạo phản tình hùng dưới tốt nhất đừng đụng thứ này đường lao nhân thể dán tiêu tư hành khó xử đem cất giữ quân giới lương thảo nhà kho đều niêm phong tích chữ lên thình ngay lý gian hay là chú ý một chút tương đối tốt tiêu tư hành lòng tin tràn đầy tỏ vẻ mộ dung thị trăm năm tích lũy xuất thân cự phú yêu nguyện mặt lộ cười l ạ n h nhìn tiêu tư hành mở ra k h p h ò n g lần lượt rủ i rè đây là cuối cùng một chỗ khổ p h ò n g ta cũng không tin nơi này cũng là không, nơi này khẳng định có bà bối tiêu tư hành đẩy cửa phong ra phát hiện nơi này xếp nước cờ thiên quyển sách tịch trưng bày rất trình tề trên giá sách có chú thích thuận tiện chủ nhà cha tìm cuốn sách từ trái s a n g phải theo thứ tự là phật pháp đạo dấu dịch kinh ký môn nho học ý thuật sổ sách võ công bí tịch luyện công ghi chép thường ngày ghi chép hả thường ngày ghi chép này mẹ nó không phải liền là n h ậ t ký sao tiêu tư hành kéo ra khỏe miệng cái đồ chơi này chừng non nửa giá sách khoảng chừng trên trăm bản trong lòng tự nhủ ngươi thật đúng là năng lực viết ngươi là chuyên nghiệp viết tiểu thuyết sao tiện tay xuất ra lỗi bản nhìn một chút phát hiện những ngày này nhớ tuyệt đại đa số là g i u muối từng g ấ m không có ghi chép bất luận cái gì giang hồ sự vụ cũng không có ám ngữ ám ký này mẹ nó chính là nhật ký vậy có thể xem là mộ dung vô song tiêu khiển mộ dung vô song không thích tự sắc không ham tiền tài vậy không thích nghe khúc cảm giác mệnh mọi lúc liền đi viết mấy thiên nhật ký dùng cái này đến thả lòng thần kinh tiêu tư hành nhìn một chút luyện công ghi chép cùng với vô địch môn sổ sách thế mới biết vì sao những tiêu cất giữ vàng bạc châu đ á o khố phòng như thế trống rỗng tiền đều bị mộ dung vô song tiêu hết đầu tiên là luyện công thời điểm mua sắm linh dược cầm thiên tài địa bảo làm cơm ăn ngủ cảm giác ngậm nhân xâm lộp u n g tiếp theo là trắng trợn mời chào thuộc hạ muốn cho ngoại nhân cam tâm tình nguyện làm việc nhất định phải cho ra đủ tốt chỗ thứ ba là bồi dưỡng đệ tử mỗi cái đệ tử tiêu xài không coi là nhiều nhân với một ngàn chính là số lượng lớn cuối cùng thì là mua sắm lương thảo quân giới không chỉ muốn nỗ lực mua những t h ứ này tiền còn muốn đ ả thông qua n tiết giao phó phí qua đường lại là một bút cực lớn chi tiêu chớ nói chi là vô địch môn mở rộng trong quá trình kết giao các lộ giang hồ quan hệ mua sắm các loại tình báo cùng với thỉnh giáo phật đạo cao nhân lúc cung phụng tiền công đ ứ c những thứ này chi tiêu toàn bộ cộng lại chí ít có bốn năm mươi vạn lượng mộ dung vô song không tham tài cũng không hiệu quản lý tài sản chỉ cần thấy được trong khố phòng có ngân lượng vậy liền tùy tâm s ở dụng tiêu xài con trai bán ruộng nhà tâm không đau mộ dung thị trăm năm tích lũy bất chi bất giác tốn tinh quang cái này có thể tham dò tiêu tư hành chỉ có thể ra ba ngàn lượng thuê sát thủ sát thủ dùng một ngàn năm trăm l ư ợ n g chuyển bao cho một vị đạo thủ dự chi ba thành tiền đặc cọc chỉ phí tiêu chín trăm l ư ợ n g thuê không d ậ y nổi những k i a đ ỉ n h tiêm sát thủ vô địch môn nếu là muốn thuê ông tư mã huyết tư mã huyết mở miệng trào giá thấp nhất cũng là ba mươi vạn lượng rốt cuộc ám sát tiêu tư hành là mất mạng đây không phải sát thủ tiền thuê đây là chính mình ăn ra phí tiêu tư hành thật giống như bị mộ dung vô xong đánh m ư t quyền trên mặt hốt nhiên thanh t r ợ n tử t r ợ n hoàng t r ợ n bạch ánh mắt ba phần kinh ngạc ba phần im lặng ba phần tức giận một phần cút mẹ mày đi yêu nguyệt khó được nhìn thấy tiêu tư hành rụt rè mừng rỡ cười ra tiếng nhìn thấy yêu n g u y ệ t đủ cười tiêu tư hành cảm thấy mình trở thành chu hư vương vì thu được mỹ nhân cười một tiếng rụt rè tính là gì ta vui lòng mỗi ngày diễn vợ kịch yêu n g u y ệ t cầm lấy một quyển võ công bí tịch đây là mộ dung vô song chủ tu bí tịch cũng là hắn góp nhặt cái này phòng thư tịch nguyên nhân ngũ tuyệt thần công do năm vị lao tiền bối sáng lập ra bí tịch nay năm vị tiền bối tại trung nam sơn tu đạo giáp tử là ẩn cư núi rừng, ăn gió uống xương cao nhân. tinh thông ngũ hành sinh k h ắ c chi đạo nội ngoại đan pháp cao thâm khó giỏ trong người h u ậ n dưỡng âm dương ngũ hành chi khí chỉ cần khí tức ngưng tụ ra một cách tự nhiên tuần hoàn lưu chuyển kim sinh thủy thủy sinh mục mục sinh hỏa hỏa sinh thổ thổ sinh kim tuần hoàn qua lại sinh sôi không ngừng một cách tự nhiên để thang c h â n nguyên tôi luyện cân cốt ưu điểm là tiết kiệm ngồi xuống thời gian khuyết điểm là không dừng được ngũ hành tương sinh quá trình là không thể n ị c h nếu không sẽ âm dương mất cân đối tổn thương nghiêm trọng tạng phủ không ngừng trưởng thành âm dương ngũ hành chi khí đối với tạng phủ gánh vác càng lúc càng lớn lúc tuổi còn trẻ c ò tốt theo tuổi tắc càng lúc càng lớ Đối cùng tích thương. dung lũy ra ám、thương. Mộ vị ô môn không môn song giáo đạo cao cho loại thỉnh nhiều nhân, vốn cho rằng có thể được đến nghĩ cũng dáng nhánh, nhà niệm trên lệnh. giải rất thể quyết thầm chi pháp, thầm kiểu chi kiểu mỗi được đủ có có có v lý cao nhân này nói chuyện tại một vị khác cao nhân khẩu trung thành sai lầm hết lần này tới lần khác hai vị này cao nhân tất cả đều có thể tự viên ký t u y ế t để người phân không ra thực hư mộ dung vô song thỉnh giáo vô số cao nhân vượt thỉnh giáo liền vượt hối loạn thân thể tổn thương vậy càng lúc càng lớn thứ này thậm chí không thể phế bỏ vận dưỡng âm dương ngũ hành tức giận không phải đan điển mà là lục phủ ngũ tạng là ngũ quan ngũ thể chỉ cần tâm can tỉ phế thận vẫn còn chỉ cần thân thể cơ năng bình thường dù là kinh mạch đức thành t ừ n g khúc võ công cũng sẽ không bị phế sạch cái gì bắc minh thần công hấp công đại pháp hóa công đại pháp loại hình pháp môn có thể năng lực tại có chút thời khắc đem mộ dung vô song hớt khô làm dịu nỗi thống khổ của hắn nhưng mà đây là uống rượu độc dài khác cũng không thể đem tâm can tì phế thận cho c á c đ ứ a ta cuối cùng cây cỏ cứu mạng chính là phi đà tộc ngũ tuyệt truy hồn bí tịch đây là hắn cơ hội cuối cùng dù sao không có mấy ngày có thể sống khẳng định phải phấn đấu một lần yêu nguyệt nhiễu mày môn tâm pháp này thật có mấy phần cao thâm chỗ huyền diệu nhưng trong đó đại bộ phận đều là cấp cao nhân suy nghĩ bỏ sót rất nhiều dùng xây nhà là ví von chỉ có nền đất cùng cột chịu lực tiêu tư hành đồng dạng như những m ả y này làm sao có thể để ngũ tuyệt thần công đâu đây là đại âm dương ngũ hành quyết m ớ i đúng a tiêu tư hành tại võ đang nhìn qua những nội dung này trương tam phong cho ra phê bình chú giải muốn tu hành phương pháp này hoặc là thiền sinh ngũ hành nguyên khí hoặc là căn cơ hùng hậu đến thực h ạ n căn cứ trương tam phong lý niệm mong muốn tu thành đại âm dương ngũ hành quyết cần thể pháp song căn cơ nội công căn cơ tương đương với cựu tiêu chân kinh trung cực q u ý nhất luyện thể tu v i cần khí huyết kết đ an cũng là báo đăng cảnh duy có chân nguyên sung túc mới có thể đem âm dương ngũ hành chi khí đạo khí quy nguyên tùy tâm sở dục điều khiển chỉ có khí huyết kết đ an mới có thể chống đỡ lục phủ ngũ tạng tổn thất thậm chí đem tổn thất biến thành đích lợi chỉ có trong ngoài hợp nhất mới có thể thật sự thể nộ âm dương ngũ hành biến hóa tri diệu tinh thông sinh khắc chế hóa phá giải thế gian các loại tuyệt học một quyền có thể phá v ậ pháp đưa ra phương pháp này cũng không phải là trương tam phong mà là trương Côn Luân Tàm t hai á n Trưng h Hà hành, Túc Đạo. bá vương thường Trưng đi. y ê u n g u y ệ n tiêu tư hành, lộ 288, Nguyệt, tiêu tư hành lộ luân ộ ra ngươi vương thường Côn đi. bá phái đứng hàng thất đại kiếm phái lợi hại nhất lại không phải kiếm pháp mà là thân pháp cùng kiếm trận trong đó có một môn hỗn độn kiếm trận chính là vì ngũ hành là lý niệm kiếm chiều biến hóa vô cùng vô thận ưu ma trí từng đánh giá cái kiếm trận này cùng đại lý lục mạch thần kiếm kiếm trận tương xứng hà túc đạo tưởng tượng qua có thể hay không đem hỗn độn kiếm trận dung hội làm một thể biến thành một người thi triển lại dung hội chính lưỡng nghi kiếm pháp sang chế âm dương ngũ hành kiếm hà túc đạo lĩnh hội nhiều năm không được hắn pháp trong lòng biết thiên phú có hạn liền đi thỉnh giáo trương tam phong trương tam phong suy tư ba tháng đưa ra hai loại tưởng tượng một là có siêu cường c ă n cơ hai là có cực hạn thiên phú trước tu hành trong đó một loại ngũ hành chi khí tỷ như thổ nguyên khí sau đó đốn ngộ sinh khắc chi pháp thổ sinh kim kim sinh thủy từng chút một đạt thành ngũ hành tuần hoàn mà không phải một lần là xong về phần bố trí âm dương ngũ hành đại trận trương tam phong từ trước đến giờ không nghĩ tới vì căn bản không cần nghĩ côn luân phái có môn này kiếm trận bày trận tỷ lệ giá cực thấp Còn Túc nữa nói, Hà đương ạ o Giáo Thỉnh h n là như thế nào đem trận nhất, thay pháp hợp nhất, mà không phải nào muốn mà đem đổi l ư t r ậ nhiên p á p t h đầu, người u y ệ n không muốn lúc nào môn t â học nếu như ngươi bây giờ muốn học ta ngay lập tức kể ngươi nghe khởi quyết ta muốn tại chiến đấu bên trong học tập ở nơi nào chiến đấu di hoa cung yêu nguyện xoay người đỏ mặt rời khỏi lao tiêu a ta và ngươi nói chuyện có lời gì nói thẳng chuyện tốt ta đều toàn bộ cũng nhận ở dưới chuyện xấu ta đều đánh ngươi một chầu ta nghĩ tư mã huyết sẽ rất thích chơi ném đống cắt trò chơi p h ụ mệnh tiêu diệt vô địch môn binh lính có chút miệng tương đối thoái bọn hắn nói ngươi cùng di hoa cùng hai vị cung chủ âm thầm có một chân hai vị cung chủ tới đây là bởi vì tranh giành tình nhân lời này không phải ta nói lời này thật không phải là ta nói ta thật sự chưa nói đường chúc quyền mặt mũi tràn đầy đều là cự tuyệt t h ầ n sắc liên tục ba lần tỏ vẻ phủ nhận miệng của hắn mặc dù vô cùng thoái nhưng có chút sự việc tốt nhất vẫn là không cần nói b à n g không rất dễ dàng bị đánh đường trúc quyền dùng trên người thịt mỡ xin t h ề chính mình thật sự không nói gì ta là thiện lương mập mạp tiêu tư hành vỗ vô đường trúc quyền bà vai yêu nguyện tính tình không phải rất tốt không hề tốt đẹp gì nói chuyện cũng may nàng là trạch nữ ngày thường trạch tại di hoa cung không ra khỏi cửa vì nghĩ cho an toàn của ngươi ta quyết định trước tiên đem nàng mang về di hoa cung ngươi đây đem chuyện nơi đây đều xử lý tốt qua một đoạn thời gian lại vốn tịu đường trúc quyền gật đầu đột nhiên hỏi ngươi có phải thật vậy hay không sẽ đại chớ chú thuận ta nghĩ cái đồ chơi này thật sự vô cùng thần kỳ đi đến đâu chết đến mập mạng ngươi tin không tin ta hiện tại liền đem ngươi vừa nãy bộ kia lời nói từ đầu trí cuối báo cho biết yêu nguyệt lẽ nào yêu nguyệt c u n g chủ sẽ không g i ậ n chó đánh mèo ngươi không sao nàng đánh không lại ta tiêu tư hành cơ cơ quả đấm đường trúc q u y ể n bất kể đồn đãi có phải hay không đường trúc q u y ể n chuyển vì tính mạng của hắn an toàn tiêu tư hành quyết định mang theo yêu nguyệt liền tinh hồi di hoa cùng thiện thể đem nhà mình lao ra từ thu xếp tại di hoa cùng mà không phải lên phía bắc thông yêu một phương diện tìm non xanh nước biết chỗ tinh dưỡng một mặt là và giang hồ truyền văn an tính lại cuối cùng một phương diện đương nhiên là chứng hôn di hoa cung yêu nguyệt liên tinh đứng ở nước sông quần cột trong đối diện là tay không tất s ắ t tiêu tư hành tiêu tư hành đã không có dùng thương cũng không hề dùng giản tay không tất sắt độc thân nên chiến yêu nguyệt lạnh lùng nói tiêu tư hành ta có thể lùi một bước hai bước không có ba bước tứ bộ luyện nghe thường không ở nơi này liền để liên tinh cùng ta hợp kích liên tinh nếu như ngươi d á m có chút lưu thủ chúng ta ước định lúc trước tất cả đều không làm được đếm tiêu tư hành xuất ra ngươi bản lĩnh thật sự nhường ta nhìn người bá vương thương rốt cuộc mạnh cỡ nào cứng rắn tiêu tư hành nói tinh nhi đợi lát nữa phải tất yếu toàn lực ra tay nếu như các ngươi thắng trực tiếp đem ta nhốt tại di hoa cùng chẳng phải là đại đại mới tốt chuyện liên tinh d ố i da trắng non nà tay nhỏ ta đã sớm muốn đánh dẹp cặp mắt đào h ò a của ngươi hai vị cung chủ mời ra thủ vậy ta đều không k h á c h k h í yêu n g u y ệ t lướt sóng mà đi tinh xảo không tì vết chân ngọc dẫm lên bậc nước tại nước sông sóng cả trong tới lui tự nhiên lăng ba lướt sóng kinh công để người vui lòng phục tùng thon thon tay ngọc trong chốc lát biến hóa mấy cái động tác chụp vào tiêu tư hành ngực bụng yếu hại năm ngón tay tựa như nở rộ cánh sen có thể đứng xa nhìn mà không thể bỡn tiêu tư hành tay trá dưới chân nước sông ngưng tụ thành dậy sóng dòng lũ hóa thành kinh thiên trường lực bài vân trưởng phiên vân phúc vũ bài vân trưởng cương manh bé nhọn gặp thủy tì h mạnh tại nước sông chi thượng quyết đấu vốn là tiêu tư hành chiếm ê u một mực chiếm cứ địa lợi ưu thế mặc dù lấy một đ ị c h n h ị khí cơ không chỉ không thấy suy sụp ngược lại trở nên càng ngày càng mạnh trên s ô n g t r ư ở n g hạ tung bay thỏa thích tùy ý hai ngày trước kịch chiến mộ dung bác hấp thụ mộ dung bác kinh nghiệm võ đạo dung hội đến quyền c ư c trong bài vân trưởng biến hóa chi tuyển diệu nhường yêu nguyện hóa mắt trong điện quan hòa thạch rực rỡ xen vào nhau trưởng lực đến yêu nguyện trước người tay trái du long d ẫ n phượng xẹt qua mỹ luân mỹ hoán đường vòng c u n g chụp vào yêu nguyệt phía bên phải h ô m b a y liên tinh phi thân mà tới chập chỉ thành kiếm tay nàng chân tàn tật hơn mười năm phương diện quyền cức có chút mấy phần kém am hiểu hơn kiếm pháp nhãn lực tinh chuẩn tại yêu nguyệt trưởng lực bị tan mất thời điểm vừa đúng bộ vị trí tại yêu nguyệt bên cạnh thân điểm hướng tiêu tư hành lòng bàn tay tiêu tư hành tay trái lang không khẽ vỗ tay phải xoắn ú c xuống dưới lay động áo choàng trưởng lực như nước chảy mây trôi lan lộn nước sông dòng l ú trong để người không phân rõ hư thực bài vân trưởng nước chảy mây trôi thủy vô thường hình ở vào dạng gì môi trường trường lực rồi sẽ diễn hóa ra cái gì bộ dáng đ ỗ n g nhiên như dốc rách dòng suối nhỏ đ ỗ n g nhiên như mở mịt mây mù đ ỗ n g nhiên như ngàn dặm sông băng đ ỗ n g nhiên trở thành trường giang đại hà thao thao bất tuyệt của tới theo tiêu tư hành thúc đẩy nội tình trên mặt sông nhắc lên ngày càng ngưng trọng triệu dân g chọc l a n g bại không như có dao long tại hành vân bố vũ rời sông lấp biển tiêu tư hành thân thể hố néo như rồng tại trong nước sông tới lui tự nhiên lập loe đ ỗ n g nhiên tới lui trong lúc phát tay liền có thể nhắc lên tầng tầng sông lớn bài vân trưởng rời núi lấp biển bài vân trưởng vân hải ba đảo bài vân trưởng phi vân á n h nguyệt tam đạo trường、lực. lưỡng đạo đánh phía yêu nguyện một đạo khác đánh phía liên tinh hai chân đôi u cá loại vung vẩy trực tiếp chìm vào đến trong nước lập tức nhanh chóng phá không mà lên yêu nguyện huy trưởng đối với anh liên tinh huy kiếm phối hợp tác chiến toàn lực ra tay không ai n h ư ờ n g a i trên mặt sông đánh không thoải mái không bằng chúng ta đi trong nước vừa đánh ai trước ra đây cho dù ai thua yêu nguyện c u ầ n tiếu nhảy xuống nước giai nhân khiêu chiến thiêu tư hành nào có thể tự tuyển h i sâu một hơi lặn xuống nước cảm giác được yêu nguyện liên tinh phương hướng đưa tay oanh ra bài vận trưởng dòng nước năng lực hữu hiệu chậm lại trường lực nhưng nếu như là theo thủy mạch ra tay ngược lại sẽ có chút tăng thêm chương hai trăm tám mươi chín hát trăng b ắ t sao động phòng hoa trúc một chương hai trăm tám mươi chín hát trăng b ắ t sao động phòng hoa trúc một di hoa cung ở vào trường giang khẩu yêu nguyệt liên tinh kỹ năng bơi tất nhiên là cực kỳ tinh t h ụ tiêu tư hành hồi nhỏ vì đề thăng thi công mô phỏng sở lưu hương ở trong nước thời gian dài nín thở còn cung a t h ầ m học qua thủy chiến lại thêm cựu tiêu chân kinh gia trì n g ả y xuống nước sau đó tựa như là á o hải thanh long song trưởng theo thủy mạch huy động bài vân trưởng lực tản vào dòng nước trong nhấc lên sóng to gió lớn theo bên bờ nhìn xuống phía dưới sẽ thấy ba đầu dao long ra sức cắn xé liều chết tương bác mặt nước cuốn lên tầng tầng lớp lớp vòng xoáy động như lôi đỉnh thanh truyền mười dặm vì trường giang là chiến trường vì thương lãng làm binh khí tiêu tư hành c ổ sống phi tốc và mẹo khí cơ theo vĩ lư u theo c ổ sống khiếu h u y ệ t từng khúc để thăng đến thiên linh như r ồ n g giường như hổ khí huyết theo khiếu h u y ệ t tán giật mà ra long trào thủ tin đồn thất thiệt hai tay lợi trào chụp vào yêu nguyện liên tinh yêu nguyện trở tay oanh ra liên tính trường liên tinh đưa tay điểm ra kiếm mang liên miên chấn động nước sông bị các nàng nhẹ nhàng ngớt lên kể ra bén nhọn thủy tiễn bắn về phía tiêu tư hành tay chân phanh phanh phanh hu hu hu mặt nước đầu tiên là chuyền ra như sấm rền g ầ m thét theo sát lấy trở nên âm thầm bén ọ n kéo dài tựa như mỹ nhân ngư giọng ca lại đột nhiên biến thành nữ yêu chi đảo sóng lớn điên cuồng giao hòa xé rách quét sạch chung quanh mọi thứ đều trở nên v ặ t mẹo như dòng c u ố n cuồng phong to lớn thủy long cẩn tre khuất bầu trời đột ngột từ mặt đất mọc lên ba người đã đấu đến gây cấn yêu n g u y ệ t tất nhiên là sẽ không ngoan ngoan nhận vua không giữ lại chút nào thúc đẩy cường chiêu hai tay điểm chọn đuổi bắt xét qua ưu mỹ chi cực đường vòng cung diễn hóa ra vô số rượu chiêu liên tinh đồng dạng đánh ra hào kh t r ậ t thân trợt có lại c h ậ t nhanh c h ậ t chậm như đầu bếp d ố c thịt châu loại đem sóng nước cắt chém thành mười mấy phiến không chỉ hóa đi nút trong dòng nước bên trong trường lực càng nhờ vào đó tạo ra một mảnh nhỏ chân không thông đạo bán ra bén nhọn kiếm mang tinh nguyện kiếm pháp liên tinh kết hợp di hoa cùng võ công bí điển tự sáng tạo tuyệt diệu kiếm chiêu vì nhẹ nhàng ưu nhã làm chủ như lộng lây trong tinh hà đời sao lại kỳ h u y ễ n lại huyền chuyển sở dĩ mệnh danh là t r ă n g sao không phải là bởi vì liên tinh có cái gì đặc thù ý nghĩ mà là đọc như vậy lên tương đối thuận miệm hoàn toàn là vì vật luật liên tinh tuyệt đối không có biện pháp yêu nguyện tuyệt đối không nên hi đầu ngón tay nở rộ vàng óng ánh kiếm mang xét qua lộng lẫy đẹp đẽ vô song phù hợp sông núi thủy mạch quỹ đạo động lòng người đ ư ờ n g cong tựa như mặt trời lặn mặt trăng lên thời điểm núp trong hồng sán sán g á n g chiều bên trong một vòng tô điểm tinh quang điểm này tinh quang có khó mà diễn tả bằng l ờ i ma lực mang theo một chủng loại dường như xem sao xem bói lực lượng dường như có thể nhìn thấu tiêu tư hành tâm tư chỉ cần tiêu tư hành trước ngực lộ ra nửa phần sơ hở kiếm mang tất nhiên thuận thế mà đi như đạp đổ quân bài đổ mị n ộ loại điểm t h á i hộ thể cơ khí không phải độc cô cựu kiếm một kiếm phá vạt pháp không phải dịch kiếm thuật đánh cờ vây loại bố cũng không phải vô danh toàn diện, kiếm phải pháp hàm vô bao mà liên à bẩm s n linh tính. h l i tinh m ộ tại trong nước sông không ngừng di động nhưng lại tựa như chưa bao giờ di động qua đang biến hoa chu rời trong diễn hóa ra mặt trời lên mặt trăng lặn hàng thường không đổi hương vị phối hợp tuyệt thế vô song khuôn mặt càng làm cho người vì đó say mê liên tinh kiếm không phải nhanh nhất mạnh nhất tối rượu tối linh mạnh liệt nhất tối sát lại nhất định là đẹp nhất tràn ngập sinh mệnh mỹ cảm địch nhân rất dễ dàng đắm chìm trong nguyện truyền trong không biết chính mình thân ở nơi nào không biết kiếm khí từ đ â u đến không biết chiêu số đến nơi nào dừng mãi đến khi kiếm mang s ẹ t qua cổ họng đâm xuyên trái tim vẫn như cũ đắm chìm trong bên trong giấc ngộng liên tinh rất mạnh yêu nguyện càng mạnh liên tinh linh tính có thể càng hơn một bậc nhưng ở l i ề u mạng tranh đấu phương diện không còn nghi ngờ gì nữa yêu nguyện t a hiểu hơn yêu n g u y ệ t ngưng thần t ụ khí trên mặt nước phát lên từng đoá từng đoá trong suốt long lanh liên hoa bộ bộ sinh liên mỗi một phiến lá sen chi thượng cũng bổ sung lấy tuyệt cường nội k ì n h đếm c h i không rõ lá sen lượn vòng v ầ n quanh giống như phi tốc mải đá mải dù cho là cường cân thiết cốt rơi vào liên hoa bụi t r o n g cũng sẽ bị q u ấ y thành sủi c ả o n h â n bánh liên tinh chiêu số tuyệt d i ệ u yêu n g u y ệ t chiêu số vừa tuyệt d i ệ u lại tuyệt cường kiếm khí trưởng lực hòa lẫn yêu n g u y ệ t liên tinh tựa như làng ba thiết tử lạc thủy nữ thần tại mợ mịt làng ba phong hoa tuyệt đại trồng ẩn chứa vô hạn sắc cơ mỹ nhân như ngọc kiếm như hồng từng đạo tiếng s từng cây cột nước phóng lên tận trời dòng nước siết g ọ n sóng đốn lượn c ú c chiết hóa thành hai cái trưởng lòng tại nước trường giang đạo dây d ừ a v ầ n quanh tại cực hạn trong đụng trạm hiện hóa ra vô số kỳ chiêu q u y ề n trường đối với anh hai chân vướng mắc yêu nguyệt hô to kỳ chiến liên tinh kiếm chuyển tinh hạ tiêu tư hành khí huyết bừng bừng phân chấn toàn thân trên dưới mỗi cái l ỗ chân lông đều đã hoàn toàn mở ra vì khiếu h u y ệ t p h u n r a n u ố t vào nguyên khí một đôi long c r à o tùy tiện bá đạo một đôi tay không đánh đầu thằng đó lòng trào thủ bảo thủ bài vân trưởng tê thiên bài vân lần nữa ngưng tụ ra bài vân trường lực tiêu tư hành lúc trước thân như du lòng to lớn tri cương lợi chảo vũ bắt phân cân thác cốt tựa như thiên la địa vong bao phủ xuống bây giờ đạo này trường lực nhìn như cương mạnh bén nhọn rời núi lấp biển ở bên trong cảm giác lại là hư trường lực không mịt mờ như hoa trong gương trăng trong nước ảo ảnh dường như thủy ngân quần quận trên mặt đất mông lung mưa bụi vừa không còn rốt cục lại ở khắp mọi nơi bằng mọi cách bài vân t r ư ờ n g tình cảnh bí thảm chiêu này chi tinh yếu cũng không ở chỗ sầu khổ vậy không ở chỗ mây mù biến hóa càng không phải là thảm thiết giết địch mà là trải nghiệm mưa gió sau đó theo ở sâu trong nội tâm quên đi tất、cả. tứ lại dai không tâm như chỉ thủy bình thản thản nhiên cũng không muốn cho người khác sầu khổ thảm thiết cũng sẽ không để chính mình sầu khổ thảm thiết n à y hết thệ đều đã trải qua quan tự tại bồ tát được sâu bàn ngược ba la mật đa lúc chiếu do ngũ vẩn dai không độ tất cả khổ ếch sắc tức thì không không bất dị sắc sắc tức thì không không tức thị sắc bị nghi được biết cũng lại như là tiêu tư hành cả đời xuôi gió xuôi nước trông vậy vào tiêu tư hành có bộ kinh vân càng ngộ đó là không có khả năng bất kể tiêu tư hành luyện võ thiên phú cao cỡ nào nộ tính cỡ nào tinh tuyệt đối với chiêu này tình cảnh bị thảm luôn luôn không được hắn pháp nhìn như vi mãnh kỳ thực phù phiếm mãi đến khi hai ngày này tiêu viễn sơn báo được t h ủ lớn đại triệt đại nộ g theo vị này trăm tuổi láo nhân trên người có mấy phần đến từ huyết mạch cảm động lây lại thêm theo trong mai ruồng nộ h i ể u kỳ tuyệt tâm pháp tiêu tư hành chủ động tạm đi tự thân chiến ý vô d ụ c vô cầu không tranh vô niệm đây không phải trường pháp thân mình lạnh nhạt đây là tiêu tư hành nhạt chương hai trăm tám mươi chín hát trăng bát sao động phòng hoa trúc hai chương hai trăm tám mươi chín hát trăng b ắ t sao động phòng hoa trúc hai tuy chỉ một chiêu chiêu số ngày càng tuần trường lực ngày càng tuyệt lại có phật tổ nhạt hoa nhất nghiệm ngộ h i ể u phật tâm phật tính như c h i lan ngọc t ụ dường như bổ đề tâm sen yêu nguyện kiên định không thay đổi chiến ý lại bị tiêu tư hành từng chút một trừ khử t r ư ờ n g lực liên hoa càng ngày càng yếu h ừ liên tinh hử lạnh một tiếng ta cũng không tin ngươi này sắp phôi năng lực thành phật chỉ nghe xoẹt một tiếng liên tinh d ư ớ i chân vớ dậy vỡ vụn ra lộ ra tinh xào c h â n ngọc thân thể nhẹ nhàng múa sánh bằng nhân ngư càng thêm nhẹ nhàng yêu nguyện tâm niệm k h ẽ động chấn nát quần áo lộ ra trắng như ngó sen cánh tay như là tiêu n ạ o thiên nga thỏa t h í c h biểu hiện ra chính mình tuyệt thế phong thái tiêu tư hành khổ tâm tạo nên lạnh nhạt không khí chỉ một thoáng tan thành mây khói. bất quá này đã đủ rồi tiêu tư hành hai tay lập tức một cái thật dài sóng nước ở sau lưng ngưng tụ cùng bạo sung kích mà xuống hàng long thập b ắ t trưởng lợi thiệp đại xuyên long trào thủ bắt tức liên hoàn trương hà sóng lớn thao thao bất tuyệt bắn tung tóe ra đến không hết g i ọ t nước mỗi một g i ọ t chân trâu loại thủy đòn o t r o n g cũng ẩn chứa nội kình ẩn chứa bén nhọn trào kình cái này cái này cái này yêu nguyệt vạn không ngờ rằng tiêu tư hành lại còn có mạnh như vậy chiều vội vàng trong lúc đó đỡ trái hở phải mặc dù có liên tinh tương trợ cũng bị đánh liên tiếp lui về phía sau ngay tại yêu nguyệt thả người né tránh thời điểm dưới chân đột nhiên sinh ra một c ỗ mê ngông n nội k ì n h thân thể không tự chủ được theo trong nước s ô n g ra dòng nước ngưng tụ thành liên hoa tiếp được rơi xuống yêu nguyện định thần nhìn lại tiêu tư hành n ắ m cả l i ê n tinh e o nhỏ nhắn chậm rãi theo trong nước sông dâng lên đây là hàng long thần trưởng song long lấy nước hai cổ kình lực thay nhau vênh kích đem ngươi nổ ra đây tiêu tư hành nhàn nhạt, nhạt giải thích nói ngươi luôn luôn tại bô cục chiến đấu vốn là như thế bất kể có bao nhiêu đường hoàng lợi nói bất kể cỡ nào cường điệu duy tâm cuối cùng rơi vào tại thực chỗ vẫn như c ũ là lực lượng tốc độ làm sao ngươi biết chúng ta sẽ sẽ dùng loại đó cách thức phá vỡ tình cảnh bí thảm yêu n g u y ệ t sắc mặt có chút đỏ bừng tiêu tư hành đem áo choàng cho yêu n g u y ệ t phụ thêm giải thích cặn kẽ chính mình bố cục bởi vì ta hiểu rõ l i ê n tinh người a m hiểu đang đối mặt công đối mặt cường chiêu sẽ không chút do dự vì công đối công liên tinh thích động não nàng hiểu rõ ta thích gì nhất hiểu rõ ta nhất tâm tư cảnh ngộ cường chiêu lúc tất nhiên sẽ dùng cái này phá cục liên tinh tiếng như mỗi vo ve tiêu ca ca nếu như ta không có làm như thế đâu người sẽ làm sao tiêu tư hành trong nháy mắt dòng nước phi tốc biến hóa đây là nho già thánh vương tâm pháp có thể vì thế gian vạn vật quyết định quy củ quyết định lễ nghi quy phạm lợi này còn không phải thế sao ta nói đây là sáng tạo công người nói nếu như các ngươi không thể phá cục hoặc là dùng mưa to gió lớn loại tấn công mạnh chính diện tương đối ta sẽ dùng thánh vương tâm pháp chế tạo ra thủy lao hóa giải các ngươi chiến ý mênh ngông thiên địa không biết chỗ rừng nhật nguyện tuần hoàn vòng đi vòng lại vẻ lo lắng liền đi thiên đ ị a thanh minh càn khôn hai bên nhật nguyện trọng quang trừ ta thủ chính tâm niệm như một đây là thánh vương tâm pháp khẩu quyết các ngươi có thể lĩnh hội trong đó tinh yếu dung hội vào tự thân võ đạo chuyện này với các ngươi rất có chỗ tốt nho ra tâm pháp lực sát thương cũng không phải rất mạnh mạnh nhất là phụ trợ năng lực năng lực hóa thân thành dòng nước năng lực hiệu lệnh đ ị a hỏa phong thủy thậm chí năng lực đ ỉ n h chiến n g u n g võ kẻ giết người thắng cố nhiên là võ lâm cao thủ năng lực đ ỉ n h chiến n g u n g võ mới là mạnh t r o n g mạnh phía trên lời này không phải ta nói là một vị nào đó tu hành thánh vương tâm pháp cao nhân tiền bối lưu lại tâm đắc ghi chép tâm cảnh ta chưa đủ cao xa trải nghiệm không đến loại cảnh giới đó chỉ có thể đem đ i ể u này lý niệm ứng dụng tại đấu võ trong dùng cái này hóa giải địch nhân chiến ý còn có thể dùng cái này phụ trợ thi triển những kia đối với tâm cảnh thần thái cảnh giới cảm ngộ yêu cầu cực cao c ư ờ chiêu thì đầu tiên n thảm. u giải đây không phải là tá lực chi pháp môn tâm pháp này tinh yếu không phải tá lực mà lại như bắn lò so một loại gặp mạnh thì mạnh lại như sóng lớn bên trong một chiếc thuyền con theo sóng lớn t r ợ t cao trợt thấp nước chảy bẻo trôi thuận theo tự nhiên không cần vận kính phát lực cũng không biết lực từ đ â u tới tiếp theo của ta cảm nộ còn chưa đủ sâu luyện đến cảnh giới tối cao trong lòng duy trì vô d ụ c vô cầu chi niệm vì không tranh với đời chi tâm cùng địch nhân lui tới cùng nhau bất kể địch nhân cường đại dường nào đều có thể bằng này cẩn thận đ ọ sức chỉ cần nội tâm vô cầu không tranh liền ở vào thế bất bại gặp mạnh thì mạnh gặp yếu thì yếu phu duy không tranh cho nên thiên hạ không ai có thể cùng với nó tranh ta đem tâm pháp mệnh danh là vô cầu dịch quyết khẩu quyết như sau có vật hôn thành thiên địa sinh đạo pháp tự nhiên trái lại đậu tuyết trào g a tự hóa chuyển cán khôn rất mực khiêm tốn vô nhai bờ đại thành n được khuyết doanh như sông vạn vật quý nhất khí tự hóa nho thích đạo cũng có tương tự p h á p m ô n luyện võ trong quá trình nhiều đọc đọc tiên hiển kinh điển thật là có chỗ tốt ngay cả nhà ta lão gia tử bây giờ cũng là đọc đủ thứ phật kinh cao tăng đại đức tiêu tư hành hướng về bên bờ đi đến vì tiêu tư hành nội công tu vi đứng ở trong nước như g dẫm trên đất bằng nhưng hiển nhiên là trên bờ thoải mái hơn ai cùng ngươi là ta yêu nguyện n ắ m thật chặt trên người áo choàng đẩy ra tiêu tư hành đưa qua tới thủ hai tay một vòng ôm lấy tiêu tư hành cánh tay phải theo tiêu tư hành ôm yêu nguyện biến thành yêu nguyện ôm tiêu tư hành kiên quyết không chịu nhượng bộ nửa bước nguyệt nhi vừa nãy dường như thua ta đúng là thua nhưng mà nhưng mà cái gì di hoa cung bỏ bài bạc các ngươi có đầu này m ô n quy trước kia là không có đây là ta vừa mới tạm thời tăng thêm m ô n quy ta nhất định phải vì ồ、oh. lời còn chưa dứt miệng bị tiêu tư hành ngăn chặn thiếu ni tử ngươi cho rằng ta là người tốt lành gì di hoa cung trang phục vì trắng thuần làm chủ yêu nguyệt liên tinh cũng thích thân man g áo trắng hôm nay lại hiếm thấy thay đổi màu đỏ hoa trang trong trong ngoài ngoài trang điểm hoa hồng tiêu viễn sơn ngồi ở phòng chủ vị thưởng thức di hoa cung bách hoa tiến n ư ỡ n g trở lấy cử hành nghi thức chỉ một lúc sau ba vị người mới đến tiêu tư hành ở giữa yêu nguyệt liên tinh tại tiêu tư hành hai bên song nhi phụ trách chủ trì nghi thức nhất bái thiên địa nhị bái cao đường phu thê g i a bái đưa vào đ ộ n g phòng tiêu viễn sơn mặt tươi c ư ờ i nói đây là cho tân hôn của các ngươi món quà nguyện các ngươi trăm năm tốt hợp người tuổi trẻ sự việc ta đều không tham dự các ngươi nhanh vào đ ộ n g phòng cho ta sinh cái ngoan ngoan huyền tôn nói xong đưa ra một cái gói nhỏ song nhi thay thế tiêu tư hành thu vào tiêu tư hành sắc mặt đắc ý yêu nguyện liên tinh xấu hổ nói không ra lời tiêu viễn sơn cười lớn rời khỏi song nhi muốn cái lì xì đi về nghỉ tiêu tư hành mang theo hai vị mỹ nhân đi hướng động phòng hai vị nương tử vi phu lễ độ hai tay nhẹ nhàng l â y động đem hai người khăn đội đầu của cô dâu sốc tiếp theo lại đổ gấp ba rượu hợp cần liên tinh cười nói qua đêm nay ta cùng tỷ tỷ muốn đội giọng không biết quen thuộc hay không tiêu tư hành cười nói nhà chúng ta có môn tổ truyền tuyệt học môn tuyệt học này là ta quá mô ra chuyển xuống tới nam ninh toàn bộ đều muốn tu hành tuyệt học gì ngũ la k i n h yên trưởng lời còn chưa dứt tiêu tư hành phất tay một trường h ỏ a hồng áo cới ư bay ra đến giữa không t r ú n g n ế n đỏ nhân diện chỉ còn lại một cái khói xanh lợn lờ cùng với sán lạng trăng sao hào quan còn từ từ hốc nhật dần dần d ạ n g sáng cảnh thừa còn về lạc thổi tiêu cũng thợ tung ý t h hương còn nhiễm sạn gối dính còn tàn hồng hành vân không chỗ chỗ tiêu sử tại trong lầu một đêm phong lưu không cần nhiều lời sáng sớm hôm sau tiêu tư hành mở to mắt nhìn về phía bên cạnh thân hai vị gia nhân liên tình gối lên vai trái ngủ được dị t h ư ờ n g thơ ngọt yêu nguyệt lại không bá đạo tư thế hiếm thấy lộ ra mềm mại đáng yêu c h i s ắ c lười biếng phát ra nói mớ tiêu tư hành cảm thấy có hứng nhịn không được vớt vớt yêu nguyệt mềm mại tóc xanh dùng lọn tóc đ a nàng hát g ì yêu nguyệt hát cái xì hơi vớt vớt cái mũi vô thức mong muốn huy trưởng đập ôi, đột ậ p mũi, đ nhiên phát giác được bên cạnh thân ấm áp mặt trời nhỏ lúc này mới nhớ tới chính mình hôm qua đã lập gia đình tiện nghi cái này phong lưu tiểu tặc sao lấy chồng yêu nguyệt lập tức tỉnh táo lại liền xưng hô cũng không hiện tại là thời gian nào đều tại ngươi đều tại ngươi ta sẽ bị chê cười liên tinh mơ mơ màng màng tỉnh lại cảm giác được bên người ôn h ò a rời giường ý nghĩ tiêu tán vô tùng ôm tiêu tư hành cánh tay bả đầu t r ô n sâu ở trước ngực cái gì chê cười đi cho thái gia ra hành lễ chỉ sợ thái gia g i a đã chờ phải gấp lão nhân ra giấc ngủ tương đối cạn thái gia g i a quen thuộc ngồi xuống nhập kinh rời giường rất sớm nếu như chúng ta thức dậy trễ ha không có vẻ không biết cấp bậc lễ nghĩa không sao trên lý luận mà nói ta thái gia ra là khiết đan mọi rợ không quan tâm những lễ nghi này tiêu tư hành ôn nhu trần a n động phong hoa trúc nếu là rời giường quá sớm ngược lại sẽ bị người chê cười này há không bị người hiểu lầm nói thân thể ta không tốt yêu nguyện gật đầu cảm thấy rất có đạo lý liên tinh nuốt ở trong ngực liên tục hờn rỗi người cái tên này thực sự là một đầu mang yêu không một chút nào thương hương tiếp ngọc ta coi như là đã hiểu vì sao bên cạnh ngươi luôn luôn mỹ nhân làm bạn c h ỉ ít có hai cái không đúng à vài ngày trước bên cạnh ngươi chỉ có song nhi một vị hường nhan thực sự là vất vả song nhi như vậy nhỏ g ầ y thân thể tiêu tư hành khoe miệng có giật nương tử nhà chúng ta mặc dù không phải xuất thân cự phú chí ít có thể ăn được no bụng sẽ không để cho người bị đói song nhi ráng người nhỏ gầy là bởi vì nàng căn bản ăn không h ậ p ta thật sự không có bị đói nàng liên tinh trêu kẹo nói thiếp thân đã hiểu quan nhân thích đầy đặn ta nghe người ta nói qua trong giang hồ đầy đặn nhất nữ nhân không ai qua được đại hoan hỷ nữ bồ tát tương đương với đại tượng thành tinh chắc hẳn quan nhân vô cùng thích tiêu tư hành h ệ bộ này tôn vinh phóng tới một ngàn năm sau hoa kỳ có lẽ có đa trọng bờ uff nhưng đây không phải của ta thẩm mỹ ta chỉ cảm thấy muốn nói tiêu tư hành cũng không kỳ thị mập ạ Đường quyền là đại ư ờ n quyền g trúc là đ mập m ạ hoan hỷ nữ bồ tát yêu n nhiều h đệ, i thích nhất một cái là thích gan gà rán một cái là thích nuôi nam sủng g i n a rất nhiều tiểu bạch kiểm đáng tiếc đại hoan hỷ nữ bồ tát không có chặt l ộ t tẹn lìm bàn sự đem tiểu bạch kiểm nghiền ép dầu hết đèn tắt nhưng không có nửa cái dòng dõi n g u yêu ệ t biết hay không ta cùng tinh nhi trong thầm từng t Nhi, ngươi muốn không cùng Nhi hay cái gì giao i gì ước? có có âm tư h à nguyện h cười t ủ n tìm phát động mượn a giết người. t khí đ ị h thần nhàn dơ lên bàn tay. Liên tinh thê thê thảm thảm tay. tỏ lên bàn Liên dơ vẻ đem ầ u Yêu Nguyệt hàng. Xoát. đ liên tinh gắt gao đẻ lại mặc dù không biết hai người có cái gì g i a o ước nhưng lúc này nói đến thuyết minh hai người g i a o ước hơn phân nửa không phải cái gì tốt lời nói hơn phân nửa cùng mình liên quan đến lúc này quyết định tiên hạ thủ vi cường nô tỷ không quấy dậy song nhi theo khe cửa ném qua đến một cái bà bố đây là tiêu viễn sơn cho tân hôn món quà nhìn xem bộ dáng tựa hồ là một quyển bi tịch tiêu tư hành vốn cho rằng là tiêu viễn sơn tổng kết suốt đ ờ i võ đạo tinh thúy dự định hai ngày nữa lại nhìn trực tiếp nhường song nhi nhận l ấ y đến không ngờ rằng cái đồ chơi này dường như nên tại động phòng lúc sử dụng thiếu lâm còn có thứ này mở ra bao vải lập tức giật mình kinh ngạc nay c u ố n bi tịch không phải là bảy mươi hai tuyệt kỹ cũng không phải mật tông có chút tông phái thiền công mà là chư thiên vạn giới phong lưu nhân vật chính cộng đồng có tuyệt kỹ song tu lại pháp trong giang hồ có một thế lực tên là song tu phủ cốc chủ là tuyệt sắc mỹ nhân nhi tên là cốc ngưng thanh nghe nói cốc ngưng thanh là nào đó vượt tây tiểu quốc thành viên hoàng thất bị họa giặt cao thủ cấp hoàng vị một mực bày ra p h ụ c quốc nàng lớn nhất tư bản chính là nghiêng nước nghiêng thành dung mạo cùng với n ả y quấn song tu đại pháp phương pháp này cũng không phải là tà thuật so với tà thuật c à n g tà nguyên nhân rất đơn giản muốn tu hành phương pháp này nhất định phải gả cho một cái yêu chính mình nhưng mình không thích người nói ngắn gọn chính là nam hữu tình vô d ụ n nữ có muốn vô tình nam nhân nhất định phải yêu nữ nhân này nữ nhân nhất định phải yêu nam nhân khác trong giang hồ tương đối phù hợp yêu cầu hẳn là long khiếu vân cùng lâm thi âm rất phù hợp tiêu chuẩn vấn đề chính là ở đây người ta là đến thành thân là muốn sống qua ngày là đánh bạc tính mệnh giúp ngươi phú quốc sau đó vợ chồng sinh hoạt vợ chồng lúc nghe ngươi hô cái khác tên của nam nhân có bản lĩnh nam nhân đều là có ngạo khí dù là nữ nhân treo lên mười cái mạ gì sở q u a n hoàn ở thời điểm này nam nhân tuyệt đối chịu không được cốc ngưng thanh trượng phu chính là như thế cốc ngưng thanh yêu tả dị môn chủ lệ ngược hải vì tu hành tổ truyền võ công gả cho người khác mỗi lúc trời tối nhắc tới lệ ngược hải đem người tức giận xuất ra là tăng nam nhân kia chính là thiếu lâm kiếm tăng bất xá an nay g nói thật cốc ngưng thanh làm mười phần sai lệ nhược hải có vo công tuyệt thế khắp thiên hạ dùng thương cao thủ cộng lại lệ nhược hải có thể xếp hạng trước ba bất xá hòa thượng văn thao vũ lực năng lực dẫn đầu đại quân rong rồi x a trường chỉ là một cái vực tây tiểu quốc chỉ cần bất xá tận tâm tận lực nhiều nhất ba năm có thể phục quốc bất xá yêu cốc ngưng thanh xuất gia sau đó không chỉ lấy pháp hiệu là bất xá còn nhiều phiên thỉnh giáo cao nhân hy vọng có thể đền bù song tu đại pháp sơ hở chí ít nhường hắn cùng cốc ngưng thanh nữ nhi năng lực lựa chọn người yêu mà không phải là vì luyện công tùy tiện tìm người gà tiêu viễn sơn tính cách xa so với mộ dung bác v u i t í n h bất xá hỏi qua rất nhiều vấn đề đáng tiếc tiêu viễn sơn đối với phương diện này không quá mức hứng thú căn bản nghị không ra giải pháp tiêu viễn sơn chỉ biết là cái đồ chơi này tựa hồ là vợ chồng mới có thể tu hành thế là âm thầm ghi chép lại tại tiêu tư hành thành thân thời điểm là tân hôn món quà yêu nguyện trên mặt cơ thể không ngừng có gắp liên tinh bất mãn nói này cái quỷ gì vậy chúng ta yêu quan nhân có tình có ái nếu như quan nhân cảm thấy ta hầu hạ không tốt không bằng như vậy đem âm quy phái tâm pháp cho ta ta bảo đảm trong vòng ba tháng học hội Thật tiêu tư hành hai mắt hiện lên tinh quang hử sắc quỷ liên tinh bất mãn quay lưng lại nhìn hoàn mỹ không một t ì vết lưng đường cong tiêu tư hành tiện tay đem bí tịch ném đi lộ ra cản r ỡ nụ cười ra tay nắm tay dạy ngươi chương hai trăm chín mươi nương tử nhóm chúng ta cộng đồng nghiên cứu tuyệt học một chương hai trăm chín mươi nương tử nhóm chúng ta cộng đồng nghiên cứu tuyệt h ọ c một tiêu viễn sơn không thể một mực lưu tại di hoa cung di hoa cung đương nhiên chứa chấp hắn yêu nguyệt liên tinh rất hy vọng tiêu viễn sơn lưu tại di hoa cung tiềm tu di hoa cung sơn thanh thủy đẹp thật là tốt tu dưỡng chỗ nhưng mà người luôn luôn hy vọng lá dụng về c ộ i tiêu viễn sơn hoặc là hồi thiếu lâm nhập kinh hoặc là đi thông liêu dưỡng lão suy tư mấy ngày cuối cùng vẫn quyết định đi thông liêu xem xét tô nhi n tiêu tư hành muốn đi theo trở về yêu nguyện liên tinh tự nhiên cũng muốn đi thăm viếng tiêu g i a trường gối nếu như mọi người cũng đi di hoa c u n g làm sao bây giờ người nào chịu trách nhiệm c h ấ n thủ di hoa c u n g đâu trái xem phải xem thượng nhìn xem nhìn xem cuối cùng dường như chỉ còn người kế tiếp tuyển song nhi yêu nguyện cực kỳ hào phóng trực tiếp bổ nhiệm song nhi là di hoa cùng phó công chủ nhường nàng xử lý tông môn sự vụ nếu như song nhi nhàn rỗi nhàm có khúc vô dung bởi vì thạch quan âm lấn áp ngược đãi khúc vô dung tính cách tương đối lạnh lùng cùng huyền tâm chính tông bầu không khí có chút không hợp nhau nàng càng phù hợp thần thế một phái khúc vô dung khí chất trên người cùng yêu nguyện liên tinh có phần giống nhau đến mấy phần về phần dung mạo vấn đề tiên tử đi ra ngoài nhi đều là che mặt cách mạng che mặt ai có thể nhìn ra chân thực dung mạo an đạo toàn nghiên cứu qua thương thế của nàng Khúc v dung dung trong hủy d n giang hồ thần là dao y rất nhiều hồ thanh yu h u n h nhất chỉ hứa khiếu chi thời cựu công diệm tinh sĩ những người này ý thuật khó phân cao thấp bởi vậy bọn hắn là có thể lẫn nhau thay thế giới ai cũng không đáng kể rất nhiều thân y trong duy có một người thuộc về tuyệt đối không có vật thay thế tuyệt đối không cách nào bị thay thế người kia chính là lý quỷ thủ bởi vì hắn chuyên tu khoa mục không phải là chữa thương cũng không phải khử độc mà là y mị chỉnh dung nếu như người nào đó nghĩ rời khỏi giang hồ nhưng trong giang hồ kẻ thù quá nhiều lo lắng bị kẻ thù trả thù có thể tìm lý quỷ thủ chỉnh dung hoán một tấm mới khuôn mặt người trong giang hồ bay sao có thể không có định nhân tránh n ẽ kẻ thù biện pháp tốt nhất chính là cho chính mình hoán một gương mặt sau đó ẩn cư nông thôn cho dù có thanh long hội cấp bậc mạng lưới tình báo vậy tìm không thấy người lý quỷ thủ bản thân không thiện không ác hắn không quan tâm cầu y là ai làm qua cái gì chuyện công thành danh thoại giang hồ hào hiệp cũng tốt tiếng xấu chiêu lấy ma đạo cự phách cũng được chỉ cần cầm hoàng kim tìm thấy lý quỷ thủ lý quỷ thủ rồi sẽ động đao chỉnh dung trừ ra cho người ta chỉnh dung bên ngoài lý quỷ thủ vậy vô cùng am hiểu loại trừ vết sẹo mỹ phẩm trắng đẹp là mỹ trang phương diện đ ỉ n h tiêm mỹ sư đáng tiếc người này không có chỗ ở cố định thích bốn phía lêu lồng rất khó tìm đến tung tích của hắn khúc vô dung đối với cái này ngược lại là có chút bình tĩnh có thể tìm tới liền đi trị liệu t ì m không thấy coi như xong nàng cũng là chán xuống người nếu là không cho nàng tìm một chút chuyện làm không chừng khi nào rồi sẽ đi âm tạo địa phủ tìm thạch quan âm tiếp xuống một quãng thời gian tiêu tư hành bể bội nhiều việc đầu tiên là đi nga mi tiếp hư dạng nguyện đoạn thanh x ư ơ n g sau đó cho luyện nghe thường truyền tin cả một nhà người mê ngông h quần quận hồi thông liêu tại thông liêu cử hành h ô n lễ đem hư đoạn hai nữ cưới vào cửa coi như là xử lý sự việc công bằng luyện nghe thường tuyết tiên tầm tiên tiến nhất môn yêu nguyện liên tinh có lao ra từ viết hô thư t hư dạng nguyện đoạn thanh x ư ơ n g tại thông liêu quê quán thành thân đều có các ưu thế cãi nhau lúc có thể lẫn nhau đối với nhau nhau tiêu phong hơi có chút nhức đầu xoa xoa huyện thái dương trong lòng tự nhủ nhà ta khi nào có như vậy phong lưu hạt giống lẽ nào đến thế hệ này thức tỉnh đoạn chính thuận a châu đối với cái này ngược lại là có chút thích những thứ này cháu dâu hiến gầy h o à n mập mạo đây tây thi khuynh quốc khuynh thành phong hoa tuyệt đại đều là trong giang hồ đứng đầu nhất đại mỹ nhân cũng đều có một thân bản sự muốn nhan sắc có nhan sắc muốn vo công có vo công muốn thế lực có thế lực còn vô cùng am hiểu hống lão nhân vui vẻ nhất là hư dạ nguyện tiểu nha đầu nhất là nói ngọt tiêu viễn sơn không nghĩ ở tại xa hoa úc xá tu một tòa cỡ nhỏ thiền đường ở đây ngồi xuống nhậm kinh mỗi ngày tham tiền mộ đạo còn thật sự có mấy phần cao tăng phong phạm rất như là xa tăng thu xếp tốt tất cả tiêu tư hành cuối cùng có thời gian phân tích gần đây chuyện phát sinh sửa sang lại theo người không ai địch nổi môn đạt được chiến lợi phẩm tiện thể cùng phu nhân nhóm nghiên cứu song tu phủ đích truyền bí tịch cái kia theo phương hướng nào hoàn thiện vô địch môn sự kiện hạnh tâm là có người nghĩ mượn đau giết người sử dụng mộ dung bắc giết chết ta theo mặt ngoài tình báo phân tích phía sau màn hát thủ là bạch liên, liên giáo bạch liên giáo tại thiếu lâm tinh nhuệ gián điệp tạm thời ngăn chặn lao gia tử cho mộ dung bắc sáng tạo chạy trốn cơ hội cũng sắp đặt tuấn mã nhường mộ dung bắc nhanh chóng đi đường việc này có lẽ là bạch liên giáo làm nhưng mà thiết kế việc này người chưa chắc là bạch liên giáo giáo chủ đạo lý đơn giản nhất ta cùng bạ cũng không có không xung đồng ộ t lợi l i ích. Cho dù bạch ta, dù thời được a n m hiểu nay h thần đỉnh trường cũng nói một sự kiện đó chính là tại bên trong thiếu lâm có quyền lực giúp gián điệp gián điệp thân phận vô cùng cao đây là liêu tùy phong lớn nhất sở trường tiêu tư hành trước hết nhất làm ra tổng kết phát biểu rất nhiều hồng nhan trong luyện nghe thường liên tinh cùng hư dạng nguyệt tương đối am hiểu động não tuyết thiên tầm lười động não yêu nguyệt không thích nói chuyện đoạn thanh sương nhìn chung quanh một chút chủ động giúp vào tiêu tư hành trong lực giúp đỡ tiêu tư hành gìn giữ ý nghị sinh động ở phương diện này đoạn thanh sương có ưu thế tuyệt đối chịu nặng kinh tâm động phách luyện n g thường suy tư một lúc nói ra thuận nước đẩy thuyền mượn đao giết người đây là quyền lực bang phong cách cũng là thanh long hội thủ đoạn hay có lẽ có hợp tác về phần gián điệp sự tình không có gì lớn thiếu lâm võ đang loại tông phái này đệ tử rộng rãi người đông thế mạnh nói dễ nghe gọi rộng mở cửa sau nói không dễ nghe chính là r ồ n g rắn lẫn lộn tại sơn môn tiềm tu giang dương đại đạo sợ là có thể so với hình bộ đại lao những người này tuyệt đại đa số là xuất gia tránh họa nhịn không nổi thanh quy giới luật nhịn không được cải xanh đậu hũ liêu tùy phong hấp dẫn bài câu cho ra chỗ tốt âm thầm vì bọn họ cung cấp mỹ thực rượu ngon mỹ nhân giúp đỡ bọn hắn thu hoạch vị trí cao hơn hoặc là dùng tiền tài thu mua bọn hắn có thể sẽ không thần phục với quyền lực bang nhưng tuyệt đối không ngại dùng thuê hình thức vì quyền lực giúp làm việc. chúng bạch liên giáo cũng tốt quyền lực bang cũng được thanh long hội cũng không có cái gọi là lần này tính toán thất bại nỗ lực phí tổn trôi theo nước chạy đang tra đến càng nhiều tình báo xác nhận quan nhân thực lực chân thật trước đó tuyệt đối sẽ không ra tay không cần lo lắng bọn hắn phương pháp trái ngược bọn hắn rất khó tề tựu nhiều như vậy cao thủ liên tinh hỏi ta có một vấn đề bạch liên giáo có lẽ là vì như lai thần trưởng quyền lực bang là vì thành trừ t r ư ớ n g ngại v ậ t thanh long hội mục đích đâu thư dạ nguyệt nói tìm thú vui chỉ là vì tìm thú vui liên tinh mặt lộ vẻ kinh ngạc đây là thanh long hội yêu thích một trong có giống nhau yêu thích còn có hồng diệp trai thậm chí cả thiên cước các những truyền thừa khác lâu đời thế lực lớn tại có chút phương diện đều có chút đầu góc không bình thường thích xem chê cười thư dạ nguyệt nhăn nếp c á n mũi vũ mị cười một tiếng đây là cha nói cho ta biết cha đã từng nói không cần phải để ý đến những thứ này gậy quái phân nội bộ bọn họ khác nhau nghiêm trọng không chừng khi nào rồi sẽ xảy ra nghiêm trọng nội loạn tuyết thiên tầm tựa ở tiêu tư hành khác một bên rụt rè làm lũng quan nhân vô địch một chuyện liền xem như lật trang đi nói một chút lần này thu hoạch thôi luyện nghe thường gừ lạnh nói thu hoạch thu hoạch tuyệt thế mỹ nữ hai người đây coi là không tính là thu hoạch yêu nguyệt trầm giọng nói tính hai người l i ớ t nhau trong mắt toát ra ánh lửa luyện nghe thường ngươi không phải muốn cùng ta kể vai chiến đấu mãi đến khi hai ta thua mới biết tiện nghi h ơ sao yêu nguyệt ta liên thủ với liên tình không có đánh、qua. luyện nghe thường sợ là cố ý lưu thủ a yêu nguyệt ta nghĩ cùng hắn l i ề u mạng tới thủ đoạn gì đều đã vận dụng thậm chí dùng mỹ nhân kế t i ế c rằng quan nhân quá mức gian xảo dở ờ trò lửa bịp phá ta cường chiêu luyện nghe thường ngươi cảm thấy ta có tin hay không yêu nguyệt ta không có nói lão có tin hay không là tùy ngươi hai người ánh mắt truyền tin đánh võ mồm tại mọi người không thấy được lĩnh vực quyết đấu mấy chục lần luyện nghe thường nguyên thâm như ma khí thế nghiêm nghị yêu nguyệt thì rõ ràng như ngọc không nhiễm bụi bặm chúng nữ đánh nhau đánh nhau đánh nhau thiêu tư hành đừng nhìn ta tuyệt đối đường nhìn ta thư dạng nguyện tức thời hòa giải vào ra môn chính là thị m hội mọi người hòa hòa khí khí đỡ phải quan nhân vì chuyện này phân tâm đúng quan nhân không phải đạt được rất nhiều võ công bí tịch sao mọi người cộng đồng lĩnh hội tuyệt học liên tinh sáng r ộ n g cái gì phá b í tịch nếu ai luyện cái đồ chơi này mới biết n h ư ờ n g quan nhân phân tâm tiêu tư hành giải thích nói vô địch môn chủ mộ dung vô song tu hành bí tịch tên là ngũ tuyệt thần công là do năm vị đạo môn lao tiền bồi sáng lập ra tuyệt học đồng thời tu hành âm dương ngũ hành nguyên khí võ đăng có cùng loại ghi chép c h ư ơ n g thật người xưng là đại âm dương ngũ hành quyết tiêu tư hành xuất g a ngũ tuyệt thần công bí tịch gần đây những ngày qua tiêu tư hành nghiêm túc nghiên cứu qua bí tịch bên trên nội dung viết xuống một ít phê bình chú giải phương pháp này không phải là không thể tu hành mà là đối thiên phú cùng căn cơ yêu cầu c ự cao c nếu như căn cơ không chịu nổi tâm pháp tổn thất sẽ tổn thương nghiêm trọng tạp phủ âm dương ngũ hành chết cân bằng cuối cùng khó thoát tàu hỏa nhập ma nhất làm cho người không biết làm sao chính là chỉ cần bắt đầu tu hành bộ tâm pháp này liền tuyệt đối không thể nào dừng lại trừ phi đem tâm can tỷ phế thận cũng cho các n ư ớ chỉ cần có lục phủ ngũ tạng ngũ quan ngũ thể chỉ cần không phải bộ xương khô liền có thể vận dưỡng ngũ hành nguyên khí nguyên khí sinh sôi không ngừng một cách tự nhiên tăng cao tu vi l i ê n tựa như tại vách đá vạn trượng thượng siếc đi dây hoặc là đã đến đối diện hoặc là té thịt nát s ư ơ n g tan tê đây là ta đã thấy bá đạo nhất ngũ hành sinh khắc chi pháp trước thương mình sau đả thương người nếu là có thể đạt được thất thương quyền có lẽ có mấy phần dẫn dắt về âm dương bộ phận trình bày đến từ vực tây phi đả tộc ngũ tuyệt truy hồn bí tịch cùng thất s á t chân kinh có chút cùng loại trí âm trí dương hòa lẫn bắn ra tuyệt cường lực lượng âm dương hợp nhất toái nhật nguyệt ăn ngay nói thật của ta căn cơ có phải không đủ chờ ta đem cựu tiêu chân kinh tiến thêm một bước khí huyết lại để thăng mấy thành có thể đạt thành cơ sở điều kiện cuối cùng ta cảm thấy cái đồ chơi này là tàn thiên đây không phải một bộ hoàn chỉnh tâm pháp càng giống là một tiên h phong thủy thuật chỉ có ẩn dưỡng nguyên khí chi pháp lúc trước ta nghĩ ngũ tuyệt thần công là nền đất cùng cột chịu lực cần hậu nhân góp một viên lệch hiện tại ta phát hiện ta mẹ nó sai vô cùng này cuốn tâm pháp chỉ có nền đất không có cột chịu lực cũng không có vách tường nóc nhà các ngươi nghe nói qua tương tự tâm pháp sao tiêu tư hành nhìn về phía luyện nghe thường cùng hư giả n g u y ệ t những ngày qua tiêu tư hành lật khắp di hoa cung cất giữ liên quan đến âm dương ngũ hành quyển sách xác nhận di hoa cũng không có cùng loại ghi chép luyện nghe thường lương tựa luyện、bân. hư dạng nguyệt l ư n g tựa hư như ợ c vô có lẽ có ít manh mối luyện nghe thường rất là kiên định lắc đầu từ trước đến giờ chưa nghe nói qua hư dạng nguyệt mặt lộ vẻ làm khó ta nhớ được cha từng nói qua trong giang hồ cố gắng đồng thời k h ô n g chế âm dương ngũ hành q u ồ n nhân rất nhiều cuối cùng chờ đợi bọn hắn đều không ngoại lệ đều là thất bại chỉ có mấy cái người thành công không phải là bởi vì căn cơ hùng hậu mà là những người này thiên sinh có ngũ hành nguyên khí đây là thiên phú vấn đề tiêu tư hành thu hồi ngũ tuyệt thần công xuất g a tiêu viễn sơn đưa tặng lưỡng quân bi tịch một quyển song tu đại pháp một cái khắc quấn là tiêu viễn sơn suốt đời võ đạo cảng ộ đi đường lúc viết、xong. lúc này địa điểm này tình cảnh này võ đạo cảm ngộ tạm thời không cần thiết nhìn xem mọi người bắt đầu nghiên cứu s o n g tu p h ụ lưu t r u y ề n đến nay tuyệt thế t h ầ n công phương pháp này tuyệt không phải tả môn ma đạo thậm chí có thể nói là chữa thương bí thuật năng lực dùng cái này thai n é n tiên tiên sinh cơ bất luận là bị bản g ban là lô đỉnh phong hành liệt vẫn là bị ngắt lời tâm mạch tần mộng giao đều có thể bằng này khôi phục từ hàng kiếm đ i ể n tiên thai đạo tâm trùng ma đại pháp ma chủng phương pháp này đều có thể hữu hiệu gia trì năng lực nhanh chóng thúc tiên thai ma chủng để người tu vi tiến thêm một bước ngoài ra điều kiện tiên quyết nhìn như hà khắc nhưng tuyệt không phải không thể nào đánh vỡ phong hành liệt cùng cốc tư tiên hàn bách cùng tần ngộn giao g tất cả đều phá vỡ tiền để bộ đồ hữu tình hữu hái có mớn phát h ư tại tỉnh lại không cần dừng ngữ tại lễ tùy tâm s ở dụng không cần nhớ bất kỳ tình huống gì cũng không có thấy có cái gì bỏ sót ngay cả cốc ngưng thanh cùng bất xá cuối cùng cũng là hòa hảo như lúc ban đầu luận nghe thường rất có đại tỷ phong phạm không chút do dự thúc đẩy âm quý phái bí thuật trong không khí lập tức tràn ngập ra tà âm như có thiên ma nữ giáng lâm bất kể hắn là cái gì điều kiện tiên quyết dù sao chúng ta không có hy vọng tu thành phương pháp này chỉ nghĩ làm liều thụ luận nghe thường phất tay đem tiêu tư hành đạt đồ liên tinh tuyết thiên tầm hư dạng nguyện đoạn thanh sương đồng thời ra tay đem tiêu tư hành tứ chi trói chặt luyện nghe thường cười như đ i ê n nói phương pháp này là vì nữ tử làm chủ đã như vậy tiểu tướng công ngươi liền theo ta đi ngươi cho dù gọi rách cổ họng vậy không ai có thể tới cứu ngươi ngươi đều ngoan ngoãn cam chịu số phận đi nguyệt nhi cứu mạng ừ cứu mạng cứu người đó mệnh yêu n g u y ệ t chân ngọc dẫm tại tiêu tư hành ngực chương hai trăm chín mươi mốt thần long giáo trên đời tối khó lòng phòng bị đ ộ n một chương hai trăm chín mươi mốt thần long giáo trên đời tối khó lòng phòng bị đ ộ n một mưa to tí tách xối cho ta tâm phải mái uống chén rượu hát một bài cuốn phong phủ phù phù thổi đi phiền não yêu sầu cả đời một giấc mộng t i ê u tư hành xoay e o ngâm nga bài hát trái giác hoàng phải k i n h thương cưới lấy rượu lâu năm dùng ngựa lao vụt vi tiểu bảo có gì có thể hâm mộ ngươi cho rằng vi tiểu bảo rất vui vẻ sao vi tiểu bảo vui vẻ ngươi căn bản không tưởng tượng nổi trừ ra có chút vô dụng thận cái gì cũng tốt vì t i ê u tư hành như dòng g ư ờ n g như hổ khí huyết mở long tích tuyệt cường thể phách đối mặt tiểu thê h ư n g nhan cũng làm h thở hồng hộp c ố giữ nhiệt trong ngầm cầu kỳ có phải hay không nên uống chút lộc huyết cựu còn nhớ khang h u dường như vô cùng thích uống dựa vào lộc huyết kiểu sinh hơn mấy chục cái tiêu tư hành huyết sáo ngâm nga bài hát dao nhường a kim đánh mấy cái con thỏ xếp con thỏ hồi nông trường đoạn thời gian gần nhất bắc đ ị a rất tiến t ĩ n h tiến t ĩ n h để người cảm thấy kinh ngạc có loại gió thổi báo rông báo sắp đến cảm giác đèn é n không có ai biết trong đó nguyên do có lẽ là vừa mới đại quyền trong tay khang hy muốn phát động chính phạt lại hoặc là gương ngựa sẵn sàng n g nguyên mong muốn bày ra r ă n g nanh thậm chí có thể là nghỉ ngơi dưỡng sức nam tổng thống binh bắc phạt ai biết được việc này không có quan hệ gì với tiêu tư hành đứng tiêu ra nông trường quấy dối là được rồi đây là bắc địa duy nhất chỗ an thân sau hai loại tương đối ít cuối cùng một loại thực tế thiếu nay thuộc về ăn cao nhân tiền bối dưa có máu mặt trong l u ậ n thế một đám đạo sĩ bốn phía cứu người đạt được quảng đại danh vọng cái nào triều đình nhìn không sợ ai mà biết được hôm nay còn đang ở trị bệnh cứu người hàng yêu phục ma đại hiền lương sư ngày mai có thể hay không la lên thượng thiên đã chết hoàng thiên đảm nhiệm trưng giác làm được việc này tôn ân làm được việc này lẽ nào hậu bối không làm được sao minh giáo bạch liên giáo hồng đăng chiếu loại hình cũng có cùng loại thủ đoạn dùng thuốc cứu người có thể tuyệt đối không nên đốt nước bửa nếu không sẽ dẫn tới to lớn chú ý mong muốn tạo phản sợ nhất dẫn tới triều đình chú ý tiêu tư hành xem xét những người này thi thể phát hiện trên người bọn họ cố nhiên là vết thương chấm chất vết thương trí mạng lại là một loại âm nhu ám k ì n h kiểu này ám k ì n h cực kỳ bá đạo trực tiếp phá hủy kinh mạch tổn thương địch nhân lục phủ ngũ tạng tiêu tư hành khoa tay hai lần nhìn về phía bên cạnh một tảng đá xanh lớn huy trưởng vỗ xuống đi chỉ nghe một tiếng như sấm rền tiếng vang đá xanh bất động không giao động trong nháy mắt bắn ra sắc bén khí kỉnh đem tảng đá xanh từ ở giữa một phân thành hai lập tức chảy ra các mịt vừa rồi một trưởng tiên là cách không chấm kỉnh không có tổn thương đá xanh mặt ngoài lại đem nội bộ chấn động thành phấn chỉ để lại một tảng đá xanh vỏ bọc đây là ban đầu ở võ đ a n g thọ yến trung t a m phong chỉ điểm tiêu tư hành g i ả n pháp lúc t h i t r i ể n ra rượu chiêu cho đến ngày nay cuối cùng triệt để đại thành vừa năng lực cử khinh đ ư ợ c trọng cũng có thể cử trọng đ ư ợ c khinh thoải mái tùy ý, trôi chạy tự nhiên tùy tâm sở d ụ n g không phải chân kỉnh là thuần túy á n g kỉnh rốt cuộc là ai vì sao muốn giết những thứ này thuật sĩ dùng bực này cường chiêu sát nhân chẳng phải là đại pháo đánh con mỗi hở này mấy chỗ vết thương có chút không đúng thoạt nhìn là bị đao kiếm chém bị thương kỳ thực là cái cưa hay là cùng loại cái cưa nội kình một cách phá rơi cơ khí đập gãy người này hai cây xương sườn đánh sơ sát chân khí của hắn g i a n g c ư a loại nội k ỉ n h không phải là h ư n g sĩ công tiêu tư hành nghe người ta nói qua trong giang hồ có môn chuyên phá hộ thể cơ ư n g khí t u y ệ t học tên là h ư n g sĩ công phương pháp này năng lực tại hai tay biên giới ngưng tụ ra cùng loại với g i a n g c ư a đặc biệt nội k ỉ n h ngăn địch thời điểm hai tay như hai thanh cái cơ phi tốc cắt chém đánh tan hộ thể cơ ư n g khí nội k ì n h thừa lúc vắng mà vào đánh nát địch nhân xương cốt tạc vụ. t i ể u này nội tỉnh sớm nhất xuất từ công t â u gia tộc công t â u gia tộc tối nhân vật nội danh không ai qua được thợ mộc tổ sư gia công t â u ban cũng là lỗ ban căn cứ nghe đồn cái cưa chính á hắn h đốn đốn là p ừm thuật này sĩ con mắt kích lồi nét mặt điên cuồng cùng bạch liên giáo đệ tử vô cùng tương tự hẳn là người này tinh thông mê hồn thần đả loại hình võ kỹ ngay tại tiêu tư hành kiểm tra thi thể lúc xa xa truyền đến một hồi tiếng võ ngựa mười mấy kỳ trang dị phục cao thấp mập ốm không giống nhau xấu xí nam tử như ong vỡ tổ bao vây trong miệng q u á t mắng ra các loại ô h ế tiểu vương bắt đản người là ngươi giết k h ố n nạn lao tử muốn diệt ngươi cả nhà ngươi có biết ngươi đắc tội người nào ta muốn đem ngươi cả nhà uy độc xà, tiêu tư hành cười lạnh nói, uy độc xà. các ngươi dùng như thế nào độc xà xưng hô tông môn thánh vật đâu các ngươi không phải nên gọi là thần long sao nếu như ta không có đón sai mấy người các ngươi h ẳ n là thần long giáo đệ tử phải thi như thế nào không giữ mồm giữ miệng miệng đầy phun cất mấy vị kia quất chính mình một trăm miệng rộng đánh dụng nửa ngục nhà chuyện này cho dù quá khứ bằng không hậu quả rất nghiêm trọng lao t ử hết lần này tới lần khác đều thích gan cứng rắn vậy liền an đi tiêu tư hành bước chân hơi sai di hình h o a n vị thuấn di loại đến người này trước người đưa tay một cái cái tát quất vào người này má trái bên trên quất bay hắn nửa bên răng ẩm tiêu tư hành đem người này dẫm tại dưới chân vị huynh đài này cứng răn n g o n sao ngươi ngươi công tử tha mạng ta mới vừa nói cái gì ấy nhỉ ta cái này đánh tại này hạ t i thần long giáo hắc long sử trương đạo nguyệt không thể quản thúc tốt thuộc hạng va chạm công tử ở đây hướng công tử tỏ vẻ h ã i náy mời công tử tha thứ thì cái nói xong trương đ ạ m nguyệt rút ra cơn đau ở trên người hung hăng vẽ một đau mau tươi cốt cốt chảy ra công tử cảm nhận được, được thỏa mãn trương đ ạ m nguyệt cắn răng nhịn đau đau nhức xoa xoa cái chán toát ra mồ hôi lạnh nhìn về phía tiêu tư hành thần long giáo đều là cồn vọng hạng người trương đạo nguyệt là hắc long s ử người quyền cao trức trọng ngày bình thường tự nhiên là cuồng không biên giới trừ ra giáo chủ ai cũng không sợ hắn đã sớm nhìn ra tiêu tư hành không phải hung thủ nhưng vì phát tiết nộ khí muốn giết tiêu tư hành cho h ạ giận thế nào biết tiêu tư hành võ công cao cường tùy ý ra tay một chiêu chính là hắn khổ luyện một trăm năm vậy sở không tới bên cạnh cường chiêu trương đạo nguyệt chính là a n tìm gấu g a n báo cũng không dám làm tức giận tiêu tư hành đành phải căn cứ hắc đạo q u ý củ dùng máu tươi đến lắng lại tiêu tư hành lựa giận theo ta được biết thần long giáo ở vào hải vực các ngươi nhàn rỗi không chuyện gì đến thông liêu làm cái gì công tử chúng ta ta biết n g ư ơ i đang lo lắng cái gì ta cho n g ư ơ i biết như thế nào giải quyết đem tất cả mọi người kéo xuống nước mỗi người các ngươi tiết lộ một câu nhiệm vụ tất cả đều có để lộ bí mật trách nhiệm nếu có người mật báo tất cả mọi người khó thoát khỏi cái chết Tiêu tư hành cười tủng tìm Trương Nguyệt. Trương Nguyệt chỉ cảm thấy bị rắn độc theo dõi, toàn thân trên giới toát ra mồ hôi lạnh, dung nói ra tình hình thực tế. Trương Thần Long Giáo, trên đời tối Trương Thần cười dõi, giới hôi nói Giáo, trên đời rung hành nhìn chỉ lạnh, hình khó lỏng phòng rắn Long lòng cảm độc độc, mồ ra rảy ra Đạo Đạo bị bị 291, 2. 291, mãn thanh xuôi nam công thành đoạt đất lúc cướp bóc rất nhiều châu phủ đem cướp bóc tài bảo tụ lại lên núp trong c h ấ n áp mãn thanh khí số long mạch bên trong bảo tàng tàng bảo đồ chia làm tám phần ban cho hộ vệ mãn thanh giang sơn bắt kỳ thiết kỵ mỗi vị kỳ chủ vương g i a đều có một quyền chỉ cần tập hợp đủ tàng bảo đồ không chỉ có thể đạt được phú khả địch quốc bảo tàng còn nắm giữ mãn thanh long mạch cho dù thần long giáo n u ố t không nổi đại bảo tàng chỉ cần đem thông tin tiết lộ ra ngoài đấu giá tàng bảo đồ không biết có bao nhiêu người vui lòng ra giá cao mua sắm thần long giáo chủ hồng an thông yêu cầu không phải rất nhiều hắn mong muốn năng lực kéo dài tuổi thọ th thế giới này hồng an thông tất nhiên là không có thay thế mãn thanh thái hậu bản sự chỉ có thể cùng loại bạch tự tại đóng cửa lại tự sướng thần long g i á o ở vào thần long đảo bốn phía làm ê n h m ô n g biển lớn đây tuyết sơn phải càng thêm bí ẩn thần long đảo trải rộng độc vụ trương khí độc t r ù n g độc thú tầng tầng lớp lớp trừ phi là luyện độc tâm môn bằng không cho dù năng lực tìm được thần long đảo cũng sẽ xa xa chạy đi bằng nơi đ â y lợi ưu thế chỉ cần hồng an thông không phải đặc biệt tìm được chết không ai sẽ đi đối phó bọn hắn hồng an thông bình sinh nguyện vọng lớn nhất chính là tại trên thần long đảo tiên phúc vĩnh hưởng thọ cùng trời đất hắn năm đó đến Trung Nguyên Sông tình cờ trải nghiệm trường đại loạn chiến đi cùng hắn lập nghiệp huynh đệ cũ bảy tám phần chết tại trong chiến l o ạ n hồng an thông bị dọa bể mật tránh tại trên thần long đ ả o dùng c u ồ n g vọng để che giấu k h í ế t đảm khuyết điểm là võ công khó có bổ ích ưu điểm là có thể sống tương đối dài lâu những người này là vì tứ thập nhị c h ư ơ n g kinh hồng an thông từ chỗ nào biết đến bí mật này t i ê u tư hành tâm niệm k h ẽ động nghĩ đến ba chữ thiên mệnh giáo hồng an thông sùng ái nhất phu nhân tô thuyền hơn phân nửa là thiên mệnh giáo đệ tử vậy chỉ có kiểu này giáo phái bồi dưỡng ra được tiểu mỹ nhân mới có thể để cho không thể nhân đạo hồng an thông vì đó trầm mê chủ động giao ra một nửa quyền lực thực sự là một đám gậy q u ấ y phân q u ấ y đi q u ấ y đi tốt nhất q u ấ y lòng trời lở đất tiêu tư hành hừ lạnh nói bảo tàng con tưởng rằng là võ công bí từ đâu thật là khiến người ta không thú vị nói xong quay người rời đi trương đạo nguyệt mặt lộ vẻ may mắn hắn không nhìn ra tiêu tư hành lai lịch suy đoán tiêu tư hành là mới ra đời giang hồ thiếu hiệp võ công căn cơ tương đối hùng hậu kinh nghiệm giang hồ lại không đủ chính mình xuất động yếu thế hai câu liền nhẹ nhàng bông tha việc này như thế nhân từ nương tay làm sao có thể thành đại sự sớm muộn cũng sẽ bị người hố chết trương đạo nguyện tâm thầm chớ chú tiêu tư hành lập tức nhìn về phía hắn thuộc h ạ các ngươi nghe kỹ cho ta việc này chúng ta cũng có trách nhiệm có vinh cùng vinh có nhục cùng đục các ngươi trung thành tuyệt đối đi theo ta ta bảo đảm để các ngươi ăn ngon uống sướng ai dám phản bội không chỉ lão tử không tha cho ngươi hồng an thông đồng dạng không tha cho ngươi ta viết một phần thư tín các ngươi tất cả đều tại đây phần thư tín phía trên in dấu tay từng c á i đến trương đạo nguyệt xé một khối váo áo dính đầy máu tươi tại trên đó viết hồng an thông làm áo dính đầy máu tươi tại trên đó viết hồng an thông làm ác không c h ị hối cải gặp lao thiên gia trừng phạt sớm đã không thể nhân đạo trước kia phu nhân sinh nhi tử không có bị yến hiện tại phu nhân sinh nhi tử là người khác nhà. hồng an thông đ ờ i này đều là rùa đen nhi t ử k h ố n k i ế p cái t i a hạ thập bắt tầng địa ngục viết xong sau đó nhường mọi người in dấu tay bọn thuộc hạ không dám phản kháng đành phải làm theo từ thần long g i á o bối phận mà nói trương đạo nguyệt là theo hồng an thông sáng tạo nhà lập nghiệp lao huynh đệ là đại quyền trong tay hắc long sử vốn không nên như thế nói chuyện chẳng qua gần đây những năm này hồng an thông trầm mê tu tiên cầu đạo nhất tâm hy vọng trường sinh h ỉ nộ vô t h ư ờ n g lòng dạ nhỏ mọn động một tí sát nhân còn đem giáo vụ giao cho giáo chủ phu nhân tô thuyên tô thuyên đại lực đề bạt người mới chèn ép trong giáo lao nhân trương đạo nguyện quyền thế ngày càng giảm bớt nếu không phải như thế đường đường hắc long sử làm sao lại như vậy mang theo mấy người như vậy đến mãn thanh thi hành nhiệm vụ trương đạo nguyệt viết những vật này một nửa là vì kéo người xuống nước một nửa là phát tiết n ộ khí t i ê u tư hành đi ra hai ba dặm về sau nhìn về phía trương đạo nguyệt đám người phương hướng lộ ra xem trò vui t h ầ n s ắ c t i ê u tư hành đối với triều đình không hề hứng thú là từ đầu đến đuôi người giang hồ nhưng mà nếu có tông phái muốn cho mãn thanh tìm phiền thoái khẳng định vui lòng nhìn xem chàng trò hay lúc cần thiết có lẽ sẽ cung cấp chút ít giút đỡ thần long giáo bọn này yêu ma quỷ quái phóng tôi ở đâu đều là t h i họa không bằng đem bọn hắn đưa đến mãn thanh. t chẳng qua phương thuốc phối trộn xảy ra vấn đề chỉ ở trong vòng một năm có bổ dưỡng hiệu quả nếu như một năm sau không có phục vụ giải dược dược lực liền sẽ phát tác lịch chuyển thân thể đặc thù rõ d ệ t nhất cao biến thớp bàn biến xấu nghe tới tựa hồ là chuyện tốt năng lực hữu hiệu tăng cao hoặc là giảm béo kỳ thực đối với thân thể tổn thương cực lớn kinh mạch huyệt vị đều sai chỗ võ công bị hao tổn nghiêm trọng chớ nói chi là cưỡng ép c ấ t cao thân thể lúc loại đó có thể so với lăng trì đau khổ cùng với xảy ra sửa đổi lúc hoàn toàn không cách nào đoán trước sửa đổi có thể biết cao lớn lên cũng có thể sẽ tiếp tục biến t h ấ p thậm chí thấp thành một ngụm chung đ ự n g nước thân long giáo đệ tử làm nhiệm vụ lúc đều sẽ ăn vào báo thai dịch cân hoàn miễn cho bọn hắn dùn bỏ giáo phái báo thai dịch cân hoàn có một giờ hơi ưu thế đó chính là thuốc này cũng không phải độc dược mà là thuốc bổ quan lại quyền quý uống thuốc lúc lại có người thí nghiệm thuốc nhưng lại thế nào cẩn thận nhiều nhất quan sát m ư ơ i ngày nửa tháng báo thai dịch cân hoàn dự tính sẽ ở một năm sau phát tác nói cách khác vô luận như thế nào kiểm tra tại uống thuốc thời gian một năm bên trong đều là bổ dưỡng thuốc hay dùng cái đồ chơi này âm người quả thực thuận buồm xôi gió nhất là có chút tuổi già sức yếu còn lớn Trước dùng cái này nhường hắn tinh lực r ồ i dào một năm sau đó dược lực đột nhiên bộc phát suy sụp thân thể làm sao chịu được như vậy độc tính chắc chắn sẽ chết bất đắc kỳ từ bỏ mình nếu không để ta cấp cho hồng an thông một cái nhắc nhở tiêu tư hành nhẹ nhàng sờ lên cái cảm nguyên kịch bản trung thần l o n g giáo tuyệt đối là nắm lấy một thanh bài tốt cuối cùng đánh cái nát như điển hình có năng lực vào hoàng cung thay thế thái hậu kết quả lại an phận ở một góc tại thân long đạo tự sướng đoạt cái gì tứ thập nhị trường kinh đây chính là thái hậu a hơn nữa là còn nhỏ hoàng đế thái hậu quyền cao trức trọng địa vị tốt quý nếu là bằng này kết giao mạng lưới quan hệ có chuyện gì không làm được tiêu tư hành về đến nông trường lúc luyện nghe thường đám người chính đang thương nghị tiếp x u ố n g sắp đặt lúc này đã là giữa hè khí trời nóng bức thông liêu tương đối mát mẻ khí hậu thư thích hơn mọi người muốn tại nhà chờ lâu mấy ngày thoải mái dễ chịu nghỉ mát nếu là nghỉ mát nghỉ ngơi tất nhiên là không cần suy xét trong giang hồ mưa mưa gió gió mọi người tự do thả lỏng tiếng cười cười nói, nói tiêu tư hành nelson nhanh đ o n mất luyện nghe thường yêu nguyệt lại là tươi cười rặng rỡ càng phát ra chói ăn nhàn thời gian sẽ không kéo dài quá lâu trong giang hồ thiên tiêu vậy không vẹn vẹn chỉ có tiêu tư hành một người cái khác thiên tiêu đều có các lịch luyện tỉ như sở lưu hương trộm lấy bạch ngọc mỹ nhân phá giải liên hoàn án giết người vạch trần một vị nào đó ra v ẻ đạo mạo ngụy quân tử khuôn mặt thật đối phương huy kiếm tự vẫn tỉ như lục tiểu phụng liên phá năm nơi thanh long phân đà treo đến ba vị long đầu liên thủ đội giết hắn hai bên vừa đánh vừa lui mấy trăm dặm ba vị long đầu cuối cùng rút đi tỉ như hiến thập tam kịch chiến tây môn suy tuyết hai bên kịch chiến thập tứ kiếm cuối cùng lưỡng bại câu thương tỉ như tô tú thanh cùng tây m Tiêu Thu Thủy đi nhanh Quế Lâm, c h ó n g c ù n g quyền lực b a n g xảy ra trăm a n h đấu, bị truy chín chui vào g sâu ư ơ i hai ẳ m đến n y không b ế tiêu tung tích tư hành g ta là pha núi cứu mẹ hay là tháp nát g n cứu ả mẹ một chương hai một ngày trăm chín mươi n hai tiêu tư hành ta là p h á núi cứu mẹ hay là tháp nát cứu mẹ một tiêu thu thủy đang dãy núi ở giữa chạy trốn hiểm trở liên miên dạy núi xanh đun tươi tốt ngẫu nhiên phát ra g i ã thu gầm rú cây cối cao lớn to lớn tán cây che khuất bầu trời tràn ngập thái cổ khí tước d i ư ờ n g cây chỗ sâu nhất là một mảnh thạch lâm đã lợm trầm quái thạch hóa lẫn thoạt nhìn như là t r ậ n pháp lại giống là sĩ tốt t r ậ n liệt cẳng có mấy phần kiếm pháp v ậ n luật theo lý mà nói kiểu này kỳ thạch dị mục hẳn là tự nhiên tạo ra để người cảm thán thiên nhiên quỷ phụ thần công cũng từ đó lĩnh ngộ được võ công bí quyết tiêu thu thủy tiến vào mảnh này thạch lâm lại như có vị tuyệt thế kiếm khách dùng bảo kiếm cắt gọn mà thành kiếm ý trăm năm không tiêu tan nh sơn cốc thanh đàm được xưng là kiếm chỉ, hiểm trở cô phong được xưng là kiếm phong kiếm phong dựng đứng như bút cao tới mấy trăm t r ư ợ n g tự khắc vào một khối chân nhẵn như gương nham thạch tượng hạ mặt tuyệt không nửa thức đặt c h â n chỗ không biết là người phương nào chỗ khác tiêu t h u thủy tinh thông thư h o ạ kỹ xảo không chỉ am hiểu thoải mái hoa h i ể u vậy am hiểu lối vẽ tỉ mỉ t ả thực dội ra ngón tay cái so với khoảng cách kinh ngạc phát hiện kiếm phong hai chữ chừng hai t r ư ợ n g lớn nhỏ xâm nhập vách đá một thước càng khiến người ta cảm thấy kinh ngạc thì là như thế kinh thế hai tục ắ c đá nhưng tuyệt không phải cố tình làm mà là ẩn cư nơi này kiếm khách tiện tay viết k Tại tuyệt đại đa số người giang hồ trong ạ đại i tuyệt đa i giang hồ cũng có một chút học thức bên bác võ công cao cường kiếm khách những người này sẽ dùng thi tử thư họa miêu tả kiếm đạo sinh hoạt tương đối lịch sự tao nhã cho dù là tại rừng sâu tiềm tu cũng sẽ viết chút ít thi tử tự tiêu khiển lưu lại kiếm phong tiền bối chính là như thế tiêu thu thủy càng xem càng cảm thấy mừng rỡ đang muốn từ đó linh hội kiếm đạo đột nhiên phát hiện phong tự cuối cùng một bút giống một thanh lưới d a o tựa như kéo đến tiếp theo nhưng ở giữa đã có cái nho nhỏ lỗ hổng thế bút không thể liên tục vị tiền bối này t à i học phong lưu sinh hoạt lịch sự tao nhã võ công thông thiên triệt địa như thế tu vi lưu lại khắc đá vì sao lại có lỗ hổng nay tựa hồ là sân động tiêu thuỷ tâm niệm khẽ động lấy ra phi hồ trào tại vách núi ở giữa phi tốc leo núi chỉ một lúc sau tiêu thuỷ leo lên đến chỗ lỗ hổng chỗ nào quả nhiên là sân động xuất ra cây châm lửa vào sơn động tiêu h h ể m Cửa vào trật hẹp, b n trong rất là khoáng rất đạt, t là i ê thu thủy bãi、so、bái ba bái đi ra phía trước chỉ thấy bàn thờ thượng viết vào tới cửa này cùng ta có duyên nguyện làm ta đổ giới luật tất tuân bãi sư chi lễ ngôi đọc giới luật một cái dập đầu mượn vàng nhất định phải dùng xước bàn thờ thượng cũng không quyền kinh kiếm phụ vào không nhập môn giường như không có gì sai biệt tiêu thu thủy trong lòng suy nghĩ ta theo vị tiền bối này lưu lại khắp đà trong cảm ngộ đến vị tiền bối này kiếm đạo nên cho hắn dập đầu mấy cái đầu nghĩ đến đây một bên tụng nhiệm góc b à n k h ắ c m ô n quy một bên quỷ gối bổ đoàn bên trên dập đầu tiêu thu thủy không biết người này thân phận tưởng lầm là tương đối khắc nghiệt thủ lễ lao tiền bối bởi vậy dựa theo bản thờ bên trên chữ viết đầu dập đầu thùng thùng rung động giới luật tổng cộng có m ư ờ i đầu dập đầu cần trăm lần dập đầu xong đang muốn rời khỏi t r ậ phát hiện hắn quỳ xuống dập đầu chỗ mặt đất l ô n xuống đã nứt ra một cái nho nhỏ lỗ thùng đen mơ hổ lộ ra bạo qu tiêu thu thủy mừng rỡ trong lòng hắn nghe tiêu tư hành đã từng nói đoạn dự chuyện xưa đoạn dự lúc tuổi còn trẻ lầm vào vô lượng sơn động đối với một tôn ngọc tượng dập đầu nghìn lần dập đầu bồ đoàn rách từ đó đạt được tiêu giao phái bí tịch đạt được một thân võ nghệ cao thâm hẳn là ta cũng có tương tự kỳ ngộ tiêu thu thủy đào mở lỗ nhỏ bên trong trôn lấy một cái trong suốt long lanh hộ ngọc mở ra hộ ngọc bên trong là chứa đ ặ t t r ư ớ c tốt bí tịch trang bịa viết bốn chữ lớn huyền công yêu quyết bí tịch khúc dạo đầu viết kiếm khách suốt đời trải nghiệm vị này kiếm khách chính là thiên sơn phái sáng lập ra môn phái tổ sư đại chiến năm mươi sáu suốt đời chưa từng thua trận tuyệt thế kiếm khách trương đan phong trương đan phong thời niên thiếu đạt được huyền công yếu quyết từ đó lĩnh ngộ gia cao thâm nội công tuổi ra thời điểm đối với bi tịch tiến hành sửa chữa hoàn thiện tăng thêm rất nhiều nội dung nhìn như sách nhỏ thật mỏng kỳ thực lại là bao hàm toàn diện tiêu thu thủy càng xem càng làm mừng rỡ trong lúc vô tình nhìn thấy một trang cuối cùng chỉ thấy trên đó viết tâm pháp linh ngộ có thể đi vào tất h n g h i ê n cứu vô danh kiếm pháp vô danh kiếm pháp kiếm pháp vì sao vô danh trương đan phong văn thao vũ lực tài học tuyệt thế vô danh hai chữ quá mức bình thản không phù hợp tiền bối phong cách chẳng qua kiếm pháp này đối với căn cơ yêu cầu cực cao cần phải có hùng hậu đến cực điểm nội công mới có thể để cho kiếm pháp điều khiển như cánh tay bởi vậy tiên khảo xem xét đệ tử tâm tính sau đó chuyển xuống huyền công yếu quyết cuối cùng lại để cho đệ tử học kiếm tiêu thu thủy cũng không phải là bảo thủ không chịu thay đổi người trong lòng tự nhủ đến cũng đến rồi khẳng định phải đi trong thạch thất xem xét mở ra thách thức chỉ thấy trên vách tường vẽ lấy mười tám kiếm pháp đồ hình bản vẽ thứ nhất tự a hồ là chỉ lên trời một nén nhang nhưng cái này kiếm thức hơi khác thường dựa theo giang hồ kiếm lý một chiêu này mũi kiếm thẳng tắp chỉ hướng bầu trời trên vách đồ hình mặc dù cũng là thợ ư n g chỉ nhưng là chỉ xéo theo khía cạnh nào đó góc độ nhìn tới mũi kiếm tự a hồ là chỉ hướng đứng ở dưới tay địch nhân chiêu tiếp theo huyền điệu hoa x a cũng là như thế mười tám động tác đều là trong giang hồ bình thường nhất kiếm thế tiêu thuỷ bảy tuổi liền luyện được tinh t h ụ bây giờ lại nhìn những thứ này kiếm thế đã có đặc biệt lĩnh ngộ tiêu thuỷ ngộ tính kính người tại kiếm pháp phương diện ng chỉ là nhìn một lát liền cảm giác trong đầu xuất hiện m ộ ư ơ i tám ao trắng kiếm khách bọn hắn dựa theo trên vách tường đổ lục tùy tâm s ở dụng xuất kiếm kiếm pháp bao hàm toàn diện năng lực dung hội tất cả kiếm chiêu cùng lúc đó cũng có thể dòm địch sơ hở năng lực vì nhất kiếm mà phá v ạ n pháp phá hết các loại t u y ệ t học tiêu thu thủy càng xem càng làm ừ n g rỡ hai tay theo bản năng tùy theo tùy ý trong cơ thể chân khí dựa theo huyền công yếu quyết hành khí cách thức ổn trọng vận chuyển chú t i ê n ba ngày sau tiêu thuỷ theo kiếm phong rời khỏi không phải là không muốn lưu ở nơi đây mà là lo lắng quyền lực ba người tìm tới quay dày tiền bối thanh tịnh dù sao cái k ba ngày hà đông ba ngày hà tây đường khinh thiếu niên nghèo quyền l ậ c bang ta tới trong giang hồ hào kiệt thiên tiêu tất cả đều có chính mình luyện luyện tiêu tư hành đương nhiên cũng không ngoại lệ dựa theo tiêu tư hành kế hoạch ban đầu hẳn là mang theo yêu nguyệt liền tinh đi côn luân tìm cựu tầng yêu lâu một mặt là thám hiểm một mặt là đi hưởng tuần trăng mật vân nam hiến vương cổ mộ cổ thành tinh tuyệt đại mạc côn luân cựu tầng yêu lâu có vô số liên hệ cùng hư dạng nguyện đoạn thanh sương đi hiến vương mộ thám hiểm cùng luyện nghe thường tuyết thiên tầm đi tinh tuyệt thành cổ thám hiểm cuối cùng cựu tầng yêu lâu đương nhi đi quân luân tương đối mát mẻ không chỉ mát mẻ với lại t r ắ n g lệ giữa hệ thời tiết c ô â n luân một nửa là ngàn vạn năm không thay đổi tuyết trắng mê n h mang một nửa là xuân về hoa nợ về sau hoa hồng cây xanh h ò a lẫn phồn hoa như gấm ngàn dặm sông băng cùng giữa hệ phồn hoa như là âm dương giao hội thái cực đồ xuất hiện tại dây núi hai bên theo đỉnh núi biển mây nhìn xuống dưới sẽ phát hiện dãy núi trở thành ốn lượn đường cong toàn bộ mặt đất hội tụ thành huyền bí thái cực bắc á i để người tấm tắc lấy làm kỳ lạ yêu nguyện liên tinh đều là trẻ nữ đối với da ngoài du ngoạn hoàn toàn không có hứng thú không thích nhiều người địa phương chẳng qua t có, có vì vị gia này tính cách muốn cho hắn yên lặng du lịch giang hồ thật sự là suy nghĩ nhiều quá quỷ vương nếu như không u ố n phía gây sự vậy vẫn là hư lão quỷ sao hư nhược vô cho tiêu tư hành truyền tin nhường tiêu tư hành đi một chuyến kiến khắc phủ đơn độc đi đường dẫn người thực tế đừng mang hư dạ nguyện tận lực tại nhận được thư tín về sau trong năm ngày đi kiến khang hiển nhiên là có chuyện trọng yếu mọi người bàn bạc một phen cuối cùng quyết định luyện nghe thường cùng t u y ế t thiên tầm hồi huyền tâm chính tông thư dạng nguyệt cùng đoạn thanh sương lưu tại nông trường tiếp nhận nông trường cao nhân huấn luyện để thăng võ đạo căn cơ hai chương hai trăm chín mươi hai tiêu tư hành ta là phán núi, phá núi cứu mẹ hay là tháp nát cứu mẹ hai yêu nguyệt cùng liên tinh hồi di hoa cùng tại di hoa cung củng cố tu vi hai tháng sau đi hướng cô luân lão cha các người năm đó du lịch giang h ồ lúc có hay không có trải qua cái gì đau khổ người cùng ta hai vị nhạc phụ quan hệ làm sao bọn hắn sẽ không làm khó ta đi t i ê u tư hành rất ít nghe nóng trưởng bối chuyện một mặt là xem trọng trưởng bối việc riêng tư mặt khác thì là cảm thấy bọn hắn năm đó trải qua ngăn trở bằng không vì sao mẫu thân không có ở nông trường đây là lão cha chuyện thương tâm năng lực không đề cập tốt nhất vẫn là không muốn đề cập hư trúc cưỡng ép chấn áp hư nhược vô nhường hư nhược vô tại linh cứu cung bế quan lẽ nào thật chỉ là vì hư nhược vô thiết kê tam hoàng tranh đấu cuối cùng cải thiên h o á đ i ệ sợ là có rất nhiều bí ẩn không muốn người biết trước kia không tiền hỏi hiện tại không quan trọng vì hư nhược vô rời khỏi linh thứ cung cho dù lao cha không chịu nói hư nhược vô chắc chắn sẽ không giàu giếm nghe được tiêu tư hành lời nói tiêu thanh n ô trên mặt lộ ra hoài niệm c h i sắc lúc đó chúng ta còn rất trẻ đồng thời gặp được mẹ ngươi đồng thời triển khai truy cầu cuối cùng vi phụ thu hoạch giai nhân trái tim sau đó đều có ngươi tiêu tư hành lao cha ta hỏi không phải cái này ngươi muốn đi tìm mẹ ngươi lẽ nào lao cha không nghĩ mẹ ngươi không tại từ hàng tĩnh trai ta biết trong lòng ngươi suy nghĩ gì ta có thể rõ ràng kể ngươi nghe mẹ ngươi trước đây sở dĩ rời khỏi không phải là bởi vì cường địch chèn ép cũng không phải lĩnh hội thiên đạo mà là gia tộc trách nhiệm mẹ ta xuất từ gia tộc nào tiêu tư hành trong mắt lóe lên mấy phần hoài nghi tiêu tư hành mẫu thân là từ hàng tĩnh trai truyền nhân là ngôn tính am sư tỷ tên là lữ giao hy hai thanh lã giao chỉ giao n ă n g s ớ m hy dựa theo từ hàng tĩnh trai m ô n quy mỗi đời cũng có hai vị truyền nhân ban đầu tuyển định giang hồ lịch luyện truyền nhân là tiêu tư hành mẫu thân chẳng qua lữ giao hy dày chân giang hồ không vượt qua hai tháng liền rơi vào vắm tỉnh lại thêm làm lúc thiên hạ đại đoạn khói lửa khắp nơi trên đất lữ giao hy quả thực không biết nên làm như thế nào chủ động bỏ cuộc truyền nhân th may mắn là sư mội của nàng nôn t ì n h a m là từ hàng tĩnh trai từ trước tới nay ưu tú nhất truyền nhân xui xẻo là lữ giao hy trên người lưng đeo không muốn người biết gia tộc trách nhiệm mất tích vài chục năm nếu không phải tiêu thanh ngô chủ động báo cho biết việc này sang năm lúc này tiêu tư hành chắc chắn mang theo các phu nhân đi từ hàng tĩnh trai nên đón mẫu thần cho dù từ hàng tĩnh trai hậu sơn có tọa lôi phong tháp tiêu tư hành cũng muốn phá núi cứu mẹ tiêu tư hành thiên linh linh địa linh linh cầu xin tiên phật bồ t á c chúng thần minh đệ tử nhà ở thông liêu t h ừ nhỏ cùng mẫu thân thất lạc thỉnh thần linh tướng chợ cứu mẹ vừa mời nhị lang thần dương tiễn nhị m Ba mẹ i kim hứa thể lâm, có u ngươi ế trước h â khi đi lưu lại một đống lớn cổ tịch ta cùng lao hư lao đoạn nghiên cứu qua một đoạn thời gian phát hiện này bên trên nội dung lung ta lung tung qua lại mâu thuẫn những năm này ta dựa theo phương pháp ngươi nói xem nhẹ chuyện x ư a thần thoại đặc tính trực kích chuyện x ư a bản chất tinh luyện chuyện x ư a tinh hoa khoảng xác nhận ba cái phương diện thứ nhất đây là lưu truyền xa xưa gia tộc lưu truyền thời gian vượt qua ngàn năm chí ít tại tần triệu thời kỳ gia tộc cũng đã tồn tại có thể lưu truyền càng lâu thứ hai thay vì nói tín ngưỡng một công kim mẫu không bằng nói là tín ngưỡng tiên thiên âm dương nhị khí sùng bái không phải hai vị thần chỉ, mà là âm dương tạo hóa chi đạo thứ ba bọn h ắ n tổ địa tại cô luân căn cứ truyền thuyết thần thoại tây vương mẫu đạo tràng tại cô luân như thế phù hợp n h i cố có rảnh có thể đi xem xét lao cha ngươi như thế nào không có đi xem? ai nói ta không có đi qua vậy ngươi vừa nãy tổng kết ta tại nhà nàng tổ địa tổng kết ta sao không hiểu rõ ta đi ra ngoài còn cần hướng ngươi báo cáo chuẩn bị tiêu thanh ngô nắm tay đặt ở trên đ a i lưng tiêu tư hành vội và ngăn lại l ã o cha ta có một cái vô cùng vô cùng vấn đề vô cùng nghiêm túc chuyện này xử lý không tốt ta có thể biết bị tháo thành tắm khối chuyện gì dựa theo nguyên bản kế hoạch ta hai tháng sau muốn dẫn lấy yêu nguyệt liền tinh đi côn luân thám hiểm bây giờ biết được mẹ ta tại côn luân lần này đi ra ngoài ta khẳng định náo loạn đến long trời lở đất sơn băng địa liền bay lên ngọc long ba trăm vạn núi cao c ả n đường ta đều phá núi cứu mẹ bảo tháp phù ma ta đều đơn thương sông tháp thần c ả n giết thần m a c ả n giết ma không nhìn thấy mẹ ta ta khẳng định không trở lại vấn đề chính là ở đây nhà ta nhiều như vậy con dâu t r ư ở n g bối trong nhà tất cả đều thấy qua chính là chưa từng thấy bà bà ta chỉ đem lấy yêu nguyệt liên tinh đi có phải hay không có chút không thích hợp đem ai đặt ở trong nhà đều sẽ nháo đẳng nếu như ta tất cả đều mang theo vậy liền pha trộn cùng yêu nguyệt liên tinh tuần trăng mật hai nàng khẳng định sẽ tức giận việc này xử lý không tốt ngài những kia đây hổ lang đáng sợ gấp trăm lần con dâu khẳng định sẽ xảy ra xe ta người khác nhiều nhất chính là bị ngũ mã phanh thây ta trực tiếp tới số sáu mã phân thây ta mẹ nó có oan hay không à? l ã o cha ngươi nói ta nên làm cái gì tiêu tư hành ánh mắt lấp lánh tỉnh giáo tiêu thanh n ô đem thắt lưng giải tiếp theo nghiện trướng ta mẹ nó đánh chết ngươi l ã o cha ta không có nói đùa với ngươi chuyện này thật rất trọng yếu trọng yếu phi thường a cái mông bị đánh thành hai bên n h ì l ã o cha tha mạng a tha mạng cho dù thiên vương lão tử đến cũng không thể nào cứu được ngươi ngươi đều ngoan ngoan bị đánh đi tiêu thanh n ô vung vẫy thắt lưng hổ sinh phong tiêu tư hành tránh trái tránh phải liên tục bị đánh hai người ở mỹ dẫn tới luyện nghe thường đám người vốn định khuyên hai câu tiêu thanh nô c ư ờ i lệnh nói tiên nghiệp trướng này muốn đi côn luân tìm các ngươi bà bà thương lượng với ta lấy mang cái nào mấy cái vợ các ngươi a i lưu lại giữ nhà lưu lại giữ nhà ai mẹ nó sẽ lưu lại giữ nhà loại chuyện này nếu ai bị bài trừ bên ngoài hạ không tương đương với ngoại nhân ai muốn làm ngoại nhân nghĩ đến đây luyện nghe thường yêu n g u y ệ t dẫn đầu để lại tiêu tư hành tay chân hư dạng nguyện đám người cùng nhau tiến lên đem tiêu tư hành để lại tiêu thanh nô vung vây thắt lưng đối với tiêu tư hành cái mông giao đấu hơn cái van dội roi hoa con a, luận nghe thường bồ câu đưa tin đem t ô n g môn sự vụ giao cho từ thiên hành cam thập cựu nội sự trí lập tức đi chư vị cao nhân môn hạ nghe giảng bài học tập các loại bản sự thì như vùng núi cao nguyên sinh hoạt kỹ xảo thì như sông núi thủy mạch phong thủy xu thế nhàn rỗi nhàm chán lúc có thể đi tìm tiêu phong giao đấu võ nghệ để thẳng kinh nghiệm chiến đấu hoặc là dùng ngộ đạo châu cùng kim m a i bình phụ trợ tu hành c h â n khí gắn đ ạ t tới trong hai tháng rực rỡ hẳn lên kiên quyết không thể cản trở tiêu tư hành cưỡi ngựa đi hướng kiến khang diệu lâu năm am hiểu nhất đường dài lao vụt ven đường thường liên quan đến tạp trở ngại nhưng tiêu tư hành l ư ỡ i nhắc cùng đối phương dây dưa đi thương đội lộ tuyến qua loa lượn quanh chút ít lộ trình nhất là tại tống thanh biên cảnh kiến khang phủ chính là hậu thế kim lăng là nam tống triều đình lưu cũng nội bộ có xây hoàng cung là nam tống quan trọng quân sự cùng kinh tế trung tâm năm đó quân kim xuôi nam lúc nhạc phi xuất lĩnh đại quân tại ngưu thủ sơn đại phá quân kim mãn thanh thiết k � xu cũng là không thể đánh tan nhạc ra quân tường đồng vét sát đáng tiếc nam tống sơ kỳ cãi bẫy thế mặc cho là ai vậy vô lực hồi tiên h hai bên t r i n h chiến nhiều năm đánh thi thể chất thành núi cuối cùng vì từ châu là đường danh giới may mắn chính là thứ châu thuộc về nam tống triều đình đóng giữ từ châu tướng lĩnh là hai huynh đệ huynh trưởng tên là trương ba phấn am h i ể u sử dụng một đôi xích đồng mạ vàng nam qua chủ y đệ đệ tên là trương trọng hùng am h i ể u sử dụng một đôi toàn phong nhạn linh a o này hai huynh đệ là trương thúc dạ nhi tử đều có vạn phu bất đương trí dũng trương thúc dạ chinh phạt lương s u ấ lúc hai huynh đệ cùng lô tuấn nghĩa giao chiến hơn một trăm hiệp chưa phân thắng bại. tuy là vây công nhưng lô tuấn nghĩa là người thế nào liêu quốc gia luật ra bốn huynh đệ năng lực trong khoảng thời gian ngắn cùng quan thắng h ô diên trước t á c x i ê u từ ninh bốn vị lương sơn manh tướng bất phân thắng bại sau đó ca nhi bốn vây quanh lô tuấn nghĩa đánh hơn một canh giờ bị lô tuấn nghĩa phản s á t một người dọa lùi ba người trải nghiệm bực này đại chiến lô tuấn nghĩa không có bất kỳ cái gì nghỉ ngơi lại đơn thương độc mã giết tán hơn một n g à n liêu quốc thiết kỵ thủy hử võ bình tuyệt đối đệ nhất có thể cùng lô tuấn nghĩa bất phân thắng bại đã là khá là ghê gớm thành cựu chớ nói chi là hai huynh đệ thở nhỏ khổ học binh pháp thao lược rất am hiểu hành quân bài còn có mấy vị t ừ n g cùng lương sơn tiên cương địa sát đối chiến qua lôi tướng tỷ như đặng tông bật tân tòng trung trương ứng lôi đào chấn đỉnh vi dương lẩn lý tông thang đường mãnh có những thứ này người c h ấ n thủ từ châu từ châu có thể nói là vững như thành đ ộ n g đem mãn thanh một mực ngăn tại bên ngoài đợi cho thời cơ chín mồi tùy thời phát động b ắ t phạt tiêu tư hành trên đường chậm trễ nhiều nhất chính là từ châu chỗ này trọc trấn qua từ châu sau đó ven đường không còn chút nào nữa trở ngại dùng ngựa lao vụt thẳng đến kiến thang doanh chính các nơi g ư năng lực biến thành người khác có n ổ i sao một mà nắm kim lăng thế thành hồi nước sông lưu kiến khang phủ ở vào trường giang hạ du đông có trung sơn vi bình trướng tây thị trường giang nơi hiểm yếu khí thế b ằ n g bạc có long bàn hổ cứ chi thắng là nơi binh già phải tranh xuân thu chiến quốc thời đại nô vương phủ sai phái người nơi này thành giã luyện thanh đồng khí xưng là giã thành vượt diệt nô sở diệt vượt sở uy vương tại trên thanh lương sơn một tòa tân thành lấy tên kim lăng ốc kim lăng danh sưng bắt đầu tại đây hậu hán trong năm xích bích chi chiến kết thúc đông n ô tôn quyền rời đô kim lăng đội tên kiến nghiệp n ă m tới tại thạch đầu sơn kim lăng ấp địa chỉ ban đầu kiến thành lấy tên thạch đầu thành đường triều thi nhân lưu vũ tích từng có danh thiên s ơ n vây cố quốc quanh m ì n h đại triều đánh không còn thành tịch bình hồi lưu vũ tích là muộn thơ đường người làm thơ thời điểm đại đường sớm đã suy sụp không khỏi sinh ra mấy phần b í thương hiện nay nam tống triều đình một nửa có càng thêm bán giận cảm giác một nửa khác thì là thèm muốn hưởng thụ gió mát hun đến du khách say thẳng đem hàng châu làm b i ệ châu tiêu tư hành lúc này ở n ư u thủ sơn đỉnh núi dưới núi là cùng kim quốc kịch chiến chiến trường di tích qua nhiều năm như vậy vẫn như cũ năng lực người được mùi màu thanh nghe nói từng có triều thần đề nghị ở chỗ này xây dựng tự miếu siêu độ vang hồn nhường sĩ、si、tốt nhóm năng lực nghỉ ngơi đề nghị này bị hữu trí chi sĩ nói móc trở về lý do rất đơn giản giả sử thống binh b ắ t phạt thu phục c ố hương nơi đây sĩ、si、tốt tự nhiên năng lực nghỉ ngơi giả sử an phận ở một góc cho dù xây dựng trăm chỗ tự miếu cũng bất quá đồ hao tổn của cải tài tể tướng triều đình tính một cái quốc khố ngân lượng tỏ vẽ triều đình nhiều năm tích lũy đều bị kim quốc đập đi không có tiền nhản dỗi xây dựng tự miếu ai đề nghị liền để ai bỏ tiền việc này từ đó coi như thôi lại không người dám nhắc tới lên tiêu tư hành ngồi ở trong lương đình trong đầu hồi tưởng đến những thứ này lùng ta lung tung nghe đồn trong lòng tự nhủ nam tống triều cục năng lực có tràng diện như vậy nhà ta nhạc phụ cư công chí vĩ năm đó man thanh đâm l ư n g kim quốc vì liên lụy nam tống hoàng thất tinh lực trả lại huy khâm nhị tông muốn cho bọn hắn cùng triệu cấu tranh đấu kết quả cuối cùng lại là ba cái hoàng đế đánh lộn mà chết văn long hoàng đế đăng cơ x ư n g đế cụ thể có bao nhiêu người tham dự việc này tiêu tư hành không hiểu rõ tình hình chỉ biết là ở trong đó không thiếu được hư ngực vô tham dự hư trúc chính là coi đây là l ờ i cớ nhường hư nhược vô lưu tại linh thư cung đừng vẫn lẫn vào những việc này theo lý mà nói mẫu thân càng thêm đau nhí tử lý thanh lộ nên phản đối hư trúc quyết định nhưng nàng không có lý thanh lộ cảm thấy hư nhược vô bị đám kia tây hạ gì l á o gì thiếu cho mang hỏng lan lộn giang hồ không có chuyện như thế nào hôn cũng không đáng kể hôn triều cục làm cái gì tiêu tư hành huyết sáo ngâm nga bài hát trong đầu không ngừng hồ tư loạn tưởng đợi trong một giây lát phía sau truyền đến tiếng bất chân định thần nhìn lại chính là hư nhược vô hư nhược vô kế thừa lý thanh lộ cao nhan sắc cao gậy thắng tóc gương mặt gầy cao mùi ánh mắt tựa như lộng lấy tinh không vừa sâu thẳm vừa thần bí cả người tản ra một loại yêu quỷ loại tả dị mị lực nhìn thấy hư nhược vô tiêu tư hành lập tức đứng dậy tiểu tế bái kiến nhạc phụ người tên tiểu hôn đàn này thực sự là không thành thật rõ ràng là tiêu gia hải t ử hết lần này tới lần khác muốn đi học bằng i a lao nhân gia ngại không phải cũng học bằng i a tiêu tư hành lời này chắc chắn không phải nói b ậ y hư nhược vô lúc tuổi còn trẻ đã từng phong lưu qua trong nhà thê thiếp bảy người h ư dạng nguyệt mẫu thân trên thực tế là tam phu nhân thất phu nhân vũ phụ vân từng cùng trộm ba xích tôn tín từng có một đoạn ân đoán tình cứu hư dạng nguyệt hồi nhỏ theo thất lương học qua kiếm pháp quan hệ coi như không tệ chính là bởi vì tiểu này ra học yên tâm hư dạng n g u y ệ t đoạn thanh sương đối với tiêu tư hành phong lưu chỉ là ngẫu nhiên ăn chút tiểu giấm sẽ không đánh l o n g trời lở đất hư nhược vô cười nói ngươi tên tiểu hôn đàn này từ trước đến giờ đều là không chịu thua thiệt không một chút nào khẳng Nhạc phụ, tục ngữ ăn người khác, ta mới là tối thua thiệt. Người đối với dạng nguyệt cũng phụ, thiệt thỏi phúc, phúc khí cho khác, thua thiệt. tục có câu, ta ta tối mới đối với là là là đem hoa ngôn xảo ngữ miệng lươi chân chu chẳng thể trách có thể khiến cho nhiều như vậy tiểu m ỹ nhân vì ngươi mê mội t hư nhược vô hừ lạnh một tiếng hỏi hiểu rõ ta vì sao để ngươi đơn độc đến kiến khang phụ sao tiểu tế đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả bởi vì ngươi để cho ta nữ nhi làm tiểu trong lòng ta cảm thấy không thoải mái nghĩ t ắ t ngươi một cái lại lo lắng bị ngoại nhân nhìn thấy tổn hại ngươi thanh danh chỉ có thể đơn độc gặp mặt n h ắ c phụ thật đúng là quan tâm đâu ta rút không được ngươi ngài có thể tùy、ý. tiêu tư hành khỏe miệng có giật hai lần đây cũng không phải là tùy ý sao ta nghĩ phản kháng nhưng ta mẹ nó đánh không lại a hư nhược vô có một dạng đặc thù bản sự đó chính là làm cho tất cả mọi người bất kể địch nhân hay là bằng hữu bao gồm người thân cận nhất sẽ theo bản năng khinh thường hắn nhất là khinh thường võ công của hắn hư nhược vô danh truyền giang hồ dựa vào làm hưu trí tuyệt đại đa số người chỉ biết là quỷ vương kỳ mưu hiểu rõ hư nhược vô là văn võ song toàn kỳ tài văn năng lực nâng bút a n thiên hạ n g võ có thể lên mã định càng khôn không có hắn sẽ không tại c ư ờ n g đại mưu trí quan g hoàng dưới mọi người sau đó ý thức chú ý hắn trí tuệ xem nhẹ võ công của hắn hư nhược vô võ công ở vào cái gì tiêu chuẩn cùng mông nguyên đệ nhất hộ vệ lý x hai người cân sức n ă n g tài khó phân cao thấp hư nhược vô không cách nào trong hạn chế xích m ị tốc độ lý xích m ị không đột phá nổi quỷ vương giỏi phong tỏa hai người liều chết tương b á c hậu quả nhất định là lưỡng bại c â u thương thậm chí đồng quy vụ thận nguyên kịch bản trong thật sự năng lực ổn ép hư nhược vô duy có bằng ban lãng phiên vân tương duyên ba người mà thôi lệ nhược hải lý xích m ị hư nhược vô ba người sánh vai cùng đánh nhau lên muốn chia ra thắng bại nhất định phải tổng hợp suy tính thiên thời địa lợi chở khách quan môi trường một sáng suy tính đến những thứ này vậy thì tương đương với cho hư nhược vô thời gian bố trí cả bẫy thiết kế chiến thuật không ai muốn tại hư nhược vô làm tốt vạn toàn chuẩn bị tình huống dưới cùng hắn quyết đấu đó là đang tìm cái chết trời mới biết hắn năng lực nghĩ đến cái gì quỷ đồ chơi năm đó tây hạ hủy diệt sau đó thành viên hoàng thất chạy trốn tới linh t h ứ u cung bọn hắn đương nhiên sẽ không sống yên ổn đầu tiên là nghị khuyến khích cha ta giúp bọn hắn phú quốc cha ta từ chối về sau lại bắt đầu mê hoặc ta hy vọng ta giúp đỡ bọn hắn trong lúc này bọn hắn nói cho ta biết rất nhiều dường như t r ô n vùi vào lịch sử bí ẩn có chút năng lực nghe được top năm top ba nghe đồn có chút ngay cả nghe đồn cũng nghe không được ta ấn tượng sâu nhất mấy cái nghe đồn cũng cùng tần quốc có chút liên quan nghe đồn tương đối nói chuyện tào lao có độ tin cậy cơ hồ là linh đều là được hai mươi được thiên hạ sáo lộ ta và n g ư ơ i cha truyền tin lúc cha ngươi nói cho ta biết một loại suy tư vấn đề cách thức đó chính là bóc ra loẹ loẹt nghe đồn phân tích chuyện xưa bản chất đây là ngươi dạy cho l á o t i ể u a tiểu tử ngươi thật đúng là thông minh bây giờ nói hai cái tần quốc nghe đồn thứ nhất tên là thiên mang đây là một loại cực kỳ đặc thù bí dược có thể tăng lên cực lớn sĩ tốt chiến l ư c để bọn hắn lực lớn vô cùng hung hãn không sợ chết dùng anh công kích liều chết tác chiến chương hai trăm chín mươi ba d chi thứ hai tên là thiên kiếm nghe nói là tần thủy hoàng mệnh lệnh năm vị đúc kiếm đại sư chế tạo bảo kiếm kiếm này năng lực chấn áp tần quốc khi số chỉ cần bảo kiếm nơi tay tần quốc có thể thiên thu vận đại bảo kiếm đúc thành thời điểm thủy hoàng tình cờ đông tuần còn chưa cầm tới bảo kiếm thủy hoàng đế đều băng hạ năm vị chú kiếm sư thanh bảo kiếm mệnh danh là thiên kiếm núp trong nơi nào đó bí địa mở ra bảo tàng chìa khóa điểm trung bình thành năm phần năm cái gia tộc đều cầm một phần bọn hắn xưng là thiên kiếm ngũ tước thiên kiếm ngũ tước không chỉ có là tàng bảo đồ hay là mở ra bí địa chìa khóa chỉ cần tập hợp đủ thiên kiếm ngũ tước có thể đạt được thiên kiếm ta nghe qua hai loại c á c h nói một loại là bí địa đến nay không có mở ra một loại là bí địa tại đường triều thời kỳ mở ra đạt được thiên kiếm không phải người khác chính là đường triều nổi danh nhất thần quân lý thuần phong hắn không chỉ tìm đến thiên kiếm còn sáng chế một bộ thiên tử kiếm pháp chỉ có thân có chân long thiên tử chi khí hoàng giả mới có thể tu hành bộ kiếm pháp kia thiên kiếm cùng kiếm phổ gián tiếp lưu truyền mấy trăm năm cuối cùng truyền đến tống thái tổ triệu không giận trong tay đều nói triệu không giận một đôi quyền đầu một cái cái bổng đánh thiên hạ lại không biết bên hông hắn treo bảo kiếm cũng là rất có lai lịch được hai mươi người được thiên hạ sáo lộ ngươi khẳng định là sẽ không tin tưởng ta đương nhiên vậy sẽ không tin tưởng trừ phi nghe đồn là phải hư nhược vô người được thiên hạ ta bị lao ra tử trông giữ trong khoảng thời gian này nghiên cứu mấy chục quấn cổ tịch thẻ tre đạt được một ít manh mối triệu không dẫn xác thực có một thanh thiên kiếm nhưng lại không phải thủy hoàng đế chế tạo thiên kiếm hai tên giống nhau cũng không tương quan chỗ doanh chính cái kia thanh thiên kiếm chưa bao giờ hiện lộ ở trong nhân thế đây thật là phung phí của trời hiện t ế ngươi hiểu ý của ta không hư nhược vô dường như nhịn gần chết khoa tay m ố i chân giải thích các loại giang hồ truyền thuyết tiêu tư hành mặt mũi tràn đầy tàn niệm trong lòng tự nhủ doanh chính rốt cục con bao nhiêu đại h qua a thiên man cũng không phải là linh đan rượu dược mà là một loại kích thích tiềm năng dược vật cùng loại thiên ma giải thể trong thời gian ngắn thực lực tăng gấp bội dự hiệu qua hẳn phải chết không nghi ngờ t có có doanh, kiếm, kiếm doanh chính thích luyện đan đây là sự thực doanh chính thích thần minh cái này cũng tương đối bình thường nhưng mà không thể cái gì đều bị doanh chính có nổi a doanh chính tỏ vẻ người t nhà chúng ta có nhiều như vậy có được có thể được thiên hạ bà bối hạ vũ làm sao hỏa thiều cung a phòng lưu bang lại là như thế nào được thiên hạ hẳn là những bảo bối này đều bị lưu bang đặt được binh lâm thành hạ nước mất nhà tan tại đây loại nguy cấp thời khắc không đem bảo vật lấy ra sử dụng mà là nút trong bảo tàng bên trong đầu góc bị lửa đ á sao nhạc phụ căn cứ tiểu tế tổng kết trong giang hồ lưu truyền có được có thể được thiên hạ bảo vật tám m chín phần mười là kẻ thất bại lưu lại tin cái đồ chơi này sẽ không lấy được thành công sẽ trở thành mới kẻ thất bại có đạo lý hiền tế cao kiến hư nhược vô đương nhiên sẽ không tin tưởng những tin đồn à y hắn chỉ tin tưởng một sự kiện trong giang hồ có năm cái lưu truyền xa xưa gia tộc mỗi cái gia tộc nắm giữ lấy một khối tiên tần tàng bảo đồ bên trong cất giấu một thanh bảo kiếm nhạc phụ muốn đoạt lấy thiên kiếm ngũ tước không phải ta mà là huyết nguyệt thần giáo ta rời khỏi linh cứu cung sau thẳng đến trung nguyên đi ngang qua đồng quan lúc biết được huyết n g u y ệ t thần giáo diệt đồng quan đường ra cả nhà chỉ có nữ nhi đường n h ư ợ c viên bị văn kiếm võ thư s i n h tiêu đình cứu đi căn cứ ta điều tra đến tình báo đường ra tiêu ra đều thuộc về năm cái gia tộc đều có một khối tàng bảo đồ gia tộc khác ta tạm thời không biết ta không cần hiểu rõ ba gia tộc khác vì mong muốn đoạt bảo huyết n g u y ệ t thần giáo khẳng định sẽ thay ta tìm thấy tương quan manh mối hiện nay lấy được manh mối chính là một tấm trong đó tàng bảo đồ vừa vặn ngay tại kiến khang phủ nhạc phụ có tìm được hay không vị trí cụ thể không có tại ta đổi tới kiến khang phủ về sau phát hiện gia tộc kia sớm đã biến mất chỉ có thể tiếp tục chờ đợi xem xét huyết n g u y ệ t thần giáo người có thể làm xảy ra chuyện gì tiểu tế đã hiểu người đã hiểu cái gì nhạc phụ muốn bắt huyết n g u y ệ t thần giáo khai đao dùng huyết n g u y ệ t thần giáo hủy diệt tuyên cáo quỷ vương trở về người có giúp hay không nhạc phụ có lệnh tiểu tế sao dám không theo đến chúng ta nói tiếp đi chính sự cái gì chính sự đương nhiên là t á t ngươi một cái t h ư n h ư ợ c vô theo trong tay nào lấy ra quỷ vương roi trong giang hồ dùng roi cao thủ h ư n h ư ợ c vô thuộc về tuyệt đối thứ nhất dù là tính cả thủy tụ bụi bặm băng cấm các loại tựa như binh khí cũng có thể vững vàng trước ba ngoài ra hư nhược vô xuất thân từ linh thứ cung linh thứ cung lợi hại nhất truyền thờ là q u y ề n c ư ớ c ngay cả hư trúc cũng không biết hắn có bao nhiêu át chủ bài tiêu g i a o phái có bao nhiêu võ công bí điển tây hạ có bao nhiêu bí ẩn hư nhược vô liền có n ắ m chắc bao nhiêu bài siêu quỷ vương thần tiên quét sạch mà ra tiêu tư hành lách mình né qua xuất trưởng đánh trả một k h ắ c đồng hồ thời gian về sau tiêu tư hành bị dây thừng trói chặt tay chân treo ở đỉnh núi cái cổ siêu vẹo trên cây ta vốn là ngọa long cương tán nhạc người bằng âm dương như trở bàn tay thông kim bắc cổ tiêu tư hành lẩm bẩm mất không chạm nhìn thấy hưỡng thấy hai tay nhẹ nhàng l ô i kéo chói buộc tay chân dây thường lập tức càng biến đổi gấp tiêu tư hành a xa xa hư nhược vô nhịn không được cười ra tiếng am hiểu dùng nhuyễn tiên cao thủ thường dùng nhất ngăn địch cách thức có hai loại một là dùng roi quật địch nhân hai là dùng thật dài dây thường đem địch nhân trói trở hư nhược vô là tối tuyệt đỉnh tiên pháp cao thủ đương nhiên am hiểu đánh nút buộc nhàn d ỗ i nhảm chắn lúc nghiên cứu ra mấy chục loại nút buộc đều có khác nhau diệu dụng cho hắn một cái dây gai hắn năng lực trói lại là rừng tại không cần công cụ phụ trợ tình hồ giới tiêu tư hành muốn giải khai nút buộc chỉ ít cần một khắc đồng hồ văn kiếm võ thư gần đây cảm thấy có chút khó chịu dường như có người ở trong bóng tối nhìn mình chằm chằm chính mình hành động đều rơi vào đáy mắt nếu như tiêu đình vẹn vẹn là giang hồ du hiệp vẹn vẹn là văn kiếm võ thư sinh không có gì lớn hết lần này tới lần khác tiêu đình thân phận không có đơn giản như vậy văn kiếm võ thư sinh chỉ là hắn phiêu bạt giang hồ kết giao giang hồ hiệp khách áo lót hắn thân phận thật sự là huyết n g u y ệ t thần giáo giáo chủ là tiếng xấu chuyển xa giết người vô số đại ma đầu đường ra chính là bị hắn d i môn càng thêm không khéo chính là vì đạt được đường ngược huyên tại cung nàng sớm chiều ở chung bên trong lại yêu đường n g ư huyên cái này khiến tiêu đình cảm giác được nguy hiểm cực hạn nguy hiểm ma đầu tại sao có thể hữu tình yêu đâu giang h ồ sử lời nói bất kể vo công cao cỡ nào c h ắ c trí tuệ cỡ nào tình tuyệt ma đầu ma nữ chỉ cần bọn hắn rơi vào đến vong tình hậu quả chính là thân tử đạo tiêu đây là nhường vô số người mở rộng tầm mắt sự thực có thể nhất tổn thương đại ma đầu thiên ma nữ không phải chính đạo hiệp khách nhóm đ a o kiếm mà là vong tình thỉnh quan khổ sở hãm được càng sâu chết được vượt thảm chương hai trăm chín mươi b ố tần hoài hà người kể chuyện q tôn tử một chương hai trăm chín mươi b ố tần hoài hà người kể chuyện q tôn、tử. vì sao ma đầu man ữ cuối cùng sẽ thân hãm vong tình bởi vì bọn họ thực chất bên trong tương đối quyết tuyệt chỉ cần bọn hắn nhận định chuyện đều tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc cố chấp g ờ thở chấp n h i ệ m g ờ thở t â m ma g ờ thở bại vong chỉ cần ma đầu man ữ đ ộ n g tình sẽ rất khó bỏ qua chút tình cảm này tám chín phần mười sẽ càng lớn càng sâu cuối cùng bị tình cảm có ý nhiều p h ả n đoán tự thân xuất hiện lỗ thủng bị địch nhân bắt lấy sơ hở sau đó triệt để bại vong bởi vậy làm tiêu đình phát giác được chính mình yêu đường ngọc viên trước hết nhất cảm giác không phải yêu đường ngọc nào mà là sợ hãi là sâu lo thậm chí là sát ý tiêu đình mấy lần động sát tâm muốn diệt trừ để cho mình nữ nhân động tình dùng s á t lục trừ khử tình kiếp đáng tiếc mỗi lần nghe được giọng đường được huyên tiêu đình cũng cảm giác rất nhẹ nhàng vô cùng vui sướng đây là hắn theo xuất sinh bắt đầu chưa bao giờ có thoải mái cảm giác nâng lên bàn tay không tự chủ được phóng ngưng tụ chân khí l ạ g yên không tiếng động tàn đi ngay tại hắn lâm vào xoắn suýt lúc thân tín đại tướng lam sầu phán quan thế hắn làm ra quyết định giáo chủ tình kiếp không cách nào dựa vào s á thế hắn l à q u y ế á tình k i không cách nào dựa vào s u p n quan q n thế hắn sẽ chỉ càng ngày càng khắc sâu tại lần lượt trong hồi ức nàng sẽ ngày càng nàng lại biến thành trong lòng ngài vĩnh viễn không cách nào dung chuyển thần trì tiêu đình nghe vậy không khỏi lộ ra c ư ờ i khổ ta nên làm như thế nào ta rốt cuộc phải nên làm như thế nào l a m sầu phán quan k h u y ê n nhủ giáo chủ tất nhiên sát lục không cách nào giải quyết vấn đề không ngại trực tiếp đối mặt có tình cảm chân thực người yêu làm bạn ngài có lẽ sẽ càng biến đổi mạnh tiêu đình lắc đầu l a m sầu phán quan nghĩ quá đơn giản đường nhược huyên tính cách cực kỳ kiên định cố chấp hai người bọn họ có thù giết cha cho dù yêu thiên băng địa liệt sông cạn đá mòn phần cựu hận này vậy sẽ không thả hai người sẽ yêu nhau cũng sẽ không làm bạn làm đường nhược huyên biết được tất cả trần tướng thuộc về bọn hắn duy có tương sát không chết không thôi chém giết hoặc là đồng q uy vô tận hoặc là đường nhược huyên tự vẫn nếu như đường nhược huyên năng lực phóng phụ mẫu mối thủ nàng thực sự không phải tiêu đ ì n h thích đường nhược huyên tiêu đ ì n h thích chính là nàng kiên định cố chấp nếu đường nhược huyên không còn là đường nhược huyên tiêu đ ì n h tỉnh kiếp sẽ trực tiếp đi qua hắn sẽ không chút do dự phất tay chém giết đường nhược huyên tuyệt không chút nào liều luyến việc này cũng không phải là không có tiền lệ chẳng qua cái này tiền lệ không người biết được đó chính là bang ban cùng nôn tĩnh am bang ban năm đó xác thực yêu nôn tĩnh phần này yêu thương tuyệt không hư giả vì vượt qua tình k i ế p bàng ban thân phó từ hàng tĩnh trai tìm nôn t ì n h am nôn t ì n h am xuất ra kiếm điện từng t ờ m ộ t là bàng ban đọc qua mặc cho bàng ban l í n h hội bàng ban tỏ vẻ nếu như t ì n h am mở miệng để cho ta lưu tại từ hàng tĩnh trai ta sẽ vì ngươi lưu lại nôn t ì n h am kiên định lắc đầu lưu tại từ hàng tĩnh trai bàng ban vậy vẫn là bàng ban sao bàng ban rời khỏi từ hàng tĩnh trai ván này bàng ban thua nôn t ì n h am còn có nửa câu nói sau chưa nói nếu như nôn tĩnh am nhường bàng ban lưu lại nàng liền không còn là bảng ban tình cảm chân thực yêu thương nôn tính am tại nàng mở miệng máy mắt bảng ban sẽ không chút do dự ra tay dù n g tuyệt cường quyền k ì n h d i ệ t sắt từ hàng tĩnh trai cả nhà nôn tính am không có mở miệng c h ậ cầu nàng vẫn như c ũ là bảng ban tình cảm chân thực yêu thương nôn tính am bảng ban lệnh thế nào đi nữa m ặ c vô tình trung bi không thể tụ lên s á t ý thời kỳ đó bảng ban không có tu thành đạo tâm chủ n g ma đại pháp không thể đạt tới vạn ma vô cực bảng ban cho ta cái giết người lý do nôn tính am không cho nơi này đều có người hỏi nôn tính am có thể hay không cố ý nói như vậy nhường bảng ban giết chết nàng trước khi chết tỏ vẻ ta cố ý nói như vậy để ngươi vượt qua tình k i ế p để ngươi biến thành ma quân không hề bị bất luận cái gì trói buộc đương nhiên không thể bàng ban ra tay từ trước đến giờ là trực tiếp hạ thủ thủ một quyền đem người đánh chết không có cơ hội mở miệng tiếp theo câu này lời nói ra khỏi miệng nhìn như trong bàng bàn tâm vĩnh viễn lưu lại anh tử kỳ thực quá mức tận lực hăng quá hóa dở ngược lại sẽ nhường bàng bàn cảm thấy ngươi là đang chủ động tính to n ta đây là ta giết n g ư ơ i lý do bàng ban tu hành võ công cực hạn duy tâm chỉ cần bàng ban kiên định kể trên suy nghĩ nô tính am bị lực cùng tính kiếp lại không có chút nào ảnh hưởng nô tính am rất tốt năm chặt đường danh giới vì nội tâm của nàng đồng dạng có bảng ban ả n h t ử hai người là giống nhau như lúc người bảng ban yêu nôn tính nam càng thích võ đạo nôn tính nam yêu bà ban càng thích thiên hạ thương sinh tình cảm sự tình bắt chuyển thiên hồi ai cũng không thông báo xảy ra chuyện gì tiêu đình đương nhiên cũng không biết tiêu đình thư đồng niên đài nói ra thiếu ra nghĩ nhiều như vậy làm cái gì bất kể xảy ra chuyện gì chúng ta đi trước thử một chút khổ quá một thiên vui vậy một tiên và nghĩ nhiều như vậy chuyện không bằng t r ư ớ c thống khói mới ngày làm sầu phán còn nói giáo chủ thuộc hạ cảm thấy niên đài nói có đạo lý tất nhiên tình k í c đến vậy liền chân tâm thật ý đối mặt trốn tránh là vô dụng tiêu đình thở dài nói ra đường nhược viên chuyện tạm thời phóng ta sẽ xử lý thích đáng sau đó nói một kiện q u á i sự gần đây mấy ngày các ngươi có cảm giác hay không đến có người đang ngó chừng các ngươi có cảm giác hay không đến phía sau l ư n g đột nhiên r z zun thật giống như bị ác quỷ để mắt tới l a m sầu phán quan lắc đầu không có niên g đài kiên định nói ra không có lập tức bổ sung một câu thiếu ra ta và ngươi thời thời khắc khắc cùng nhau nếu có người nhìn ta chằm chằm vậy đã nói do hắn cũng tại chằm chằm vào ngươi ta cũng không tin có người có thể chằm chằm vào thiếu ra lại không bị thiếu ra phát hiện niên g đài đối với tiêu đ ì n h vô cùng tin tưởng tiêu đ ì n h võ công không phải giang hồ tuyệt đỉnh năng lực nhận biết lại là đang phong tạo cực bởi vì hắn là người mù người mù lỗ thai tối linh trong giang hồ nhĩ lực c ư ơ n g ép dường như đều là người mù hoa man lâu nguyên tùy vân tiêu đ ì n h tư không truy tinh tại thị lực hoàn hảo tình h ô n giới nhĩ lực có thể cùng những người này sánh ngang chỉ có hai cái một cái là áo trắng thần thai anh v à lý hắn làm mấy chục năm bộ khoái trí nhớ cực mạnh năng lực tinh chuẩn nhớ kỹ tất cả âm thanh nhường vô số đạo phỉ nghe tin đã sợ mất、mật. một cái là đường trúc quyển nguyên kịch bàn trong tuyết đao lang tử long thành bích cùng đường h r ú c quyền tương đối nhĩ lực đường trúc quyền chân khí bị phong long thành bích trạng thái hoàn hảo cuối cùng là đường trúc quyền thủ thắng theo dõi người mù là cực kỳ chuyện khó khăn người mù không chỉ có siêu cường nhĩ lực còn có nhạy bén đến cực điểm cảm giác năng lực cảm giác được nguy hiểm nghe nói hoa ra bảy đồng hoa mã lâu năng lực cảm giác được bên trong phương viên mười dặm tất cả nguy hiểm cho dù sắp đặt năm trăm linh cung tiến thủ hoa mãn lâu cũng có thể trước giờ đi đường tiêu đình suy nghĩ tương đối lộn xộn làm không được hoa mãn lâu loại đó thiên nhân hợp nhất trạng thái năng lực nhận biết đây hoa mãn lâu hơi yếu nhưng mà cho dù là mạnh tinh hồn đối với tiêu đình sinh ra s á c ý cũng sẽ bị tiêu đình cảm giác được đây là tiêu đình chủ động khảo nghiệm qua hắn từng xuất tiền mời mạnh tinh hồn ám sát chính mình một vạn năm ngàn lượng chỉ cần ra tay n h ấ t kiếm có thành công hay không cũng coi x o n g thành nhiệm vụ cuối cùng tiêu đình phát hiện mạnh tinh hồn tung tích mạnh tinh hồn cho hắn nhắc kiếm mạnh tinh hồn kiểu này đỉnh tiêm sát thủ còn không cách nào theo dõi tiêu đình còn có ai năng lực nhìn trộm hắn đâu niên g đài tuyệt đối không tin tưởng loại sự tình này lam sầu phán quan đồng dạng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi thiên kiếm ngũ tức cha thế nào hồi bẩm giáo chủ kiến khang phủ hoàng gia mười mấy năm trước bị triều đình một vị nào đó quan lớn liên lụy gia chủ t r ạ m thủ nam đ i n h đều lưu vong nữ quyến phạt nhập giáo phường thi Trưng 294, Tần Hoài Hà, người kể chuyện, tôn tử,、2. Trưng 294, Tần Hoài Hà, người kể chuyện, tôn tử,、2. Thuộc hạ nhiều phiên điều tra, phát người chuyện, người chuyện, nhiều phiên hiện hoàng Hoài Hà, Hoài Hà, hạ điều kể kể quy quy ngoài h ữ n kia di nửa hỏa nữ quyến di vật hơn phân nửa bị hỏa táng, thấu vật một ít bị c có thể vật thu dùng đồ v bị thu o thuộc vật hạ những mua quản mua được ạ đem những này đồ vật mua đến, này sự l chỉ lấy được kính lấy t ra n trang g điểm hộp s ứ còn cũng có chức ư gia nô gia nô gia hậu duệ dường như gia nhập cái bang c h ơ n gia g hậu duệ cùng cái bang quan hệ vậy rất sâu cái bang ngư long hô t ạ n cao thủ nhiều như mây không biết cất giấu bao nhiêu h ẩn sĩ cao nhân nếu là bị bọn hắn biết được thiên kiếm ngũ tước sự t ì n h chắc chắn sẽ sinh ra tham lam cho dù không có cao nhân phát hiện việc này chúng ta đối phó trương gia ngô gia hậu nhất lúc bọn hắn mời cái bang thiếu bang chủ hồng thất t ư ơ n g trợ việc này tất nhiên sẽ làm lớn chuyện nếu là chọc tới thông liêu vị kia ra lam sầu phán quan trên mặt chạy xuống mồ hôi lạnh huyết nguyệt thần giáo cũng không phải là tiêu đ ì n h khai sáng người thành lập là tiêu đ ì n h t ổ phụ sau đó tiêu đình trưởng b ố i chết đang bang phái tranh đoạt chóng ủy thác cho lam sầu phán quan lam sầu phán quan tương đương với nhiếp chính vương đối với tiêu đình trung thành tuyệt đối là tiêu đình phụ tá đắc lực đây mộ dung thị tứ đại gia thần không biết mạnh hơn bao nhiêu lần dù vậy lần này làm việc bất lợi không thiếu được phải bị trừng phạt cảm thụ lấy tiêu đình tức giận. lam sầu phán q u a n mồ hôi lạnh sầm sầm không dám tranh luận được câu hồi lâu tiêu đình thở dài một hơi phát ra treo thưởng tìm hoàng gia hậu duệ dùng lý do gì giả tạo một cái nhà giàu công tử trẻ tuổi tỏ vẻ cùng hoàng gia hậu nhân quyết định thông gia từ bé vâng giáo chủ thuộc hạ cái này đi làm lam sầu phán q u a n bước nhanh rời khỏi tiêu đình nhìn xem hướng bên cạnh n g h i ê n đ à i nghiên đài đề nghị thiếu gia đường tiểu thư ưa ăn đồ ngọt muốn hay không đi mua một ít đây đường n h ư ợ h u ê n không hổ là họ táng đối với đồ ngọt hai đến cũng không có cự tuyệt mấu chốt nhất là tùy tiền ăn ăn thế nào cũng không hợp không có giảm béo phiền não tiêu đ ì n h gọi đùa đường nhược huyên là hồ điệp thành tinh bất kể ăn bấy n h i ê u mật hoa đều có thể bảo trì lại eo nhỏ có thể dùng eo nói đùa thuyết minh quan hệ của hai người cực kỳ thân mật đồng đều đã tỉnh căn tâm h trùng đường nhược huyên cảm thấy rất ngọt ngào tiêu đ ì n h cảm thấy khổ ngọt nửa nọ nửa kia đi mua một ít đồ ngọt đi mua cái gì lão bà bánh tiêu đình nghiên đ ạ i tiêu tư hành thong thả tìm thiên kiếm ngũ tước tại không có đầu mối tình hùng dưới lung tung tìm không khác nào làm ò kim đáy biển mong muốn tham dự vào nhất định phải tìm thấy một cái điểm cắt vào mà không phải mù quáng xâm loạn tất nhiên đến kim lăng đương nhiên là chơi trước hai vòng như hỏi kim lăng nổi danh nhất kỳ cảnh mười cái người giang hồ sẽ có chín cái lộ ra nụ cười t h ô bỉ, thần bí hề hề nói ra ba chữ t â n hoài hà t â n hoài hà yên hoa liếu hạng thiên hạ đệ nhất không thể tranh cãi đệ nhất rốt cuộc thời kỳ này không có bát đại hẻm bên bờ t â n hoài hà tổng cộng có thập đại hoa khôi đều là tài mạo song tuyệt kỳ nữ thanh danh cao nhất một cái là tài nữ l i ế u như thị danh khi đổi sát lý sư sư một cái là tranh tiên liên tú tú cầm sắt kỹ nghệ đăng phong tạo cực ngoài ra còn nổi danh chủ đồng tiểu hiện đồng tiểu huyện trụ nghệ chưa chắc là thiên hạ đệ nhất nhưng ở hoài dương thái phương diện nàng đúng là tuyệt đỉnh đơn độc tương đối hoài dương thái tống điểm n h ư vậy tự nhận k h ô n g bằng mà nêm đ buông xuống tiêu tư hành thuê một chiếc thuyền đi thuyền du lãm tần hoài hà nghe cầm sắt thanh âm cùng với có chút ra vẻ đạo mạo người đọc sách ngâm thi tắc phú chỉ cảm thấy trong chén rượu ngon có thêm m ấ y phần s o n phấn hưng ơ dính tiêu tư hành dĩ nhiên không phải muốn đi thanh lâu cũng không có nghĩ tới liêu như thị đồng tiểu h u y n liên tú tú tiêu tư hành là đến mua tình báo yên hoa liếu hạng người đến người đi ngư long h ữ tạp từ quan lại quyền quý vương công quý tộc cho tới người buôn bán nhỏ thậm chí cả thái giám loại người gì cũng có năm đó triệu cắt tại vĩ lúc vì lý sư sư trực tiếp theo hoàng cung đào một cái mật đạo theo mật đạo đi gặp riêng lý sư sư còn từng đem người chặn ở dưới giường triệu cắt cùng lý sư sư nói chuyện yêu đ ư ơ n g dưới giường chu ba ngạn n g một bên cảm thắng ta không nên ở gầm giường ta nên tại thái thị khẩu c h ờ đợi khai đao vấn t r ạ m một bên làm thơ cũng đ à o như nước n ô mối trắng hớt tuyết đầu ngón tay p h a m ố i cam cầm ác sơ ấm thú hương không ngừng tương đối ngồi điều xen thấp giọng hỏi hướng ai được túc trên thành đã ba canh mã trượn xương đồng không bằng n g đi thực là ít người được ngoài ra không muốn nhớ lầm tên lý sư sư dưới giường chính là chu bang ngạ viết ái liên thuyết chính là chu đô di hàng sơn phái vị trưởng lão kia gọi chu đô nho ngay cả hoàng đế đều sẽ xuất hiện tại thanh lâu có cái gì tình báo là thanh lâu thu thập không đến c h a trộn tại tần hoài hà tổ chức tình báo cộng lại vượt qua một trăm n h à thế lực mạnh nhất tự nhiên là thiên mệnh giáo đây là tối tự nhiên ưu thế không ai ngăn nổi các nàng tiếp theo thì là thiên cơ c á c hồng diệp trai quân lập n g kim tiền bang lục phân bán đường kim phong tế vũ lâu và ba phái đều có thám mã ẩn út tiêu thư hành ẩ ầ m đầu nhìn nhìn lại bên cạnh thân to lớn hoa lâu tên là hoa mộc lâu chủ doanh nghiệp vụ là giặc hát bồi dưỡng mấy cái kỹ nghệ tinh xảo danh giác còn có thuyết thư tiên sinh tại đường quán nhi thuyết thư chuyên môn nói chút ít giang hồ đ i ệ n cố một cái lao đầu d â u bạc hút tẩu t h u ố c túi k h i ế p mắt g i ả n g thuật giang hồ mới nhất phát sinh đại sự cháu gái của hắn cầm trong tay đồng m i ệ n g đại ấm t r à là t r u n g quanh tân khách trông t r à ngẫu nhiên cho ra ra hát đ ệ m một cái chân sang bí bóc có hồn siêu phách lạc bị lực đối diện hoa lâu tên là từ yên lâu chủ doanh nghiệp vụ là cầm sắt ca múa thập đại ho chính là mời chào khách nhân tốt đẹp thời gian t ừ y ê n lâu nhưng không có cầm sắt tỉ bà cũng không có âu dương tình hiến vũ mà là quỷ khóc sói gạo một cái đầu lớn như cái đấu dáng người nhỏ gầy tựa như quy thừa tướng lao đầu nhi bị tú bà trói lại dán tại chính đường trên x à n h à tú bà trong tay cầm dao găm tại quy thừa tướng trên mặt ngực không ngừng mà qua lại khoa tay chư vị quý khách cái này quy tốt tử ở ta nơi này hoa lâu ăn uống chùa hai tháng luôn nói sẽ có quý nhân đưa cho hắn thanh toán ta nửa người cũng không có nhìn thấy hoa lâu tỉ mọi đều là nhà khổ kiếm đều là vất vả tiền sao có thể bị người tao đạp như vậy hôm nay ta làm chủ bán này quy tôn tử vị y ê u quý khách vui lòng ra giá, giá theo lý mà nói không ai vui lòng dùng tiền mua sắm một đầu tham tiền háo sắc lại thèm lại lười quy thừa tướng tú bà bày ra tư thế này rất rõ ràng là đang đổi khách lại không nghĩ nghe nói như thế không chỉ không có nửa cái khách nhân rời khỏi nơi đây khách nhân ngược lại càng ngày càng nhiều không đủ nửa nén hương thời gian bao xương đều đấy đây là tú bà mời chào khách nhân phương thức đây là tử yên lâu duy trì sức cạnh tranh hạch tâm quy tôn tử đại lao gia người này tự xưng có tiền lúc là đại lao gia không có tiền lúc là quy tôn tử hắn xài tiền như nước thường thường làm ba ngày đại lao gia quay đầu rồi sẽ trong ở thành không tiền không thế tôn tử, bị tú t không không bà quy bị r e l ê đánh. đâu? đ Như vậy, hắn nên như thế nào kiếm tiền n thế ư vậy, kiếm ơ nhiên là, vốn bán tình n là, báo. t o r giang g hồ có hai cái kỳ nhân một cái hiểu rõ tự cổ trí kim các loại dở hơi sự kiện tên là đại thông một cái phản ứng nhanh nhẹn bất kể chuyện gì hoặc nhiều hoặc ít có thể đưa ra một chút chỉ điểm tên là đại trí đại trí đại thông cũng không gặp mặt thấy bất luận cái gì ngoại nhân chỉ có quy tôn t ử đại lao g i a có thể tìm thấy hai người bọn họ mỗi cái vấn đề năm mươi lượng do đó muốn tìm đại trí đại thông giúp đỡ trước hết theo tử yên lâu đem quy tôn từ đại lao ra chuộc ra đây hỏi vấn đề năm mười lượng bạc rất rẻ quy tôn tử đại lao ra tiền chuộc mới là đại đầu trong giang hồ thứ không thiếu nhất chính là muốn tìm đại trí đại thông giúp đỡ người bởi vậy vĩnh viễn có người là quy tôn tử đại lao ra thanh toán đơn hắn có thể tùy ý ký sổ thiếu tương đối nhiều đều bày một hồi đại hội đấu giá mụ tu bà dương nanh m u ố n ướt quy tôn tử liên tục cầu xin tha thứ các tân khách tiếng cười cười nói nói tiêu tư hành đột nhiên quát ta nghĩ này quy tôn tử nấu canh nên rất không tồi năm ngàn lượng ta ra năm ngàn lẻ một lưỡng bao xương chuyển tới một âm thanh trong trèo mẹ ta là lai lịch thế nào một chương hai trăm chín mươi lăm lữ gia khương gia mẹ ta là lai lịch thế nào một ta ra năm n g à n lẻ một lưỡng thần cao nhất bao xương chuyển ra thanh thúy tiếng nói nói chuyện chính là cái cưỡi ngựa trương đài tuấn công tử mặc một bộ t h e o lên kim hoa mặc phượng đại hồng t i ệ n y ỉa chân đạp kem nền giải quan phối thêm cùng màu vẫy chân quần trên đầu mang đỉnh máu ngọc trên eo thắt p h ỉ thủy đai l ư n g ngọc mở miệng k ê u ra lúc tuấn công tử đưa tay đẩy ra bao xương cửa sổ ưỡng n g c ngẩng đầu nhìn không chớp mắt tựa như một đầu kiêu ngạo gà trống nét mặt rất đáng yêu nếu như không phải nhìn ra nàng là nàng là n g tiêu tư hành sợ là sẽ phải đem nàng nhận thành giả bảo ngọc thanh lâu cũng không phải là trích có nam nhân năng lực tới thái giám có thể tới nữ nhân đương nhiên cũng được tới rất nhiều võ lâm thế g i a đại tiểu thư sẽ nữ giả nam trang tới đây xem kịch nghe thư thưởng thức ca múa còn có một số đại tiểu thư thích hư hoàng giả phượng lại lo lắng như bệnh bởi vậy chỉ chọn thanh quan hoặc là hoa khôi x o n g việc sau cho phí bị miệng thường xuyên vung tiền như rác những thứ này đại tiểu thư bỏ tiền vui mừng cử chỉ thường thường sẽ khá ôn l u rất thụ thanh lâu hoa khôi chào mừng liền xem như những tia tương đối ngạo mạn đại tiểu thư lưỡn so sánh mới vậy có vẻ ôn l u rất nhiều không muốn tại thanh lâu đây h ạ n g cối u vì thanh lâu chưa bao giờ tồn tại h ạ n g cối u tú bà hạn g cối u phụ thuộc vào cho bao nhiêu tiền có tiền năng lực sai ma đời quỷ ngã chuyển nếu có người dùng tiền điểm tú bà chỉ cần bảng giá phù hợp mua bán là có thể làm thành tuyệt đại đa số sẽ không cự tuyệt người lùn trong nổ cái tướng quân tử yên lâu thuộc về tương đối tốt vì có quy tôn tử trông n o n tú bà hiểu rõ quy tôn tử là cây d ụ n g tiền là tử yên lâu mời chào khách quý lớn nhất thẻ đánh bạc không dám đem quy tôn tử đắc tội quá mức tìm chỗ khoan dung mà độ lượng dù sao bất kể thua thiệt rơi bao nhiêu tiền đều có thể đang đấu giá quy tôn tử lúc một mạch kiếm、bể. bây giờ loại tràng diện này là mụ tú bà tha thiết ước mơ c h ẳ n g cảnh âm thầm cho hai người cổ vũ ủng hộ tiêu tư hành kêu giá năm ngàn lượng nếu có người muốn mời đại trí đại thông t ư ơ n g trợ lại hướng thượng kêu giá không nói tăng giá một ngàn lượng ít nhất cũng phải tăng giá năm trăm l ư ợ n g chỉ tăng giá mức hai rõ ràng là phân cao thấp mụ tú bà đã sớm nuôi giá hỏa nhãn kim tinh một chút nhìn ra hai người là con em nhà giàu xuất thân cự phú loại người này tại đấu giá hội kêu giá mục đích từ trước đến giờ không phải là vì vật phẩm đấu giá mà là vì mặt mũi nộ khí đi lên trực tiếp bắt đầu vung tệ tiêu tư hành cười nói sáu ngàn lượng đại tiểu thư quát, l dán cùng, cùng tiêu tư hành đang đối mặt xem quy tôn tử kẹp ở giữa vốn là tên hình chữ quy tôn tử chuyển lửa vòng biến thành cùng đại tiểu thư đối mặt đối mặt nháy mắt ngay lập tức bắt đầu nháy mắt cô nói mãi ta biết thân ngôi nhà cự phú làm việc vô pháp vô thiên nhưng mọi thứ có độ ngươi như thế nào cùng vị gia này tranh hay là nhanh thu tay lại đi đại tiểu thư xem không h i ể u quy tôn tử ra hiệu ngầm tứ hậu đại tiểu thư hai cái hoa khôi nương tử xem h i ể u quy tôn tử nét mặt trong lòng biết lầu dưới vị này tuấn công tử tuyệt không phải hạ người lương thiện lôi kéo đại tiểu thư ống tay áo ra hiệu ngài đừng k ê u giá và không có thể đánh nhau quy tôn tử đưa lưng về phía tiêu tư hành tiêu tư hành tất nhiên là không nhìn thấy nét mặt của hắn lại năng lực nhìn thấy lầu trên bên trong bao xương hoa khôi nét mặt mang theo bất đắc gì cười cười thanh danh của t a cứ như vậy bị người cho bại phôi kỳ thực ta là phi thường thiện lương ta bắt sao làm có khả năng đại tiểu thư cười lạnh nói thử ta biết ngươi cái tên này không dễ chọc các nàng nhắc nhở ta ngàn vạn không nên bắt tội ngươi ta không sợ ngươi không sợ ngươi đại tiểu thư nói chuyện tốc độ thật nhanh cho nên nàng quen thuộc đem quan trọng lời nói hai lần Tiêu tư h à n h g ậ t tỏ đầu vẹ m ờ i ngài tăng tiền, hiện trong ví tiền chỉ còn một vạn tám ngàn giá. tiếp Đại tiểu túi tục thư phát chỉ mở ra ví là ư ợ n g lập tức mặt mũi n g ư ơ i trộm tiền của ta hai chúng ta cách xa nhau xa như vậy ta cho dù dài ra ba đầu sáu tay vậy trộm không đến tiền của ngươi còn nhớ vừa nãy cho ngươi dâng trà thủy ga sai và sao gia hỏa này là tư không trích tinh g i ả trang tiền đều là hắn lấy đi ngươi nói là là được ngươi nói là chính là ta nói là là được dựa vào cái gì dựa vào cái gì chỉ bằng tư không trích tinh trước chúng ta phát hiện ta không phải dễ trêu sau đó cùng ta đặt thành giao dịch ta muốn đi hỏi vấn đề vị huynh đại này xin cứ tự nhiên ngoài ra nếu như ngươi muốn biết ta là ai có thể đợi lần sau đấu g i á hội hỏi đại trí đại thông bọn hắn khẳng định vui lòng đem ta trong trong ngoài ngoài kể ngươi nghe tiểu tư hành phóng ngân phiếu theo trên xà nhà cởi xuống quy tô tử trong lòng tự đ ủ tú bà đúng là mẹ nó biết chơi tử yên lâu ẩn tàng chưa bài không phải là buộc chặt thuật như thế rất có thể thử yên lâu hoa khôi nương tử là âu dương tình âu dương tình là hồng hải tử tứ mội hồng hải tử đại tỷ là công tôn lan công tôn lan là công tôn gia tộc truyền nhân thở nhỏ tu hành công tôn k ế vũ Mua kiếm chi pháp, cần dùng hai chi cái cần pháp, dùng tiêu h ậ t i kiếm thi triển, tại diện băng đoạn thừng nghệ thuật phương diện có thuần gấm cột có thuật h dây n nhiên như tư h ừ a xuống d ớ i Tiêu tư hành sách quy tô tử tựa như sách một đầu quy thừa tướng chuyển hai vòng coi như là trả thù hắn vừa n ã y cho người ta nháy mắt hỏng thanh danh của mình sau đó cởi ra hắn dây thừng ra hiệu hắn ở đây phía trước dẫn đường tiêu công tử chúng ta ba điều quy ước nói đầu tiên một vấn đề năm mươi lượng cần mười đủ m ớ i mươi bảo không thể là trâu đáo ngân phiếu có thể tiếp theo đến lúc đó sau đó ta sẽ vào trong tìm thấy đại trí đại thông ngài chờ ở bên ngoài có thể cuối cùng ngài không thể đi vào tra hỏi đại trí đại thông là tính tình cổ quái lao quái vật bỏ đàn sống riêng không thích gặp người ngoài còn xin tiêu công tử trở trách có thể đa tạ công tử ngài mời kỳ thực còn có một đầu cuối cùng quy tắc không nên hỏi đặc biệt xảo trá ngoài dự đoán vấn đề thì như thanh long hội đại long đầu là ai hoàng đế buổi tối ôm cái nào phi tử đi ngủ như thế nào phá giải thiếu lâm dịch cân kinh tẩy tùy kinh làm sao đánh bại trương tam phong nếu như hỏi ra mấy vấn đề này bọn hắn sẽ trả lời không biết hoặc là không có cách vấn đề này đồng dạng muốn thu bạc d ò n năm mươi tương đương với dùng tiền bạc đổ xuống sông xuống biển nệ tình ta tốn một vạn chín một nghìn lượng bạc đem ngươi cho chuộc ra tới phân thượng quy tôn tử năng lực không thể trả lời ta một vấn đề ta chỉ có một vấn đề ngài ngài hỏi đi quy tôn tử thận trọng nhìn về phía tiêu tư hành ngươi là thiên cơ các người sao không phải quy tôn tử kiên định lắc đầu hắn đương nhiên hiểu rõ tiêu tư hành là ai cũng biết tiêu tư hành tính tình cổ quái thông minh tuyệt đình làm việc thủ đoạn âm hiểm độc ác những nơi đi qua máu me đầm địa đối với tiêu tư hành tự nhiên có mấy phần sợ hãi vốn cho rằng tiêu tư hành sẽ hỏi ra xảo tra thai quái kiểu chuyển 18 ngã rẽ vì ấ mấy n không nở rằng tiêu tư hành hoài nghi vậy mà như thế đơn giản, không khỏi thả lòng mấy phần. đề, khỏi hoài thế thả tiêu tư mà vậy v sao chỉ có ngươi có thể tìm tới bọn hắn vì đại t r í đại thông cảm thấy trên đời tất cả mọi người là khuôn mặt đáng ghét đại h ố n đản nhưng lại không biết trên đời lớn nhất k h ố nạn n là ta cái này quy tôn tử quy tôn tử không có xoắn suýt một vấn đề hay là hai vấn đề vấn đề thuần thục làm ra giải đáp chỉ mong tiêu tư hành hỏi xong vấn đề về sau từ đây không gặp nhau nữa bất kể tiêu tư hành biểu hiện được cỡ nào ôn hòa cỡ nào nho nhã lê độ tại quy tôn tử trong mắt tiêu tư hành trên người hung sát chi khí tựa như muốn nổ tung ra đây quy tôn tử xuất thân từ nào đó viễn cổ bí tộc tinh thông quan khí chi pháp năng lực quan nhân mạng cách khí số t i ể u tư hành têu giá lúc trên người c ố k i ế t như r ồ n g r i ư ờ n g như hổ khí huyết quần quần m ê n h ngông sắc khí suýt nữa lóe m ù quy tôn tử con mắt trên người nhân quả dày đặc vận mệnh chi quỷ bí càng làm cho hắn sợ mất mật chỉ một lúc sau hai người đến ngoài thành quy tôn tử tìm thấy một chỗ vứt bỏ lò gạch lò gạch vứt bỏ nhiều năm bên trong đen như mực tương ngoại hoàn toàn sụp đổ chỉ còn lại một cái đầy thùng nước lớn hơn không được bao nhiêu lỗ nhỏ quy tôn tử rụt rụt thân thể từ nhỏ động chui vào rất nhanh liền phát ra tiếng vang tiêu tư hành cười cười xuất ra một thỏi bạc trên thông thiên văn giới dành địa lý tinh thông tự cổ trí kim kỳ tuyệt bí ẩn đại thông tinh danh bạch biến bất kể khó khăn dường nào cái bây thế cũng có thể nghĩ ra được biện pháp đại trí thực chất không tồn tại bọn hắn là quy tôn tử bản thân bí mật này cũng không khó đoán chẳng qua tất cả đoán được người ngầm hiểu ý dấu giếm việc này đại trí đại thông thật sự là dùng quá tốt giữ lại đại trí đại thông giá trị cao hơn một sáng việc này bại lộ hậu quả ước chừng ba loại thứ nhất quy tôn tử đầu nhập vào thiếu lâm võ đang mượn nhờ võ lâm ngôi sao sáng lực lượng bảo vệ mình thứ hai quy tôn tử đầu nhập vào triều đình. c đại đại uy tôn, tôn tử không còn ắ t c h nghi ngờ gì nữa có thể làm đến những việc này hắn nguyện ý làm trà trộn thanh lâu con trà lưu luyến phong hoa tuyết nguyệt quy tôn tử cần gì phải buộc hắn đâu giữ lại đại chí đại thông không tốt sao thiêu tư hành đem nén bạc ném vào lò gạch tần quốc thời kỳ doanh chính nhường năm cái c h ú kiếm sư gia tộc rèn đúc thiên kiếm có chuyện này hay không có năm cái gia tộc họ gì tiêu nô đường hoàng trương t r ư ơ n g hai trăm chín mươi lăm lữ gia khương gia mẹ ta là lai lịch thế nào hai chương hai trăm chín mươi lăm lữ gia khương gia mẹ ta là lai lịch thế nào hai hậu nhân của bọn họ ở nơi nào tiêu gia hậu nhân khẳng định không phải ngươi đường gia hậu nhân bị người diệt môn hoàng gia hậu nhân liên lụy triều c ụ bây giờ đã hoàn toàn hủy d i ệ t đường hoàng hai nhà đều có nữ cô nhi nô gia gia nhập cái bang không, không nghi ư biết ngươi không phải biết tất cả mọi chuyện sao đại chí đại thông không có trả lời vì tiêu tư hành không có ném năm n g ư ờ i lựa bạc cái quy củ này là tuyệt đối không thể vi phạm tiêu tư hành đem tiền ném vào đại chí ngay lập tức nói ra không có ai biết trên đời mọi chuyện cần thiết nếu như ngươi hỏi ta trung tam lý tứ vương nhị ma tử là ai ta khẳng định không biết dừng một chút đại trí nói tiếp ta xem qua một quyển sách cổ cổ tịch ghi chép người này cũng không phải là âm dương gia luyện dược sư đương nhiên cũng không phải từ phúc người này am hiểu luyện chế kích thích tiềm năng đề thăng võ đạo dược vợ chẳng qua mỗi lần cũng thất bại n ổ i danh nhất thất bại phẩm là yến quần đồ dùng qua t h ầ n dược vô cực tiên đan nói một chút vô cực tiên đan t h ủ y hoàng đế từng cầu mai trưởng sinh bất lao chi thuật lệnh rất nhiều phương sĩ nghiên cứu chế tạo tiên đan tiên đan chưa thành bí p ư ơ n g lưu truyền hậu thế trong đó liền có vô cực tiên đan. đ ư ờ n g triều thời kỳ hoàng thất ngẫu nhiên được đến đan phương l u y ệ n chế đan dược thập tứ khỏa hai cái thí nghiệm thuốc thái giám ăn vào kết quả đều tử vong phương sĩ bị hoàng đế ban được chết đan dược lưu chuyển ra hoàng cung hạnh lâm thánh thủ nhiều phiên nghiên cứu cuối cùng nghiên cứu ra loại trừ vô cực tiên đan độc tính tri pháp vô cực tiên đan tổng cộng có thập nhị khỏa sáu viên có trí dương thuộc tính đan dược liền có thể để thang giáp từ công lực đơn độc phục dụng có thể trị tất cả trong ngoài tổn thương người chết sống lại thịt mọc từ xương khuyết điểm là nhận dược lực phạt vệ như hàn băng liệt hòa ăn mòn theo ta được biết trên đời tất cả vô cực tiên đan đều bị hiến quần đồ cướp đi hiến quần đồ bằng này đạt được một thân hùng hậu khó lường công lực kịch chiến thiên hạ cao thủ tiêu công tử là võ đạo cao thủ nên đã hiểu công lực tích xúc tới trình độ nhất định chỉ là lượng tích lũy tuyệt không phải chất tăng lên đối t ư thân không quá mức ý nghĩa hiến quần đồ thiên phú dị bẩm cuồng nạo tự phụ không thể nào đem đan dược đều ăn nếu như tiêu công tử có thể tìm thấy hiến quần đồ có cơ hội lấy được mấy hạt có lẽ là vừa nay vấn đề nhường đại trí cảm thấy vứt đi mấy phần mặt mũi lần này nói vô cùng kỹ càng h ế n quần đồ là quyền lực ba người thành lập xuất thân của hắn không phải đặc biệt tốt đã có kinh tài tuyệt diễm tài tình nội tính các môn các phái võ công tiến quần đồ vừa học liền biết một hồi đều tinh sửa cũ thành mới dưới đây sáng chế càng tinh thâm hơn huyền diệu huyền công bí pháp cực hạn thiên phú tự nhiên có cực hạn quần vọng tiến quần đồ làm người quái đảng n g o a n lệ ngang ngược càng hẳn rỡ tính cách quần vọng đến cực điểm thật chứ không phụ quần đồ tên h a g mê võ đạo b ố n phía khiêu khích gây thủ hắn vô số mười lăm năm trước tiến quần đồ bị thuộc hạ bán tại trên võ di sơn bị các đại môn phái cao thủ vây công những người này tuyệt không phải đá mỗ hợp đều là giang h ầ nhất đảng cao thủ tỷ như võ đang tam cựu chân nhân thiếu lâm ẩn tu trưởng lão hoài báo ngũ lao càng có hát thủy đạo chu đại thiên vương tiềm lòng tại huyên lý trầm chu thiết đảm thần hầu chu vô thị có thể nói là cao thủ nhiều như mây tiến quần đồ bằng một đôi thiết q u y ể n tại mấy trăm cao thủ trong vây công bảy vào bảy ra hô to k ự c h chiến chỉ g i ế t được máu chạy thành sông thi thể chất thành núi ủy khóc thần hảo không biết có bao nhiêu cao thủ vẫn lạc nơi này chiến tiến quần đồ toàn thân đấm máu kim cương bất hoại hộ thể cương khí bị địch nhân thay nhau vây công cuối cùng triệt để phá thoái thiên truy bách luyện cương cân thiết cốt không một chỗ không phải tổn t ư ơ n g dù vậy yến q u ỳ n đồ vẫn có dư lực từ trong đám người trùng sát mà ra đến nay không thấy tung tích dấu vết tam cựu chân nhân ẩn cư hậu sơn lại không lộ diện hoài báo ngũ lao dựa vào đại hoàn đan s ố n g tiếp tại thiếu lâm đốn tuổi nhóm lửa lĩnh hội tuyệt học t r ậ n pháp hy vọng lần sau gặp được yến q u ỳ n đồ năng lực có sức chống cự thiếu lâm cao tăng tiên h chính và nghiêm hoa chỉ ngăn trở yến q u ỳ n đồ m ộ ư ơ i năm chiêu trọng kích từ đó danh chuyển thiên hạ trải qua chư vị cao tăng đề cử biến thành thiếu lâm phương trượng lý trầm chu thay thế yến quần đồ biến thành bán chủ chu lại thiên vương tại tam hiệp trường giang chữa thương m ư ơ i năm dù là yến quần đồ trọng thương mà chết bằng này đang phong tạo cực đánh một trận đủ để đứng hàng giang hồ sử thoại nhân vật như vậy hà có thể dựa vào linh dược lệ u y n công vô cực tiên đan tăng lên công lực chẳng qua là số lượng tích lũy đối với yến quần đồ mà nói là giúp hắn giảm bớt ngồi xuống luyện khí thời gian đem càng nhiều thời gian dùng cho lĩnh hội võ đạo căn cứ tiêu tư hành nhìn qua ghi chép yến quần đồ dường như chỉ ăn qua bốn k h ỏ a vô cực tiên đan còn lại tám k h ỏ a vô cực tiên đan yến quần đồ lưu tại quyền lực bang hai viên người khác rơi lệ hắn đau lòng t i ệ u lưu l ạ phục dụng một k h o ả đánh cắp năm viên này năm viên tiên đan trải qua hàng loạt hai viên bị liêu thủy phong giới trướng phượng hoàng cầm vào tay ba viên bị tiêu thu thủy ăn hết không sai tiêu thu thủy chính là như thế một không chỉ ăn yến q u ồ n g đồ vô cực tiên đan còn được đến yến q u ồ n g đồ tán thành nhận qua yến q u ồ n g đồ chỉ điểm cũng tiện đường nhặt mấy quân bí tịch tu thành võ công t u y ệ thế t b a n g vào nửa đường học được bí tịch đặt được thiếu lâm hoài báo ngũ lão võ đang quá thiền đạo dài tán thành các loại phúc duyên hội tụ một thân sau đó yến q u ồ n g đồ vất tước chết rồi yến quần đồ chết bởi đánh lén đối với yến quần đồ loại nhân vật này mà nói bị người chính diện đánh tan là suốt đời vinh quang bị cao thủ vây rết mà tử năng đủ đánh cái t h ư n g khoái bị người đánh lén mà chết tuyệt đối là biệt khuất nhất tối bất đắc dĩ tối chết không nhắm mắt kiểu chết tiêu tư hành nỗi lòng không ngừng phát tán đại trí đại thông chờ đợi có chút lâu chủ động ho một tiếng côn luân có một nhà ẩn thế bí tộc họ lữ tín ngưỡng đông vương công tây vương mẫu nói một chút lai lịch tiêu công tử có chút sai lầm những người này tín ngưỡng cũng không phải là đông vương công tây vương mẫu cũng không phải hai vị thần chỉ đại biểu trí âm trí dương mà là tạo hóa âm dương tạo hóa thai ngén và vật, vật lữ thị bí tộc phát nguyên tại tần quốc thời kỳ lại không phải phát nguyên tại tần quốc dường như phát nguyên tại tây lỗ cùng khương gia có chút liên quan r đại thông không có tiếp tục nói chuyện cũng không có ho khan n h ư ờ n g tiêu tư hành có suy tư vấn đề thời gian tề lỗ nơi khương gia u y ệ t đại đa số người sẽ nghĩ tới khương tử nha cái này liền có người hỏi khương tử nha rõ ràng là họ khương cùng họ lữ vì sao là cùng họ vì khương tử nha họ lữ họ khương lữ thị tên còn h o ặ c nhìn tự tử nha thường gặp s ư n g hô có lá nhìn l á thượng khương thượng thái công vọng và chờ tại mấy trăm năm về sau bởi vì phong thần diễn nghĩa n h ư bá nhiều s ư n g là khương tử nha tiêu tư hành lẩm bẩm nói không đúng a khương tử nha truyền xuống pháp đạo là binh pháp xem bói ký môn thậm chí cả luyện đan tu tiên miễn cưỡng coi như nói được thông khương tử nha cùng âm dương tạo hóa có quan hệ gì lẽ nào hắn tám chín mươi tuổi cây già mầm non nhường phu nhân mang thai sinh con phu nhân hắn không phải sao trổi sao có phải hay không là cổ tịch ghi chép có sai lầm tiểu tư hành hỏi tiếp lữ thị bí tộc tất nhiên phát nguyên tại tây lỗ vì sao rời chỗ ở côn luân bọn hắn tại côn luân có gì thủ vững có gì gia tộc trách nhiệm tiểu tư hành liền hỏi ba cái vấn đề một hơi ném ra ba cái nguyên bảo ước lượng túi tiền cũng may chính mình tính cách đầy đủ cẩn thận chuẩn bị thêm một chút ném bạc nếu không phải như thế thì nên không đủ chỉ một lúc sau ba cái nén bạc bị ném trở lại tiêu công tử ta biết ngươi muốn làm cái gì việc này ta không tiện giảng nếu như ngài có thể tìm tới lệnh đường có thể tự động hỏi ta không thể nói những việc này không biết cùng biết không thể nói là hoàn toàn khái niệm khác nhau không biết muốn thu tiền biết không thể nói muốn trả lại tiền đây là đại trí đại thông cách đối nhân xử thế quy củ xưa nay sẽ không vi phạm nếu có người ngăn cản ta làm sao bây giờ tiêu công tử trước tiên có thể đánh tan luân hồi tông cướp đoạt luân hồi tông truyền thừa trí bảo đó là một mặt khay ngọc mang theo vật này đi lữ thị bí tộc tổ địa cho dù lữ gia trưởng lão ngoan cố tựa như hầm cầu bên trong tảng đá cũng sẽ nhiệt tình chiêu đ á i tiêu công tử tuyệt đối không nhường ngài mẹ con tách rời luân hồi tông tổ địa ở đâu p h ư ơ n g hoàng thần cung cựu tầng yêu lâu luân hồi tông tông chủ là ai mông nguyên tiên tiêu tương phi ta hỏi xong còn gặp lại tiêu tư hành quay người rời đi không hỏi luân hồi tông bảo vật có gì huyền diệu cũng không có hỏi lao cha trước đây vì sao không mang lấy vật này tất nhiên đại t r í đại thông nói hữu dụng vậy liền mang theo vật này đi tìm người lữ lao đầu nhi thức thời thì thôi nếu như lão gia hỏa không thức thời vậy liền để hắn xem xét cái gọi là trẻ tuổi nóng tính cái gọi là p h á núi cứu mẹ tiêu thanh n ô làm việc phải gìn giữ chút ít lý trí tiêu tư hành không cần tiêu tư hành có một đứng đầu vô địch lý do ta vẫn còn con nít ta làm sao có thể cùng hải tử chấp nhận đâu tiêu tư hành đúng là hải tử tại lữ giao hy trước mặt mãi mãi là hải tử tiêu tư hành rời khỏi không lâu sau đó u y tôn tử ôm ngân lượng theo lò gạch trong leo ra đang muốn rời khỏi trước mắt xuất hiện một đầu kem nền giải quan u y tôn tử đại trí đại thông có phải hay không ở bên trong ta muốn hỏi vấn đề người này không phải người khác chính là lúc trước cùng tiêu tư hành đấu giá đại tiểu thư u y tôn tử mặt múi tràn đầy đầm chát nàng này tên là kim linh chi là kim thái phu nhân nhỏ nhất cũng là được sùng ái nhất tôn nữ dựa vào kim ra rắc rối khó gỡ mạng lưới quan hệ làm việc từ trước đến giờ vô pháp vô thiên